quy một chương 781, bởi vì tình hình rối loạn gặp lại Đông Thành. Vừa mới cùng Mạc Hóa Viên một lần đối đầu, Dương Minh Phó viện chủ 750 triệu pháp thân, trực tiếp giảm bất mười mấy triệu. Tuy rằng bị thương không nặng, nhưng hắn đã mất đi tiếp tục hướng phía trước chém giết dũng khí. Vừa mới một vòng giao thủ, Mạc Hóa Viên độc chiến tứ đại phó viện chủ, lại có thể đẩy lui một người, của nó sự mạnh mẽ hoành, sát thực kinh thế, mờ mờ ảo ảo là trận đại chiến này bên trong mạnh mẽ nhất một cái vương hầu. Hứa Dương trốn ở một bên, nhìn thấy Mạc Hóa Viên có uy thế như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Bất quá hắn sẽ không tiếp tục thủ ở chỗ này, tứ đại đỉnh phong huyền vương cùng vô địch huyền vương ở giữa chiến đấu, không phải trước mắt hắn chỗ có thể tham dự đấy. Nếu quả thật muốn phải liều mạng, chỉ có lấy ra thanh kiếm, lấy đại nhật cản nguyên kiếm thuật liều mạng. Nhưng như vậy chỉ có một lần công kích cơ hội, thi triển thanh kiếm sẽ khô cạn hứa dương tất cả sức mạnh, ở mảnh này nguy cơ tứ phía trên chiến trường, cũng không phải chí giá gây nên. Hứa Dương thân hóa đột quang, xa xa ly khai vương hầu chiến trường. Phía trước là tinh nghiệm thành khu vực, mảnh này thậm chí thỉnh thoảng nổ phát ra đạo đạo hoa mỹ huyền thuật hào quang, huyền quân cấp cường giả ở chỗ này kịch chiến không ngớt. Nơi này chiến đấu So với trên trời cao vương hầu đại chiến, tiểu ít đi một chút khó khăn, trên căn bản hiện ra nghiêng về một bên chiều hướng. Hải Vân Thượng Quốc một phương điều động hơn 1000 vị trí huyền quân cường giả, mà Tam Quốc Liên quân quân hầu cường giả, hợp lại cũng chỉ có mấy trăm tên, số lượng cách xa. Lại tăng thêm Hải Vân Thượng Quốc một phương, có mấy vị nhàn rỗi vương hầu lực trận, Tam Quốc Liên quân huyền quân các cường giả dễ dàng sụp đổ. Đến lúc Hứa Dương đến đây thời điểm, tinh hiện thành bên trong chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Mấy tên Hải Vân Thượng Quốc vương hầu, liên thủ bày ra cấm pháp, đem chọn cái tinh nghiệm thành bao quanh vây khốn, mệnh lệnh những cái kia Hải Vân Thượng Quốc Huyền Quân cao thủ, phân tổ lục soát, cần phải đem ẩn náu tại tinh nghiệm thành bên trong Tam Quốc Liên Quân huyền quân của nhóm, toàn bộ bắt tới tiến đánh. Mấy tên Vương hầu bố trí khí cảnh trận pháp sau đó, liền hướng Cao Thiên bay đi, tiến vào Vương hầu đại chiến khu vực. Dù sao tiến đánh một tên huyền vương, công văn muốn so với tiến đánh 100 tên huyền quân đều lớn hơn nhiều lắm. Xuất hiện đang đại chiến say xưa, không ít bên địch huyền vương bị thương, chính là nhặt lấy công văn thời cơ tốt. Thứa Dương rơi vào một cái rách nát trên đường phố, xung quanh đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ. Hắn hít một hơi, thúc dục tinh hải, Lập tức 48 khối phẫn nộ đỗ chú, hơi rung động. Cái kia 24 khối bự chú là ở chỗ đó. Hứa Dương con mắt hơi híp lại, hắn đã biết rồi Hải Đông Thanh vị trí phương vị. Cái kia 24 khối bự chú khí tức, phản phất là một cái ngọn đèn chỉ đường, hướng Hứa Dương thông báo Hải Đông Thanh vị trí. Hứa Dương biết rõ, đồng lý suy đoán, Hải Đông Thanh khẳng định cũng biết rõ bản thân mình vị trí. Hắn dĩ nhiên hướng phương hướng của ta đi tới. Hứa Dương mi phong hơi nhíu lại, chẳng lẽ hắn đối với mình như vậy có tự tin? Hứa Dương đương nhiên sẽ không sợ hãi, coi như Hải Đông Thanh có quân hầu thực lực, còn có mạnh mẽ lá bài tẩy cũng như cũng không đệ vào trong mắt hắn, bởi vì Hứa Dương bản thân nắm giữ lá bài tẩy, không so bất cứ người nào kém. Tại một chỗ sụp đổ tường rạch, hai người gặp nhau. Hứa Dương, Thanh Vân Tử. Hai cái tại Hải Vân Thượng Quốc chói mắt nhất thiên niên, hai bên cách nhau 10 trượng, đều dừng bước. Thật đáng tiếc, không thể tại đây bên trong giải quyết ngươi. Hải Đông thanh khe khẽ thở dài. Hứa Dương kiếm mi, lông mày lơi mát, hơi nhíu lại, cũng vậy, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Hứa Dương đã minh bạch, nơi này là Hải Vân Thượng Quốc cùng Sunset Vân Quốc đại chiến chiến trường, bất luận là Hải Hoàng, vẫn là Ta Hoàng, khẳng định mật thiết chú ý nơi này tất cả. Nếu như hắn và Hải Đông Thanh đánh lên, mặc kệ ai thắng ai thua, cũng không thể phân ra sinh tử. Hai đại hoàn giả, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn bọn hắn xuất sát hậu nhân vẫn lạc. Người rốt cuộc là ai? Hứa Dương Tử tú nói, lại có thể giấu giếm được Hải Hoàng thấy rõ, ngươi phần này che giấu khí tức bản lĩnh, so với ngươi thực lực của tự thân, ngược lại là mạnh hơn không biết. Hải Đông Thanh nhếch môi nở đủ cười, nói ra, Hứa Dương, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Điều này cũng đúng, Hứa Dương chút nào không tức giận. Tại ta giết chết của ngươi thời điểm, tất cả tự nhiên đều sẽ được phơi bày. Hải Đông Thanh tựa hồ đối với chính mình có mãnh liệt tự tin. Hắn nếm miệng nở nụ cười, thâm trầm mà nói ra, "Hứa Dương, ngươi sẽ không có cơ hội này đấy. Chỉ vì lĩnh vực, phát tượng, những cảnh giới này, ta đều trải qua, ta nắm giữ so với ngươi phong giàu nhiều lắm tu hành kinh nghiệm, ta thực lực hơn xa ngươi thấy những thứ này. Ngươi nên vui mừng, khoảng thời gian này ta đều bận bịu sự vụ khác, không có nhàn hạ đi xử lý ngươi. Nếu không thì, ngươi cho rằng ngươi, còn có ngươi cái kia dũng giả công hội, có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ sao?" Buôn cười, "Có như ngươi bản thân thực lực mạnh mẽ, cũng cần nhập vào thân bộ thân thể này đủ mạnh, mới có thể phát huy đi." Hứa Dương nhìn chằm chằm hại Đông Thanh, một chút nói mạnh miệng. Trận đại chiến này sau đó, Hải Vân Thượng Quốc tình hình rối loạn kết thúc, người ta có rất nhiều cơ hội phân gia cát thấp. Tình hình rối loạn kết thúc. Hải Đông Thanh Phảng phất đã nghe được một chuyện cười, "Thửa Dương, ta nên nói ngươi ngây thơ tốt đây, vẫn là vô tri tốt đây. Hải Vân Thượng Quốc tình hình rối loạn, ngươi cho rằng sẽ kết thúc sao?" "Cái gì?" Thửa Dương bén nhẹ nắm được Hải Đông Thanh ý tứ, "Ngươi dường như biết rõ tin tức. Lẽ nào lần này Hải Vân nội loạn là con người làm ra thao túng? Ngươi cũng là trong đó một phần tử." Hải Đông Thanh hừ một tiếng, nói ra, "Thửa Dương, ngươi không cần hỏi nhiều, chuyện này ngươi quản không được." Hải Vân thượng quốc nước được rồi, kế tiếp tự nhiên sẽ trở nên càng thêm vận độ, biến thành một cái chạy xiết vòng xoáy loạn lưu. Bất luận người nào ý đồ ngăn cản vòng xoáy xoay tròn, đều sẽ bị cuốn vào, tan xương nát thịt. Trong khi nói chuyện, Hải Đông Thanh thân hình đột nhiên bắn ra, chuyển qua cái này chắn sụp đổ từng gạch, biến mất không còn tăm hơi. Thửa Dương xoay người, hướng hướng ngược lại đi tới. Hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp, nhất định phải cất loại. Chờ đến đại chiến ngừng, đến lúc tránh đi hải hoàng ánh mắt, chính là hắn cùng Hải Đông Thanh so sánh cao thấp thời khắc. Phía trước từng đạo từng đạo huyền lực ánh sáng lấp loé, chiến đấu thanh âm liên tiếp. Thửa Dương đi qua hai cái rách nát đường phố, tại phía trước trong sân, có hai tên Hải Vân Huyền Quân, tại cùng ba cái Suất Vân Phục Quốc Quân cường giả giáng cơ. Ha ha, Lưu Hinh, không nghĩ tới chúng ta còn bắt được một con cá lớn. Đây chính là Suất Vân Phục Quốc Quân thái tử, bắt giữ hắn, thậm chí so ra mà vượt tiến đánh một vị vương hầu công quân. Đúng vậy, bất quá để cho ta kỳ quái chính là, Suất Vân Phục Quốc Quân thiếu chủ, vì sao lại tại đây bên trong? Không nên tư thư phục phục tại hổ trại thành phản nghịch trong Vương cung hưởng phúc sao? Dịch Hành Đồ bên cạnh, có hai cái tùy tùng bộ dáng nhân vật, là Hứa Dương từng có quá gặp mặt một lần sử nhân xách cùng Đường Hải Long. Cái kia trắng non da mặt, có chút phúc hậu sự nhân sách cao giọng quát lên, "Hừ, các ngươi hà có thể biết công tử gia nhà ta ý nghĩ? Chim yến sao biết chỉ lớn? Bất quá huyền tông cấp, liền dám cùng ta nói chuyện như vậy." Cái kia họ Lưu Huyền Quân, là Hải Vân thượng quốc chiêu mộ cường giả, bản thân là một vị thế gia lão tổ, xưa nay cao cao tại thượng, vừa nghe sự nhân sách chống đối, lập tức trên mặt thoáng qua sắc cơ. Quy 1 chương 782, dịch hành đồ âm sát hai địch. "Sử Nhị ca, không cần cùng bọn họ nhiều lời, dịch hành đồ trên mặt, một mảnh lãnh đạm, ai cũng không nhìn ra ý nghĩ của hắn. "Sử Nhị ca, Đường Tam ca, các ngươi chạy nhanh đi." Công tử ra chuyện này. Đường Hải Long đen khuôn mặt bên trên, thoáng qua một trận hừng hổng, huynh đệ ta hai người đã sớm lập lời thề phải bảo vệ công tử Chu Toàn. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta càng phải liều mình phân đấu, vì công tử mưu đến một chút hy vọng sống. Nói không sai. Sư nhân xách rung đôi mắt ý, ta lão sư, há lại là loại kia rất sợ chết đồ. Hai tên Huyền tông, phát một tiếng rít gào, rõ ràng hợp lực hướng vị kia họ Lưu Huyền Quân đánh giết mà đi. Chỉ là loại dũng khí này, cũng đủ để làm người khen ngợi. Lớn mặt. Họ Lưu Huyền Quân cực kỳ phẫn nộ, một trưởng đội ra, dài mấy chục trượng rộng đại thủ, trực tiếp đem hai tên Huyền tông đẩy lui. Sử nhân Sách cùng Đường Hải Long, trong miệng đều tràn ra máu tươi. Lão Lưu, nếu bọn hắn muốn chết, liền tác thành cho bọn hắn đi, ta tới đối Phó Suất Vân thiếu chủ, một người khát huyền quân nói ra, yên tâm, bắt Suất Vân thiếu chủ công lao, có ngươi một phần. Được, ta giết hai cái này không biết trời cao đất rộng đồ ngu, tựu đến giúp ngươi. Suất Vân thiếu chủ, vẻn vẹn 30 tuổi liền tu hành đến huyền quân sơ kỳ, coi như thật tốt, không thể lật quyển trong mương. Họ Lưu huyền quân nói ra. Sử nhân Sách, Đường Hải Long hai người, liếc mắt nhìn nhau, phản phất hạ quyết tâm giống nhau, hai tay như gió Đùng đùng gật liên tục tự thân mười mấy nơi về vị, một cỗ huyết khí bỗng nhiên vọt tới trên mặt. Đường Hải Long khá tốt, bản thân hắn màu da đen, không nhìn ra mặt đỏ, mà sự nhân sắc liền rõ ràng, bạch bạch tịnh tịnh trên mặt, cơ hồ có thể chảy ra máu, phản phất say rượu. Sư nhị ca, Đường tam ca. Dịch Hoành Đồ cả kinh nói, "Các ngươi, sao có thể sử dụng một chiêu này?" Sư nhân sắc cùng Đường Hải Long khí thế, đều tăng vọt ra gấp mấy lần, thực lực bây giờ, đã có thể so sánh với Huyền tông đỉnh phong, nửa bước huyền quân tồn tại. Loại này ngắn ngủi tăng cường thực lực bí pháp, đối với thân thể tổn hại rõ ràng, hai người không tiếc tự mình hại mình cũng muốn bùng nổ sức mạnh mạnh nhất. Vì nhà mình công tử ra tranh thủ thời gian. Công tử ra không cần lo chúng ta, an tâm giết địch. Sử nhân xách hai người tiêu to, đạo đạo huyền lực khởi động, biến ảo ra một rồng một hổ, tiếp tục hướng họ Lưu Huyền Quân nào tới. Họ Lưu Huyền Quân dự vào chi vi cảnh giới, đơn giản đã đoán được cái này một rồng một hổ hướng đi, hắn hừ lạnh một tiếng. Tay áo lớn giương lên, hai đạo hỏa diễm trường xà cuốn lượn leo ra, trực tiếp khóa lại một rồng một hổ cổ. Cùng lúc đó, Dịch Hành Đồ cùng một người khác hại Vân Huyền Quân, cũng lập thủ. Dịch Hành Đồ so với đối phương thấp một cái cảnh giới nhỏ, bất quá hắn dù sao cũng là xuất vân thiếu chủ. Chiến lược rất mạnh, Đại Quang Minh quyền sử dụng, rõ ràng cùng đối thủ duy trì một cái không thắng không bại, ván cục. Thứa Dương lấy ẩn nấp thủ đoạn dấu ở thân hình, ngồi ở viện lạc trên đầu tường quan chiến, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, dĩnh hành đồ thực lực không phải chỉ tại này. Coi như Liêu Mạn, các ngươi cũng không phải lão phu địch, cho ta ngã xuống. Họ Lưu Huyền Quân lấy hỏa diễm xiển xích chói buộc Long Hổ, một trưởng tử từ từ tìm xuống, lập tức trên bầu trời xuất hiện một cái hỏa diễm cư trượng, lấy một loại không thể tránh né trạng thái rơi xuống. Liêu Mạn, đương Hải Long nổi giận gầm lên một tiếng, nổ. Đầu kia bị chói chói buộc mãnh hổ, đột nhiên nổ tung liệt viện lực nổ tung dư âm, vỡ tung hỏa diễm xiên xích, dư bi tứ tán phân ra. Thừa cơ hội này, sử nhân xách điều khiển cái kia hàn dài, như như chớp giật bắn về phía họ Lưu Huyền Quân làm lực. Hai người người điên. Họ Lưu Huyền Quân không hiểu, hắn hỏa diễm cự trưởng kìm xuống, tất nhiên sẽ phải hai tính mạng người. Hai người này rõ ràng không tránh không né, Liêu Mạn tự bạo huyền linh, cũng muốn công kích chính mình. Lẽ nào bọn hắn thật sự cho rằng, dựa vào một cái huyền tông huyền linh, có thể tổn thương đến chính mình hay sao? Họ Lưu Huyền Quân khẽ miệng lộ ra cười gằn, này cũng cũng tốt, liền để hai cái này huyền tông biết được. Thông sư cùng quân hầu ở giữa chiến lệnh, Họ Lưu Huyền Quân tay trái dẫn ra pháp quyết, cái kia vỡ vụn hỏa diễm trường xạ, đột nhiên bay ngược mà quay về, ở trước ngực ngưng tụ thành một mặt thật mỏng hỏa thuần, chặn lại rồi hàng dài bút thập, tập kích bất ngờ. Mà tay phải điều khiển hỏa diễm cự trượng, vẫn là uy thế không giảm chút nào chém xuống. Sử nhân xách hét giận dữ một tiếng, nổ. Chỉ thấy hàng dài huyền linh, âm ầm nổ tung, kịch liệt bạo phá huyễn lực, vỡ tung này mặt hỏa thuần, dự duy toàn bộ đánh vào họ Lưu Huyền Quân thân thể phía trên. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, họ Lưu Huyền Quân rút lui một bước, khí huyết di động, bị một điểm nhỏ tổn thương. Chỉ tiếc, thực lực chúng ta quá yếu, chỉ có thể giúp công tử ra đến một bước này. Bầu trời hỏa diễm cự trưởng rơi xuống đất, đem sử nhân sắc, Đường Hải Long hai người đập thành tro tàn thời điểm, bọn hắn câu nói sau cùng, nhưng mang theo tiếng uất. Một người khác Hải Vân Huyền Quân hơi run run, cười nói, "Lão Lưu, cư nhiên bị hai cái huyền tông đả thương, đây chính là lật thuyền trong mương a." Hắn trong lòng chắc chắn, họ Lưu Huyền Quân giải quyết xong hai tên huyền tông sau đó, nhất định sẽ lại đây trợ giúp hắn. Hiện tại hắn có thể ôn hòa kế hoạch lớn duy trì cái không thắng không bại hoàn cảnh, thêm vào họ Lưu Huyền Quân, nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Liên tại tâm thần hắn khẽ bừng lòng công phu, tình thế đột biến. Dịch hành đồ ánh mắt mãnh liệt, phía sau ba đôi huyền lực tạo thành cánh chim phần phật mở ra. Thế tiên chi dự, thượng đế chi thủ, Dịch Hành Đồ khí tức tăng vọt mấy lần, bàn tay hắn nhắm ngay địch nhân phương vị, dùng sức nắm chặt. Cùng hắn đối địch Huyền Quân, dưới chân bỗng nhiên có một con to lớn ánh sáng màu xanh đại thủ đục lên, nhanh chóng nắm chặt. Ở tên này Huyền Quân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ánh sáng màu xanh đại thủ cũng đã đem của nó thân thể nắm nát tan, giống như là đại lực bóp nát một quả cây hồng, máu tươi theo từng cái khủng khiếu phun ra ngoài. Hiện tại Dịch Hành Đồ, nơi nào có vừa mới loại kia bi quan cảm xúc, hắn ánh mắt hung lệ, nhìn chằm chằm bị thương họ Lưu Huyền Quân nói, sự nhân sách, đường Hải Long hai cái, quả nhiên là rất rươi. Liêu Mạc một trận chiến, cũng chỉ có thể cho ngươi tạo thành nhẹ nhẹ tương tích. Bất quá bọn hắn nhìn chung cho ta tạo ra điều kiện, để cho ta trực giết một người, được cho có chút hơi công. Họ Lưu Huyền Quân kinh hãi mà lại sợ, Dĩnh Hoành Đồ bây giờ triển hiện thực lực, cơ hồ có thể sánh được Huyền Quân hậu kỳ cao thủ, so với hắn càng năng tàng. Nếu như một người khác Huyền Quân sống sót, hai người liên thủ, còn có một trận chiến hy vọng. Nhưng bây giờ, họ Lưu Huyền Quân nhìn một chút đồng bạn của hắn, cái kia hình méo mó thi thể, không nhịn được đánh tới trống nuôi quân. Muốn đi, không thể nào. Dĩnh Hoành Đồ bắt được họ Lưu Huyền Quân ý đồ, bay người lên trước, một quyền hoành kích mà đi. Hai người đại chiến mấy hiệp, cuối cùng Dịch Hành Đồ nhòm ngó cơ hội, một quyền đánh thùng họ Lưu Huyền Quân lồng ngực, đem trái tim lập vỡ tan. Dịch Hành Đồ đem hai tên Huyền Quân địch thủ chứa vật giới chỉ tìm kiếm một phen, đem bên trong vật có giá trị quét đi sạch sành sanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ, nhìn chung đem đá cản đường đã văng, phía dưới phải nghĩ biện pháp, phá tan Vương Hầu bẫy xuống cấm chế, ly khai tinh viện thành mới được. Dịch Hành Đồ, người ta rất lâu không có gặp mặt. Một cái thanh âm trong trẻo từ trên tường viện truyền đến. Quy 1 chương 783, giết Hành Đồ giá trị lợi dụng. Dĩnh Hoành Đồ ánh mắt co rụt lại, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cái quen thuộc tuấn dật thanh niên ngồi ở viện trên tường, một đôi mắt tinh không tình cảm chút nào quát tới. "Hứa Dương." Dĩnh Hoành Đồ phảng phất bị giữ lại yết hầu, hắn hết sức khó khăn nói ra danh tự này. "Hứa Dương từ viện trên tường, đồng bệnh mà xuống." Hắn đi tới sự nhân xá, Đường Hải Long hai người thi thể vị trí, chỉ thấy bọn họ đã hóa thành than cốc, phân biệt không ra mặt mũi. "Cái này hai người, ngược lại là trung thành tuyệt đối nghĩa sĩ, chỉ tiếp theo sai chủ nhân." Hứa Dương khẽ khẽ thở dài, "Dĩnh Hoành Đồ, của ngươi hành động, thật đúng khiến người ta cười chê." Dĩnh Hoành Đồ thấy Hứa Dương thực lực hiện nay xa không phải hắn có khả năng chống lại, đơn giản thu hồi lễ phòng, ngửa mặt lên trời cười to, "Hứa Dương, ngươi có tư cách gì nói ta? Thế gian tất cả đều là công khai đi giá, mỗi người đều có của nó giá trị. Hai người kia, giá trị của bọn họ chính là vì ta làm bia đỡ đạn, do đường thành. Ngày hôm nay nếu không hai người bọn họ, ta muốn đồng thời kích giết hai cái huyền quân trung kỳ địch nhân, ngược lại thật sự là có chút khó khăn." Hứa Dương nhìn thấy dịch hành độ vỏ đã mẻ lại sức, đảm ngực cũng không gấp giết hắn, chỉ là lạnh lùng nói ra, "Đem ngươi người khác cho rằng lợi dụng công cụ, sẽ có một ngày ngươi bị người lợi dụng, nhưng như thế nào?" Dịch Hành Đồ cười thầm nói, bị người lợi dụng. Ta không phải là một thằng tại bị người lợi dụng sao? Hứa Dương khẽ nhíu mày, lại nghe được Dịch Hành Đồ tiếp tục nói, người người đều có giá trị, giá trị của ta, tại sư phụ trong mắt, chính là một mặt cờ xí, một con rối. Hắn mượn ta đại nghĩa danh phận, thành lập Xuất Vân phủ quốc quân, hiện tại Xuất Vân quốc thành lập xong được, hoàng đế rõ ràng không phải ta. Ta thành thái tử. Ha ha, nguyên bản quốc sư, nhưng thành hoàng đế. Dịch Hành Đồ cắn răng nghiến lợi nói ra, Xuất Vân quốc đã thành lập 1 năm có thừa, ta cái này khôi lỗi quân cờ, tự nhiên cũng không cần rồi, chớ mắt. Nếu không Ngươi cho rằng ta cái này thái tử sẽ tại như vậy thời khắc nguy hiểm, dừng lại tại nguy hiểm tinh địa thành? Thì ra là như vậy, Hứa Dương bình tĩnh. Trung Thiên Sư không cần ngươi cái này thái tử rồi, cho nên sử dụng mượn đao giết người kế sách, cho ngươi chết ở Hải Vân Huyền Quân trong tay, như vậy hắn không cần quan chính cho ngươi, từ đây Xuất Vân quốc chính là Trương gia thiên hạ. Đúng là như thế, Dịch Hoành Đồ hét giải một tiếng, ta không phục. Xuất Vân phủ quốc quân, Xuất Vân quốc đều là của ta, ai cũng không thể đem nó cướp đi. Nếu có người muốn tự trong tay của ta đoạt đi, vậy ta thả rằng trước đem nó hủy diệt. Hứa Dương, ngươi kỳ thực không có cần thiết giết ta ta sống, so với ta chết đi. Đối với các ngươi giá trị tăng lớn, ngươi đem ta mang về, mà thấy các ngươi hải hoàng bị hạn. Ta biết được rất nhiều xuất văn quốc tình báo, ta biết được sư phụ. Trương Chiêu Trọng Long hổ sơn hư thực, ta còn có thể hiệu triệu rất nhiều xuất văn quốc trí sĩ, bình định, gia tộc Trương Chiêu Trọng diệt vong. Nhìn xem Dĩnh Hành Đồ tràn đầy hy vọng ánh mắt, Hứa Dương chậm rãi lắc đầu, đáng tiếc, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Tại sao? Dĩnh Hành Đồ trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt, ta sống mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Không là tất cả người đều cùng nhất trí của ngươi giá trị lợi dụng luật điệu, ta chán ghét ngươi người này. Cho nên ta muốn giết đi ngươi, chỉ đơn giản như vậy." Hứa Dương bật cười lớn. "Ta làm việc chính là đơn giản như vậy." "Hứa Dương, ta là Nhu Vân Diệp Bình, cầu ngươi ngươi xem tại Nhu Vân vẻ mặt tình cảm, lưu ta một con đường sống, có được hay không?" Dịch Hoành Đồ trong mắt tràn đầy cầu xin khát vọng, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. "Cần cầu Hứa Dương." Hứa Dương khẽ thở dài một cái, giơ bàn tay lên. Dịch Hoành Đồ trong mắt bỗng nhiên thả ra tàn cốc, phía sau ba đôi sĩ thiên giữ cảm ầm ầm nổ, một quyền hướng Hứa Dương mạnh tới, Đại Quang Minh Quyền. Hứa Dương phản ứng, chỉ là lắc đầu thở dài, thải Quang Đại Thủ lầm ầm hạ xuống đem dịch hành đồ cư quyền, kể cả hắn người này, gắt gao đập xuống lòng đất, hóa thành một bãi thì nát. Một quả huyền tinh, chậm rãi rơi vào hứa dương lòng bàn tay. Lấy đi dịch hành đồ chứa vật giới chỉ, Hứa Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này dịch hành đồ, xác thực là cái nhân vật tiêu khủng, hắn vì mạng sống, theo đuổi cái phương diện, tất cả cái góc độ nỗ lực thuyết phục ta. Đổi một cái tâm trí không kiên định, hoặc là động cơ không tinh khiết người, thật có thể để cho hắn mạng sống, lựa chọn đem bắt giữ. Một thời đại xuất văn thiếu chủ, liền chết đi như thế rồi. Bá nghiệp kế hoạch, nhu lực vĩ đại, chuyển thành hoàng thổ một buổi, để cho Hứa Dương đùi ngùi mãi thôi. Hứa Dương Du tẩu tại tinh nghiệm thành phế tích bên trong, lấy hắn mạnh mẽ tâm thần lực lượng, biến thái linh giác, bất luận cái gì ẩn náu lên xuất vân huyền quân, huyền tông, đều chạy không thoát hắn cảm ứng, bị từng cái tìm ra tới giết đi, luyện hóa thành huyền tinh. Về phần huyền tông trở xuống tiểu lâu la, hắn cũng không có tâm tư này đi giết, có thể hay không tránh thoát một kiếp, liền xem những tiểu lâu la kia mệnh có đủ hay không được rồi. Quét sạch tinh nghiệm thành xuất vân phản quân, Hứa Dương tâm tư lại lần nữa bay trở về cái kia phiến trên trời cao chư vương chiến trường. Thân hình chấp động, Hứa Dương phi lên trời cao, cũng như đã đoán trước tương tự Tam quốc liên quân dù sao Vương Hầu số lượng ít, lại tăng thêm bị lửa dương âm tử mười mấy cái, càng thêm không địch lại, đã lộ ra dấu hiệu bị thua. Đến lúc lửa dương chạy về chiến trường thời điểm, chỉ có thấy được hơn 10 vị Tam quốc liên quân huyền vương cương giả, ngồi vây quanh một đoàn, tạo thành một cái vòng tròn phòng ngự huyễn trận, ngăn cản Hải Vân thượng quốc vương hầu công kích. Quét sạch tàn quân, diệt vong phản nghịch, liền tại hôm nay. Uy Hải Vương to lớn thủy cực phát thần, thanh âm nổ vang như sấm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Hắn kệ cả còn lại huyền vương cương giả, từng đạo từng đạo huyền thuật công kích, đồng loạt hướng Tam quốc liên quân đánh giết mà đi. Trong đó mỗi một đạo huyền thuật đều mang theo thiên địa chi uy, ẩn chứa một phương lĩnh vực lực lượng. Tam quốc liên quân Huyền Vương nhóm triển khai tất cả vô liếng, chống lại Phô Thiên cái địa huyền thuật biến. Mạc gia lão tổ Mạc Hóa Viên ngồi ở vòng tròn trong trận, sắc mặt xám xịt, nhìn lại một chút Vây Công tứ đại phó viện chủ, nhưng từng cái từng cái khí định thần nhàn. Hứa Dương trong lòng lấy làm kỳ, bay đến Vương Đồng Hoa phó viện chủ bên cạnh. "Phương phó viện chủ đại nhân, ngài bốn vị hợp lực, đánh bại một tên vô địch Huyền Vương, quả thật là lợi hại, không hổ là thương lan phủ bốn cây trụ luôn a." Hứa Dương cười nói. Hắn tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng chắc chắn sẽ không há mồm nghi vấn, mà là quanh co lời nói khách sáo. Phương Đồng Hoa một chút khám phá Hứa Dương tâm tư, hắn cũng không tức giận, cười khổ nói: "Tiểu tử ngươi cũng đừng hiểu lầm, chúng ta bốn người hợp lực, cũng không cách nào đánh bại Mạc Hoa Viên." Sau đó Dung Khô trưởng lão bọn hắn đều đánh bại địch nhân, tới rồi tiếp viện. Mạc Hoa Viên sức lực của một người, lợi hại đến đâu cũng không phải thường lan phủ các vị trưởng lão liên thủ địch, cho nên thất bại. Hứa Dương đương nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới phù hợp một vị vô địch huyền vương thực lực. Cái kia Tam Quốc Liên Quân đỉnh phong hoàn giả, hiện tại vẫn chưa xuất hiện sao? Nếu như bọn họ lại cứ dấu, thuộc hạ cao tầng chiến lược liền muốn toàn quân bị diệt a. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong lòng hiện ra nói thầm: Phạm Phát tấn chứng hứa Dương suy nghĩ trong lòng, trên bầu trời từng trận mây mù bốc lên, đột nhiên, một cái to lớn bàn tay màu vàng óng, ầm ầm tìm xuống, hướng Hải Vân Trư Vương đánh giết mà tới. Quy 1 chương 784, Hoàng giả chiến chọn lựa địch thủ. Cái này một cái kim quang đại thủ, mang theo vô biên long khí, có một loại thiên địa chí tôn khí thế. Đi bất kỳ địa phương nào, bất kể là vương giả lĩnh vực, vẫn là mạnh mẽ pháp thân, đều một kích mà phá. Hướng đông bắc trên bầu trời mây mù tản ra, một cái biển ngón tay màu xanh lam đưa ra, điểm vào kim quang kia đại thủ phía trên. Oang oang một tiếng vang lên, hư không xuất hiện một vòng sóng gợn trong suốt, rung động tản ra. Đồng thời, một tiếng cười náo truyền ra, tại toàn bộ trời đất vang vọng, chương chiêu trọng lao tặng, nguyên ký tên hoàng giả không ra tay thoạt thuận, chẳng lẽ đều là tại nói láo. Cũng là, như ngươi loại này phàm nghịch, tự nhiên không có chút nào danh dự có thể nói. Mây mù tản ra, chỉ thấy phía tây nam trên bầu trời, lừng lẫy ánh vàng chiếu rọi tứ phương, ngờ ngợ có thể thấy được một vị thân hình cao lớn, tại vô tận giữa kim quang chớp hiện. Từng cái từng cái màu vàng long khí, tại thân hình cao lớn trung quanh quẩn quần, quần quanh, có một loại thiên địa chí tôn uy nghiêm ẩn chứa trong đó. Hướng đông bắc phía chân trời, thì hóa thành một phiến ba quang loé lên thâm lam biển rộng, hải hoàng cao lớn thân thể khôn ngo. Tại ánh sáng màu lam thấp thoáng bên trong hiện ra. Hừ. Trương Chiêu Trọng không trả lời thẳng, dù sao xé bỏ thỏa thuận, là hắn đối lý. Hắn nói sang chuyện khác, lạnh lùng hừ nói, Hải Vô Nha ở đâu? Còn có cái kia Tân Tân Tảng Hoàng, Lạc Bạch Thủy cũng đi ra đi. Các ngươi muốn mai phục bổn hoàng, vậy thì như các ngươi mong muốn. Trương Chiêu Trọng không phải kẻ ngu dốt, hắn đã sớm đoán được, Hải Vân Thượng Quốc có loại này động tác lớn, nhất định là có nắm chắc tất thắng, vừa mới ra tay. Đông Bắc phương hướng, mây mù bốc lên tầm đó, lại là hai đại hoàng giả hiện ra chân thân. Trong đó một vị râu tóc trắng như tuyết, tinh thần quát thước, chính là Hải Vô Nha. Một cái khắc tóc đen đầy đầu, có hai quang trọm dấu nhỏ, có chút tinh thần, cũng là Tân Tân Huyền Hoàng Lạc Bạch Thủy. Trương Chiêu Trọng của người hai người trợ rút, Liệt Sơn thượng quốc Huyền Hoàng Liệt Minh Kính, cùng Thiên Đăng thượng quốc Huyền Hoàng Thiên Phong Hàn, cũng đi ra đi, Hải Hoàng tử Tôn nói. Nếu không thì Tam Quốc Liên Quân hôm nay nhất định tiêu vòng. Nhìn xem cái kia còn sót lại hơn 10 vị Tam Quốc Liên Quân Huyền Vương cường giả, từng cái từng cái trên người mang thương, vẻ mặt vẻ ngoài không thể tả, Trương Thiên Sư rõ ràng trong lòng, trước mắt chỉ có chi cao chiến lược xuất thủ. Một quyết thắng bại. Thiên Đăng quốc chủ, Liệt Sơn quốc chủ, hai vị mời ra tay đi, Trương Chiêu Trọng nói ra, ta hứa hẹn Tại đánh đổ Hải Vân Thượng Quốc sau đó, Hải Vân Thượng Quốc danh giới, đem cùng hai vị cùng chung. Ha ha, Suất Vân Quốc chủ quả nhiên thẳng thắn sảng khoái, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lưỡi hẹn. Phương đông phía chân trời, một mảnh hỏa vân bốc hơi, trời quang mây tạnh bên trong, một cái cao lớn hỏa cực huyền hoàng bóng dáng xuất hiện. Hắn chính là Liệt Sơn Quốc chủ, Liệt Minh Tính. Phương tây phía chân trời, một trận gió nhẹ thổi qua, hào quang màu xanh long lánh, đem từng đóa từng đóa vân khí thổi tan. Một vị phong cực huyền hoàng hiện thân, Thiên Đăng Quốc chủ Thiên Phong Hàn cũng xuất hiện. Lục đại huyền hoàng cao thủ, tất cả lấy chân thân xuất chiến, nâng thần đề phòng. Toàn bộ trời đất đều bao phủ ở tại bọn hắn hoàng giả uy nghiêm bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng. Tân Tân Tảng Ánh không biết thực lực như thế nào. "Dáng theo ta qua hai chiêu sao?" Thiên Phong Hàn chỉ chỉ Lạc Bạch Thủy, dáng vẻ nhàn nhã nói ra. "Hắc hắc, ngươi muốn chết, chết không được lão tử." Lạc Bạch Thủy lẫm lẫm liệt liệt nói ra, hắn ngón tay cái hướng về phía Đông Dực đứng, qua bên kia. "Được." Không ngờ tới chính mình tiêu chiến, liền dễ dàng như vậy đạt được đáp ứng, bị một tên Tân Tân Huyền Hoàn xem nhẹ, Thiên Phong Hàn không khỏi âm thầm tức giận. Hai đại hoàng giả một bước bước ra, ở giữa sân biến mất. Thừa Dương rõ ràng, bọn họ là lựa chọn chiến trường. Chỉ ít đến phương đông mấy ngàn dặm xa. Liên Sơn thượng quốc huyền hoàng Liệt Minh kính, cũng có quyết đoán, hắn tiến lên một bước, chắp tay nói, Hải Vân viện chủ tu vi cao sâu, bổn hoàng luôn luôn ngưỡng mộ, có thể hay không cho bổn hoàng một cái kiến thức cơ hội. Liên Sơn quốc chủ vì Trương Thiên sư trợ quyền, đương nhiên không muốn đối đầu Hải hoàng cái này cứng cứng, hắn lúc đầu nghĩ lựa chọn lạc Bạch thủy, chỉ bất quá bị Thiên Phong Hàn giành trước, chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, chọn thực lực ở giữa Hải Vô Nhai. "Hừ, muốn động thủ liền động thủ đi." Hải Vô Nhai lạnh lùng nói ra, cẩn thận rối hận. Hai đại hoàng giả hẹn cẩn thận phương vị, cùng nhau bước ra một bước, biến mất ở trong hư không. Hôm nay đúng là đáng giá ghi khắp thời gian, Hải Vân tự quốc sắp bị bổn hoàng đánh đổ, trở thành bụi bặm của lịch sử. Xuất Vân quốc đem sừng sững tại doanh châu. Trong sân chỉ còn lại có Trương Thiên sư cùng Hải hoàng hai vị viện hoàng cao thủ, Trương Thiên sư khẽ mỉm cười, trầm giọng nói: "Đánh đổ Hải Vân tự quốc, khẩu khí thật là lớn." Hải hoàng cười lành lành nói: "Trương Chiêu Trọng, ngươi cho rằng đây là tại ngươi rủ dụ cột Long Hồ Sơn. Đã không có Long Hồ Sơn tổ sư đại trận trợ rút, ta giết ngươi như ăn cơm nước uống đồng dạng dễ dàng." "Vậy thì tốt, Hải hoàng, người ta tranh tài một phen, như thế nào?" Trương Chiêu Trọng khẽ mỉm cười, ngoài dự liệu của mọi người đầu tiên đưa ra góc chiến. Mọi người đều biết, Hải Hoàng thực lực tại lục đại huyền hoàng bên trong, thuộc về thứ nhất Trương Chiêu Trọng rõ ràng không sợ chút nào, thực sự có chút khó hiểu. Hải Hoàng Mi phong dựng đứng, lạnh như băng nói ra, "Rất tốt. Ở nơi nào?" Trương Chiêu Trọng như cũng trấn định, bọn hắn bốn vị đều rời bước rồi, như vậy nơi đây tốt nhất. Hải Hoàng lạnh nhạt nói ra, quanh người hắn ánh sáng màu xanh lam đột nhiên tăng vọt, tạo thành một bộ màu xanh ngọc giáp trụ, đùng đùng bao phủ tại thân thể của hắn phía trên. Theo giáp trụ gần người, Hải Hoàng khí tất cả người trở nên cường thịnh hết sức. Viên Hoàng Hậu kỳ vô biên lý sát, theo hắn mỗi lần hít thở, mạnh mẽ lan ra. Hải vô lượng, ngươi cho rằng ta đối đầu ngươi, không chắc chắn. Quả thực mỉm cười. Trương tiên sư bỗng nhiên quát to, hiện tại liền để ngươi xem một chút, ta tổ long đạo. Trương tiên sư quanh thân, từng đạo từng đạo kim quang long khí, quanh quần bay lượn, rất nhanh ngưng tụ thành chín cái trông rất sống động màu vàng hằng rải bao quanh thân thể của hắn. Khí thế của hắn đã ở tăng vọt, rất nhanh nhảy lên tới huyền hoàng hậu kỳ cảnh giới. Làm sao có khả năng? Cái kia năm đạo long khí đã bị ta cắt giữ, ngươi rõ ràng còn có thể luyện thành tổ long đạo. Hải hoàng rõ ràng chấn kinh rồi. Hừ hừ, Hải vô lượng, ngươi cho rằng Hứa Dương tiểu tử kia đã đoạt đi năm đạo long khí, có thể làm khó ta? Sai rồi, ta Trương Chiêu trọng muốn làm thành sự tình, ai đều không thể ngăn cản. Đừng nói Hứa Dương như vậy một cái tiểu tốt tử, coi như là ngươi, cũng không ngăn được ta bước chân tiến tới. Trương Chiêu trọng ngạo nghệ chỉ hướng phía dưới Tinh Nghiệt thành, cái kia chiều cao trăm trượng to lớn khắc long cột trụ, như cũng đứng sừng sững, ta tại Suất Vân quốc năm 14 thành, khởi công xây dựng năm 14 tòa thiên trụ tế đàn, mỗi ngày đều có suất vân phủ quốc quân con dân thành kính cầu khẩn, vì ta hội tụ còn lại năm đạo long khí, ta chính là thiên mệnh sở quy. Thì ra là như vậy. Dối trá long khí, cũng tốt nói khoác. Hải Hoàng hờ hững cười nói, Hải Vân Huyền Quân nghe lệnh, lùi lại ngàn dặm, ven đường trận giết xuất vân phản tặc, tiêu diệt 54 thành tiến trụ. Các vị Hải Vân Huyền Vương, âm ầm đồng ý bọn hắn tại hai đại hoàng giả uy áp trong khe hẹp, đã sớm tâm thấy sợ hãi, lúc này có thể ly khai, đó là không thể tốt hơn. Quy một chương 785, phá cục diện bế tắc hứa dương đề xuất. "Hừ, Hải Vô Lượng, ta nếu đem bí mật này bại lộ cho ngươi, liền đại biểu ta đã không cần nó." Trương Chiêu Trọng cười khẩy nói, xem ra ngươi tức giận sôi sụ, thậm chí cũng bắt đầu thắc loạn rồi. "Trương Chiêu Trọng, ngươi trước sống sót rồi hãy nói." Hải Hoàng lạnh giá màu xanh lam ánh mắt, đảo qua Trương Chiêu Trọng, hắn thân thể đột nhiên kéo dài, thay đổi rộng, như thổi hơi giống nhau nhanh chóng phóng lớn, rất nhanh dãi đến 3000 trượng lớn nhỏ, như xanh tiên cự nhân, mà Trương Chiêu Trọng chỉ là một cái con sâu cái kiến. Trương Chiêu Trọng không chịu yếu thế, đồng dạng thi triển pháp thân. Thân hình của hắn, đồng dạng bạo đã tăng tới 3000 trượng, cùng Hải Hoàng so sánh với, không hề yếu. Lần này nguy rồi. Hải Vân Chư Vương ngồi lại, sắc mặt nặng nề. Trương Chiêu Trọng khí hậu đã thành, không thua với Hải Hoàng nửa phần. Vạn nhất Hải Hoàng thua trận, như vậy Hải Vân Thượng Quốc thật sự có khả năng bị lãnh đổ. Thừa Dương nói ra Thay vì than thở, không bằng làm một chút đủ khả năng sự tỉnh. Thửa Dương nói không sai, Uy Hải Vương quét nhìn trừ Vương một phen, từ tốn nói, "Bệ hạ, viện chủ, Tà Hoàng đại nhân, đều ở đây phấn khởi chiến đấu, chặn lại rồi địch nhân mạnh nhất Tam Đại Huyền Hoàng. Như vậy chúng ta cũng muốn làm hết sức. Truyền lệnh xuống, chia binh hai đường, một đường chặn giết xuất Vân Phẩm Định, một đường ven đường công chiếm thành trì, phá hủy thiên trụ." Mọi người ầm ầm tuệ mệnh, dồn dập hóa ánh sáng bay vụt. Thửa Dương nhưng ngăn cản mọi người, chắp tay nói ra, "Uy Hải Vương đại nhân, ta nghĩ, chúng ta có thể việc làm, sợ sợ không chỉ điểm này." "Ồ, Thửa Dương, ngươi có ý gì?" Uy Hải Vương vứt dâu cười nói, hắn đối với cái này thông minh thao vắt tiểu tử rất có hảo cảm, dù sao lấy nền quân cảnh giới, liên tục tiến đánh 10 tên bên địch viên vương, phần này năng lực không thể coi thường. Nếu như là cái khác nguyên quân, có can đảm nghi vấn quyết đoán của hắn, sớm bị hắn một trường đánh bay rồi. Hứa Dương đúng mực mà nói ra, lục đại huyền hoàng định phong cuộc chiến, có thể nói quyết định thắng thua trận này. Nếu như ta phương huyền hoàng bị thua, như vậy mặc dù chúng ta hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đoạn giết địch nhân Dương Nghiệt, phá hủy thiên trụ, cũng là chuyện vô bổ. Như vậy, chúng ta chẳng bằng tập hợp lực lượng, trợ giúp bên ta huyền hoàng cao thủ, đánh đổ bên địch viên hoàng. Nghe được Hứa Dương lời nói này, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu. Phương Đồng Hoa phó viện chủ than thở, "Hứa Dương, ngươi nghĩ pháp là tốt, mà dù sao quá trẻ tuổi, cảnh giới cũng không đủ. Ngươi còn không rõ ràng lắm, Huyền Hoàng cùng Vương Hầu cảnh giới chiến lệnh. Cho dù là vô địch huyền vương, mặc hóa viên cái kia cái cấp bậc tồn tại, đối mặt cho dù là sơ kỳ hoàn giả, cũng căn bản không phải chống lại. Chúng ta muốn trợ giúp, cũng căn bản không giúp được gì." Bộ phận Huyền Vương thậm chí phát ra cười nhạo, chuyện gọi Hứa Dương nít ngồi đái dgiếng. Hứa Dương chút nào không giận, từ tốn nói, "Ta có cái kế hoạch, bất quá cần các vị hợp lực giúp ta. Tin được ta Hứa Dương?" Xin mời đi theo ta." Trong khi nói chuyện, Hứa Dương lăng không hướng về phía Đông bay đi. Hắn nhớ rất rõ ràng, Phương Đông chính là hắn sư phụ Tạ Hoàng, cùng Tiên Phong Hàn đối chiến với vị. Uy Hải Vương hơi trầm ngâm, nói ra, Hứa Dương nói rất có lý, chúng ta coi như hiện tại đi đoạn giết bệnh nhân, cũng không cải biến được chiến cục, không bằng tin hắn một lần, hoặc có hiệu quả. Hắn xông lên trước, theo Hứa Dương bay lượn. Uy Hải Vương là Hải Vân Vũ Bộ bên trong đỉnh phong vương hầu, uy vọng tố, tuyệt đối không phải Hứa Dương chỗ có thể sánh được. Hắn như vậy một tỏ thái độ, lập tức hấp dẫn ra ước chừng 1 phần 5 Hải Vân Vương hầu, theo sát phía sau. Phương Đồng Hoa phó viện chủ nói ra, "Ta nhìn tận mắt Hứa Dương, từng bước một từ huyền sư cấp độ trưởng thành đến bây giờ quân hầu cảnh giới, mỗi khi có thể vượt cấp tác chiến, khiến người ta kinh hỉ. Cũng được, ta cũng tin hắn một lần." Phương Đồng Hoa phó viện chủ, tại Thương Lan phủ bên trong có rất cao hy vọng, hắn vừa cùng bên trên, lại có 20, 30 tương lai tự Thương Lan phủ bên trong huyền vương trưởng lão lựa chọn đi theo. Còn lại huyền vương các cường giả hai mặt nhìn nhau. Vừa nói như thế, ngược lại là đưa tới hiếu kỳ của ta. Ta rất muốn nhìn xem, Hứa Dương có thủ đoạn gì." Ngón tay huyền hoàng ở giữa chiến đấu, một tên huyền vương nói ra, "Đúng vậy, Nếu như có thể được thêm kiến thức, đi một chuyến cũng không sao, ngược lại có Uy Hải Vương, Quang Luân Vương hai vị đại biểu, chúng ta không tính kháng mệnh bất tuân." Lại một vị chí huyền vương nói ra. Ao ào, ào ào, cơ hồ tất cả Hải Vân Vương hầu đều đi theo Hứa Dương, hướng về phía Đông Phi vút đi. "Hứa Dương tiểu tử, vì sao lựa chọn trước chọn phương Đông? Hải Hoàng bị hạ chỗ đó mới là chiến trường chính, nếu như ngươi có thủ đoạn, hẳn là giúp đỡ Hải Hoàng bị hạ, một trận chiến định cả thôn." Uy Hải Vương truyền âm cho Hứa Dương nói ra. Hứa Dương nhìn thấy các vị Hải Vân Vương hầu đều theo tới, trong lòng thỏa mãn, liền giải thích, "Uy Hải Vương đại nhân nghĩ xấu. Bất luận là Hải Hoàng Vẫn là Trương Chiêu Trọng, đều là Huyền Hoàng hậu kỳ, cùng chúng ta chiến lệnh, quả thực là khác nhau một trời một vực, coi như xuất thủ, tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Không bằng từ yếu nhất một phương bắt đầu, Thiên Phong Hàn cùng sư phụ ta, một cái Huyền Hoàng trung kỳ, một cái Huyền Hoàng sơ kỳ, chúng ta xuất thủ, rất có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ cần có thể đánh bại Thiên Phong Hàn, đem sư phụ ta giải phóng ra ngoài, như vậy bên ta liền nhiều hơn một cái đỉnh phong chiến lực, đến lúc đó đi tới phương bắc, giúp đỡ Hải Vân vạn chủ, lấy hai đánh một, nhẹ nhõm có thể đánh tan Liệt Sơn quốc chủ. Cuối cùng ba cái Huyền Hoàng hợp lực, giết chết Trương Chiêu Trọng, dễ như trở bàn tay. Uy Hải Vương bình tĩnh Cái này giống hải đồng chơi đùa xếp gỗ trò chơi, đẩy nã khối thứ nhất xếp gỗ, đến tiếp sau xếp gỗ sẽ lần lượt đổ. Bọn hắn những mương hầu này hợp lực, phải đi làm một cái phá vỡ cục diện bế tắc dã dạng, đẩy nã khối thứ nhất xếp gỗ. Phương Đông bên ngoài mấy ngàn dặm, trên bầu trời hai mảnh bích ánh sáng màu xanh, lẫn nhau tương giao dụng, hiển nhiên là Lạc Bạch Thủy, Thiên Phong Hàn hai đại hoàng giả, cùng thi triển sở học, toàn lực vật lộn với nhau. Cái này cùng Hứa Dương tại Vân Đô nhìn thấy, Lạc Bạch Thủy cùng Hải Vô Nhai luận bàn hoàn toàn bất đồng, hai đại hoàng giả sử dụng tới pháp thiên tượng địa thuật, hóa thân cao tới 2000 trượng, mỗi một quyền, mỗi một chân đụng vào đều sẽ gọi ra bạo lôi giống nhau độ văng, đánh tan trên bầu trời đạo đạo vân khí, giẫm đạp mặt đất phía trên núi non sông suối. Thửa Dương cùng các vị huyền vương vừa đến chiến trường phụ cận, đã bị hai đại huyền hoàng phát giác. Bất quá, bọn hắn đều không có đem mọi người để ở trong lòng. Dù sao hoàng giả chính là hoàng giả, cho dù là đỉnh phong huyền vương, đều không thể nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ, chỉ cần có can đảm tới gần, nhất định sẽ bị chiến đấu dư âm xé nát. Thửa Dương, nên như thế nào đối thủ? Có gấp gáp huyền vương trực tiếp hỏi. "Không đợi, chờ." Thửa Dương ngắn gọn mà nói ra. Lạc Bạch thủy hình thủ kỳ lạ trường đạo vung dậy. Mỗi một đao đều cắt rời bầu trời, lưu lại thật lâu không tiêu tan hư không vết đao. Mã Thiên Phong Hàn cũng là rút ra một đạo màu xanh đậm roi dài, vung ra đạo đạo hình dẫn cương lực, đón đánh ánh đao chém đánh. Thiên Phong Hàn trong lòng kinh ngạc đặc biệt, hắn vốn tưởng rằng Lạc Bạch Thủy mới vào Huyền Hoàng chi cảnh, thực lực không cao, mới đầu tiên chọn lựa hắn. Nhưng đánh mới phát hiện, đối thủ này huyền lực sự hùng hậu, quả thực làm người giận sôi, là cùng cấp Huyền Hoàng mấy lần. Trên lệch về cảnh giới, bị Lạc Bạch Thủy lấy man lực mạnh mẽ lấp bàn rồi. Liệt không đạo. Thiên Phong Hàn đôi mắt lạnh lẽo, roi dài bỗng nhiên vung ra. Quy một chương 786, tu tập huyền lực bách kiếp thánh thuật. Tiên Phong Hàn giơ dài vùng đánh, phản phất hóa thành một đầu thật dài như kiếm, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Đúng lúc gặp Lạc Bạch Thủy Hồ một trường đánh ra, hóa thành một cái to lớn bàn tay lớn màu xanh, hướng Tiên Phong Hàn chụp tới. Tại Liệt Không Đạo gia chỉ giới như tiên, sắc bén hết sức, nhẹ nhõm liền đem cái kia viền lực hóa thành bàn tay lớn màu xanh, chém thành hai khúc, tựa như cắt chém đậu hũ giống nhau dễ dàng. Lạc Bạch Thủy Hồ lên quá dị, khá lắm, ngươi được làm đấy. Thân hình hắn thoáng khế diện, đem lần này giơ dài đánh tích, cho tránh toan đi. Liệt Không nhặt võng. Tiên Phong Hàn hít một hơi, cầm nắm giơ dài đại thủ, đột nhiên bùng nổ ra vô cùng vô tận ảo ảnh. Tại cao tốc vùng đỉnh dưới, roi dài đùng đùng lập lòe ra vô số bóng, roi, mỗi một đạo bóng, roi, đều mang theo động kim liệt thạch giống như sắc bén vô mang. Cái này vô tận bóng roi, bệnh thành một mặt to lớn lưới, hướng Lạc Bạch Thủy to lớn phát thân, ầm ầm đẩy đi qua. Thiên Phong Hàn sử dụng một chiêu này, dù hắn tu vi cao sâu, cũng hơi có vẻ mệt mỏi, đắc ý quan lên, "Lạc Bạch Thủy, ta xem ngươi như thế nào tránh." "Ai nói cho ngươi biết, lão tử nhất định phải né tránh." Lạc Bạch Thủy ưỡn thẳng lưng, màu xanh đen to lớn phát thân, bỗng nhiên hai tay nắm ở hình thủ kỳ lạ trường đao, giơ lên thật cao. Trong đáy mắt, phảng phất ở giữa thiên địa, hết thảy đều trở nên chậm chạp. Cái kia mao lệnh vô cùng bóng roi, cùng với bắn mạnh mà đến lưới giao sắc, đều trở nên mắt thường khả biến. Thừa Dương đứng người, càng có một loại hảo giác, phản phất bên trong vùng thế giới này, chỉ còn lại có Lạc Bạch Thủy giơ lên thật cao hình thù kỳ lạ chù nào. Sức mạnh mạnh mẽ tại trường đấu bên trên tụ tập, Lạc Bạch Thủy hét lớn một tiếng, tầng tầng chém xuống. Nhất tự thiên thiết. Một chiêu này phổ thông đao thuật, tại Lạc Bạch Thủy toàn lực xuất ra sau, nhưng có trời long đất lợ to lớn như thế, bầu trời màu lam bị đánh ra một cái thâm thúy vết nứt, lộ ra sâu thẳm màu đen vết nứt. Thiên Phong Hàn roi dài xây dựng ra lưới giao sắc, bị thẳng thắn dứt khoát nhất quán, trước sau như một, đến cùng dồn dập ngăn, ngăn ra, rõ ràng lấy mã lực đối kháng ta lực lượng phát tác. Thiên Phong Hàn sắc mặt rất khó nhìn, hắn biết Lạc Bạch Thủy khó có thể đối phó, nhưng còn đánh giá thấp Lạc Bạch Thủy lợi hại trình độ, coi như là Hải Vô Nhai, cũng chưa chắc so với Lạc Bạch Thủy càng thêm lợi hại. Thiên Phong Hàn đoán hận nghĩ đến. Hiện tại Thiên Phong Hàn thi triển tuyệt học liệt không nhận võng trong ngáy mắt, Hứa Dương mắt sáng dựng lên. Tất cả mọi người, đem viện lực truyền cho ta. Hứa Dương quay đầu lại, đối với bên cạnh các vị huyền vương truyền âm quát lên. Truyền cho ngươi. Đừng nói giỡn, chúng ta nhiều cường giả như vậy, trong nháy mắt truyền cho sức mạnh của ngươi. Tuyệt đối sẽ đưa ngươi càng nước Một tên huyền vương lấy làm kinh hãi, trách cứ Hứa Dương nói ra: "Không có thời gian giải thích nhiều như vậy, tin được ta, liền đem huyền lực chuyển cho ta." Hứa Dương trong mắt lóe điên cuồng ánh sáng, "Để cho chúng ta cùng một chỗ, đánh thắng cuộc chiến tranh này, để cho chúng ta cùng một chỗ, đánh thắng cuộc chiến tranh này." Hải Vân Chư Vương, trong nháy mắt hơi sửng sốt. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, có thể quyết định chiến tranh thắng thua, chỉ có cao cao tại thượng hoàng gia. Bọn hắn những thứ này huyền vương cao thủ, chỉ là phụ trách đánh tiên phong, phân quyết khi nào có thể quyết định chiến tranh thắng bại. Chưa từng có. Nhưng là bây giờ, cái này thiếu niên áo lam cũng đang đối với tất cả Hải Vân Vương hầu nói, bọn hắn hợp lực có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này, chế tạo chiến thắng vắt quyết định lực lượng. Có Huyền Vương lẩm bẩm nói ra, cái này khả năng sao? Giả Tín Tưởng Hứa Dương, Sóc Tuyết Vương Tử Tô nói, hắn một trường tung ra, một cỗ bình hỏa băng cường lực, chậm rãi bám vào Hứa Dương áo lót, nhanh chóng truyền vào người sau trong cơ thể. Ta cũng tin tưởng. Hải Vân Viện một vị Huyền Vương trưởng lão, đồng dạng xuề bàn tay ra. Hứa Dương hít một hơi. Hắn trên thân hình, từng đạo từng đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng phun ra, cả người biến thành một cái màu sắc rực rỡ pho tượng. Sóc Thiết Vương Băng cực huyền lực, cùng với một vị khác huyền vương huyền lực, sáp nhập vào Hứa Dương mậu sắc dục rỡ trong thân thể, để cho hắn năng không căng ra lớn hơn một vòng. Rõ ràng thật có thể thừa nhận vương hầu lực lượng truyền. Uy Hải Vương ánh mắt sáng lên, ta cũng lựa chọn tin tưởng Hứa Dương. Uy Hải Vương bàn tay, kê sát ở Hứa Dương hóa thân thể quang thân thể phía sau. Đỉnh Phong huyền vương huyền lực hùng hậu vô cùng, Hứa Dương thải quang thân thể, trong nháy mắt tăng đột gấp đôi. Đã đến một trưởng lớn nhỏ. Ta hiểu được, đây là thi triển một chủng loại pháp thân thủ đoạn, đem thân thể của mình, ngắn ngủi địa biến thành bắt cực huyền lực tụ tập thể. Quang Luân Vương phương đồng hoa trà trà khen ngợi, Hứa Dương nhất định là tại chuẩn bị đòn sát thủ, tính toán lão phu một cái đi. Lần lượt Hải Vân Vương Hầu, đưa bàn tay kề sát ở Hứa Dương áo lót, người sau thân thể tựa như giống như thổi khí cầu, nhanh chóng nhưng mãnh liệt phồng lớn, rất nhanh biến hóa thành một cái thân cao mấy trăm trượng thái quang cự nhân. Hứa Dương cảm nhận được trong thân thể phun trào khoái động vô tận lực lượng, hắn cao giọng hét giải, thanh âm thẳng vào phía chân trời, hưởng ác Hành Vân. Đây chính là hắn nắm ngùi vận chuyển bát cực chân thần, mới có thể không có tận cùng tiếp thu chư vương truyền lực. Trong giây lát này, hơn 100 vị trí Huyền Vương hợp lực, để cho Hứa Dương tạm thời đã có được cùng hoàng giả đối kháng tiền vốn. Hứa Dương vẫn chưa bị sức mạnh cường hàn chướng váng đâu gốc, hắn lạnh lùng nhìn về phía Thiên Phong Hàn, trong lòng độc thầm nói, một kích, chỉ có một kích cơ hội. Thánh kiếm tử Hứa Dương trong lòng bàn tay mảy ra, đón gió lớn lên, cuối cùng nắm tại Hứa Dương thải quang lớn trong tay. Lúc này Thiên Phong Hàn vừa mới bị Lạc Bạch Thủy phá tan liệt không nhận vỏng, hơi có chút đề bài. Hắn cảm ứng được bên cạnh huyền lực tụ tập, hơi liếc mắt, phát hiện Hứa Dương mấy trăm trượng cao thải quang thân thể. Tiểu tử này thật giống chỉ là huyền quân cấp độ, tại sao có thể sử dụng tới viền vương pháp thân? Kỳ quái quá vậy. Nghĩ thì nghĩ, Thiên Phong Hàn vẫn là không có để ý, sự chú ý của hắn như cũng tập trung vào Lạc Bạch Thủy trên người. Dù sao một tên huyền quân, lại cố gắng thế nào, cũng không khả năng tổn thương đến một tên hoàn giả. Hai tầng lớn cảnh giới chênh lệch to lớn, là bất luận cái gì thần công diệu thuật, bất luận cái gì tăng phúc pháp môn, đều không thể bù đắp. Bất quá, Hứa Dương bây giờ không phải là một cái huyền quân cao thủ, mà là một đám huyền vương cường giả lực lượng tập hợp thể. Cái này tương đối kinh khủng. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, thức thứ 6, Bách Kiếp. Hứa Dương giơ lên thật cao thanh kiếm, sáng chói màu sắc rực rỡ hào quang, tại thanh kiếm phong mang phía trên lóng lánh, vô cùng vô tận hải quang, hướng thanh kiếm kiếm thể bên trong tu tới, chém một kiếm ra. Ở giữa thiên địa tiếng gió, vẫn khí lưu động. Tất cả dừng lại. Dư Mi tiên điệu di chuyển, kiểm tra quỷ thần kinh. Vốn con ngầu sắc dục rỡ ngượn nha nhi, nàng tiên đánh chàng, dư linh mã tử thành kiếm trên thân kiếm bay lên, hướng về Thiên Phong Hàn bay đi. Đây là vật gì? Tại lý trí bên trên, Thiên Phong Hàn cho rằng chiêu kiếm này khí thế tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể tổn thương đến chính mình. Nhưng lạ linh giác của hắn, nhưng đang điên cuồng cảnh báo, một loại cảm giác giận cả tóc gáy, từ đáy lòng nhiệt lên. Mau tránh. Một chiêu này, không thể gắng đón nữa. Thiên Phong Hàn không có chủ quan, tu luyện tới hắn một bước này, nơi nào sẽ có ngông cuồng đứng độc? Thân hình hắn đột nhiên trở nên mờ ảo lên, một cái sai bước, hướng bên cạnh bước ra. Quy 1 chương 787, Xích Hỏa tiếp thiên nhận Phá Thiên. Thiên Phong Hàn tinh diệu né tránh, xem tại Hứa Dương trong mắt. Cái này thiếu niên áo lam, nhưng là khẽ mỉm cười, khóe miệng hơi hơi có chút đặc ý câu dẫn. Cái kia con màu sắc dục rỡ trăng lưới liềm, như rồi bâu lấy mật, đột nhiên gia tốc, tiếp tục hướng Thiên Phong Hàn đánh sâu vào đi qua. Thiên Phong Hàn kinh hãi, bộ pháp liên tục biến ảo, cùng một cái hô hấp bên trong, biến ảo 14 lần phân vị. Nhưng hắn làm tất cả, đều là phí công. Cái này đốn con màu sắc dục rỡ trăng lưới liềm, không khách khí chút nào khắc ở trên người hắn. Nếu như truy cầu lực sát thương, Hứa Dương hoàn toàn có thể sử dụng chiêu thứ 7 Diệt Thế kiếm thức, nhưng hắn vi tuyệt đối trúng mục tiêu địch nhân, cho nên lựa chọn chiêu thứ 6 Bách Kiếp kiếm thức. Bách Kiếp kiếm thức biến ảo ra chằng lưới liệm, có kèm theo Hứa Dương tâm thần điều khiển, bảo đảm có thể đánh trúng Thiên Phong Hàn. Hứa Dương tin tưởng, chỉ cần hắn cung cấp một cơ hội, như vậy sư phụ Lạc Bạch Thủy nhất định sẽ bắt lấy, cùng đem Thiên Phong Hàn đánh bại. Đây là hắn đối với Lạc Bạch Thủy tín nhiệm, tà vương tiến tuổi, là tại vô số lần đại chiến bên trong đánh ra đến đấy. Hứa Dương tại sử dụng cái này sau một đòn, cả người phun trào hồi lực, tất cả đều bị thanh kiếm ngớp rỗng. Không chỉ có là hắn Liền ngay cả truyền lực lượng các vị Hải Vân Vương hầu, cũng trong nháy mắt cảm thấy cái cố này mạnh mẽ làm người giận sôi thôn hấp lực lượng, phản phất Hứa Dương trong cơ thể, có một cái nho nhỏ hồ đen, tại thôn phệ trừ vương huyễn lực. Hứa Dương thu hồi thành kiếm, hắn có chút rời ngoài, đối với Hải Vân Trư Vương nợ nụ gửi nói, có thể đợi đợi tiêu diệt, chúng ta có thể làm, đã đã làm. To lớn màu sắc rực rỡ thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, Hứa Dương bắt cực chân thân biến mất rồi, mà Hải Vân Trư Vương lực lượng chuyển, cũng đã đình chỉ. Sóc Tuyết Vương bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cố nhu hỏa băng cực huyền lực ngàn trời, nó đỡ mệt nhỏ không thể tả Hứa Dương, đem đưa đến bên cạnh mình. Còn bên kia, bị Bách Kiếp Thánh thuật trúng mục tiêu Thiên Phong Hàn, cuối cùng nên đón Bách Kiếp kiếm ánh sáng tầng thứ nhất bùng nổ. Tầng thứ nhất bùng nổ, Bách Kiếp quý nhất. Trong hư không, phản phật có vô số ẩn thân thần linh, cầm trong tay thần tính, bắn ra một đạo lại một đạo thần mang, một mảnh loan nguyệt răng hướng Thiên Phong Hàn thân thể vọt tới, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Thiên Phong Hàn phát ra rít lên một tiếng, phương pháp thân đột nhiên mạnh trướng, một vòng màu xanh ngọc phong tuấn bỗng nhiên tạo ra, sự công kích này không đả thương được ta. Dù sao trên lệch cảnh giới quá lớn, từng đạo từng đạo thần mang, tại màu xanh phong tuấn biên giới nổ tung, nhưng không có cách nào thương tới Thiên Phong Hàn. Một bên Hải Vân Trư Vương không gọi cảm thấy thất vọng. Có Huyền Vương thậm chí mở miệng chất vấn, bày câm xẻ ra lớn như vậy trận chiến, chỉ có điểm ấy hiệu quả sao? Cung đình đình phong Huyền Vương xuất thủ, không có gì bất động. Sóc Tuyết Vương phản bác, có thể làm cho Thiên Đăng quốc chủ luôn cuốn tay chân, đã rất tốt. Chỉ cần ta hoàng đại nhân bắt lấy cơ hội này, nhất định có thể chiếm được Thượng Phong. Tiên kia Huyền Vương còn muốn nói nữa, lại nghe được y Hải Vương trách mắng, câm miệng, nhìn xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Thiên Phong Hàn Huyền Hoàng chúng quanh bao phủ nổ tung tài quang, đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Từng đạo từng đạo màu đỏ thẫm hòa diễm, bị bọc ra. Ừ. Cái này thật giống là Địa Tâm Xích Hỏa, có Huyền Vương kinh hồ, thế gian tồn tại một chút cực đoan thuộc tính năng lượng thể, Địa Tâm Xích Hỏa chính là trong ngọn lửa vương giả, nắm giữ đáng sợ uy năng. Một đóa Địa Tâm Xích Hỏa lực lượng, đủ để sấy khô một mảnh phạm vi mấy chục trượng hồ nước. Đi lên nữa lời nói, còn có đỉnh điểm Huyền Thiên Hỏa loại này cuối cùng hòa diễm, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, liền ngay cả hoàng giả đều chưa từng thấy qua. Địa Tâm Xích Hỏa tại Thiên Phong Hàn ánh sáng màu xanh tâm trắng bên trên, thường lực tiêu đốt, Thiên Phong Hàn chỉ cảm giác chính mình huyền lực như là nước chảy mãnh liệt mà ra. Hắn không dám triệt tiêu tâm trắng, nếu không thì co như là hoàn giả, đối mặt điệu tâm xích hỏa cũng không khả năng toàn thân trở ra. Đây chính là Bách Kiếp kiếm thuật tầng thứ 2 biến hóa, Tam Thai cựu kiếp. Tam Thai cựu kiếp là tu huyền giả bước vào thế tồn cảnh giới sau đó có đường. Cái gọi là thế tồn cựu kiếp. Thánh nhân Tam Thai. Tu huyền chính là một cái nghịch thiên mà đi gồ ghề con đường, bất luận cái nào thai kiếp không có tránh thoát, cả đời khổ tu đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Bách Kiếp kiếm thuật tầng thứ 2 biến hóa chính là mượn Tam Thai cựu kiếp danh hiệu. Diễn biến phong kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, vân vân đủ loại đủ kiếp số, mà bây giờ Tiền Phong Hàn gặp phải chính là địa hỏa kiếp. Một đám huyền vương lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, một cái huyền quân cảnh giới tiểu gia hỏa, lại có thể thi triển mạnh mẽ như vậy huyền thuật, để cho huyền hoàng cao thủ đều cuốn vào trong đó. Không thể con như vậy, Lạc Bạch Thủy còn tại mắt nhìn chằm chằm, nhất định phải thừa thế xông lên, đem điệu tâm xích hỏa kiếp đánh tan. Thiên Phong Hàn ánh mắt mãnh liệt, hắn trong thân thể, bùng nổ ra từng đạo từng đạo màu xanh ngọc huyền quang, hóa thành năm đạo hình cung đao gió, hướng năm cái phương vị, nổ chém mà đi. Liệt không đạo, phong luân huyết chạng trận. Năm đạo hình cung đao gió, trực tiếp đem mãnh liệt điệu tâm xích hỏa biến bộ ra, sau đó đao gió nhằn nhịt khắp nơi, tại trong biển lửa râm rụi đem một đám lớn biển lửa, quấy nhiễu liễu xiển. May mà Thiên Phong Hàn hiểu rõ liệt không đạo, hắn phong luân huyết trảm trận mang theo pháp tắc đạo lý, mới có thể chém ra địa họa biển, mà tự thân không tổn hại. Nếu là không có lực lượng pháp tắc chống đỡ, cái này nam đạo hình cung dao gió, mới vừa ra tay sẽ đi vào vô tận biển lửa, bị đốt hóa thành hư vô. Hoàng giả dù sao cũng là hoàng giả. Nhìn thấy Thiên Phong Hàn chấm dứt học kích phá điệu tâm xích họa kiếp, Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Hắn chịu thiệt ở chỗ cảnh giới quá thấp, coi như tập hợp trăm vị huyền vương lực lượng, cũng không cách nào chân chính phát huy ra thánh khí, thánh thuật thần uy, tựa như Di Đồng Dung vậy xuân thu đại đao, chỉ có vẻ ngoài không có loại này quét ngang ngàn quân lực lượng. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Hiện tại Thiên Phong Hàn đánh tan điệu tâm xích hỏa biển lúc, một tiếng cười quái dị ở trước mặt hắn vang lên. "Các các, Thiên Phong Hàn, chịu chết đi. Thiên nhận phá thiên." Từng đạo từng đạo thế thảm duyên dáng hồ quang sáng lên, lạc bạch thủy to lớn phát thân, tay cầm hình thủ kỳ lại trùng đạo, như như con toy xông về phía trước, gió xoáy dao cương, trực tiếp đem Thiên Phong Hàn cuốn lên, hướng về cao thiên xoay tròn kéo lên. Mới cái hô hấp tầm đó, Thiên Phong Hàn đều muốn thừa nhận mấy đạo dao cương đả kích, hắn như một diệp phiêu bình, bị sóng to cuốn lên, hướng trên bầu trời vô lực tung bay. Từng đạo từng đạo sâu sắc miệt vết thương, tại Thiên Phong Hàn to lớn pháp thân bên trên nhằn nhị khắp nơi, từng luồng từng luồng vỡ vụn phong cực huyễn lực, tiêu tán ở trong không khí. Đến lúc một chiêu này Thiên nhận phá thiên đến kết thúc, Thiên Phong Hàn to lớn pháp thân đã thu nhỏ lại đến mấy chấm trượng, miệt vết thương dày đặc. Đáng ghét, Lạc Bạch Thủy, nếu như không là đệ tử của ngươi làm rối, ngươi tuyệt đối không có cách nào chiến thắng ta." Thiên Phong Hàn gầm hét lên. "Hử, nào có thế nào? Thầy cho chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, hoa ha ha." Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói, lại là một đao, nỗi giận chém Thiên Phong Hàn. "Ta xin thệ, chắc chắn trả thù." Thiên Phong Hàn phát thân, bị Lạc Bạch Thủy một đạo chém thành hai đoạn, ầm ầm nổ tung thành đầy trời phong cực uy năng, binh điệu thổi lên một trận kết lốc, thổi đến mức sông lớn cuốn ngược, cây cối đổ. Đơn giản như vậy, Lạc Bạch Thủy rất vô cùng kinh ngạc. Quy 1 chương 788,ưu đường lui liệt Sơn quốc chủ. Chúc mừng ta hoàng đại nhân chém giết địch quốc hoàn giả, chắc chắn danh chấn doanh châu. Một đám hải vân vương hầu, rộn rập nói ra. Bọn họ cũng đều biết, Hứa Dương thi chuyển thành giai kiếm thuật, chỉ là để cho Thiên Phong Hàn luôn cuốn tay chân, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Trân chính đánh bại Thiên Phong Hàn, vẫn là Lạc Bạch Thủy mạnh mẽ tấn công. Bất quá Dù ai cũng không cách nào phủ nhận Hứa Dương Công Lao, hắn thánh thuật là cho Lạc Bạch Thủy một cơ hội, phá vỡ Tiên Phong Hàn cùng Lạc Bạch Thủy ở giữa cân đối, có thể nhúng tay đến Huyền Hoàng cao thủ ở giữa quyết đấu, cái này bản thân liền là cực cao vinh quang. Lạc Bạch Thủy cau mày nói ra, chờ một chút, còn chưa có xác định. Cái kia Tiên Phong Hàn, hẳn là không đơn giản như vậy liền chết đi. Đột nhiên, một chút ánh sáng màu xanh hướng đường chân trời về phía tây báo tô bắn đi, tốc độ nhanh vượt qua tia chớp, liền ngay cả Lạc Bạch Thủy cũng chưa kịp ngăn cản. Đường chân trời về phía tây bên trong, xa xa truyền đến một câu, Lạc Bạch Thủy, ngươi cho bổn hoàng chờ, bổn hoàng nhất định sẽ trả thù. Chạy. Một đám Hải Vân Vương hùng ngạc nhiên, bất quá lập tức đều bình thường trở lại. Một cái thượng quốc hoàng gia, sắp thực không sẽ chết đi dễ dàng như vậy, bọn hắn tổ tông truyền xuống mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm nội tình, không biết có bao nhiêu bảo mệnh bảo vận. Không có gì đáng tiếc, tại xác nhận tiên phong hàng chạy mất sau, Lạc Bạch thủy nôn nún mai, huyền hoàng cao thủ, nổi danh khó chết. Giết chết bọn hắn tốt nhất phương thức chính là đánh đổ bọn hắn chân thân. Nhưng mỗi lần huyền hoàng cao thủ chân thân đi ra ngoài, đều sẽ mang theo tận khả năng nhiều thủ đoạn bảo mệnh, vừa mới cái này ra hỏa, thật giống chính là sử dụng một tâm cựu phẩm đồ chủ đạo tẩu đấy. Thật mụ nội nó chứ có tiền a. Hứa Dương sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới hắn vận chuyển bát cực chân thân, làm trung chuyển trạng, đem Hải Vân Chư Vương lực lượng dẫn dắt đến thánh thuật phía trên, vì Lạc Bạch thủy đánh đổ địch nhân tạo ra điều kiện, lập xuống đại công. Cứ việc có bát cực chân thân bảo vệ, Hứa Dương thừa nhận Chư Vương lực lượng truyền vào, nhưng cũng có một loại thân thể đều phải căng nước cảm giác, hiện tại hết sức yếu ớt. Lần này sư phụ có thể đánh bại Thiên Đăng Thượng Quốc nguyên hoàng. Các vị vương hầu đại nhân cũng bỏ bao nhiêu công sức. Ở phía sau tụ tiệc khánh công bên trên, Hứa Dương cùng sư phụ sẽ vì các vị thị công. Hứa Dương rất biết làm người, hơn nữa Chư Vương xác thực gia lực, phần này công lao chia lại một chút cho bọn họ cũng lạ là, là chuyện phải làm. Hải Vân Chư Vương từng cái từng cái kích động sắc mặt hơi đỏ lên. Có người hồi tưởng lên Hứa Dương Trô nói để cho chúng ta cùng một chỗ đánh thắng cuộc chiến tranh này. Không khỏi thầm than, thiếu niên này thật có một loại vượt qua quần luân năng lực, thật đúng dẫn dắt một đám vương hầu, khoảng chừng một trận huyền hoàng chiến thắng bại. Hứa Dương lại nói, "Sư phụ, bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi, ta kiến nghị ngài đi trước chiến trường phương bắc, trợ giúp Hải Vô Nha viện chủ tiến đánh Liệt Sơn quốc chủ, ít nhất cũng phải đem trọng thương. Như vậy bên ta Tam Hoàng hợp lực, liền có thể đối phó chương chiêu trọng rồi." Lạc Bạch Thủy Kỳ quái nói ra, "Không phải chứ?" Lẽ nào Hải Vô Lượng còn không đối phó được Trương Chiêu Trọng? Đừng nói giỡn, Hải Vô Lượng là Huyền Hoàng hậu kỳ, Trương Chiêu Trọng chỉ là Huyền Hoàng trung kỳ. Hải Hoàng để cho Trương lão tặc một cái tay đều có thể đem hắn đánh chết. Không giống nhau đấy. Trương Chiêu Trọng đã đột phá đến Huyền Hoàng hậu kỳ. Hứa Dương hít một hơi, đem đến tiếp sau chuyện đã xảy ra báo cho Lạc Bạch Thủy. Tại 54 thành xây dựng tế đàn tiên trụ, nương tụ nguyên lực, trợ giúp hắn tu thành tổ Long đạo. Nghe xong được Hứa Dương miêu tả, Lạc Bạch Thủy trợn mắt lên, tấm này lão tặc ngược lại thật sự là có chút thủ đoạn. Đi, cái kia cứ dựa theo ngoan độ nhìn nói đấy. Trước diệt liệt minh kính. Cuối cùng bao vây tiêu diệt Chương Chiêu Trọng, Kỳ thực Lạc Bạch Thủy trong lòng, vội vàng nhất hy vọng chính là cùng Chương Chiêu Trọng một trận chiến, bởi vì tại Long Hồ Sơn, còn giam giữ hắn tình cảm chân thành người, chỉ có đánh đổ Chương Chiêu Trọng, hai người bọn họ mới có thể gặp lại. Bất quá có thể tu thành huyền hoàng, Lạc Bạch Thủy dĩ nhiên không phải nóng ruột người lỗ mãng. Hắn có thể phân rõ trước sau thứ tự, biết rõ Hứa Dương nói phương án, tính khả thi cao nhất. Các ngươi sẽ không cần theo rồi, Lạc Bạch Thủy đối với những cái kia Hải Vân Vương hầu nói ra. Dựa theo Hải Hoàng chỉ thị, đi tất cả thành nổi suất vân phản nghịch cứ điểm đi. Ngoan Độ Nhi hiện tại không có cách nào lại lần nữa vận dụng thanh kiếm, các ngươi theo tới cũng không giúp được cái gì. Lạc Bạch Thủy nói chuyện rất không khách khí, bất quá tốt xấu không có mở miệng một tiếng lão tử, Trúng Hải Vân Vương hầu đều rõ ràng hắn bản tính, đương nhiên không đến nỗi tức giận, chỉ có một cái cười khổ xin cáo lui, chấp hành nhiệm vụ. Ngoan Độ Nhi, ngươi bây giờ thân thể hư không, hãy cùng Vĩ Sư, cùng đi chiến trường phương Bắc, xem lão tử. Vĩ Sư đại chiến thần uy. Lạc Bạch Thủy bắt lấy Hứa Dương cánh tay, một bước bước ra, đã đi tới bên ngoài màn rậm. Luân phiên đạp bước, Hứa Dương chỉ cảm thấy bốn phía cảnh sắc không ngừng lại biến ảo, bất quá mười mấy cái hô hấp cấp vụ đã đi tới Hải Vân viện chủ cùng Liên Sơn quốc chủ trên chiến trường. Hải Vân viện chủ màu đen pháp thân, nửa nghiêng người thân thể đã hoàn toàn hư hóa, đối kháng Liệt Minh Kính nóng rực hỏa diễm bị bỏng. Hắn khắc nửa nghiêng người thân thể, thì biến ảo ra từng cái từng cái lạnh lạnh cự mãng, mở ra miệng lớn, hướng Liệt Minh Kính thôn phệ mà tới. Lạc Bạch thủy căn bản khinh thường với dấu tung tích biệt tích, hắn nên ngang xuất hiện ở trên chiến trường, hai tên trong lúc kích chiến hoàng giả đơn giản liên phát hiện rồi. Chỉ bất quá bọn hắn vẻ mặt không giống nhau, Hải Vân viện chủ Hải Vô Nhai trên mặt tràn trề sắc mặt vui mừng, mà Liên Sơn quốc chủ thì là mặt trầm như nước. Khoan đã. Liên Sơn quốc chủ ầm ầm một quyển Một quả to lớn dung nham vành kích mà ra, đem Hải Vân viện chủ hóa ra màu đen cự mãng đẩy lui, lùi lại nửa bước, trầm giọng nói, "Tà hoàng, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Thiên Phong Hàn lẽ nào bị ngươi đánh bại?" Liển Sơn Quốc chủ chỉ nói đánh bại, không nói tiến đánh, hiển nhiên là biết rõ hoàng giả thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, Lạc Bạch Thủy quyết định không thể nào đem Thiên Phong Hàn giết chết. "Hừ, lão tiểu tử kia không chịu đánh, lão tử mấy đao đem hắn đuổi rồi." Lạc Bạch Thủy nún nún bay, "Hiện tại đến đến ngươi, Liển Sơn Quốc chủ." Lão tử rất nghĩ mở mang kiến thức một chút, Hỏa cực vẹn hoàng, được sưng dưới tứ cực bên trong công kích mạnh nhất nhất cực, sẽ có cái gì biểu hiện?" Chấm đã tang ý chúng ta có thể nói chuyện, Liệt Sơn Quốc chủ cau mày nói ra, ngươi có thể đánh bại Thiên Phong Hàn, như vậy ta tự nghĩ không phải là các ngươi liên thủ địch. Ta hiện tại rút đi, bảo đảm không can thiệp nữa Hải Vân Thượng Quốc sự vụ, như thế nào? Hải Vân viện chủ có chút ý động, hắn và Liệt Sơn Quốc chủ đánh nhau chết sống rất lâu, tự nhiên biết rõ người hoàng giả này đáng sợ, huyền thuật thế tiến công bá đạo không liệt, tuyệt đối không phải dễ dàng hạ người. Nếu như có thể không đánh mà thắng binh, để cho hắn rút đi, vậy thì không thể tốt hơn. Hử, Liệt Minh Kính, ngươi nghĩ đến không khỏi quá tốt rồi. Hơn nữa, lão tử lấy cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất đến cuối cùng Chúng ta cùng trương chiêu trọng lao tặc trong chiến đấu, người mai phục tại bên cạnh, đánh lén làm sao bây giờ? Vẫn là đánh chết ngươi khá là thích hợp." Trải qua Lạc Bạch Thủy vừa nói, Hải Vô Nhai bình tĩnh, cũng buông tha cho đơn giản để cho chạy Liễn Sơn Quốc Chủ ý nghĩ, hét lớn một tiếng, từng cái từng cái hắc mãng hướng về Liễn Sơn Quốc Chủ cắn xé mà đi. Liễn Sơn Quốc Chủ cau mày, hắn tay áo lớn mở ra, vô biên biển lửa lan tràn mà ra, chống đỡ hai đại huyền hỏa công kích. Quy 1 chương 789, Khủng Long phù thiển san liên hoa. "Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn lấy một đánh hai?" Lạc Bạch Thủy cười gằn. Hắn lần nữa sử dụng tới Thiên Nhận Phá Thiên Tuyệt học, hình thủ kỳ lạ trường đao bay lượng năng, dọc, cuốn lên to lớn gió cương, đem Liệp Sơn Quốc chủ bảo phủ trong đó. Cái kia đầy trời biển lửa, bị gió cương cuốn lấy, hóa thành một đạo to lớn dòng lửa cuốn, thanh thế giò người. Từng đạo từng đạo duyên dáng hồ quang, liên hoàn chém ra, nộ phách Liệp Sơn Quốc chủ. Hải Vô Nhai nhìn ra cơ hội, hắn bỗng nhiên một tay chỉ trời, nồng đậm ám cực huyền lực, hướng đầu ngón tay của hắn tụ tập. Phá giới chỉ, cái này tôn phệ tất cả trở ngại khủng bố huyền thuật, lần nữa bị Hải Vô Nhai thi triển ra, một đạo hắc quang ngoe lẹ như điện bắn ra. Bốn phía còn bao quanh từng vòng màu đen sóng gợn, đó là ám cực huyền lực cô đọng đến cực hạn biểu hiện. Liển Sơn Quốc chủ tay cầm một thanh hỏa diễm cư kiếm, mới vừa cùng Lạc Bạch thủy giao thủ, đem đẩy lui, nhưng lập tức phá giới chỉ uy hiệp liền đi tới trước mặt. Hắn thầm than một tiếng, đồng thời đối kháng hai đại hoàn giả, xác thực là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, xem ra lần này không thể do dự thiếu quyết đoán, nhất định phải phế bỏ một lần thủ đoạn bảo mệnh rồi. Liển Sơn Quốc chủ to lớn phát thân, bị phá giới chỉ uy năng xuyên qua, hắn đột nhiên cao quát một tiếng, to lớn hỏa diễm pháp thân bỗng nhiên thu nhỏ lại, đem phá giới chỉ uy diệt uy lực đè dục lên. Ly Hỏa đột quang Liên Sơn Quốc chủ bỗng nhiên lấy ra một hạt đỏ thấm như máu đang nuốt vào, cả người biến thành một đạo hỏa diễm chi tiến, vèo một tiếng phá không bỏ chạy. Ly Hỏa độn quang huyền thuật, là một loại hao tổn rất lớn tinh nguyên bảo mệnh pháp môn, đang sử dụng sau đó, sẽ dựa theo dự định phương hướng, lấy gấp 10 lần cao tốc phi độn mới vậnạn giảm. Loại này cao tốc đột hình, là phi thường đáng sợ, liền ngay cả huyền hoàng cấp thân thể, đều rất khó thừa nhận. Cho nên Liên Sơn Quốc chủ lại nuốt chửng một viên Trú Nguyên Cố Thể đan, đây chính là cựu phẩm thánh dược, dùng sau đó trong thời gian ngắn, thân thể đem cứng rắn không thể phá vỡ. Chạy Hải Vô Nhai nhìn xem cái kia một đạo nhanh kinh người ly hỏa đột bằng, theo bản năng nói ra. "Đúng vậy a, bất quá lão gia hỏa khẳng định cũng ra không ít máu." Lão tử nhìn thấy rồi, hắn dùng viên đan dược kia thời điểm, mặt đều đang vặn vẹo, cặc cặc cặc. Lạc Bạch Thủy đặc biệt hài lòng, còn có của ngươi cái kia nhất chỉ, khẳng định để cho hắn phun máu ba lần, chậm trễ không chúng ta vây đánh chương chiêu trọng rồi. Hai đại nguyên hoàng, kể cả Hứa Dương cùng một chỗ, hướng tinh nghiện thành phương hướng cấp tốc chạy đi qua. Ngươi lại như thế nào đánh bại Tiên Phong Hàn? Thiên đăng quốc chủ đúng vậy là dễ dàng hạ người a?" Hải Vô Nhai có chút ngạc nhiên. "Hắc hắc." Còn không phải ta ngoan đổ nhị ra sức, cho ta đã sáng tạo ra cơ hội, bằng không, đánh tới một ngày đều có khả năng." Lạc Bạch Thủy nói ra, vẻ mặt tự hào. Hải Vô Nhai khó có thể tin nhìn xem Hứa Dương, người sau cái kia có chút sắc mặt tái nhợt, thật giống nói rõ một vài thứ. Hắn gật đầu cười nói, "Được, Hứa Dương quả nhiên là thiên kiêu nhân vật, lại có thể nhúng tay đến hoàng giả ở giữa chiến đấu, tiền đồ không thể đo lường a." Mấy mấy hô hấp công phu, ba người cũng đã trốn xa và dặm, đi tới tinh nghiệt hành. Nơi này là hải hoàng cùng chương chiêu trọng kịch chiến chiến trường. Trời, Hứa Dương lần đầu tiên nhìn thấy chiến trường này, liền trầm thấp kinh hô một tiếng. Hai đại nguyên hoàng hậu kỵ cường giả lực lượng một trận chiến, lực phá hoại lớn khó có thể tưởng tượng. Tinh nghiệm thành vốn là tàn tạ rồi, hiện tại càng là khắp nơi là ngói vỡ tương độ, từng cái từng cái to lớn vết chân dẫm ở trên mặt, lưu lại sâu sắc lắm. Vậy hạ ở nơi nào? Hải Vô Nhai có chút nóng nảy, hắn không nhìn thấy Hải Hoàng tu tích. Gấp cái gì, nơi này có bọn hắn pháp thân chiến đấu lưu lại vết chân. Chúng ta theo vết chân đi là được rồi. Lạc Bạch thủy rất bình tĩnh, hắn xông lên trước, về phía trước phương bay vụt. Ven đường dãy núi lổn nhác, cây cối đổ, từng cái từng cái cự nhân dấu chân, đủ có thể tưởng tượng hai đại hoàng giả kịch chiến khốc liệt cảnh tượng. Phía trước mặt Lạc Bạch thủy cái thứ nhất nhìn thấy rồi, lập tức hắn cùng với Hải Vô Nhai đông loạt về phía trước Phương Phi vút đi. Hải Hoàng cùng Trương Chiêu Trọng chiến đấu, đã kéo dài thời gian tương đối dài. Trương Chiêu Trọng Hoàng Kim Long khí ngang dọc, bất quá 9 con rồng vàng thần quang đã tiêu diệt hơn nửa, chỉ còn lại có 4 cái kim long qua lại quen quần quẩn. Phương pháp thân chỉ còn lại có ngàn trượng lớn nhỏ, giống rít gào như sấm, từng quyến hướng Hải Hoàng pháp thân tấn công. Hải Hoàng pháp thân lưu chuyển màu xanh lam ba quang, cái kia một bộ biến ảo ra màu xanh thảm khôi giáp đã tản tạ không thể tả. Hắn mở ra ánh sáng màu lam đại thủ, lên tiếp Trương Chiêu Trọng chặng quyền. Vậy hạ Hải Vô Nhai kinh hô một tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mạnh mẽ hải hoàng cư nhân như thế chật vật. Ha ha, Trương Chiêu Trọng, xem ra, vận khí của ta so với ngươi muốn khá hơn một chút. Hải Hoàng thần sắc có chút đề bài, hắn cười lạnh. Đáng chết. Thiên Đăng quốc chủ, Liên Sơn quốc chủ, thua thiệt bọn hắn sở hữu hai đại thừa quốc, rõ ràng còn không đấu lại của ngươi hai cái thuộc hạ. Trương Chiêu Trọng mặt trầm như nước, hắn đang sốt sáng suy tư đối sách. Lạc Bích Thủy, ta nguyện ý đem hoàn hoàn thả ra, cũng đồng ý ngươi và nàng hút nước. Như thế nào? Trương Chiêu Trọng trọng quyền xuất kích, đẩy lui Hải Hoàng Tạ Hồn hẹn đối với Lạc Bạch Thủy nói ra, chỉ cần ngươi chịu phản chiến một kích, đánh đổ Hải Vô Nhai, ta hứa hẹn, tại tiêu diệt Hải Vân Thượng quốc sau đó, cùng ngươi cùng phân thiên hạ. Lạc Bạch Thủy sắc mặt âm trầm chậm, không nói câu nào. Lạc Bạch Thủy, ngươi nhưng là ta Hải Vân Thượng quốc tạm hoàng, không thể bị phản nghịch đô động. Hải Vô Nhai có chút số sắng, nếu như Lạc Bạch Thủy hiện tại phản chiến, tình thế liền nói không chính xác rồi. Lạc Bạch Thủy, ngươi cần nghĩ cho rõ, Hải Vân Thượng quốc đã có hai cái huyền hoàng chia cắt tài nguyên, ngươi có khả năng lấy được có hạn, Trương Chiêu trọng nói ra, ngươi ta liên hợp, ngươi có thể lấy được sẽ càng nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, Hải Hoàng cũng dừng tay, Hai đại hải vân hoàng giả đều khẩn trương mà nhìn về phía Lạc Bạch Thủy, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Hoan Hoan dù sao cũng là ta đồ đệ, hôn sự của nàng, để ta làm chủ trì, chắc hẳn nàng cũng sẽ phi thường hài lòng. Trương Chiêu trọng thẳng hướng một cái nói ra, "Ta từ chối." Lạc Bạch Thủy trừng hai mắt, lạnh lùng nói ra, "Cái gì?" Trương Chiêu trọng cho rằng chính mình nghe lầm, "Tại sao? Lão tử liền chán ghét loại người như ngươi, cái gì đều cầm đến làm giao dịch sắc mặt." Lạc Bạch Thủy cắn răng nói ra, "Lão tử mong muốn sẽ bằng hai tay của mình cầm được, không dựa vào người khác bố thí." Hình thủ kỳ lạ trường đao rút ra, là bạch thủy pháp thân lấy ra, một đao hướng Trương Chiêu Trọng bổ tới. Ha ha, đây mới là ta hoàng, quả nhiên hảo phế lực. Hải Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha, Trương Chiêu Trọng, áp dạ á báo, hôm nay liền là giờ chết của ngươi. Hừ, muốn ta chết, không thể nào. Trương Chiêu Trọng cười gằn, bổn hoàng chưa lo thắng trước lo bại, đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn bảo mệnh. Muốn giết ta, đến Long Hồ Sơn đi. Bổn hoàng tại tổ sư bên dưới đại trận, chờ đợi các vị. Một tấm ngọc phù bốc nát, Trương Chiêu Trọng hóa thân kim quang, hướng tây nam phương hướng phía chân trời vọt tới. Khôn Long phủ. Hải Hoàng đột nhiên tung ra một tấm bùa chú, đón gió phong lớn rất nhanh trong vòng ngàn dặm khu vực, bị tầng một lồng ánh sáng màu xanh lam bao phủ lại rồi. Quy 1 chương 790, Ba xã xuất hiện Triệu Tịch Đạo. Trương Chiêu Trọng hóa thân vện kim quang kia, bị lồng ánh sáng màu xanh lam trở ngại, ông một tiếng, màu xanh lam màn ánh sáng rung động, kim quang tản đi, lần nữa hóa thành Trương Chiêu Trọng bản thể. Đây là cái gì? Trương Chiêu Trọng mi phòng căng thẳng, hắn cắn răng bộ ra một trượng. Hinh dung khí kình nổ tung mà ra, đánh tại màu xanh lam màn ánh sáng bên trên. Màu xanh lam màn ánh sáng, lại chỉ là dập dờn ra từng vòng gợn sóng, đạo này công kích bị hóa giải. Trương Chiêu Trọng, đây chính là Khốn Long Phủ, là một tâm thánh phủ. Hải Hoàng lạnh lùng nói ra, trong giọng nói của hắn có vẻ đắc ý, "Hiện tại, bổn hoàng vị ngươi giới thiệu một phen nó công hiệu. Tại trong vòng nửa canh giờ, bất luận cái gì khốn lang phù bên trong sinh linh, đều không được thoát ly. Muốn đem khốn lang phù đánh vỡ, càng là không thể nào, trừ phi ngươi có Huyền Hoàng Định Phong thực lực. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị." Trương Chiêu trọng sắc mặt tâm trầm. "Đương nhiên, vì lấy phòng ngừa vững nhất, ta còn mang theo ta Hải Vân Thượng Quốc trấn quốc bảo. Chỉ tiếc, ngươi là không thấy được." Hải Hoàng khẽ mỉm cười, "Trương Chiêu trọng, ngươi cũng coi là một thời đại kiêu hùng, nhưng ta Hải Vân Thượng Quốc lập quốc vào năm, nội tình hạng gì hùng hậu? Ngươi mới sống bao nhiêu năm?" Đừng nói một mình ngươi huyền hoàng hậu kỳ, coi như là huyền hoàng đỉnh phong, thậm chí thế tôn cường giả, muốn diệt vong ta Hải Vân Đế quốc cũng không thể. Bệ hạ, không cần cùng hắn nhiều lời, loạn thần tạp tử, giết chính là chậm thì sinh biến." Hải Vô Nhai nêu ý kiến nói. Hải Hoàng thoáng gật đầu, phất tay nói, "Giết." Hải Hoàng ánh sáng màu lam cực quyển, Hải Vô Nhai phá giới chỉ, còn có Lạc Bạch Thủy cắt thiên dao cường, đồng loạt hướng Trương Chiêu Trọng đánh giết mà tới. Trương Chiêu Trọng làm chó cùng rất dậu, giống rít gào liên tục, bốn cái màu vàng lòng khí ra chỉ tự thân, một quyền một cước, đều mang theo thiên địa chí tôn khí thế, cùng bá uy mãnh. Hải Hoàng ánh sáng màu lam cự quyền vỡ vụn, Hải Vô Nhai phá giới chỉ bị đánh tan, Lạc Bạch Thủy cắt thiên đao cương bị đỡ. Thật là lợi hại, bất quá đây đã là hồi quang phản chiếu rồi. Hải Hoàng nói ra, hắn năm chắc phần thắng, lại đến, thôn phệ đạo. Tham Lam, Hải Vô Nhai tương ứng Hải Hoàng hiệu triệu, thi triển ra tuyệt học. Vũ số hắc mãng dung hợp, hóa thân một cái đầu rất lớn, thân thể nhỏ bé to lớn quái xà, mở ra như vực sâu miệng lớn, hướng Trương Chiêu trọng tôn phệ mà đi. Đại Hải Vô Lượng, Triều Thiên Đạo. Hải Hoàng đồng dạng thi triển tuyệt kỹ, một làn sóng màu xanh lam bạc quang, giống như thủy triều phong trào. Mỗi một lần đánh ra, đều ẩn chứa thiên uy, hơn nữa đem lần trước đánh ra lực lượng kế thừa, uy thế càng tăng. Đây là Điệp Lãng phủ văn sử dụng biến hóa tại Hải Hoàng trong tay. Điệp Lãng phủ văn hóa thành triều tịch đạo, nhiều nhất có thể điệp ra 33 đạo triều tịch, uy thế cường tuyệt. Thứa Dương quan sát hai vị này lâu năm hoàng giả xuất thủ, hoa mắt chóng mặt, tự cảm rất có ích lợi. Vệ phân ta hoàng lạc bạch thủy, chính là lấy hùng hồn bá đạo huyền lực sức hùng. Hắn lại lần nữa thi triển thiên nhận phá thiên tuyệt học, từng đạo từng đạo thêm mỹ cung thám ánh đao bắn mạnh. Lạc Bạch thủy mới vào huyền hoàng cảnh giới, vẫn còn chưa lĩnh ngộ lực lượng phát tác. Nếu không thì, hắn thực lực sẽ tăng thêm một bước, đến lúc đó hoàn toàn có thể sánh vai Hải Hoàng, Chương Chiêu trọng như vậy Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả. Chương Chiêu trọng một cái màu vàng long khí, bị Hải Vô Nhay biến ảo ra ba xạ, lấy thôn phệ đạo gắt gao cắn vào, nuốt vào trong bụng. Một đạo khác màu vàng long khí thì bị Lạc Bạch Thủy Thiên nhận phá thiên từ khí, cắt chém đến lựa xiếng. Cuối cùng hai đạo long khí bị Hải Hoàng triều tịch đạo, hội tụ 33 đạo triều tích lực lượng được ra, đánh ra đến mắt tan, nhấn chìm ở một mảnh đại dương màu xanh lam bên trong. "Ngươi thua rồi, Chương Chiêu trọng." Hải Hoàng tiên ăn nói, hắn lại là một trưởng, ầm ầm chém xuống. Một trường này lớn như trời khung, căn bản không kịp chẻ né. Đúng, ngươi đã thất bại thảm hại, nhìn xem Côn Long phủ chúng quanh Hải Vân Huyền Quân, bọn hắn đã đem 50 thành toàn bộ quét sạch. Suất Vân Quốc đã hóa thành ngồi bặm. Hải Vô Nhai từ tuần nói, Trương Chiêu trọng sắc mặt thảm đạm, hắn ánh mắt ác độc mà nhìn về phía Tam Đại Huyền Hoàng. Suất Vân Quốc là ta, ta mới là duy nhất hoàng đế. Trương Chiêu trọng giống to, ta không có được, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Các ngươi, cũng cũng đừng nghĩ. Muốn giết ta, vậy thì bồi ta một cùng xuống âm giới đi. Trương Chiêu trọng phất thân, đột nhiên bắt đầu bành trướng. Như giống như thổi khí cầu mập mạp hết sức, từng đạo từng đạo huyệ diện hy thế, tại hắn pháp thân bên trong nung kết. Hải Hoàng phản ứng rất nhanh, hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Không tốt, hắn muốn tự bạo tinh hải. Bọn ngươi cùng ta cùng đi." Trương Chiêu trọng hét lớn một tiếng, lập tức một đạo quang mang giật dở, tại hắn tinh hải vị trí ầm ầm bùng nổ. Một vị vô song hoàng giả tự bạo, uy thế sẽ lớn bao nhiêu? Thứa Dương cuối cùng đã được kiến thức. Tâm nhìn bị hóng ánh khắp nơi tia sáng tràn ngập, một vòng tính chất huyệ diện sóng gọn phun trào, hướng bốn phía cực tốc huyết tán ra đến. Khổng Long phủ lồng ánh sáng màu xanh lam, bị nổ tung uy thế trực tiếp nổ xuyên. May là Hứa Dương vì tránh né tứ đại hoàng giả đối chiến dư uy, đã rời xa bọn hắn. Hắn không kịp cảm khái, kéo thương thế, nhanh chóng bay ngược. Sáng chói nổ tung hào quang, từ hậu phương đổi qua Hứa Dương, Hứa Dương cổ họng mà nọ, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cảm giác mình tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, bị mạnh mẽ sóng trùng kích ba phủ, quần quật hướng phương xa lăn. Khụ khụ. Khá lắm, cái này cũng quá mạnh đi. Ta cùng hắn cách nhau 600 dặm, còn có Khốn Long phủ ở chính giữa cách trở, nổ tung dư uy rõ ràng đều lợi hại như vậy. Hứa Dương ho khan vài tiếng, mặt mày xám xịt bò lên. May mà có Khốn Long phủ trở ngại, nếu không thì Hứa Dương có thể hay không nhặt về tính mạng, chính là hai chữ rồi. Đúng rồi, sư phụ bọn hắn. Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn gọi ra Chu Tắc Huyền Linh, ngồi xếp bằng lên, hướng trong lúc nổ tung khu vực nhanh chóng bay lượn. Vào lúc này, Hứa Dương cũng chỉ có thể dựa vào Huyền Linh thay đi bộ rồi. Hắn lúc đầu vượt cấp thi triển thánh thuật, liền móc rống thân thể, hiện tại lại đã gặp phải nổ tung dư uy trùng kích, tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng may hắn đã có chi vị cảnh giới, vận chuyển tự thân khí huyết, thương thế tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Đi tới trong lúc nổ tung điểm, Hứa Dương lần nữa vì Huyền Hoàng hậu kỳ cao thủ tự bạo uy năng, cảm thấy chấn động đã chỗ để lại một cái phạm vi mấy ngàn trượng to lớn hố, sâu không thấy đáy. Từng tia một lượn lờ khói đen, hay còn chậm rãi hướng lên trên bốc lên. Từ đây, cái này huyền hoàng vẫn là địa, biến thành một cái to lớn tung lúng, mọi người đặt tên là Thiên sư cốc. Đương nhiên, đây là nói sau. Sư phụ, sư phụ ngươi ở chỗ nào? Hứa Dương cao giọng hô. Một loại linh cảm không lành xuất hiện trong lòng, sư phụ sẽ không đã. Được rồi, đừng quỷ kêu rồi. La hãm hại ngoài độc đây, ba bóng người chợt vặn bò lên. Hứa Dương thao túng huyền linh, bay xuống, "Sư phụ, như vậy ngài đều không có chuyện gì ạ?" Thật sự là mạng lớn. Lạc Bạch thủy chung hứa Dương một chút, nói như thế nào đây, lão tử nếu như bị nổ chết rồi, tiểu tử ngươi sẽ không người quản á, vui vẻ có phải không? Hứa Dương yên lòng, cất nhã mà nói ra, nào có, đệ tử là khoa chương sư phụ thực lực cao thâm, mượn một cái trấn tộc bảo khí, ta ba người coi như nhặt về một cái mạng. Khô khụ, bất quá cũng bị trọng thương. Lúc đầu nghĩ tiếp tục tiến công Liê Sơn, thiên đăng hai nước, bây giờ nhìn lại thì không được rồi. Hải Hoàng ho khan nói ra, nghiêm trọng như thế. Hứa Dương giật mình. Hải Hoàng đang chờ nói chuyện, đột nhiên khuôn mặt nhũ một cái, hướng về phía đông nói ra, bọn chuột nhắt phương nào, hiện thân gặm Ha ha ha ha. Cái đó không xa, một trận tiếng cười lớn truyền đến, ngoa có tranh nhau ngư ông đắc lợi, nên ta vượt đại hưng. Quy 1 chương 791, yêu long cốt quần long phạt tiên. Trong vòng ngàn dặm địa vực, đột nhiên từ 64 cái phương vị, dâng lên từng cái từng cái hàng rải. Từng cái từng cái hàng rải phá tan phía chân trời, ngang nhiên điên cuồng gào thét. Mỗi một hàng rải đều vảy giáp dày đặc, thân thể phía trên cuồn động dọa người long uy. Chúng nó tại trên trời cao, hú lượn luốt viên, lấy một loại rất có vẻ đẹp phương thức bay lượn. Từng đạo từng đạo long quy tích, tại trên bầu trời đan sen quấn quẩn, cấu xây xong một tòa nghiêm mật vững chắc cỡ lớn trấn pháp. Đây là Cuồn Long Phạt Thiên đại trận. Hải Hoang nhận ra trận pháp này, tâm đại hoàng giả, kể cả Hứa Dương ở bên trong, sắc mặt đều là trầm xuống. Cuồn Long Phạt Thiên, bản thân là một đạo tiên giai huyền thuật, Hứa Dương cũng hiểu sơ cái này thuật. Chỉ bất quá, lấy Hứa Dương cảnh giới trước mắt, thi triển cuồn Long Phạt Thiên huyền thuật, uy có thể so với huyền hoàng cao thủ thi triển, muốn thấp rất nhiều, thậm chí không làm gì được vương hầu. Thế nhưng trước mắt cuồn Long Phạt Thiên đại trận, những cuồn cuộn nồng đậm long uy, khí uy sát mạnh, không cần nói vương hầu, liền ngay cả vô song hoàng giả, đều rất khó đột phá đại trận. Đi kèm một trận đắc ý cười to, tại phương đông trận môn nơi, Một đám trên người mặc đen trắng đường vân quần áo huyền giả xuất hiện. Các ngươi là người nào? Lại dám thiết trí đại trận, ám hại bổn hoàng. Loạn thân tặc tử, không sợ bị tru diệt cửu tộc sao? Hải hoàng tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hoàng đà uy thế không giảm chút nào. Ha ha, Hải vô lượng, ngươi cũng đừng có lại cứng rắn chống rồi. Cái gì hoàng đế, cái gì loạn tặc? Tại Thiên Huyền Đại Lục, thành công là vương hầu kẻ bại là tặc. Ta hôm nay đem bọn ngươi giết chết ở đây, Hải Vân thượng quốc đỉnh phong chiến lực toàn diệt, ta liền có thể nhẹ nhõm thống trị toàn bộ Hải Vân quốc, trở thành hoàng đế. Mà ngươi nhóm Hải Vân hoàng tộc, chính là mây khói phù vân, tiền triều dương nghiệt. Người trong thiên hạ, người người phải trừ diệt. Dẫn đầu đen trắng đường vân quân áo thủ lĩnh, là một gã râu tóc trắng loăn lảo dạ, hai đạo thật dài lông mày dài hơi khẽ rũ xuống, thẳng đến quó má. Hắn khí tức như vực sâu biển rộng giống nhau thăm thú, trong lời nói mang theo khiếp người uy nghiêm. Người này, ta giống như gặp. Thửa Dương cả kinh, trong lòng âm thầm nói thầm. Nhưng hắn trong lúc nhất thời không nhớ ra được, ở nơi nào gặp vị lão giả này? Các ngươi đến cùng đến từ phương nào? Muốn từ bổn hoàng trong tay, cấp đoạt tổ tông vạn năm cơ nghiệp, lẽ nào liền họ tên lai lịch, cũng không dám nói sao? Hải Hoàng lạnh lùng hỏi. Nói cho ngươi biết lại có làm sao? Ta chính là Bạch Mộ vực vực chủ, Bạch Kinh Trân." Cái kia lông mày dài lão nhân, khẽ mỉm cười, biểu hiện hắn nắm chắc phần thắng. Thứa Dương trong lòng phun trào sóng to gió lớn, Bạch Mộ vực vực chủ. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới, tại Bạch tộc cổ chiến trường, hắn tiến đánh Bạch Thương Hạo sau đó, thu được Bạch Thương Hạo truyền âm trận đồ. Sau đó chính là một vị lông mày dài lão nhân đưa tin, nói phái Bạch Thương Hạo sư huynh tới trước trợ giúp. Nguyên lai là hắn, Bạch Thương Hạo sư phụ, Bạch Mộ vực chủ nhân. So với tại Bạch tộc cổ chiến trường thời điểm, Thứa Dương thực lực tiến bộ đâu chỉ gấp trăm lần, hắn đã có thể mơ hồ nhận ra được, vị này Bạch Mộ vực chủ thực lực Tế đối tại liền hoàng trung, kỳ trở lên, chí ít cùng Hải Vân viện chủ Hải Vô Nhai tương đối. Đặt ở bình thường, Bạch Mộ vực chủ tự nhiên sẽ không gặp đặt ở Hải Hoàng trong mắt. Bất quá bây giờ Hải Hoàng người bị thương nặng, liền cho Bạch Mộ vực chủ thừa cơ lợi dụng. Nguyên lai là bí cảnh chi chủ. Hải Hoàng lạnh lùng nói ra, "Bạch Kính Chân, ngươi hôm nay thừa cơ ám hại bổn hoàng, món nợ này, bổn hoàng nhớ kỹ. Đến lúc ta khỏi bệnh thời điểm, Hải Vân thượng quốc liền sẽ đối với Bạch Mộ vực phát động quyết chiến. Ngươi sẽ chờ đợi Hải Vân Huyền quân, san bằng Bạch Mộ vực đi." Hừ hừ, quả thực buồn cười. Ngươi cho rằng ta chuẩn bị thời gian lâu như vậy? bắt được cơ hội này, còn có thể cho các ngươi chạy mất." Bạch Kính Trân lặng lẽ cười nói, "Cái này quần long phạt thiên đại trận, là một đạo thượng cổ lưu truyền xuống trận pháp. Vì cường hóa trận pháp vi năng, ta hao tốn 64 chiếc yêu long hải cốt, khắc họa trận văn. Hiện tại đại trận này, liền ngay cả đỉnh phong hòa giả, đều không thể đột phá. Bằng ba người các ngươi thương hoạt, còn muốn phá trận." Trong khi nói chuyện, trên bầu trời 64 cái hằng dài, phụt lên mây mù, lập tức đại trận hoàn toàn mở mịt, Bạch Kính Trân cùng hắn lãnh đạo bách mộ vực chúng người thân ảnh, toàn bộ biến mất rồi. Lưu lại, Hải Hoang thoáng khôi phục một chút lực lượng, nghe vậy bàn tay lớn vồ một cái, biến ảo ra ánh sáng màu lam cự trượng, hướng Bạch Kính Chân tiêu tan gần phương vị tổng đế. Nhưng lại ánh sáng màu lam đại thủ xẹt qua vị trí, cũng là một mảnh hư vô, Bạch Kính Chân bao gồm người, phản phất biến mất rồi giống nhau. "Bệ hạ, hiện tại nên làm thế nào cho phải?" Hải Vân viện chủ có chút nóng nảy, lão thần vừa mới nỗ lực phân tích trận pháp cấu tạo, nhưng trận thế này cực kỳ phiền phức tạp, trong thời gian ngắn rất khó làm rõ. Trong thiên địa, vang lên Bạch Kính Chân cười sang sảng tiếng, "Ba vị hoàng giả, quần long phạt thiên đại trận tầng thứ nhất sắp trợn, kim xả mua tung, còn xin chỉ điểm." 64 cái hàn dài, cuốn lượn quay quanh, đồng nhiên hướng trong trận bốn người cắn xé mà tới. Đứng vững. Hải Hoàng hét lớn một tiếng, một quyền nâng bầu trời, ánh sáng màu lam cực quyểnynh kích mà ra. Hải Hoàng vốn là nhắm vào trong đó một hàng dài, nhưng chẳng biết vì sao, cái kia hàng dài một trận quanh quần vân mẹo, cùng với những cái khác hàng dài cấu kết quân quyết, tổ hợp thành một cái tứ hoàn liên kết quái dị hình dạng. Hải Hoàng cú đấm này, chẳng khác gì là đánh vào bốn cái hàng dài thân thể phía trên, phiền mà vô công. Khục khụ. Hải Hoàng thân thể khẽ run, thương thế hắn xa còn lâu mới có được phục hồi như cũ, như vậy hơi dùng sức, dĩ nhiên lại có chuyển biến xấu chiều hướng. Hải Vân viện chủ, Lạc Bạch thủy đợi hai người, Dồn dập xuất thủ, ngăn cản Kim Sả múa tung ép xuống tư thế. Thế nhưng bọn họ cùng Hải Hoàng tương tự, đánh ra công kích đều bị bốn cái hàng rào dài cùng chung từ nhận, không cách nào phá giải. Trận pháp này thật đúng cả môn. Lạc Bạch thủy lẩm bẩm mắng, không nghi tới lão tử vừa đột phá pháp tự cảnh, liền muốn gãy tại đây bên trong. Hắn quay đầu lại nhìn Hứa Dương một chút, nói ra, "Ngoan đồ nhi, lão tử cũng coi như sống 60, 70 tuổi, không tính ngắn, ngắn rồi. Ngươi mới 21 tuổi, không nên cùng lão tử chết ở chỗ này. Sư phụ, ngài sẽ không chết." Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng, "Đệ tử trùng hợp, thoáng nhận biết cái môn này trận pháp." "Cái gì?" Ngươi nhận biết, còn không mau mau nói rõ, cái này một tầng kim xà múa tung biến hóa, nên như thế nào phá giải. Lúc nói chuyện, cái kia 64 cái bản bản liên kết kim long, lấy một loại không thể kháng cự đại thế ép xuống, khoảng cách chưa người đã không đủ 10 trượng. Mây Hải Hoàng đại nhân tiến lên 10 trượng, viện chủ đại nhân trái đi 10 trượng, sư phụ hướng phải đi 10 trượng. Hứa Dương vừa mới vẫn không nói gì, chính là tại suy tính Cuồng Long Phạt Thiên đại trận phương vị số liệu. Cuồng Long Phạt Thiên đại trận, nói cho cùng là từ thượng cổ thời kỳ, Cuồng Long Phạt Thiên huyền thuật diễn biến tới, chỉ bất quá bách mộ vực mọi người lấy long cốt khắc họa trở độ, uy lực liền vô cùng khó tin. Trong đó các loại biến hóa cùng quần Long phạt thiên huyền thuật, đại khái giống nhau. Lại tăng thêm Hứa Dương là trận pháp đại sư, cho nên có thể nhẹ nhõm suy tính ra đại trận này các loại biến hóa, cùng với ứng đối phương pháp. Tam đại hoàng giả cũng không có chú ý, chỉ có thể ngựa chết xem là ngựa sống ý, ý, tạm thời tin tưởng Hứa Dương. Cứ như vậy, ba người sắp xếp thành một hình tam giác hình dáng, đem Hứa Dương vây ở trung lương. Quy một chương 792, giải thích bảo khí quần Long thăng đẳng. Tại Hứa Dương dưới sự chỉ dẫn, bốn người đều khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem từng cái từng cái hàng dài, liên kết vây quanh, hướng phía dưới phương ép xuống. Một khi hàng dài gần người, sẽ trong nháy mắt đem bốn người chói buộc, kim xả múa tung như thế, sẽ toàn diện bùng nổ, đem bốn người đều nghiền thành thịt nát. Tiểu tử, đến cùng có được hay không, còn chưa động thủ sao? Hải Vô Nhai có chút sốt sắng, tại sinh tử uy hiếp trước mặt, coi như là vô song hoàng giả, đều không thể duy trì trấn định. Còn chưa đủ gần. Thứa Dương ngựa đầu nhìn xem Long trận, cánh mũi bên trên cũng thấm xuất mồ hôi lột. Trải qua gần như 10 vạn năm phát triển, quần Long phạt tiên đại trận, cùng thượng cổ thời kỳ quần Long phạt tiên huyền thuật, đến cùng có không, có thay đổi, hắn cũng không rõ ràng lắm. Rất nhanh, 64 cái hàn dài, khoảng cách bốn người đã không đủ nắm trượng. Hứa Dương trong lòng bàn tay đột nhiên bộc lên một đường bạch quang, một hóa thành ba, điểm vào trong đó ba cái quanh quần đầu rồng bên trên, đồng thời phát rít gào nói, "Động thủ!" Ba tên hoàng giả đều là thân kinh bách chiến nhân vật, giờ khắc này đương nhiên đã minh bạch Hứa Dương ý tứ, dồn dập tinh thần phấn chấn, thi triển đắc ý thế tiến công, hướng về mục tiêu của mình hành kích mà ra. "Vành, vành, vành" ba tiếng vang trầm trầm, ba viên đầu rồng bị ba tên hoàng giả đột phát công kích, trực tiếp đánh nổ. Phảng phất một cái lưới lớn, bị rút sạch đầu mối chính, 64 cái hàng dài ảo ảnh, nhất thời tán loạn. Hay sao chợt thế, chỉ dựa vào những thứ này hàng dài là không đủ lấy uy hiếp được Tam đại hoàng giả, mặc dù bọn hắn bị trọng thương. Đó lấy, Tam hoàng lại ra tay nữa, đem 64 cái kim long xưa tán ra. "Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy." Hải Vô Nhai tán dương. Lạc Bạch thủy ở một bên đáp ý trả lời, "Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là của ai đồ đệ." Hải Hoang khá là thận trọng, hắn nhỏ giọng nói, "Trận pháp biến hóa khẳng định không chỉ cái này một tầng. Bất quá Hứa Dương công lao, có thể nói to lớn, cho chúng ta tranh thủ dưới một tầng biến hóa thở dốc thời gian. Vậy hạ, ngài lần này mang tới trấn quốc bảo khí, có thể bận dụng." Hải Vô Nhai nói ra, "Vạn nhất ba người chúng ta chết ở đây, Ta Hải Vân thượng quốc vạn năm cơ nghiệp, liền thật sự muốn chắp tay dâng cho ngươi rồi. Đúng vậy, Hải Vô Lượng, thủ đoạn của ngươi cũng đừng có che giấu rồi, mau mau lấy ra để cho ta mở mắt một chút." Lạc Bạch Thủy nói ra. "Không phải ta không nguyện ý dùng, mà là lấy ba người chúng ta hiện tại trạng thái, Chấn Quốc Bạo Khí chỉ có thể sử dụng một lần." Hải Hoàng trầm giọng nói. "Cho nên, muốn dùng tại thời điểm mấu chốt nhất, để cho chúng ta có thể một kích phá trận, sau đó vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, nhanh chóng mà chạy. Cho nên, trước phải tìm ra quần long phạt thiên đại trận điều yếu, lại sử dụng Chấn Quốc Bạo Khí, một lần đánh đổ." Hải Vô Nhai bình tĩnh Cái này liền giao cho ta đồ đệ." Lạc Bạch Thủy quyết đoán nói ra. "Không có vấn đề." Thừa Dương kỳ thực trong lòng đã có 78 phần 5 chắc, vừa mới phá giải quần Long phạt thiên đại trận tầng thứ nhất biến hóa, để cho hắn góc nhặt không sối theo, cũng nghiệm chứng suy đoán. Cái này quần Long phạt thiên đại trận chính là từ thượng cổ huyền thuật bên trong diễn biến mà đến, cũng không có quá nhiều cải biến. "Được, nếu như có thể phá trận, Thừa Dương khi nhớ công đầu." Hải Hoang nói ra, tại phá trận sau đó, trấn quốc bảo khí cùng đại trận uy năng xung kích, tình cảnh tất nhiên hỗn loạn hết sức. Thừa dịp cái cơ hội này luận thế, chúng ta liền có thể đào thoát. Hiện tại chưa người thời gian nói chuyện bị đuổi tản ra 64 cái hàng dài ảo ảnh, lần nữa ngưng tụ. Từng đạo từng đạo hình rồng khí kình, hướng phía dưới phương đột tới, chui xuống dưới đất. Đây là cái gì biến hóa? Tam đại hoàng gia linh giác đều ở đây cảnh báo, bọn hắn bản năng cảm giác được, dưới mặt đất hàm chứa rất lớn nguy hiểm. Nhanh bay lên trời, không nên bị trận pháp uy tổn tướng đến. Hải Vân viện chủ quát lên. Không được. Thứa Dương thanh âm vang lên, mạnh mẽ đem Hải Vân viện chủ lời nói cắt đứt. Hãy nghe ta nói. Hải Hoàng đại nhân, phía bên trái hai bước. Viện chủ về phía sau một bước. Sư phụ hướng nửa phải thân vị trí, phải nhanh Trong khi nói chuyện, Hứa Dương cũng phảng nghiêng người giở bước, biến ảo một cái thân vị trí. Tam đại huyền hoàng hai mặt nhìn nhau, Lạc Bạch thủy đầu tiên phản ứng lại, dựa theo Hứa Dương chỉ dẫn đứng tốt. Hải Hoàng, Hải Vô Nhai hai người, nghĩ đến Hứa Dương tại phá giải tầng thứ nhất biến hóa thời điểm biểu hiện, quyết định chắc chắn, cũng lựa chọn tin tưởng Hứa Dương. Ầm ầm, luỗi minh giống nhau thanh âm từ dưới nền đất truyền ra, đại địa tại ầm ầm rung động. Ngay sau đó, từng đạo từng đạo thổ long đội đất mà lên, xông thẳng tới chân trời. Bốn người đứng yên phương vị đặc biệt xảo diệu, vừa vận tại quần Long Thăng Thiên trong khe hẹp, trong đó một cái thổ long, thậm chí gián vào hại Vân viện chủ chóp mũi bay lên, cái kia hẩn hảm hùng hồn uy sát, để cho lòng hắn sinh sợ hãi. Kháng Long lưu ngối, vị vôn người kiêu căng không tránh khỏi chuốc họa, 64 cái thổ long phi thăng đến trên trời cao, xung kích thế dùng hết, dồn dập ngẩng đầu mãnh liệt rít gào, đông nhiên quanh quần đan sen, liên tiếp tự bạo ra. Nhìn lên bầu trời bên trong hiện lên to lớn uỷ mụ, tam đại huyền hoàng đều sợ ngây người. Nếu như dựa theo linh giác cảnh báo, lựa chọn phi thăng bầu trời, cái kia kết cục không cần nói cũng biết, tan xương nát thịt là duy nhất khả năng. Đây chính là tầng thứ 2 biến hóa. Cuồn Long thăng đẳng. Hứa Dương mặt sắc mặt nghiêm trọng, cái kia Bạch Kính Chân lao đầu cực kỳ giàu hoạt, không lại tuyên bố trận pháp biến hóa giai ngũ, ý đồ âm thầm giết chúng ta. Ha ha, hắn không ngờ tới lão tử có cái đồ lệ tốt, nhìn thấu đại trận biến hóa. Lạc Bạch Thùy đắc ý cười to, Hứa Dương nhìn ra đại trận cái hở, hắn người sư phụ này cũng cùng có nguyên, tiểu tử, nhanh lên nói ra, đại trận điểm yếu, để cho hải vô lượng lấy ra bảo khí phá trận. Bị như vậy đánh xuống đi cũng không chơi vui. Hứa Dương cười nói, đại trận nhược điểm, ta đã sớm suy tính ra rồi, liền tại hướng đông bắc vị trí. Chúng ta đi. Trải qua hai lần nguy cơ, Hải Hoàng đối với Hứa Dương đã tương đối tín nhiệm, hít dài một tiếng, trước tiên bay lượn mà ra, mục tiêu chính là hướng đông bắc vị trí. Bụi bặm dần dần tản đi, hướng đông bắc vị trí, mơ hồ có thể nhìn rõ ràng mấy cây trụ lớn hình dáng. Cái kia chính là Côn Long phạt tiên đại trận khung trụ đá, tổng cộng 8864 căn. Hứa Dương chỉ vào hướng đông bắc vị trí một cái tầm thường trụ đá giải thích, này cái trụ đá, đại biểu trừ đầu rồng. Một khi đem đánh tan, Côn Long vô thủ, đại trận tự phế. Bất quá đầu rồng vị trí, nhưng cũng là đại trận sát lực mạnh nhất một chút, cần phải cẩn thận. Một cái yêu long, nguy hiểm nhất thân thể vị trí là cái nào vậy? Không phải rốt rồng, cũng không phải đuôi rồng, mà là đầu rồng. Đầu rồng cắn xé lực lượng, là long chảo gấp 10 lần trở lên, hơn nữa có thể phụt lên bản mệnh thần thông. Hải Oang lộ ra rất tín tưởng, hắn mỉm cười nói, không sao, chỉ cần có thể xác định, đây là đại trận mệnh môn là đủ. Hải Vô Nha đồng dạng nói ra, yên tâm đi, trấn quốc bảo khí uy năng, tuyệt đối không phải dạng kia loạn tộc có khả năng tưởng tượng. Sư phụ, cái gì là bảo khí? Hứa Dương đã nghe nói qua không chỉ một lần danh từ này, có vẻ như Mạc thị cũng có ba kiện trấn tộc bảo khí. Thiên giai thượng phẩm huyền khí ngươi biết chưa? Lạc Bạch thủy nói ra, thiên giai thượng phẩm huyền khí phía trên, thánh khí dưới chính là bảo khí rồi. Bảo khí uy năng ở vào khoảng giữa hai người, giống vị sư tham lang đạo, chính là hạ phẩm bảo khí. Quy 1 chương 793, trấn quốc cốn quần long thứ nhất. Thì ra là như vậy, trách không được ta luôn cảm thấy thiên giai thượng phẩm huyền khí cùng thánh khí tầm đó, uy năng cách biệt quá lớn, nguyên lai chính giữa còn cách một cái bảo khí phẩm giai. Hứa Dương gật đầu nói, sư phụ đao của ngươi chỉ là hạ phẩm bảo khí. Lẫn vào có chút kém a. Nói láo. Lạc Bạch thủy gõ Hứa Dương đầu một cái, có thể ở vương hầu cảnh giới dưới, liền nắm giữ bảo khí, tuyệt đối không tưởng thấy. Trừ phi một chút lủng có mấy ngàn năm nội tình siêu cấp thế gia gia chủ. Hứa Dương lại nói: "Sư phụ, Mạc gia ba kiện trấn tộc bảo khí, Long đầu kim giản, Tu Di Phong cùng Ly Hận Viêm Luân, đều là cái gì phẩm giai?" Long đầu kim giản, miễn cưỡng coi như hạ phẩm bảo khí đi, kỳ thực cùng tiên giai thượng phẩm huyền khí không kém nhiều." Lạc Bạch Thủy nói ra, "Tu Di Phong chính là thứ thiệt hạ phẩm bảo khí. Mà Ly Hận Viêm Luân liền ghê gớm rồi, tuyệt đối là trung phẩm bảo khí không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, hiện tại Tu Di Phong tại muội muội ngươi trong tay chơi, Ly Hận Viêm Luân cũng bị lão tử đoạt lại, Mạc gia tam đại trấn tộc bảo khí, chỉ còn lại có một cái Long đầu kim giản rồi." Ly Hận Viêm Luân, rõ ràng chỉ là chút phẩm. Hứa Dương tự mình trải qua, đương nhiên biết rõ Ly Hận Viêm Luân khủng bố bí năng. Hắn vận chuyển hỏa cực chân thân, mượn dùng Ly Hận Viêm Luân lực lượng, kết quả nhưng bị đánh gần chết, thiếu chút nữa không trở lại bình thường. Đúng vậy, không biết Hải Vô Lượng lão giả này sẽ lấy ra vật gì tốt đi ra. Đột nhiên, Hải Hoàng trên đỉnh đấu, một vị đoan chính đại ẩn nổi lên, từng đạo từng đạo kim sắc quang mang, bắn tán loạn ra bốn phía. Ai kia, trấn quốc bảo ẩn. Lạc Bạch Thủy Kinh hô một tiếng, cực phẩm bảo khí. Một cố vương đạo uy nghiêm, từ trấn quốc bảo ẩn bên trên hiện ra đến, tất cả mọi người cảm giác được trầm trọng như đại địa uy thế. Thời khắc này, Phản Vất Hải hoàn chính là đại địa chúa tể. Trong thiên hà, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, Mạc Phi vương thần. Hải hoàng có chút cố hết sức há mồm nói ra, "Nhanh, giúp ta." Hắn lấy tổn thương nội mật thân, thúc dục cực phẩm bảo khí, có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Hải Vô Nhai cùng Lạc Bạch Thủy sông về phía trước một bước, từng người đưa ra một bàn tay, đem từng người còn sót lại hồi lực, liên tục không ngừng truyền vào Hải hoàng trong thân thể. Chấn quốc bảo ấn phát xuất sáng rọi bạc quang, chậm rãi phùng lớn, rất nhanh từ lúc mới bắt đầu to bằng năm tay, biến thành một thước vuông vắn, cuối cùng trưởng thành một trượng lớn nhỏ to lớn bảo ấn toả ra một làn sóng khí ép người y thế. Ai đi a, uy lực này, cơ hồ không kém hơn tà thành kiếm rồi. Hứa Dương âm thầm kinh hãi, hắn nhưng lại không biết, cực phẩm bảo khí, xét thực có so sánh thánh khí uy năng, chỉ bất quá thiếu sót thánh uy mà thôi. Hơn nữa bây giờ là tam đại hoàng giả hợp lực thúc dục cực phẩm bảo khí, uy thế càng là lớn đến mức dò người. 3. Đông Bắc phương hướng, cao nhất trụ đá phía trên. Trừ mi lão giả Bạch Cẩn Trân, đứng ở trụ đá phía trên, điều khiển đại trận biến hóa. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, bên cạnh Huyền giả nhóm cũng không dám lên tiếng. Lại có thể liên tục phá giải hai tầng sát trận biến hóa. Bạch Kính Chân thật dài lông mi trắng tung bay. Tức giận nói ra, đáng ghét, xem thằng thứ 3 biến hóa, quần long thứ nhất, bọn hắn như thế nào phá giải? Sư phụ yên tâm, lúc này bọn hắn đã là cua trong giỏ, kéo giải hơi tản mà thôi. Một bên Đao phủ Vương Ân canh kim, bộ mặt hình dáng như dao gọt bơ bổ. Trầm giọng nói, ngươi biết cái gì? Pháp tượng cảnh giới cao thủ, từng cái từng cái thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, nếu không phải ta lấy đại trận đem nút lại, bọn hắn hiện tại đã sớm chạy mất dép. Bạch Kính Chân quát lên, hôm nay đã cùng Hải Vân thượng quốc mấy người trở mặt rồi, nhất định phải đem tiêu diệt. Bằng không đợi bọn hắn khỏi bệnh, ta Bạch Mộ vực lâm uy Cuồn Long Thứ Nhất sát trận, là cuồn Long Phật Tiên đại trận mạnh mẽ nhất một cái biến hóa, bọn hắn nhất định không chạy khỏi. Đao phủ Vương Ân canh kim nhỏ giọng nói, hắn bị Bạch Kính chân phái, yếu viện tiểu sư đệ Bạch Thương Hạo, nhưng kết quả Bạch Thương Hạo chết với tay người khác. Cũng bởi vì điểm này, Bạch Kính chân đối với hắn bất mãn hết sức, hơi một tí liền răn dạy một phen. Liên tại hai người trong khi nói chuyện, bên trong đại trận đột nhiên sáng lên từng sợi từng sợi ánh vàng, đâm xuyên qua sương mù xám xịt, như từng đạo từng đạo lợi kiếm bắn ra. Một đạo hùng hậu như đại địa giống như uy năng, ở bên trong đại trận lăn, nhắm chính xác phương hướng, rõ ràng chính là bọn họ đặt chân đông bắc phương hướng chủ đạo. Đáng chết, bọn hắn làm sao có thể phán đoán ra quần long phạt thiên đầu rồng vị trí? Bạch Kính chân cau mày cả giận nói, "Ta hiểu được, trong bọn họ nhất định có người thông hiểu quần long phạt thiên đại trận. Chết không được có thể lấy tàn tận thân, tránh thoát đại trận hai tầng đầu đánh giết. Sư phụ không nên vội vã, bọn hắn hiện tại muốn liều mạng đầu rồng, đây là chúng ta đại trận mạnh nhất một chút. Vừa vặn bắt lấy cơ hội này, đem bọn hắn một lần đánh tan." Đao phủ Vương Ân canh kim mắt sáng lên nói ra, "Chỉ có như thế rồi, đốt đốt. Quần long thứ nhất." Từng đạo từng đạo màu vàng hàn dài, hóa lượn bay quanh, 64 viên đầu rồng, tất cả nhắm ngay phía trước, bắn trụ mà ra. Phía trước sương mù giám thị bên trong, đột nhiên kim quang tỏa sáng, một quả một trượng lớn nhỏ to lớn bảo lưu giấu gốc của ấn triện từ trong sương mù xô ra. Hai đạo mạnh mẽ thế tiến công, không hề sinh đẹp đánh vào nhau. Tự phẩm bảo khí, mau lui. 64 viên đầu rồng bị bảo ấn uy năng nghiền ép nát tan, đại ấn dư thế không suy, trực tiếp đụng phải mọi người đặt chân chủ đá. Bạch Kính Chân một ngụm máu tươi phun ra, làm lại trận người được hiền, hắn chính diện chống lại trấn quốc bảo ấn uy năng, kết quả bị to lớn phản chấn lực lượng, chấn thương nội phủ. Sư phụ, Ân canh kim cùng cái khác bách mộ vực cương giả, lên tiếng kinh hô. Liên đội vàng đem bay ngược ra ngoài vách kính chân nó dậy. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vàng vang lên, cái kia đại biểu đầu rồng trụ đá bị trực tiếp đánh nát. 64 cái hình rồng khí khủng, một tiếng rên rỉ, dồn dập tiêu tan. Cuồn long phạt thiên đại trận bị trực tiếp đánh tan. Soạt soạt soạt. Mấy đạo đوء quang không phân trước sau nhanh chóng lướt ra khỏi, trong mấy mắt bay vút mấy ngàn dặm, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ba, một bạn thai đánh vào ngân canh kim trên mặt, liệt độ, quản ta làm cái gì, mau đồ heo. À, có huyền dạ rõ dự, vực chủ đại nhân, đây chính là bà tên hồn giả. Nói láo Một trận ho kịch liệt truyền ra, Bạch Kính Chân giận dữ hét, "Bọn hắn! Khụ khụ, thương thế của bọn họ chỉ có thể so với ta cần nặng. Bằng không thì, bọn hắn tại sao chạy? Tại sao không ở lại đến năm chết các ngươi cái này bầy đồng ngu?" Khụ khụ, Đao phủ Vương Ân canh kim bỗng nhiên đứng lên, quát lên, "Tất cả vương hầu, đi theo ta. Huyền quân hộ vệ, bảo vệ sư phụ, trở về Long Lân thành cứ điểm." Mọi người ầm ầm đồng ý, rất nhanh hơn 10 đạo hỏa quang, nhanh chóng bắn ra, hướng về đông bắc phương hướng đuổi theo. Bạch Kính Chân cười khổ lắc đầu, trong lòng hắn rõ ràng, như vậy truy kích, không có giá trị gì. Trước tiên không nói ơn canh kim đám người phải chăng có thể tiến đánh ba tên bị thương hoàn giả, có thể hay không bắt bọn hắn lại trốn chạy tung tích, đều là cái vấn đề rất lớn. huống chi, đối phương còn có rất nhiều hải vân vương hầu tiếp ứng. Bạch Kính Chân nghĩ đến đây, thở dài, để cho bọn họ trở về đi, lại là liên tiếp họa kiệt liệt. Quy một chương 794, bệnh đa nghi mỗi người đi một ngả. Mấy vệ cầu vồng, phi đội mấy vạn dặm, tại một chỗ không biết tên chân núi bay xuống. Cái này mấy vệ cầu vồng tản đi, bốn người rơi xuống, chính là Hải Hoàng, Hải Vô Ngai, Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương. Hải Hoàng thương thế nặng nhất. Hắn điều khiển trấn quốc bảo ấn, cùng quân lăng phạt thiên đại trợ đấu, bản thân liền thân thể bị trọng thương, hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương, từng đạo từng đạo hơi nhỏ hình rồng khí kình, tại trong cơ thể hắn chừng giữ, khoé lên không ngớt. Dù sao, Hải Vô Nhai cùng Lạc Bạch thủy thương thế hơi khá hơn một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tam đại huyền hoàng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Hứa Dương trái lại thành thương thế nhẹ nhất một cái. Nơi này là nơi nào? Hải Hoàng thanh âm yếu ớt, thấp giọng hỏi. Đã đã rời xa kinh Nghiệt thành, bất quá khoảng cách đô thành, sợ rằng còn có mấy trăm ngàn dặm lộ trình. Hứa Dương tính toán một phen nói ra, vậy hạ Sư phụ, còn có viện chủ lại nhân, nếu không ta kêu gọi Huyền Linh thay đi bộ, tải các ngươi trở về hoàng đô. Không được, điều động Huyền Linh, một mặt mục tiêu quá rõ rệt, mặt khác, địch nhân nhất định sẽ truy kích tới, Hải Hoàng bác bỏ ý kiến này, ta ba người hiện tại trạng thái, sợ rằng liền Huyền Vương cao thủ đều không thể ứng phó, không thể mạo hiểm như vậy. Vậy hạ, vậy bây giờ nên như thế nào? Chúng ta thương thế chuyển biến xấu, đã không có cách nào bay lên trời, chẳng lẽ muốn đi trở về đi? Hải Vô Nhai thở dài hỏi. Không thể trở về hoàng đô. Hải Hoàng tuy rằng sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ trong trẻo như nước, cho thấy hơn người cơ trí. Hoàng đô bên trong, Huyền Vương, Cao thủ không ít, vạn nhất có người nổi lên lòng xấu xa, người ta nghi ngờ. Nơi đây khoảng cách ta Hải Vân thượng quốc tổ địa, đã không xa. Chúng ta hiện tại hơi vững chắc một thoáng tương thế, sau đó xuất phát, đi tới tổ địa. Tổ địa ở nơi nào? Hứa Dương hỏi. Hứa Dương, ngươi là có hay không cùng chúng ta cùng đi tổ địa? Hải Hoàng từ tốn nói. Hứa Dương suy tư một chút, lắc đầu nói ra, "Không." Bạch Mộ vực sầm lớn, chuyện này lộ ra kỳ lạ, ta không yên lòng duyệt hiên cư bên trong thân hữu. Cho nên ta phải về Hoàng Đô. Nói như vậy, ngươi sẽ không cần hỏi Hải Vân tổ địa vị trí." Hải Hoàng lặng lặng nói ra. Hứa Dương vừa định hỏi nguyên nhân, nhưng chợt tỉnh ngộ Hải Hoàng ý tứ. Hải Hoàng đáng người, bây giờ nằm ở suy yếu nhất thời kỳ, bọn hắn Dương Thương Phương vị, khẳng định không thể để cho người khác biết rõ, cho dù là vừa mới lập xuống đại công Hứa Dương, cũng không sẽ tiết lộ. Cái này không quan hệ tín nhiệm hay không, mà là hoạt động lên vị trí người, cơ bản nhất ngở vực tri tâm. Như biển hoàng loại này tiêu hùng, sẽ không đem tính mạng của mình, điều khiển tại cái gì nhân thủ bên trong, trừ phi tại không thể làm gì dưới tình huống. Lạc Bạch Thủy không vui, Điều quái gì nói, Hải Vô Lượng, ngươi lão tiểu tử có ý gì? Không tin được ta đồ đệ, ba nội nó, ai vừa mới tú ngươi. Còn một quốc gia chi chủ, Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, một cái. Sư phụ, không cần phải nói. Hứa Dương trong lòng có chút cảm giác khó chịu, bất quá hắn không hề nói gì. Bạch Thủy, vậy hạ cũng là cẩn thận làm việc. Hứa Dương không cùng tôi tất cả cùng đồng thời hành động, nếu như hắn biết được tổ phương vị, ta ba người họ không an toàn. Hải Vô Nhay nói ra. Nói láo, lão tử đồ đệ còn có thể bán đứng ta. Lạc Bạch Thủy trừng mắt. Hắn cảnh giới dù sao quá thấp, vạn nhất bị đối đầu bắt, dùng siêu hồn các loại, chờ, Huyền Thuật, ép hỏi ra đến tổ phương vị, không phải cùng bán rẻ chúng ta kết quả đống rạ sao?" Hải Hoàng thông thả nói ra. "Đúng a, chúng ta đối đầu bên trong, có pháp tượng cấp cao thủ, muốn từ một cái chi vi cấp tiểu đối trong miệng, đào ra một điểm đồ vật đến, quá dễ dàng." Hải Vô Nhai cũng khuyên bảo. "Hai người các ngươi tùng hóa, lão tử thật sự không yêu đáp để ý đến các ngươi." Lạc Bạch thủy thẳng hắn một cái. "Đối với Hứa Dương nói ra, ngoan đổ nhi, chúng ta đi. Bạch thủy, ngươi không cùng chúng ta, cùng đi tổ địa trước thương." phải biết tổ địa bên trong ẩn chứa kỳ bảo, đối với chúng ta thương thế có nhiều chỗ tốt ta." Hải Vô Nha ngạc nhiên nói ra. Trải qua một phen kề vai chiến đấu, Hải Vân hai đại hòa giả cùng Lạc Bạch Thủy quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Hơn nữa nếu như không có Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương, trận chiến trên ngày tuyệt đối sẽ là một cái khác hướng đi." Lão tử nói, không yêu đáp để ý đến các ngươi, từ đây các ngươi đi đường dừng quan, lão tử đi cầu độc mục." Lạc Bạch Thủy hừ hừ nói, lão tử về Vân Đô chưa thường, đồng dạng không đi hỏi tổ địa ở nơi nào, chu toàn chứ?" Nhìn thấy các ngươi liền phạm buồn nôn, xéo nhanh mẹ nói đi. Hải Vô Nha còn muốn nói gì nữa? Một bên Hải Hoảng trầm mặc kéo hắn một cái, chỉ được ngậm miệng. Một nhóm bốn người, ngay ở chỗ này tách ra. Ngũ nội nó chứ, hai cái vong vân phụ nữ con rùa già, thua thiệt chúng ta thổi trò hai cái vị bọn họ quyết đấu sinh tử. Lạc Bạch thủy trừng mắt, hùng hùng hổ hổ nói ra: "Sư phụ, ngài cũng đừng để trong lòng. Trải qua trận chiến này, ta coi như trả lại Hải Vân thượng quốc cho ta đạo tạ ân, từ đây ta cũng không nợ bọn hắn cái gì. Hơn nữa, ngài cũng không được toàn nguyện, đánh chết chương chiêu trọng. Đến lúc khỏi bệnh sau đó, cũng có thể đi Long Hồ Sơn, mặt mày rạng rỡ mà đem ta sư mẫu cho nghênh vào cửa ạ." Lạc Bạch Thủy một cái cánh tay quạt lên hứa dương bà bay, khấp khênh đi về phía trước, một tay gõ hứa dương một cái nổ lật, "Tiểu tử, dám nắm sư phụ ngươi chuyện đùa." Nói thì nói như thế, Lạc Bạch Thủy đùa giỡn với đời trên mặt, lại có một kia đỏ ửng, hiển nhiên là muốn đến Long Hồ Sơn bên trên gia nhân. "Sư phụ, con đường này đệ tử đã từng đi qua, rất quen thuộc. Đi lên trước nữa 1.500 dặm, chính là Hải Vân thượng quốc khống chế một tòa thành trì, An Định thành. Sau khi vào thành, chúng ta liền có thể đi không gian môn, trực tiếp trở về Vân Đô rồi." Hứa Dương cười nói. "Ừm." Lạc Bạch Thủy hưu khí vô lực đáp ứng một tiếng, cánh tay bỗng nhiên trên chết buông xuống cả ngựa như một đoạn cây khô, thẳng tắp ngã xuống vó. Hứa Dương sợ hết hồn, "Sư phụ." Hắn ngồi xổm người xuống, một đạo huyền lực thăm dò vào Lạc Bạch Thủy trong cơ thể, kiểm tra thương thế. Tìm tới dưới, Hứa Dương không khỏi nhíu mày. Lạc Bạch Thủy trong cơ thể huyền lực hỗn loạn, từng đạo từng đạo màu vàng hình rồng khí kình, tại hắn các nơi huyền mạch chiếm cứ, ngăn cản hắn tự liệu. Hứa Dương cắn răng, đưa vào một đạo thủy cực huyền lực, thoải mái Lạc Bạch Thủy vết thương. Một lát, Lạc Bạch Thủy hơi mở mắt ra, thở dài nói ra, "Mẹ đấy, cuối cùng còn là an cảnh giới thiệt thòi. Không có pháp tắc lực lượng, liền không có cách nào áp chế chương chiêu trọng lao tặc tổ long đạo." Nếu lão tử lĩnh ngộ ra dù cho một đạo pháp tắc, cũng đầy đủ tiếp tục chống đỡ rồi. Hứa Dương thầm hẳn chính mình lần trước tụ thương, ăn hết cựu chuyển hồi hồn đan, đây chính là cựu phẩm thánh dược, có thể cải tự hồi sinh. Tuy rằng tiên hướng về linh hồn vô diện, nhưng đối với cứu trị thân thể cũng khá có hiệu quả. Sư phụ, ta có người đi an định thành, chỉ cần trở về Vân Đô, tổng có biện pháp chữa thương. Hứa Dương ngồi xổm người xuống, đem lạc bạch thủy thân thể mang trên lưng đến. Hứa Dương bây giờ thương thế cũng không nhẹ, bất quá non nửa thực lực vẫn còn ở đó. Hắn hít một hơi, lòng bàn chân vận chuyển phong cường lực. Hóa thành một đạo ảo ảnh, tại mênh mông mặt đất phía trên chạy băng băng. Quy mô chương 795, An Định Thành Bách Mộ Huyền Giả. An Định Thành, ở vào Tây Nam Thứ Nhất vực, luôn luôn quái thú đi đòi, sinh hoạt tiến ổn, là Tây Nam trừ vực phồn hoa nhất thành trì một trong. Trải qua nửa canh giờ lao nhanh, Hứa Dương cuối cùng nhìn thấy An Định Thành hình dáng. Ha, phía trước dường như có huyền lực chấn động, tựa hồ là quân hầu cấp cường giả chiến đấu dư âm. Hứa Dương mi phong hơi nhíu lên, hắn ngưng mắt nhìn lại, phát hiện tại An Định Thành trên không có đủ loại huyền lực hào quang đang lóe lên. Càng gần rồi hơn một chút, Hứa Dương đã có thể nhìn thấy chiến đấu tình cảnh. Từng cái từng cái trên người mặc đen trắng Đường Vân quân áo huyền giả, tại cung một đám trên người mặc Hải Vân huyền quân ăn mặc huyền giả, tại An Định thành phố lớn ngõ nhỏ chiếm giết. Thực lực của bọn họ đều là huyền tông trình độ, điều khiển huyền linh chiến đấu. Bên cạnh cửa hàng, phòng ốc dồn dập sụp đổ. Trận chính đại chiến đến từ không trung, một tên Hải Vân thượng quốc vương huyền quân cường giả, đem hết toàn lực đối kháng hai cái trên người mặc đen trắng Đường Vân quân áo huyền quân. Triệu Như Thành, ngươi vẫn là kịp thời đầu hàng đi. Ta Bách Mộ vực lần này quân Lâm doanh châu, Hải Vân thượng quốc tất cả thành trì, đều phải về ta Bách Mộ vực khoản hạ. Ngươi nếu như ngông nhơ vào, còn có thể bảo toàn thân gia tính mạng. Trong đó một cái đen trắng đường vân quần áo Huyền Quân Cường Giả nói ra, "Hừ, Bách Mộ vực loạn tặc, chờ ta Hải Vân thượng quốc đại quân thảo phạt đi." Tên kia gọi Triệu Nhữ thành Huyền Quân, ngược lại cũng kiên cường, quyết không đầu hàng. Nhưng hắn một người đối chiến hai người, sớm đã rơi vào hạ phòng. Nếu như không phải Kiên Kỵ hắn liều mạng, sắp chết phản kích, hai tên Bách Mộ vực Huyền Quân cao thủ đã sớm đánh bại hắn. Hứa Dương lắc lắc đầu, không nghĩ tới Bách Mộ vực xuất thủ nhanh như vậy, đã ra tay tấn công Hải Vân thượng quốc phúc địa, thật sự là mưu đồ đã lâu. Nghĩ tới đây, Hứa Dương trong lòng hơi động, hắn liền nghĩ tới Hải Đông Thành. Cái này bị người bí ẩn nhập vào thân Hải Vân vân tử Dường như cùng Hải Vân Thượng Quốc, không phải cùng một trận tuyến. Hải Đông Thanh đã từng nói, Hải Vân nội loạn, không thể nhanh như vậy kết thúc. Chẳng lẽ hắn nói, chính là Bách Mộ vực xâm lấn. Nghĩ đến Hải Đông Thanh cùng Đao phủ Vương Ân canh kim từng cùng xuất hiện, Hứa Dương ý nghĩ này lại rõ ràng vài phần. Bất quá, Hứa Dương không có ý định cuốn vào cái này giao du với kẻ xấu. Lúc đầu hắn đối với Hải Vân Thượng Quốc còn có một chút lòng trung thành, dù sao tại Thương Lan phủ, hắn bị Hải Vân Thượng Quốc cấn hụy. Thế nhưng Hải Hoàng thái độ, để cho hắn thực ở trong lòng phẫn nộ. Sư phụ, chúng ta lặng lẽ vào thành, sau đó đi qua không gian môn, trở về Hải Vân Hoàng Đô. Ngài kim chế chút. Hứa Dương nghiêm đầu, đối với hai mắt nheo chặt, mặt trắng như tờ giấy Lạc Bạch Thủy nói ra. Hắn hô tiếng, một cái huyền tông cao thủ thân thể bị đại lực va chạm, ngã bay lại đây, đã rơi vào Hứa Dương trước mặt 10 trượng vị trí. Xem mắt mặc, người này chính là một gã Hải Vân Phong diện Huyền Tông. Tên này Huyền Tông đối thủ, một cái Bách Mộ vực Huyền Tông cường giả, bay lượn mà tới, một trường vùng đánh, trực tiếp cắt nát ngã xuống đất Hải Vân Huyền Tông tâm mạch. Hắn ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy gánh vác lấy Lạc Bạch Thủy Hứa Dương. Người nào? Cái này Bách Mộ vực Huyền Tông cường giả quát to một tiếng. Người qua đường, các ngươi tiếp tục Hứa Dương Tử Tôn nói, lập tức hướng An Định Thành phương hướng, từng bước một đi tới. Cái kia Bạch Mộ vực Huyền Tông, cau mày nhìn xem Hứa Dương mặt tái nhợt, nhìn lại một chút Hứa Dương eo nhỏ treo lơ lửng vết ẩm kiếm, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia tham lam. Huyết Ẩm kiếm, tiên giai thượng phẩm huyền khí, cực kỳ tiếp cận bảo khí cấp bậc. Đứng lại. Bạch Mộ vực Huyền Tông hét lớn một tiếng, xem nơi bộ dạng khả nghi, mau mau dừng lại, chờ đợi lục soát. Giờ khắc này, trên bầu trời chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, mà trên đất Huyền Tông đại chiến, cũng trên căn bản phân ra được thắng bại. Chỉ còn lại có mấy tên hải vân Huyền Tông, khổ sở ngăn cản hơn 10 người Bạch Mộ vực Huyền Tông cường giả vây công. Cái này Bách Mộ vực Huyền tông, chính là nhìn xem đại cục đã định, tham nghiệm nhất thời. Nhìn thấy Hứa Dương không hề bị lay động, Bách Mộ vực Huyền tông trong lòng có tức giận, quát to, "Ta cho ngươi đứng lại." Hắn tiến lên trước một bước, một cái hướng Hứa Dương phía sau lạc bạch thủy chụp tới. Hứa Dương trong mắt lóe ra một chút sắc khí, có lúc hắn không nguyện ý gây phiền phức, nhưng phiền toái hết lần này tới lần khác tìm tới hắn. Hơi sai bước, cũng không thấy Hứa Dương cánh tay đón lượn, bên hông huyết thẩm kiếm đã thản nhiên ra khỏi vỏ. Một tiếng rồng gầm cũng dống kiếm reo vang lên, huyết thẩm kiếm lăng không vẽ ra một vệt ánh sáng màu máu, lập tức cái kia Bách Mộ vực Huyền tông đầu, bay lên cao cao. Lúc đầu Vê xem ở bên, chuẩn bị xem kịch vui mấy tên Bạch Mộ vực Huyền tông, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Địch nhân? Là địch nhân? Kinh hoàng sau đó, có vài tên Bạch Mộ vực Huyền tông chạy tới, cẩn thận về phía Hứa Dương áp sát. Người chưa đến, trước có mấy đạo đại thế áp bớt mà tới. Chỉ bất quá bây giờ, Huyền tông đại thế đối với Hứa Dương tới nói, chỉ là lướt nhẹ qua mặt thanh phong, ảnh hưởng chút nào không được tâm thần của hắn. Huyết thẩm kiếm ánh sáng tăng vọt, lăng không vẽ ra một cái duyên dáng vòng tròn, lại là bốn viên đỗ phóng lên trời. Áo lam, huyết kiếm, màu trắng sùng vật, là Hứa Dương. Tiểu sát thần Hứa Dương Có một cái người may mắn còn sống sót kinh hoàng kêu to. Căn cứ Đao phủ Vương Lan truyền về Bách mộ vực tin tức, kẻ khả nghi giết chết thiếu chủ Bách Thương Hạo cao thủ thanh niên tổng cộng có 2 vị, một cái là Hạ Vân Vương tử Hạ Đông Thanh, một cái khác chính là trước mắt Hứa Dương. Không muốn chết, sẽ không phải chết. Hứa Dương lạnh lùng nói ra, dường như lạnh nhạt tử thần, hạ phán quyết, đi âm dưới sau đó, vẫn là đoán giận các ngươi heo đồng đội đi, là hắn hại chết các ngươi tất cả mọi người. Hứa Dương nói, tự nhiên chính là cái kia gọi ra thân phận của hắn Bách mộ vực huyền tông. Nếu bắt đầu chiến giết, liền muốn có cái giải quyết. huống chi, Hứa Dương tuyệt không nguyện ý ở đây bại lộ hình dạng miễn cho đưa tới Bách mộ vực vương hầu truy kích. Xoạt kéo, huyết ẩm kiếm như du long núi tiên tiểu linh động, liên tiếp chém phá năm con hồ linh. Dữ thế không suy, huyết sắc kiếm cương lại mang theo vài viên đẩu. Còn lại hai cái Hải Vân Huyền tông, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phía trước mặt tình cảnh này, chỉ là trong một nhịp vút thở, liên sát hơn 10 vị Bách mộ vực huyền tông cường giả. Thực lực chiến lệnh quả thực như khác nhau một trời một vực. Hả? Phía dưới chuyện gì xảy ra? Một cái Bách mộ vực huyền quân phát giác không đúng, nhìn xuống dưới. Một cái sắc mặt hơi hơi có chút bệnh trạng tái nhợt thanh niên, lưng đeo một người đàn ông trung niên, một tay cầm kiếm Huyết sắc trên mũi kiếm, từng giọt máu tươi ròng ròng lại bị quỷ dị ma hút vào kiếm thể. Đúng hứa. Cái này Bách mộ vực huyền quân vừa muốn nói chuyện, một cái khác huyền quân vội vàng vồ hắn một cái, quất lên, ngươi không muốn sống rồi. Không cần uy trang, nếu nhận ra, vậy thì chết hết đi." Hứa Dương vẻ mặt rất lạnh lùng. Giết hai cái này huyền quân, đối với hắn mà nói căn bản không có độ khó. Hai đại huyền quân liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua một bên Triệu Như Thành, cùng nhau quát một tiếng, hướng Hứa Dương sùng phong mà tới. "Tiểu sát thần, ngươi đã không ngần ý buông tha chúng ta, vậy thì đánh rồi mới biết." Một tên huyền quân quát lên. Chúng ta nhận được mệnh lệnh, ngươi và Tam đại huyền hoàng tất cả trọng thương. Hẹo chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Một cái khác huyền quân tiêu to. Nói nhảm thật nhiều. Hứa Dương lắc đầu một cái, một kiếm đặng xuất, vô biên huyết quang bay lên, huyết hải vô cương. Quy 1 chương 796, băng tinh ngọc hàn băng hầm. Hai tên bạch mộ huyền quân, từng người thôi hóa huyền lực, biến ảo ra hai đạo như núi cự trượng, hướng Hứa Dương trấn áp mà tới. Thế nhưng, huyết ẩm kiếm tại tỏa mana uống máu tươi sau đó, uy năng có rất tăng nhiều bậc, một chiêu này huyết hải vô cương, huyết quang đầy trời đem phạm vi trăm trượng bên trong nhấn chìm. Huyết quang trong biển, từng đạo từng đạo kiếm cương cuồng bạo hiện lên, phản phất có vô số ẩn náu tại huyết hải trong kiếm khách, điều khiển huyết kiếm, hướng hai tên huyền quân đánh giết. Hai tên bạch mộ huyền quân, chỉ kịp xuất thủ hợp lại, đã bị nhang nhịt khắp nơi biển máu kiếm quang cho cắn nát thành khối thịt. Bọn hắn đuổi ra trường lực, bị Hứa Dương tay trái vung lên, đơn trường đón đánh đánh tan. Lần này đối đầu, Hứa Dương cảm giác ngực một buồn bực, muốn nôn ra máu. Hắn cười khổ lắc đầu, đối phó hai tên huyền quân, đều phải như vậy tốn công tốn sức, cái cảm giác này, từ khi hắn tu thành huyền quân đến nay đều chưa từng có. Văn mộ vực nhân số không nhiều, lần này tiến công Hải Vân thượng quốc Tây Nam trừ vực tất cả thành trì lớn, chỉ là nghiêm lại một bộ 2 tên huyền quân dẫn đội, phân phối có 20 tên huyền tông. Đối với giống nhau thành trì mà nói, cái này đã coi như là mang tính áp đảo sức mạnh. Đây cũng là bởi vì, Hải Vân thượng quốc tất cả lớn trong thành trì, các đại gia tộc cao tầng chiến lực, đại thể tiếp thu Hải Vân thượng quốc mộ binh, trong thành hư không diễn cớ. Thứa Dương đang lúc trở tay, tiêu diệt cái này một nhánh xâm lớn an định thành bách mộ vực đội ngũ. Cái kia Hải Vân huyền quân thành chủ Triệu Nhược Thành, bất chấp tự thân chật vật, vội vã bay vọt mà xuống. Không người hướng Hứa Dương hành lễ nói, may mà Hứa Tiết Độ sứ đi tới, bằng không an định thành nhất định rơi vào cường đạo tay. Hứa Dương khoát tay áo một cái, ngữ khí rất lạnh lùng, "Được rồi, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Những người này chính mình muốn chết, nếu không thì ta cũng chẳng muốn quản." Triệu Nhữ Thành lập tức cứng họng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Hứa Dương sắc mặt, lại nhìn một chút Lạc Bạch Thủy sắc mặt, nói ra, "Hứa Tiết Độ sứ, ngài phía sau lưng đeo người, phải chăng là Tạ hoàng đại nhân?" Hứa Dương khẽ gật đầu, lại nghe Triệu Nhữ Thành nói ra, "Tạ Yên ổn Triệu gia. Được che chở với Hải Vân là gia." co như lạc gia phụ trong gia tộc, cho nên hứa tiết độ sứ không cần đối với tại hạ như vậy đề phòng. Ta hoàng đại nhân thương thế như thế nào? Hứa Dương có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Triệu Như Thành, bất quá hắn vẫn không có tiết lộ, chỉ là từ tôn nói, phương diện này ngươi không cần quan tâm. Lập tức chuẩn bị không gian môn, ta muốn dẫn sư phụ trở về hoàng đô. Ách, ta hoàng đại nhân thương thế rất nặng. Chẳng lẽ không ở đây điều dưỡng một phen sao? Triệu Như Thành có chút kinh ngạc. Hứa Dương lắc đầu một cái, lạc bạch thủy tổn thương, không phải điều dưỡng có thể khôi phục, nhất định phải trở về hoàng đô, ngựa chỗ đó phong phú dư liệu, bảo vật, chủ tính thượng sách. Nhìn thấy Hứa Dương khang thẳng giữ, Triệu Nhũ Thành không dám nói nữa, kéo mệt mỏi ngoại thân thể, dẫn dắt Hứa Dương nhanh chóng đi tới An Định Thành Không Gian môn. Tại bước vào Không Gian môn trước, Hứa Dương lạnh lùng nói ra, ta cùng với sư phụ xuất hiện ở nơi này sự tình, không cho phép hướng người ngoài tiết lộ mai mai. Nếu không thì, một đội kia bạch mộ vực huyền giả, chính là Tầm Ngương. Cái này sắc mặt tái nhợt thanh niên, ngữ khí băng lãnh nói ra lần này uy hiếp, nghe được người, hoàn toàn sinh ra một loại đứng ngồi không yên khẩn trương cảm giác, liền phản phất có một cái sắc bén kiếm, gác ở trên cổ. Nhất định, nhất định. Triệu Nhũ Thành cuống quýt đáp ứng. 3. Hải Vân Hoàng Đô phía Tây Vực Môn. Như là sóng nước liễm diễm vực môn, đột nhiên phóng xạ hào quang. Một cái hắc động lớn vòng xoáy ấy đang không ngừng xoay tròn bên trong thành hình. Sau một khắc, Hứa Dương gánh vác lấy Lạc Bạch Thủy, từ vực môn bên trong một bước bước ra. Nên đi chỗ nào, giúp sư phụ chữa thương? Hứa Dương hơi nhíu mày. Hứa Dương đầu tiên loại bỏ Dũng Giả công hội tổng bộ, nơi đó còn là một mảnh đổ nát tê lương, đoán chừng bây giờ còn đang xây lại. Hắn suy tư một phen. Cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, giống như chỉ có thể đi Vân Đô Thương Lan phủ, Lạc Bạch Thủy cho ở. Kỳ thực Thương Lan phủ, đối với Lạc Bạch Thủy thương thế khôi phục, cũng không có cái gì tốt tác dụng. Việc cơ bách chính là ổn định Lạc Bạch Thủy Thương Thế, không để thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Sau đó còn phải tìm bảo đan thậm chí thánh dược cho Lạc Bạch Thủy dùng, để câu trong ngoài giao công, khiến cho thương thế từng bước một chuyển biến tốt. Liên tại Hứa Dương muốn bước đi thời điểm, đột nhiên đối diện trên đường phố, hai đội viện giả vội vã tới rồi. "Ngươi chưa đến?" Tiếng trước nghe thấy, "Hứa Dương huynh đệ, xin dừng bước." Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cũng là Lạc gia nhân mã. Dẫn đầu dẫn đường là Lạc Kim Vương. Cái tiếng một tiếng hô hắn, chính là từ trong miệng hắn phát ra. Hai ba bước tầm đó, Lạc Kim Vương đám người liền xuất hiện tại Hứa Dương trước mặt. Thừa Dương hinh đệ, đây là ta Lạc gia lão tổ tông, còn có vị này là ta Lạc gia gia chủ." Lạc Kim Vương chóp mũi bốc lên giọt mồ hôi nhỏ, hướng Hứa Dương giới thiệu. "Không cần giới thiệu, ta đã thấy." Thừa Dương nói ra. Lạc gia lão tổ Lạc Tinh Kiếm, có chút khẩn trương hướng Hứa Dương hỏi thăm, "Sư phụ ngươi, hắn ra sao?" Đối với sư phụ đều tôn trọng Lạc lão tổ, Thừa Dương đương nhiên sẽ không chủ quan, ăn ngay nói thật, thật không tốt, hắn trước thừa nhận trường chiêu trọng tự bạo bộ phận ý lực, sau đó lại nỗ lực chống lại quần long phạt thiên đại trận, bây giờ đã lâm vào trạng thái hôn mê. Còn chờ cái gì? Mao Mao đưa hắn đến ta Lạc gia mật địa, tìm kiếm Vương pháp chữa thương. Lạc gia gia chủ Lạc Tử Hà nói ra. Hứa Dương cau mày nói, nhưng là sư phụ hẳn là không muốn đi là ra. Cái này đến lúc nào rồi? Lạc gia lão tổ Lạc Tinh kiếm tức giận nói ra, cái này đương cậu rồi, tiểu tử này còn phải cùng ta giận hờn hay sao? Ta Lạc gia đã khẩn cấp mở ra một tòa hàn băng hầm, có thể trấn áp thương thế của hắn. Chỉ một phần, tiểu tử này tổn thương cũng nặng một phần. Lạc Tử Hà chữa tay, liền muốn tiếp nhận Lạc Bạch Thủy. Chờ một chút, Hứa Dương một cái sai bước, tránh ra rồi, lạnh lùng nói ra, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Chính ngươi còn tụ lấy tổn thương, liền đừng xính cửa rồi." Lạc Tử Hà bất đắc dĩ nói ra. Hứa Dương lắc đầu khang khan dữ, hắn muốn tận mắt thấy sư phụ Lạc Bạch Thủy bị thích đáng tu xếp, thương thế có thể ổn định. Nếu không thì, coi như là liều mạng vi phạm quốc pháp, Hứa Dương cũng muốn đi mạnh mẽ mở ra quốc khố, lấy ra cựu phẩm thánh dược cứu Lạc Bạch Thủy tính mạng. Lạc Tinh Kiếm cùng Lạc Tử Hà liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ được phía trước trên mặt mang theo đường. Mọi người một đường hướng Tây Phi đột, đi thẳng tới Hải Vân Lạc Gia tổng bộ, Lạc Thành, Lạc Gia đại trại hậu viện. Một tòa khắc họa trận văn địa cung cửa bị mở ra, lập tức từng tia một hàn vụ hướng lên trên trần ngập. Nơi này chính là Lạc Tinh kiếm chô nói Hàn băng hầm. Hứa Dương cùng theo Lạc Bạch Thủy, theo băng điêu mà thành bậc thang, từng bước một đi vào Hàn băng trong hầm ngầm. Hầm cũng lớn, dài rộng đều chỉ có khoảng 2 trượng, khắp nơi đều là băng cứng, ngàn năm không thay đổi. Trên đất hầm chính giữa, có một tấm ống ánh sáng lóng lánh băng điêu giường lớn, tất cả hàn khí đều là từ bên trong tản ra. Đây là băng cực bảo vật băng tinh ngọc, thuộc tính cực hàn, có thể trấn áp tiểu tử này thương thế. Lạc Tinh kiếm đi theo xuống, giới triệu. Tại băng tinh ngọc giường phía trên, khảm nạm từng viên một huyền tinh, hiện lên vòng tròn sắp xếp, hợp thành một cái trận pháp. Quy 1 chương 797 Tù Nguyên trận thương nghị đối sách. Đây là Tù Nguyên trận pháp. Hứa Dương là trận pháp đại sư, một chút liền nhận ra băng tinh ngọc trên giường huyền tinh bố trí trận pháp. Đúng vậy, Tù Nguyên trận pháp có thể liên tục không ngừng mà đem ôn hòa huyền năng truyền vào kẻ thụ thương trong cơ thể, trợ giúp hắn làm rõ bị thương mạch lạc, phối hợp băng tinh ngọc dưỡng cực hạn hiệu quả, là hiếm có chữa thương bạo vận. Lạc Tinh kiếm nói ra. Hứa Dương khẽ gật đầu, đem Lạc Bạch thủy nhẹ nhàng đặt lên băng tinh ngọc trên giường, Tù Nguyên trận pháp khu vực trung ương. Cho đến giờ phút này, Hứa Dương mới như bưng xuống một khối đá lớn, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cau mày hỏi thăm: Các ngươi, như thế nào biết được, ta cùng sư phụ ta trở về, cùng với sư phụ ta bị thương tin tức. Lạc gia nhận được Yên ổn Triệu gia đưa tin, tại nhận được sau đó, ta lập tức đi bẩm báo lão tổ, đuổi tới đón tiếp. Một bên Lạc gia gia chủ Lạc Tử Hà nói ra, cái kia Triệu Như Thành. Hứa Dương hơi nhíu mày, hắn rõ ràng nhắc nhở qua, không cho phép hướng người ngoài tiết lộ Hứa Dương thầy trò hành tung. "Ha ha, ta biết ý của ngươi, Triệu Như Thành cũng nói, Lạc gia dù sao cũng là Bạch Thủy tiểu tử này dòng họ, cũng không phải ngoại nhân." Lạc Tinh Kiếm nói ra, "Ngươi là Bạch Thủy đệ tử, cũng coi như là nửa cái Lạc gia người. Xem sắc mặt của ngươi không tốt lắm." thương thế cũng không nhẹ chứ. Ta lạc gia còn có một cái loại nhỏ chữa thương mà thất, liền chữa thương cho ngươi dùng. Từ hạ, mang Hứa Dương đi. Không cần, Hứa Dương nhàn nhạt tự tuyệt, thương thế của ta chính ta có thể trị. Như không thất yếu, Hứa Dương tuyệt không nguyện ý thiếu nợ Lạc gia ân tình. Lạc Bạch Thủy là vì bây giờ không có biện pháp, mới giao cho Lạc gia trị thương. Chờ ta khỏi bệnh sau đó, lại đến xem sư phụ. Hứa Dương nhàn nhạt để lại một câu nói, sau đó đi ra Hàn Băng hầm. Rất nhanh, Hứa Dương trở về Vân Đô bên trong, một đường hướng Hải Vân viện đi đến. Duyên hiên cư, tính toán là của hắn gia, thân nhân của hắn, bằng hữu đều ở đây chỗ đó. Vừa vừa bước vào Hải Vân viện cửa chính, Hứa Dương hơi kinh hãi. Tại Hải Vân viện cao lớn cửa dưới lầu, rất nhiều Hải Vân viện học viên, thậm chí bao gồm nội viện thương lan phụ học viên, đều chen chúc tại hai bên đường lớn, chính giữa thoáng qua một cái hai người rộng con đường. Thoáng quét qua, liền ngay cả bộ phận Hải Vân viện quản sự đã ở trong đó. Mặt trời chiều ngả về tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu vào trên mặt mỗi người, tất cả mọi người vẻ mặt đều là giống nhau kích động, sùng tính, lập lòe tính nề hào quang. Những cái kia đi trước một bước Hải Vân vương hầu, đã đem Hứa Dương xuất linh Hải Vân trừ vương, trợ giúp Tam đại hoàng gia Đánh bại tiên đầu sọ bên lịch sử tích nói ra. "Kaka." Hứa Dương đứng ở trong đám người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào. "Hứa Dương sư huynh thật không hổ là ta Hải Vân viện tôn tiệt." "Đúng vậy à, có thể cùng thiên tài như vậy, tại đồng nhất ngôi học viện bên trong tu hành, thật là may mắn của chúng ta." "Không ít Hải Vân viện học viên si sao bàn tán. Lấy 21 tuổi tuổi tác, huyền quân cấp tu vi, có thể xuất lĩnh chư vương, nắm tay đỉnh phong của chiến, cải biến chiến cuộc. Đây là cỡ nào chói mắt tư chất, đây là cỡ nào kinh diễm tài tình." Hứa Dương lắc đầu cười khổ, những người này, nếu như nghe nói Bạch Mộ vực quy mô lớn xâm chiếm tin tức không biết còn sẽ sẽ không như thế cái động, ngược lại hắn hiện tại là cầm lên không nội tinh thần, chậm rãi đi qua đường hẻm, không có theo dự đoán tư thế bay hùng phù pháp, cũng không có theo dự đoán khuynh tình diễn thuyết. Cái kia Phàm Phất Trúng Tinh cùng nguyệt, ngôi sao vây quanh mặt trăng, thanh niên, sắc mặt tái nhợt, liền một bước như vậy bước, chậm rãi túi đầu đi qua. Phàm Phất hết thảy vinh quang, đều không có quan hệ gì với hắn. Hứa Dương sư huynh thật thấp điều a. Đúng vậy a, cái này chính là cao thủ phong độ. Hứa Dương thân hình rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Duyệt Hiên cư bên trong, Hứa Dương, Ngự Viện Vũ cùng bổ y Liễu đám người, rộn rã từ rộn ràng bài trừ trong đám người, đi trở về. Hứa Dương, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Phải hay không bị thương? Lữ Viên Vũ nắm chặt rồi Hứa Dương bàn tay, cảm giác hơi lạnh cả người, chân thiết hỏi. Bùi Y yểm nắm chặt rồi Hứa Dương bàn tay phải, một cô ôn hòa thủy cực huyền lực thăm dò vào. Trong phút chốc, Bùi Y sắc mặt có chút thay đổi. Làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Bùi Y liễu kinh hô. Nàng là thủy cực người tông, tu hành từ hàng phổ độ thánh điện, là không hơn không kém danh ý đi, tìm vài dưới, liền biết rồi Hứa Dương tương thế. Khá tốt. Hứa Dương cười khổ đem 6 hoàng sao đại chiến truyện đã xảy ra, giảng giải cho mọi người. Bách mộ vực trắng trận xâm chiếm, Hải Vân thượng quốc 28 khu vực đều không an toàn rồi. Đáng được tán mừng chính là, ta khai quản Đông Bắc đệ tứ vực, phần lớn là đất cằn sỏi đá, thêm vào lạnh lẽo, hạn tạm thời sẽ không khiến cho Bách mộ vực chú ý hiện tại ta muốn bế quan một quãng thời gian, trị liệu thương thế. Mọi người thật vất vả, mới từ trong kinh ngạn phục hồi tinh thần lại. Ai, vốn tưởng rằng tiêu diệt xuất Vân phản quân sau đó, liền quốc thái dân an, thiên hạ thái bình rồi, nào có biết Bách mộ vực đồ vô lại lại đi ra làm rối, ngựa Viễn Vũ hừ nói, ban đầu tại Bách tộc cổ chiến trường, nhìn thấy cái kia Bách thương hạo liền biết hắn không phải người tốt. Lê Ngọc Dung thì có chút ngạc nhiên mà nói ra, đồn đại nói, những cái kia bí cảnh đều là thượng cổ lớn có thể mở mang động thiên phúc địa, so với Thiên Huyền Đại Lục Cửu Châu, bất kể là huyền lực nồng đậm độ, vẫn là thiên tài địa bảo, đều phải đầy đủ nhiều lắm. Tại sao Bạch Mộ vực người, tiêu tốn lớn như vậy một cái giá lớn, xâm lấn Hải Vân thượng quốc? Thật là khiến người ta rất khó lý giải. Đó lấy, khẳng định có không ít Hải Vân thượng quốc thành trì luôn hãm. Bên ta tam đại hoàn giả, đều trọng thương lâu khỏi, trong thời gian ngắn không có cách nào xuất quan. Đã không có đỉnh phong chiến lực cấp chế, sợ rằng không ít ngực có giá tâm lợi, đều sẽ dục giả dục dịch rồi. Đó lấy, Hải Vân thượng quốc tương nên đến chân chính thời loạn lạc. Hứa Dương ánh mắt sáng quắc, hắn đem bốn đại thống lĩnh từ quận tranh bên trong thả ra, chúng ta dũng giả công hội phải bắt được cơ hội này, phát triển lớn mạnh. Có bốn đại thống lĩnh tỏa trấn, chúng ta dũng giả công hội cũng được cho một cái nhất lưu thế lực rồi. Phát triển phương diện không có vấn đề, Lệ Ngọc Dung hơi nhíu mày, nhưng ta lo lắng duy nhất chính là Bạch Mộ Vực cái vị kia huyền hoàng cao thủ. Không sao, hắn bị Chấn Quốc Bảo ấn uy năng đạt tường, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phục hồi như cũ. Hứa Dương nói ra, tận mắt nhìn qua, hắn biết rõ Chấn Quốc Bảo ấn, vị tam đại huyền hoàng thúc dục thần uy trở đối không phải bình thường. Mà khác, ta suy đoán, Bạch Mộ vực tại đánh hạ Hải Vân Thượng quốc bộ phận thành trì sau đó, nhất định sẽ bắt đầu lôi kéo địa phương nhàn tản huyền giả, lớn mạnh thực lực duy trì thống trị. Nếu như có điều kiện lợi nói, phái mấy người đi vào, điều tra rõ Bạch Mộ vực xâm lấn Hải Vân Thượng quốc nguyên nhân. Hứa Dương suy nghĩ một chút, lần nữa phân phó nói: "Yên tâm đi công tử, ta đã có kế hoạch." Lê Ngọc Dung cười nói: "Đúng đấy, Hứa Dương ngươi an tâm đi chữa thương, thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Dũng giả công hội sự tình, chúng ta có thể giúp ngươi tìm cách." Ngự Huyền Vũ khuyên. Hứa Dương gật gật đầu. Hắn có chút hồi bại, đứng người lên đến. Tiễn tay sờ sờ hứa Dương đầu nhỏ, cùng mọi người nói đường một tiếng, hắn liền đi hướng về phía hậu viện. Quy 1 chương 798, tu viển thể hứa Dương chư thương. Trong mật thất, Hứa Dương đem tâm thần chìm vào tinh hải, âm thầm quan sát trạng thái bản thân. Nhất niệm dưới, chi vi cảnh giới, chi kỷ cấp độ toàn lực triển khai, thân thể mỗi một tấc đều hoàn mỹ hiện ra ở Hứa Dương trước mắt. Hiện tại Hứa Dương mới biết rõ bản thân mình thương thế nặng bao nhiêu, bốn cái chủ yếu huyệt mạch đều đã bị nẻ ra, cái khắc không ít huyệt mạch đều xuất hiện vết tắc. Liên huyên lực vận chuyển đều trở nên cực kỳ khó khăn về phần cơ thể kéo xé vân vân ngoại thường, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Cũng may, Hứa Dương đã đạt đến chi vi cảnh giới, có thể vận chuyển bản thân khí huyết, trị liệu thương thế. Hắn hơi suy nghĩ, cái kia bốn cái chủ huyền mạch bên trên, da bị nẻ miệng vết thương bắt đầu chậm chậm hợp lại. Hứa Dương trong cơ thể, giống như là có vô số nhỏ bé như hạt tròn tiểu nhân, đang bận rộn may may vá vá, đem hắn bị tổn thương huyền mạch cho chữa trị lên. Ngoài ra còn có vô số hạt nhỏ tiểu nhân, tại Hứa Dương tích tụ bộ phận huyền mạch nơi, bắt đầu bận rộn thi công, thanh lý con đường. Đây chính là chi vi cảnh giới, trưởng khống bản thân diệu dụng. Trưởng khống bản thân có thể gặp thần. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới một câu như vậy tu luyện ngạn ngữ, nói không thể nghi ngờ chính là huyền quân cảnh giới. Từng viên kia hạt nhỏ tiểu nhân, không thể nghi ngờ liền là trong cơ thể con người thần linh. Tại loại này kỳ diệu trạng thái, Hứa Dương quan sát bên trong thân thể bản thân nhạy cảm độ được tăng cao cực nhiều. Thừng cây từng cây xương cốt bên trên, lại có nhẹ nhẹ vết rạn nứt. Đây là hắn xuất đạo đến nay, luân phiên đại chiến, để lại một chút gì chứng về sau. Còn lại còn có bắp thịt tổn hại, làn da trầy da đợi một chút, mỗi một chỗ nhỏ bé thương thế, đều là dưới trạng thái bình thường không có cách nào cảm giác được đấy. Những thứ này đều là cực kỳ hơi nhỏ tạp dấu. Không chú ý, căn bản cảm giác không đi ra có vấn đề gì. Hứa Dương tâm niệm dưới sự khống chế, vô số nhỏ bé hạt tròn tiểu nhân, đem xương cốt phía trên vết rạn nứt bù lấp, đem cơ thể mài mòn vớt lên. Cái này đồng dạng là cực kỳ rườm rà tỉ mỉ công tác. Bằng vào ta trưởng khống bản thân cảnh giới, tự chủ chữa thương, cần thời gian 10 ngày, Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Nhưng nếu có chữa trị thân thể linh đan diệu dược, ta liền chỉ cần 1 2 ngày công phu. Nhưng là thông qua dược lực chữa trị, khó tránh khỏi lưu lại mầm họa, giống như những thứ này xương cốt nhỏ bé vết nứt, nếu như không phải lần bị thương này, nơi nào sẽ phát hiện. Hứa Dương vẫn là quyết định, không nhờ vả ngoại vật. Dựa vào hắn huyền quân cảnh giới, chính mình trị liệu tương thế. Tại âm thầm quan sát bản thân trong lúc, Hứa Dương tiến một bước phát hiện, những cái kia hàn suất đạo đến nay, dùng đang dưỡng, thậm chí có không ít dược lực chẩm tích tại trong cơ thể. So với như lần trước tụ thường, dùng nghịch tâm chuyển dương đan cùng cựu chuyển hồi hồn đan, thì có rất nhiều dược lực chẩm tích tại trong cơ thể. Dược lực chẩm tích, dễ dàng tạo thành cảnh giới bất ổn. Hứa Dương nhất niệm nghĩ đến, lập tức độc thủ, vô số nhỏ bé hạt tròn tiểu nhân dồn dập bắt đầu bận tối đuổi, như lấy khoảng giống nhau. Đem Hứa Dương trong cơ thể chẩm tích dược lực vận chuyển đi ra, vận chuyển đến trong cơ thể hắn cần những thứ này dính dưỡng địa phương. Cái này không chỉ là một lần chữa thương, càng là một lần tự kiểm. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Hứa Dương xếp bằng ở trong tĩnh thất, mỗi lần hít thở, hơi thở dài lâu ôn hòa. Sắc mặt của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, cả người dạn dị tự nhiên, giống như ngọc thô chưa mài giũa. Đột nhiên, Hứa Dương mở ra hai mắt, hai vệt tinh mang lóe lên rồi biến mất. Giống như là kiếm đáo rút khỏi vỏ, hắn khí tức cả người trở nên cường thịnh hết sức, dường như long hổ giống nhau tinh thần sảng láng. Tốt, tốt. Cái này một lần bị thương này tự liệu, trái lại để cho ta thu hoạch rất lớn không chỉ là thương thế khôi phục, hơn nữa giải quyết xong trong thân thể mộng họa. Hứa Dương nắm chặt lại quyền, một cỗ tất tất ba ba nổ vàng chuyển ra, hắn cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Nếu như hiện tại quan sát bên trong thân thể, có thể nhìn thấy Hứa Dương mỗi một cái xương cốt đều ở đây trong suốt phát sáng, huyết nộc ngưng tụ, không có một tia một chút mài mòn. Huyền quân cảnh giới, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trưởng khống bản thân, đem bản thân trạng thái duy trì tại hoàn mỹ nhất tình trạng. Hứa Dương đối với huyền quân cảnh giới, có càng sâu tầng một thể ngộ. Hắn nguyên bản dựa vào bắt cực chân thân tu luyện, bước vào huyền quân sơ kỳ, sau đó càng là nhảy lên tới huyền quân trung kỳ. Tiến độ nhanh đến mức vừa người. Nhưng so với cái khác huyễn quân, tại trưởng khống bản thân cảnh giới bên trên, khó tránh khỏi có một chút không đủ, cái này thuộc về lắng đọng không đủ, không có cách nào cứ cậu. Mà thông qua lần này tự liệu, Hứa Dương đối với huyễn quân sơ kỳ, trưởng khống bản thân cảnh giới, có bước tiến lớn dài, có thể mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bản thân trạng thái duy trì hoàn mỹ. Loạn phấn mà, Hứa Dương cảm giác mình dường như chạm tới huyễn quân hậu kỳ ngưỡng cửa. "Hứa Dương, ngươi xuất quan." Lự Huyễn Vũ đám người nhìn thấy tinh thần sáng láng Hứa Dương, đều là vừa mừng vừa sợ, tiến lên đón. "Không tệ." Hứa Dương gật đầu nói, "Thế nào?" Tại ta bế quan trong vòng 10 ngày, Hải Vân tự quốc lại có đại sự gì phát sinh? Lê Ngọc Dung bẩm báo, công tử liệu sự như thần, Bạch Mộ vực trắng trợn mở rộng, đã hoàn toàn chiếm lĩnh Tây Nam chi vực, hơn 100 thành, so với xuất Vân quốc địa bàn còn muốn lớn hơn gấp đôi. Bọn hắn thu thập một chút nguyện ý nương nhờ vào Huyền Dạ, duy trì trị an, cảnh rối vân vân chức vụ, ta cũng phái ra mấy người lẫn vào trong đó. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại vị trí vẫn còn thấp, không có cách nào dò thám tin tức có giá trị. Hứa Dương gật đầu nói, đúng vậy, hạt giống đã gieo xuống, tự nhiên có nở hoa kết trái thời khác. Hải Vân tự quốc có phản ứng gì? Đối mặt Bách mộ vực thế tiến công, Hải Vân thượng quốc toàn tuyến có rút lại, rất nhiều Hải Vân vương hầu đều tụ tập ở Hải Vân hoàng đô, lấy cái này chủ đóng ở cái kia Bách mộ vực huyền hoàng bách kính chân, thương thế cũng không phải là quá nặng, vào ngày trước dường như còn phân ra một bộ hóa thân, xuất hiện tại Hải Vân hoàng đô ngoại vi, diễu võ dương ai một phen. Cái này cũng là Hải Vân thượng quốc toàn tuyến có rút lại nguyên nhân. Lên Ngọc Dung nói ra, thương thế của hắn không thể nào nhanh như vậy là tốt rồi, trừ phi có thập phẩm thánh dược." Hứa Dương kiên quyết nói ra, bất quá giả vở thành thế mà tôi, mà Hải Vân chư vương, nhiều người tâm loạn Mọi người không cầu thắng chỉ cầu không thất bại, lựa chọn co rút lại, chờ đợi Tam Hoàng Suất Quan, cũng là để trung ứng hữu nghĩa. Còn có, không yến Hải Vân Thượng Quốc tôi tớ quốc, dồn dập tuyên bố độc lập, từ đây không lại hướng Hải Vân Thượng Quốc tiến công, Lê Ngọc Dung nói ra, Đông Lai Quốc cũng là một cái trong số đó. Tương độ mọi người đầy a. Thửa Dương suy tư, bất quá, những người ở này quốc gia đều không phải người ngu, bọn hắn chịu đứng ra tuyên bố độc lập, nhất định là có người ở phía sau ủng hộ, không sợ ngày sau Hải Vân Huyền Hoàng Suất Quan thanh toán. Còn có còn có, các nơi tiết độ sứ, dường như cũng không chịu được cô quản, dồn dập tuyên bố tự trị, Ngự Huyền Vũ nói ra. Một đám khôi lỗi mà thôi." Hứa Dương cười nhạt nói, "Tiết độ sứ mới tu vi gì? Huyền quân cảnh giới." Tại Thiên Hạ Thái Bình thời điểm, quản hạt một vực, còn lực còn không đến, bây giờ đang là thời loạn lạc, bọn hắn dám nháo tự trị, tuyệt đối là có người ở hậu trường thao túng. Hậu trường người giật dây, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Bạch Mộ vực?" Hứa Dương hỏi. "Không, Bạch Mộ vực hiện tại còn trải không ra lớn như vậy sảng hàng." Hứa Dương nói ra. "Quy 1 chương 799, lộ đạo môi giới thánh nhân pháp chỉ. Chẳng biết vì sao?" Hứa Dương đang nói câu nói này thời điểm, trong đầu nổi lên hại Đông Thành cái kia nham hiểm gương mặt. Công tử, không chỉ là chúng ta Hải Vân thượng quốc đã tao ngộ bí cảnh xâm lấn, Lên Ngọc Dung là xem tư liệu nói ra, Tộc truyền nghe thấy, Liệt Sơn thượng quốc cùng Thiên Đăng thượng quốc cũng bị bí cảnh xâm lấn. Xâm nhập Liệt Sơn thượng quốc là xoáy lưu vực, mà xâm nhập Thiên Đăng thượng quốc là trụ tứ vực. Về phần doanh châu cái khác thượng quốc, có hay không tao ngộ xâm lấn, cũng không rõ ràng rồi. Từng Hứa Dương trong khoảng thời gian ngắn, cũng nghĩ không thông tại sao, chỉ có thể gửi hy vọng vào Dũng Giả công hội đánh vào bách mộ vực bên trong ám tử, đến dò xét bí cảnh xâm lấn nguyên nhân. Đón lấy chúng ta nên làm gì? Ngự Viên Vũ hỏi, lập tức mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn hướng Hứa Dương. Ta trước đến xem sư phụ, các ngươi chuẩn bị một chút, thu thập hành trang, Hứa Dương kiên quyết nói ra, nếu như sư phụ không có trở ngại lời nói, chúng ta liền trở về Đông Bắc Đệ Tứ vực. Ly Khai Vân Đô. Lê Ngọc Dung kinh ngạc nói ra, nhưng là, xuất hiện tại thiên hạ đều ở loạn bên trong cục, Hải Vân Hoàng Đô cùng với 6 tòa vệ thành, tựa hồ là an toàn nhất khu vực chứ? Không, Hứa Dương ánh mắt sáng láng, Hải Vân Hoàng Đô một thời đại, sắp trở thành phong bạo trung tâm. Hiện tại chúng ta phải làm, chính là tránh đi chỗ thị phi này, đi Đông Bắc Đệ Tứ vực Hoàng Vu lãnh leo khu vực, cực kỳ tổ chức. Dù sao ta là Đông Bắc đệ tử vực tiết độ sứ, chung quy phải bảo vệ một phương an bình. Hứa Dương ý chí rất nhanh đến mức đến quán triệt. Lê Ngọc Dung trước nghi vấn, cũng chỉ là xuất phát từ nhắc nhở mà thôi. Lạc Thành, Lạc Gia, Hàn Băng Hầm. Cái kia băng tinh ngọc trên giường, Lạc Bạch Thủy ngồi khuôn chân, hắn mắt mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có một tia vết sắc. Sư phụ vẫn không có chuyển biến tốt. Hứa Dương hỏi: "Vâng." Huyền giả tu luyện tới cảnh giới cao thâm, sẽ không dễ dàng bị thương, thế nhưng một khi chân chính bị thương, liền cần quanh năm suốt tháng thời gian đến trị liệu. Lạc Tinh kiếm lao tổ ở một bên, nhìn xem Lạc Bạch Thủy Vẻ mặt cũng có một chút ưu sầu. Nếu như bằng sư phụ chính mình chữa thương, cần phải bao lâu có thể khôi phục?" Hứa Dương hỏi. "Cái này nói không chính xác. Nếu như hắn có thể đốn ngộ pháp tắc chi đạo, có thể lấy lực lượng pháp tắc áp chế trong cơ thể tụ lại năng lượng, không ngoài 1 năm có thể phục hồi như cũ. Nhưng nếu hắn chậm chạp không có cách nào đột phá, thương thế kéo dài lâu này, kéo cái 10 năm 8 năm, đều có khả năng a." Lạc Tinh kiếm nói ra. "Cái này tại sao có thể?" Hứa Dương cau mày nói ra, loại thương thế này kéo dài thêm, đừng nói 10 năm 8 năm, 3 5 5 năm sẽ diễn biến thành cố tật, cả đời đều rất khó chữa trị. Tuần nữa sẽ ảnh hưởng ngày sau tiến cảnh, ta cũng biết, nhưng ta dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đều không giúp được gì. Hoàng giả cảnh giới, thực sự vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Lạc Tinh kiếm thở dài, vậy ngài còn biết có biện pháp gì, có thể gia tốc sư phụ khôi phục? Hứa Dương ngẩng đầu hỏi. Ta biết một loại đồ vật, có thể giúp Bạch Thủy phục hồi như cũ. Chỉ bất quá, vật như vậy quả nhiên thấy, liền ngay cả hoàng tộc cũng chưa chắc có. Lạc Tinh kiếm nói ra. Rốt cuộc là cái gì? Hứa Dương hỏi tới. Ngộ đạo linh môi. Lạc Tinh kiếm nói ra, đây là hoàng giả đều sẽ lên tham nghiệm bảo vật, có thể giúp pháp tượng cảnh giới hoàng giả càng nhanh hơn thể ngộ pháp tắc chi đạo. Bạch thủy nếu như có thể nhanh chóng tu thành dù cho một cái pháp tắc, đối với hắn trấn áp tổ long lực lượng, khôi phục thương thế đều rất có ích lợi. Ngộ đạo linh môi. Hứa Dương bỗng nhiên nhớ tới, tại cùng Hải Hoàng đàm phán bên trong. Hải Hoàng đã từng có chút không bỏ lấy ra một khối linh phong thạch, mà cái kia khối linh phong thạch liền là một khối ngộ đạo môi rời rời. Ta biết rồi, đó lấy, ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng tìm ngộ đạo linh môi, Hứa Dương nói ra. Bất quá, lạc gia cũng hẳn là toàn lực tìm kiếm. Đây là tự nhiên, khoảng thời gian này, ta đã mở ra kết sủ trèo giải thưởng. Câu lấy ngộ đạo linh môi. Chỉ tiếp Loại này tiên địa sinh địa dạng rất bảo vật, thực sự quá hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mấu chốt nhất là, thấp cảnh giới nguyên dạ, coi như lấy được một khối ngộ đạo linh môi, cũng không nhận ra được, chỉ có thể là người tài giỏi không được trọng dụng." Lạc Tinh Kiếm nói ra. Hứa Dương nói, thông thường ngộ đạo linh môi đều có cái gì bộ dáng. Lần này nhưng làm lạc ra lão tổ làm khó rồi, hắn cau mày suy tư, sau đó nói, "Lam phu cũng chỉ là thoáng biết rõ một hai chủng. Tại có chút đỉnh núi cao, đặt thu địa hình địa vật bên trong, có có chút phong chi tinh hoa, ngưng tụ thành hình, của nó sắc màu xanh ngọc, nắm chặt bên hai bên, sẽ có cuồn phong hô khiếu thanh âm." Đây chính là linh phong thạch." Hứa Dương nhớ kỹ, lập tức Lạc Tinh kiếm tiếp tục nói, "Cái khắc còn có Triều Tịch mục, Ly hồn dẫn đợi một chút, bất quá Bạch thủy là gió, ám song cực huyền hoàng, ngoại trừ cái này hai cực ở ngoại ngộ đạo linh ngôi, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn." Hứa Dương gật đầu, từ Lạc Tinh kiếm trong miệng, cũng chỉ là đạt được linh phong thạch bộ phận tư liệu, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. "Ta biết một khối linh phong thạch tại Hải Hoàng trong tay." Hứa Dương từ tốn nói, "Thật sự, Lạc Tinh kiếm lấy làm kinh hãi, nhưng là, chúng ta căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ một cái giá lớn, đi đổi lấy cái kia khối linh phong thạch a. Loại này ngộ đạo linh ngôi Tuyệt đối là bảo vật vô giá, Hải Hoàng coi như không sử dụng, cũng có thể cẩm cùng cái khác hoàng gia trao đổi hắn cần dùng đến bà đồng. Coi như là ta Lạc gia trấn tộc bảo khí, Hải Hoàng cũng sẽ không trao đổi đấy." Thứa Dương trầm mặc không nói. Lạc Tinh kiếm giống như là hạ quyết tâm, hắn trầm giọng nói, "Bất quá, ta Lạc gia ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cái nào." Thực sự không được, ta liền lấy ra một tờ tổ tông lưu lại thánh nhân pháp chỉ, trao đổi linh phong thạch. "Lão tổ, cái này tại sao có thể?" Ở một bên, vẫn không nói gì Lạc Tử Hà, kinh ngạc nói ra, "Thánh nhân pháp chỉ, mỗi một chương đều là tổ tông lưu lại nội tình." Trợ giúp ta lạc ra trấn tộc ngàn năm không suy, nắm một tấm pháp chỉ, đi đổi bà đồng. Phải không phải không thỏa?" Lạc Tinh kiếm trừng mắt nói ra, có gì không thích hợp? Lạc Tử Hà thở dài, không nói. Hắn nhưng không dám trái lời Lạc Gia lão tổ ý kiến. Thửa Dương phất tay, từ tốn nói, "Không cần dùng thánh nhân pháp chỉ rồi. Ta có một thứ, Hải Hoàng nhất định sẽ động tâm, cầm đến đổi linh phong thạch, hắn tất nhiên sẽ không từ chối." Thửa Dương nhớ tới trong nhận chứa đồ, cái kia khối đế tông ban phát tiểu thiên lộ thông hành ng bài. Ban đầu Hải Hoàng trước lấy Linh Phong thạch làm giao dịch, đổi lấy Lạc Bạch Thủy xuất thủ, kết quả không có thành công, sau đó mới lấy ra khối này Tiểu Thiên Lộ ngọc bài. Có thể thấy được tại Hải Hoàng trong lòng, Tiểu Thiên Lộ ngọc bài giá trị, muốn tại Linh Phong thạch phía trên. Duy nhất đáng tiếc chỗ, chính là Hứa Dương không có cách nào đi tới Đế Tông, kiến thức hắn một đời trước tông môn, từng đã là uy hoàng cường đại rồi. Thật sự, ngươi thật có loại bảo vật này. Lạc Tinh Kiếm cùng Lạc Tử Hà đều kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Coi như là Lạc Tinh Kiếm, cũng cảm kích hết sức, có thể tiết kiệm một tấm thánh nhân pháp chỉ, hắn đương nhiên cầu cũng không được. Quy 1 chương 800. Tuy thành chủ thương Lan Cố Nhân. Hứa Dương, ngươi làm ra hy sinh lớn như thế, ta Lạc gia tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tử Hà, hiện tại liền lĩnh Hứa Dương đi ta Lạc gia bí khố, mặc kệ hắn muốn cái gì, chúng ta Lạc gia đều không một chút nhíu mày." Lạc Tinh kiếm nói ra. Lạc Tử Hà vội vã đáp ứng. Hai người bọn họ, thậm chí chờ đợi Hứa Dương đi bí khố lấy đi Lạc gia bảo vật, coi như là trấn tộc bảo khí, cũng không có quan hệ. Hứa Dương nhàn nhạt lắc đầu, "Không cần, một số vật gì đó, vốn là sư phụ vì ta tranh thủ, hiện tại dùng tại sư phụ trên người, là chuyện phải làm." Kỳ thực Hứa Dương làm ra sự lựa chọn này, cũng là vì Lạc Bạch Thủy suy tính. Nếu dùng Lạc gia hàn băng hầm, băng tinh ngọc dưỡng trấn áp thương thế, chỉ là phổ thông ngân tình, muốn còn rất dễ dàng. Nhưng nếu như Lạc gia dùng một tấm thánh nhân pháp chỉ, đổi lấy ngộ đạo linh môi chữa trị Lạc Bạch Thủy thương thế, cái kia chính là cứu mạng ngân tình, đại diện cho Lạc Bạch Thủy nay nửa đời sau, đều quấn vào Lạc gia. Phổ thông ngân tình, thuận tay liền còn rơi mất, cứu mạng ngân tình, nhưng muốn dùng mệnh đến trả lại. Hứa Dương biết rõ sư phụ không muốn thiếu nợ Lạc gia loại này ân huệ, hắn tự nhiên sẽ không gặp để cho sư phụ ngài sau khó làm. Về phần tiểu thiên lộ này bài cũng không có cái gì đáng tiếc, đại khái là duyên phận chưa tới đi. Hiện tại Hải Hoàng còn tại chữa thương, tìm không thấy hắn người. Ta còn có việc, phải về Đông Bắc Đệ Tử Vực. Một khi Hải Hoàng trở về, lập tức lấy truyền âm trận cho ta biết, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy về, từ trong tay hắn đổi lấy linh phong thạch, giao cho sư phụ chữa thương." Hứa Dương từ tốn nói. Lạc Tinh Kiếm, Lạc Tử Hà hai tên vương hầu, tự nhiên là thiên ân và đạn, vẫn đem Hứa Dương đưa ra cửa phủ. Hứa Dương trở về Vân Đô bên trong, Ngự Huyền Vũ đám người đã sớm thu thập xong hành trang. Mọi người một đạo đi tới Hoàng Đô Vực môn nơi. Nguyên lai là Hứa Dương tiết độ sứ đại nhân. Cái kia trông coi vực môn huyền quân, hiện tại đối với Hứa Dương có thể nói kính như thần rõ rạng, kính cẩn hỏi, ngài làm muốn đi đâu vậy? Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, nói ra, Băng Hoa Thành. Ân, các ngươi cách gọi, hẳn là Khảm Lý Thành. Hiện nay, cũng chỉ có cái kia trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong nặc tắc man tộc thành trì, mới có thể cho Hứa Dương mang đến một chút về mặt tâm linh an ủi. Vực môn ánh sáng chớp động, Hứa Dương đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Lần nữa bước ra thời điểm, trước mắt đã từ trời xanh mây trắng, biến thành mờ mịt bầu trời. Nguyên bản mặt trời đỏ, nhưng bây giờ thành trắng xám vô lực mặt trời. Che dấu tại dãy đặc trong tầng mây, trên mái hiên, đâu đâu cũng có động lại không thay đổi tuyệt động. Lần đầu tiên tới Băng Hỏa thành Hứa Dư đám người, lộ ra phi thường hiếu kỳ, nhìn trái nhìn phải. Cùng may các nàng đều là tu vi thành công, không sợ lạnh giá. Người tốt ít, trên đường cái yên tĩnh. Đây là giữa trưa, như thế nào mọi người đều có lại ngủ ở nhà, cảm, rắc sao? Hứa Dư tò mò nói ra. Từ người ở Đông Lục Vân Đô, Hoàng Thành. Bỗng nhiên đi tới hẻo lãnh Băng Hỏa thành, loại này tương phản đặc biệt là lớn. Là có chút kỳ quái, tuy rằng Băng Hỏa thành không bằng Hoàng Thành nhiều người, nhưng thường ngày trên đường phố cũng không, có thiếu người tại, Hứa Dương nhíu mày, bước đi đi về phía trước. Đi thôi, chúng ta đi phủ thành chủ. Đã lâu không có nhìn thấy Hạ Uy thành chủ rồi. Dọc theo đường đi, một bóng người đều nhìn không thấy. Hứa Dương càng chạy, sắc mặt càng nặng nề, hắn có một loại không rõ cảm giác, lẽ nào Bang Hỏa thành lại xảy ra biến cố gì hay sao? Phủ thành chủ trước đại môn, Hứa Dương vừa muốn bước đi, đi vào, đột nhiên nghe được một tiếng quát lớn, người nào? Rõ ràng tự tiện xông vào phủ thành chủ. Hai tên huyên giả, từ hai trong phòng xuất hiện, chặn lại rồi Hứa Dương đừng đi. Hứa Dương quan sát hai người này, phát hiện cũng không nhận ra. Hắn không khỏi sầm mặt lại, nói ra, cái này phủ thành chủ, xưa nay đều không có các cổng, như thế nào đột nhiên nhiều hơn hai người các ngươi? Các ngươi là ai? Hai cái huyền gia liếc mắt nhìn nhau. Cười ha ha nói, chúng ta là ai? Thật sự là kỳ quái quá vậy, chúng ta nếu trông coi cửa phủ, tự nhiên là thành chủ nhà hộ vệ. Hạ Uy thành chủ, rõ ràng cũng có hộ vệ. Hứa Dương lạnh lùng nói ra, tiến bộ không nhỏ nha. Hừ, tiểu tử ngươi, có đoạn thời gian không có tới khảm lý thành chứ? Một cái huyền sư hộ vệ cười ha ha nói, ngươi nói Hạ Uy, cái kia man hán không biết được tiền tối, đã bị nhốt lại rồi. Bây giờ ta khẳng lý thành, là thủy thành chủ định đoạt." Hứa Dương con mắt dần dần híp lại, "Thủy thành chủ? Ngươi nào thủy thành chủ?" "Tự nhiên là Thủy Thiên Lưu thành chủ." Một cái khác huyền sư hộ vệ cười to nói, "Thủy thành chủ xuất thân danh môn, còn tại Thương Lan phủ học bộ tộc, bây giờ đã là huyền linh đệ lục biến, có thể nói thanh niên tu tại. Ai ra lệnh để cho Thủy Thiên Lưu làm thành chủ?" Hứa Dương lạnh lùng nói ra, "Có hay không hạ Vân thượng quốc mệnh lệnh? Nếu như không có, chính là luận mệnh." "Ta nói tiểu tử ngươi, làm sao lại như vậy phiền đâu?" Cái thứ nhất huyền sư hộ vệ nói ra, "Ngày hôm nay lại ra tâm tình tốt, nói cho ngươi biết một tiếng." là Thủy Nguyên Lịch tiết độ sứ đại nhân dưới lệnh. Hắn nhận lệnh người trong nhà làm một tòa thành nhỏ chi chủ, thì thế nào? Lần này, một bên Ngự Huyền Vũ cũng không nhịn được, Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ, không phải hứa dương sao? Lúc nào biến thành Thủy Nguyên Lịch? Ta đây nhưng không rõ ràng lắm. Ngược lại chúng ta một kẻ tiểu tốt, nghe lệnh làm việc. Cái thứ hai Huyền sư hộ vệ nhún vai một cái. Trong đó đầu mối, chúng ta nhìn một lần Thủy Thiên Lưu, liền nhất thanh nghị sở, Hứa Dương khẽ mỉm cười, ta ngược lại muốn xem xem, hắn có dám hay không ở trước mặt ta, bại thành chủ kiêu căng. Đứng lại, các ngươi muốn gặp Thủy thành chủ, nhất định phải sớm hơn trước. Ai nha, Hai tên hộ vệ Huyền sư vừa định cản trở, lại bị Hứa Dương thư vung tay lên, đàng vân giá vụ bay ngược ra hơn 10 trượng, trên đất liên tục lăn, đầy người đều là tuy độ, vô cùng chật vật. Hứa Dương chỉ là hơi thi tiểu trừng phạt, không có hạ sát thủ. Hai người kia chỉ là phụ mệnh làm việc, không đáng ra giết. Hứa Dương vận chuyển huyền lực, cao giọng quát lên, "Thủy Thiên Lưu, ra gặp một lần." Thanh âm này lăm như sấm, vang vọng băng hỏa thành trên không, không ít nhạc tác người man, rón dập từ trong nhà nhô đầu ra, to mò tìm kiếm thanh âm này khởi nguồn. "Đúng ai, lại dám như vậy gọi Thủy tiểu tặc?" Ta nghe, giống như là, "Thừa tướng quân thanh âm." Không phải chứ, Hứa Tướng quân thật sự đến. Đi xem. Từng bảy từng bảy nặc tác Lợi Man, dồn dập từ trong nhà đi ra, hướng vào phía trong hoàn phủ thành chủ phương hướng đi đến. Theo Hứa Dương tiếng la, phủ thành chủ tiễn viện, từng cái từng cái trên người mặc trang phục huyền giả chạy vội ra, trong đó dẫn đầu hai người, rõ ràng là huyền tông tu vi. Những người này phân hai bộ phân chạm mợ, lóe ra một cái lối đi nhỏ. Đó lấy, một cái chắp hai tay sau lưng, tuổi chừng 28-29 tuổi thanh niên, bước khoan thai bước tới. Đúng ai ở thành này chủ trước mặt náo động? Quả thực lẽ nào có lý đó. Thanh âm quen thuộc truyền vào Hứa Dương trong tai, Hứa Dương lại chỉ mỗ cười. Tưởng tượng năm đó, tại Thương Lan phủ thi đấu bên trên, Thủy Thiên Lưu chủ động khiêu chiến hắn, lại bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Bây giờ Thủy Thiên Lưu vẫn cứ dừng lại tại Huyền Sư đình phòng, Huyền Linh đại lục biến tốc độ, mà hắn cũng đã bước vào Huyền Quân trung kỳ. Trên lệch giữa hai bên, quả thực là cách nhau một trời một vực. Cái này Thủy Thiên Lưu, rõ ràng còn tại sĩ diện, đắn đo thành chủ kiêu căng. Quy 1 chương 801, vong ấn bội nghĩa đắc chí cản dỡ. Thủy Thiên Lưu gần nhất đường làm quan rộng mở. Cùng hắn đồng nhất rơi tốt nghiệp Thương Lan phủ học viên, so với hắn ưu tú có mấy cái, tỉ như Tô Mên Hoa, liền tấn thăng đến Huyền tông cảnh giới, Lạc Kim Hà cũng là huyền linh đại bạc biến, lúc nào cũng có thể bước vào huyền tông. Nhưng cuối cùng, lại có ai có thể cùng hắn Thủy Thiên Lưu đồng dạng, nhậm chức người đứng đầu một thành, trưởng không mấy trăm ngàn người phúc lợi. Tôi Nguyên Hoa không được, Lạc Kim Hà cũng không được. Chỉ có hắn Thủy Thiên Lưu, lấy Huyền Sư đỉnh phong, huyền linh lục biến thực lực, nhậm chức Hải Vân thượng quốc thành chủ, có được rất cao quyền bính. Tuy rằng Băng Hỏa thành chỉ là một tòa hoang vu thành trì tại Nguyên Kiêu Thốn, nhưng thành chủ chính là thành chủ, Thủy Thiên Lưu trong lòng đắc ý, quả thực không có cách nào chừa lời. Hắn vô cùng vui mừng, chính mình xuất thân thủy ra, cái này mạnh mẽ gia tộc. Thế nhưng, đang nhìn đến đối diện Cái kia sắc mặt lạnh nhạt, một thân áo lam thanh niên sau đó, Thủy Thiên Lưu con mắt, nhanh chóng trừng lớn. Kinh ngạc, đố kỵ, không cam lòng. Trong nháy mắt các loại vẻ phức tạp từ trên mặt của hắn chợt lóe lên. "Đã lâu không gặp a, Thủy Thiên Lưu." Thứa Dương Tử tồn nói, tiếng nói của hắn như hàn thời tiết mùa đông gió bắc, lạnh đến mức dường như róc xương giống nhau. "Ta đang nghĩ, rốt cuộc là cái nào đồ ngu, rõ ràng bỏ qua sự tồn tại của ta, tùy ý bỏ cũ thay mới băng hỏa thành thành chủ. Đang nhìn đến ngươi sau đó, ta sẽ hiểu, nguyên lai là của ngươi thúc thúc Thủy Nguyên Lịch." Đem một cái huyền sư cấp độ tay mơ, nâng đỡ lên thành chủ đại vị, hắn tướng ăn cũng quá khó nhìn chứ. Thủy Thiên Lưu khẩn trương hít một hơi, ngập ngừng nói: "Hứa, Hứa Dương sư đệ." Thủy Thiên Lưu đương nhiên biết rõ Hứa Dương cùng bố, từ Thương Lan phủ tốt nghiệp sau đó, hắn như cú huy hoàng, chém về quân, sát vương hầu, thực lực hôm nay, đã sớm không phải hắn có khả năng ngớp nhịn. Coi như là hắn, cùng tất cả hộ vệ hợp lại, cũng không phải Hứa Dương đối thủ. "Lười cùng ngươi nói nhảm, Hạ Uy thành chủ ở nơi nào?" Hứa Dương lạnh lùng hỏi. "Ta, ta đây liền phái người, đem cái kia man hán thả ra." Thủy Thiên Lưu trên trán thấm mồ hôi, xoay người hướng hai tên huyền tông hộ vệ nói ra, còn không mau đi. Cái hai cái kia tên huyền tông, đương nhiên cũng biết Hứa Dương lợi hại, bọn hắn bực nhanh chạy hướng hậu viện. Ánh sáng màu xanh lóe lên, như một đạo roi dài vung ra, tại hai tên huyền tông chỗ cột vào một chút một quyển. Lập tức hai cái đầu phóng lên trời, hai cỗ máu tươi dâng trào mà ra. Hai tên huyền tông giống như chưa tỉnh, hai chân hãi còn máy móc chạy đi mấy bước, mới ngã ngửa lên trời. Triều Thứ ấy, nhẹ nhõm có thể nhìn ra Hứa Dương thực lực hôm nay, vận chuyển huyền lực chuyển hướng như ý tuyệt đối phù hợp huyền quân chi vi cảnh giới thực lực. Hứa Dương. Thủy Thiên Lưu bản năng gọi một tiếng. Nhìn tới Hứa Dương chim ưng giống như ánh mắt quét tới, hắn có chút chột dạ mà cúi thấp đầu, lúng túng nói ra, "Bọn hắn phải đi thả người, ngươi tại sao giết người?" Hứa Dương hơi cười gằn, "Thủy Thiên Lưu, ngươi lại dám dùng huyền lực truyền âm. Mệnh hai cái này đồ ngu, đi đưa tin cho Thủy Nguyên Lịch, cho rằng ta không biết chuyện sao? Hai người kia, kỳ thực bởi vì ngươi mà chết." Dừng một chút, Hứa Dương lại nói, "Ta cũng không phải lo lắng Thủy Nguyên Lịch trước tới cứu ngươi, mà là lo lắng đánh rắn độ cỏ, thả chạy hắn." Thủy Nguyên Lịch tại ta ly khai Đông Bắc đệ tử vừa sau, tự phong tiết độ sứ, còn một mình nhận lệnh thành chủ, đã rất lớn khiêu chiến ta điểm nỗi chốt đang giải quyết băng hỏa thành sự tình sau, ta tự sẽ đi tìm hắn, hảo hảo tính toán một chút món nợ. Thủy Thiên lưu sắc mặt thản đạm, hắn biết Hứa Dương sắc thực có thực lực này, coi như thủy nguyên lích lích thân đến, cũng là chuyện vô bổ. Quả thật là Hứa tướng quân. Hứa tướng quân, ngài đến quá tốt rồi. Cái này tùy ra tiểu tặc, đem Hạ Uy thành chủ bắt nạt thật tốt thảm. Hứa tướng quân, ngài nhất định phải thay chúng ta nặc tất nhân làm chủ a. Lốn nha lốn nháo thanh âm truyền đến, Hứa Dương quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, trốn ở căn phòng bên trong nặc tất nhân, giờ khắc này đã dồn dập xuất hiện, đem phụ thành chủ ngoài cửa lớn đại cao, vây quanh một cái nước chảy không dọn. Hứa Dương hơi gật đầu nói ra, "Các vị nặc tác huynh đệ, có ai biết Hạ Uy thành chủ giam giữ chỗ?" Lập tức có một cái nặc tác huyện giả đứng dậy, hắn cũng là phụ trách quản lý bang hỏa thành lão một người. Hứa Dương mệnh hắn dẫn người, đi đem Hạ Uy thành chủ thả ra ngoài. Không ít nặc tác nhân đi tới Hứa Dương bên người, than thở khóc lóc lên án Thủy Thiên Lưu nhậm chức thành chủ đến nay loang lổ việc xấu. "Cái gì? Thủy Thiên Lưu còn ỷ vào hai tên tông sư hộ vệ, chống trận tiêu diệt phản kháng nặc tác nhân?" Hứa Dương lông mày nhíu lại, "Chết bao nhiêu người?" Lúc đó thủy gia tiểu tặc tuyên bố muốn trưng thu thuế nặng, Hạ Uy thành chủ không đồng ý, liền bị giam giữ lên. Chúng ta nặc tác nhân xung kích phụ thành chủ, muốn cứu gia hạ uy thành chủ, lại bị cái này ác tặc sai khiến mê muội, giết chết hơn 300 vị trí nặc tác dũng sĩ, một cái nặc tác nhân bẩm báo, không chỉ có như vậy, hắn còn bắt nặc đàn ông chồng gẹo đàn bà, tại trên đường cái nhìn thấy nặc tác mỹ nữ, liền mạnh mẽ hơn bắt đi, khiến cho mọi người cũng không dám ra ngoài cửa. Thủy Thiên Lưu nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, khi hắn nhìn thấy Hứa Dương còn tại liền liền thời điểm gật đầu, càng là lo sợ bất an. Nhậm chức thành chủ hơn nửa năm qua, cái kia gió xuân tâm tình đặc ý đã sớm không thấy hình bóng. Không chỉ là đối với sắp gặp trừng phạt lòng dạ sợ hãi, còn có đối Hứa Dương lòng kính thị. Người đứng đầu một thành Đối mặt Hứa Dương thành kỷ, hắn bất quá là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Hứa Dương hỏi rõ tình huống, đứng người lên tới nói nói, xem ra, người này sát thực tội không cho phép xá. Mời Hứa Vinh đệ đem cái này hắc tặc, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, ta nguyện ý thân tự động thủ thi hành. Một cái quen thuộc hảo phong thanh âm, từ nơi không xa truyền đến. Một đám nặc tác người man hoan hô nói, "Hạ Uy thành chủ!" Hạ Uy thành chủ ra ngoài rồi. Hạ Uy sắc mặt có chút thô dày, tóc, chòm râu đều rối bời, hiển nhiên có rất lâu không có quản lý đi qua. Chỉ bất quá hắn một đôi đôi mắt, nhưng như là dã thú, chết nhìn chỏng chọng thủy thiên lưu. Người xung quanh đều lóe ra một cái lối đi nhỏ, để cho Hạ Uy thành chủ thông qua. "Hạ Uy thành chủ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Hứa Dương đối cái này thua lỗ nặng tác hắn tử, có rất không tệ hảo cảm. "Hứa, Hứa Dương sư đệ." "Không đúng, Hứa Quân Hầu, Hứa Tiết Độ sứ." "Cầu ngài xem tại ngươi ta đồng xuất thương Lan phủ phân thượng, thả ta một con đường sống đi." Thủy Thiên lưu được Hạ Uy thành chủ đoán hận ánh mắt, nhìn trong lòng phất lạnh, hướng Hứa Dương cầu khẩn nói. "Vong ân bọn nghĩa, đắc chí liền tàn rỡ." Ngươi tại sát hại cái kia mấy trăm vị chức vị lạc tác nhân thời điểm, ngươi tại hãm hại Hạ Uy thành chủ người một nhà thời điểm, có nghĩ tới hay không cảm thụ của bọn hắn?" Hứa Dương lạnh lùng nói ra. Trong khi nói chuyện, Hứa Dương ngón tay nhẹ giật bỏ, một đạo ánh sáng bay lượn mà ra, khắc sâu vào Thủy Thiên Lưu tinh hải, đem nó bắt đầu phong tỏa. Thủy Thiên Lưu cảm nhận được Hứa Dương sát ý, máng to, "Hứa Dương, không được như vậy quang minh chính đại, ngươi giết người, so với ta cũng không ít hơn." Hứa Dương lạnh lùng nói ra, "Đúng vậy, ta giết người cũng rất nhiều, nhưng ta giết, đều là đáng chết người." Hắn tiện tay vung lên, Thủy Thiên Lưu thân thể đẳng văn giá vụ bay lên, rơi vào một đám đặc tác nhân chính giữa. Quy 1 chương 802, phụ tướng quân Hoa Viên đang tiếp. Hứa Dương giếng người, trên căn bản đều là tuẩn giả, trên đại thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất, là muốn chí hứa Dương vào chỗ chết người, một mất một còn, không có chuyện gì để nói, loại thứ hai, chính là có nghiêm trọng uy hiếp người, nếu như mềm tay không giết, liền sẽ uy hiếp được Hứa Dương cùng với của hắn người nhà bằng hữu. Ta chưa bao giờ cho rằng ta có cỡ nào cao thượng, nhưng ta chắc chắn sẽ không giống ngươi như vậy, không hề có nguyên tắc. Hứa Dương từ tốn nói, "Các vị, Thủy Thiên Lưu đã bị ta phong cấm lực lượng, hiện tại do các ngươi xử trí." Tố Dương xoay người, hướng phủ thành chủ bên trong đi đến. Ngự Viên Vũ, bổ y địa đám người, dồn dập theo tới. Những cái kia thủy thiên lưu hộ vệ huyền dạ, dẫn đầu hai tên huyền tông đều bị giết chết, chỉ còn lại mấy cái huyền sư, huyền sĩ cấp, tại Hạ Uy thành chủ lãnh đạo phẫn nộ nặng tắc nhân trước mặt, căn bản không có chút nào cơ hội. Tiếp khách trong đại sảnh, Hạ Uy thành chủ tự mình nâng chén, hướng Hứa Dương mời rượu nói, "Hứa huynh đệ, may mà có ngươi, nếu không, ta còn không biết khi nào có thể thấy thiên nhật." Hạ Uy thành chủ tại trong lao ngục, tinh thần vẫn như thế suy sước, thực sự ghê gớm. Lên Ngọc Dung nói ra, "Ai, trông coi lao ngục" là ta nạp tân nhân, lén lút cho ta không ít triều cố. Nếu như là Thủy Thiên lưu cái kia ác tặc thủ hạ trong dự, ta có thể hay không sống đến bây giờ đều là cái vấn đề. Hạ Uy thành chủ lắc đầu than thở. Cái kia Thủy Nguyên Đế, vì sao làm cản như thế? Hứa Dương con mắt hơi nheo lại, xem ra ta lập Hạ Đế Duy còn chưa đủ nặng a. Ta cũng không rõ ràng lắm, tại Hứa Dương huynh đệ vừa vừa lúc rời đi, hắn còn thành thật, không có cái gì vượt rào cử động. Bất quá liền tại nửa năm trước, hắn là gan liền lửa lên, đầu tiên là lấy cơ Hứa huynh đệ không ở, tạm đại tiết độ sứ vị, sau đó càng là đưa tay đưa đến chúng ta Bang Hỏa thành nội chính. Nói nguyên bản thành chủ Triệu Minh thành chất rồi, ta người thành chủ này không có trải qua Hải Vân thượng quốc mệnh lệnh, không hợp pháp độ, liền phái Thủy Thiên lưu cái này tiểu ác tặc. Đi tới Băng Hỏa thành khi thành chủ, Thủy Nguyên Nghị xuất hiện ở nơi nào? Hay không còn tại Độc Cô thành, làm hắn thủ vệ tướng quân? Hứa Dương hỏi. Hạ Huy thành chủ lắc đầu nói ra, từ lúc nửa năm trước, hắn liền đem đến Đoá Nhi thành, thành chỗ kia thằng chuột làm vua xứ mụ, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Người này, thật sự đem mình làm tiết độ sứ nhịn. Lê Ngọc Dung mặt có sắc mặt giận dữ, toé nhật thành là Đông Bắc đệ tứ vực thủ phủ, hắn như vậy đường hoàng truyền tới, đem công tử đặt ở chỗ nào? Còn có một chuyện, Băng Hỏa thành Dũng Giả công hội phân bộ, bị Thủy Thiên Lưu thủ tiêu, hiện tại đã tan thành mây khói. Hạ Uy thành chủ than thở, là ta vô năng, khèn với Hứa Dương huynh đệ a. Lẽ nào có lý đó, chết không được chúng ta đến, không gặp Băng Hỏa thành phân bộ nên tiếp. Lê Ngọc Dung nói, nếu không gặp Băng Hỏa thành phân bộ báo cáo, xem ra cái kia mấy cái phân bộ thủ lĩnh, cũng giữ nhiều là nhít. Được rồi, Ngọc Dung, Hứa Dương tử tuấn nói, kế tiếp các ngươi ở lại Băng Hỏa thành. Đem Băng Hỏa Thành Dũng Giả Công Hội phân bộ lần nữa tạo dựng lên, cũng tăng thêm xây dựng thêm, phát triển vì tổng bộ. Ta đi một chuyến Tây Nhật Thành, nhìn một lần cái kia thủy nguyên tích, ta ngược lại muốn xem xem, hắn là ỷ vào ai thế, rõ ràng dám cản trở như thế. Lên Ngọc Dung đáp ứng một tiếng, dẫn bốn đại thống lĩnh đi tới Băng Hỏa Thành Dũng Giả Công Hội phân bộ địa chỉ cũ, mà Hứa Dương thì là đi tới Băng Hỏa Thành không gian môn nơi, hắn trước phải chuyển tống đến hoàng đô, lại đi Tây Nhật Thành. Đáng nhắc tới chính là, không gian môn cùng vực môn ở giữa truyền tống, cũng không phải chớp mắt đến. Hứa Dương từ Băng Hỏa Thành trở về hoàng đô, cưới không gian môn Hắn chỉ cảm thấy mấy cái chớp mắt qua vụ. Ngoại giới kỳ thực đã qua mấy canh giờ. Chỉ bất quá, không gian môn truyền tống, như cũng so với hắn hóa cầu vồng phi độệt, một đường phi hành đến Toáy Nhật Thành, còn cấp tốc hơn nhiều lắm. Toáy Nhật Thành không gian môn, như là sóng nước bên trong cửa không gian, từng đạo từng đạo liễm diễm ba quang, đột nhiên xoay tròn, tạo thành một cái loại nhỏ hố đen. Ngay sau đó, một cái thanh niên áo lam, sắc mặt lạnh lùng, từ trong cánh cửa không gian một bước bước ra. Thủ vệ Toáy Nhật Thành không gian môn, là một gã huyền tông cao thủ, hắn liếc nhìn Hứa Dương, hét lớn một tiếng nói, người tới người phương nào, hãy xưng tên lên da. Ta là Hứa Dương. Hứa Dương lạnh lùng nói ra, "Hiện tại nói cho ta biết, Thủy Nguyên Lực ở nơi nào?" "Cái gì? Hứa? Hứa Tiết độ sứ?" Tiên kia Huyền Tông lấy làm kinh hãi, Khẩn Trương nói ra, mặt tướng có mắt không tròng, không nhận ra Hứa Tiết độ sứ, "Còn xin thứ tội, trả lời vấn đề của ta, miết tội." Hứa Dương nói ra, "Vâng, cái kia Huyền Tông không dám có chút tàn dấu, Thủy Tiết độ. Thủy tướng quân, bây giờ đang ở Toái Nhật thành thủ vệ phụ tướng quân an điệp. Vì sao gọi hắn Thủy tướng quân, hắn không phải đã tự phong Tiết độ sứ đến sao?" Hứa Dương quản xuống câu nói này, xoay người rời đi. Cái kia thủ hộ không gian môn Huyền Tông, trong lòng một trận run rẩy. Hắn cảm giác được ra, có người muốn gặp vận rồi lớn rồi. Phái Nhật thành thủ vệ phủ tướng quân, lúc đầu chiếm diện tích không lớn, nhưng bây giờ nhưng đạt được toàn diện cải biến, rộng rãi sáng ngời, tráng lệ. Bất kể là chiếm diện tích, vẫn là đỉnh đài lầu các tinh mỹ trình độ, đều mờ mờ ảo ảo là toé Nhật thành đứng đầu. Tại phủ tướng quân trung viện trong hoa viên, khắp nơi ấm ấm áp, áp các loại kỳ hoa dị thảo chen nhau khoe sắc. Một góc trời nghỉ mát bên trong, sáu vị huyền giả ngồi đối diện nhau, nâng chén đối ẩm. Trong bọn họ, thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận cười vang, bầu không khí nhiệt liệt. Thủy Nguyên Lịch ngồi ở chủ vị, khí độ uy nghiêm. Người khác mở miệng hắn cũng chỉ là thoáng nhíu một cái, ẩn chứa trong đó cao ngạo ý, đơn giản liền có thể nhìn ra. Thủy Tiết độ sứ, ta băng hải thành cái kia Huyền Quân Thánh Chủ, có thể nói lão già cổ hủ không thể tả, ngu ngốc hết sức. Hơn nữa, hắn đại nạn muốn tới rồi, không biết còn có thể hay không thể vượt qua ngày hôm nay mùa đông, một cái mặt vũ trụ điện Huyền Quân, cung kính nâng chén, kính thủy nguyên đích, đến lúc hắn già đi thời điểm, cái này băng hải thành chức thành chủ, còn phải làm phiền ngài một câu a. Đây là tự nhiên, Thủy Nguyên Ích uống non nửa chén, thản nhiên cười nói, ngươi trẻ trung khỏe mạnh, nhậm chức băng hải thành chủ, tự nhiên có thể vì thượng quốc hiệu lực. Cái kia liền cảm ơn Thủy Tiết Độ sứ rồi. Nói đi nói lại, làm đầu quốc gia hiệu lực đồng thời, khẩn điếu nhất hay là muốn vì Thủy Tiết Độ sứ hiệu lực, không thể phụ lòng Tiết Độ sứ đại nhân một phen tôn trọng. Mặt Vương chữ Điền Huyền quân mặt mày đều cười đáp cùng nơi đi tới, nâng chén bảy tỏ lòng trung thành nói. Một vị khác Huyền quân, xem xét cái không nghi, cũng nâng chén hướng Thủy Nguyên Nick nói, Tiết Độ sứ đại nhân, ta tàn con gián thành. Thủy Nguyên Nick cười xoa bắp tay, đã ngừng lại lời của hắn, nói, hôm nay không nói công sự, uống rượu, uống rượu. Cái kia Huyền quân cực kỳ buồn bực, truyền âm hỏi rõ mặt Vương chữ Điền Huyền quân. Lang nô, vì sao thủy tiết độ sứ, như vậy không ưa ta? Còn có cái gì, của ngươi ý tứ không tới tôi. Mặt Vương chữ Điển Huyền Quân cười ha ha một tiếng, đồng dạng truyền âm hồi phục. Vì băng hải thành chủ vị trí, vị này họ Ngô Mặt Vương chữ Điển Huyền Quân, hiến vào hai viên tất phẩm bảo đan, tiêu hết cả tiền vốn, bằng không thì há có thể có như vậy thuận lợi. Quy 1 chương 803, siêu hồn thuật lần xem ký ức. Có rượu không thể không ca, người đến. Thủy Nguyên Nix đem cái chén đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng mượn gõ bên trên ca vũ. Không cần. Mọi người uống mặt đỏ tới mang thai thời khắc, lại nghe được cửa đỉnh viện bên ngoài, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thủy Nguyên Lịch Mi phòng Đông Nhân nghe lại, hắn đầu tiên là một trận tức giận, nắm giữ Đông Bắc đệ tứ vực nửa năm có thừa, hắn đã sớm quen thuộc đã nói là làm, há có thể khiến người ta trước mặt chống đối. Nhưng mà hắn dù sao cũng là Huyền Quân, dòng suy nghĩ chuyện vô cùng nhanh, rất nhanh sẽ ý thức được lai dạ bất tiện. Đáng chết, hắn vào bằng cách nào? Trông coi cửa chính Huyền sư, như thế nào không ngăn trở hắn, hoặc là phát ra cảnh báo. Thủy Nguyên Lịch tức giận mắng. Toàn này phủ tướng quân, không chỉ xây hoa lệ xa hoa lâm phí, hơn nữa tại chung cơ nhà chôn xuống trận phủ. Một khi thúc dục, toàn này phủ tướng quân cũng sẽ bị phòng hộ đại trận bao phủ. Nhưng hôm nay Khách không mời mà đến đã đến trung viện cửa ra vào, hắn khiển trách của cái khổng lồ chế tạo phòng ngự huyền trận, cũng sẽ không có đất dụng võ. Bằng hữu phương nào? Hiện thân gầm mặt. Thủy Nguyên Nick bình tĩnh lại, cao giọng nói ra. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một cái thanh niên áo lam, bả vai nằm úp sấp một cái nhỏ tiểu bạch sắc sủ vật, chậm rãi đi tới. Cái này thanh niên áo lam, cũng không có cái gì đặc thù mạnh mẽ khí tức, trong lúc bất gì, giống như một người bình thường. Nhưng trong lương đình lục đại huyền quân, những hết thảy như là nắm cổ gà vịt, không dám thở mạnh một cái. Rất lâu, Thủy Nguyên Nick mới âm thanh chua chát nói ra, "Thửa Dương, kỳ quái." Thửa Dương đứng vững Kíp mắt nhìn về phía Thủy Nguyên Lịch, "Thủy Nguyên Lịch, ngươi hình như rất sợ ta. Nhưng tại sao, ngươi lại có lá gan, khiêu chiến quyền uy của ta, đem Đông Bắc đệ tứ vực nắm tại ngươi trong tay mình? Là ai cho ngươi can đảm?" Thủy Nguyên Lịch sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hắn cắn răng nói ra, "Hứa Dương, ngươi nói không sai, ta thật có người ở sau lưng ủng hộ. Hơn nữa người kia mục tiêu chính là ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, ở đằng kia người đến trước, mau chóng rời đi đi. Nếu không thì, một khi cùng người kia đối mặt, ngươi nghĩ chạy đều chạy không thoát. Ngươi khuyên ta ly khai, chỉ sợ là xuất phát từ an toàn của mình cân nhắc chứ?" Hứa Dương thấy buồn cười, nếu như ta ly khai, ngươi sẽ lập tức đưa tin cho người giật dây, như vậy vừa bảo toàn chính mình, lại có thể giải quyết ta cái này là địch, đúng hay không? Thủy Nguyên Lịch sắc mặt tái nhợt, tại trải qua muôn đời, thấy rõ thế sự Hứa Dương trước mặt, hắn giống như là một cái không giấu được tâm sự hài tử, đơn giản liền bị Hứa Dương xem thấu tất cả tâm cơ. Cũng tốt. Hứa Dương chậm rãi nói ra, ta cũng rất tò mò. Người giật dây, đến tột cùng là ai? Nói ra, ta cho ngươi một cái chết thống khoái pháp, mặc dù nói ra, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Thủy Nguyên Lịch có chút tuyệt vọng. Không thể Ngươi khiêu chiến quyền uy của ta, không giết ngươi, ta tại Đông Bắc Đệ Tứ vực uy tín liền sẽ giảm mạnh, đến lúc đó ai cũng có can đảm phạm thượng làm loạn. Đây là ta không có cách nào dễ dàng tha thứ, Hứa Dương hở hững nói ra, muốn trách thì trách ngươi làm quá mức, quá ngu xuẩn, bị ngươi trở thành quân cờ. Thủy Nguyên Nick bỗng nhiên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái đèn nháy xáo nhỏ. Chỉ cần đem xáo đen thổi lên, sau lưng của hắn người kia sẽ chạy tới, cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Về phần có thể hay không ở đằng kia người tới rồi trước, kéo dài đi qua. Cái này đã không ở Thủy Nguyên Nick bên trong phạm vi cân nhắc, hắn duy nhất có thể làm, chính là kéo Hứa Dương làm chịu tội thay. Tại vị đại nhân kia lực lượng trước mặt, coi như là Hứa Dương, cũng tuyệt đối không có cách nào đào thoát. Mang theo báo thủ khoái ý, Thủy Nguyên Nick đem xáo nhỏ giơ lên bên môi. Thế nhưng, cái này động tác đơn giản, Thủy Nguyên Nick vị này Huyền Quân, rõ ràng không có làm được. Hắn thấy hoa mắt, liền thấy một cái ánh sáng màu xanh phóng tới. Hứa Dương đơn trưởng bổ tới, không hề xinh đẹp. Nhưng cái này thật đơn giản một trảo, Thủy Nguyên Nick nhưng cố tránh không thoát. Linh giác của hắn đang điên cuồng cảnh báo, nhưng tại thân thể làm ra né tránh động tác tầm đó, Hứa Dương móng đuốt đã đi tới. Ba, một tiếng vang nhỏ, xương cánh tay đoạn, xáo đen bị đập Bỏ qua Thủy Nguyên Nick cánh mũi bên trên chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, Hứa Dương lật xem sáo đen, mỉm cười nói, "Ngươi chính là bằng cái này chi sáo nhỏ?" Tiêu gọi của ngươi người giật dây. Cái này sáo đen mang theo một cỗ nhàn nhạt bụi bặm khí tức, phảng phất chôn sâu dưới nền đất nhiều năm. Chỉ bằng vừa mới một lần giao thủ ngắn ngủi, Thủy Nguyên Nick đã triệt để sắp nhận, hắn không chỉ có không phải Hứa Dương đối thủ, hơn nữa tại Hứa Dương dưới tay, liền một chiêu đều đi không qua đi. Nếu như cái kia một trảo là gậy hướng hết hầu, hắn hiện tại liền là cái chết người. Nói đi, người giật dây là ai? Hứa Dương từ tốn nói, "Nếu không thì, ta không ngại sử dụng siêu hồn thuật." chỉ bất quá như vậy sẽ tạo thành linh hồn thiếu hụt, ngươi ngay cả chuyển thế đầu thai cơ hội cũng chưa chắc có rồi. Gào lên, hứa dương ta liệu mạng với ngươi. Các huynh đệ, đều lên cho ta." Thủy Nguyên Lực nổ gào lên một tiếng, nhằm phía Hứa Dương. Một giây sau, hắn lấy so với trước lúc càng nhanh hơn gấp đôi tốc độ, bắn ra bay trở về, được phải choi nghỉ mát một cái tráng kiện trụ đá. Một tiếng vang ầm ầm, choi nghỉ mát trụ đá được gãy, tinh này xinh đẹp choi nghỉ mát, trên chết sụp xuống một góc. Nhìn một chút chung quanh năm cái huyền quân, Thủy Nguyên Lực cả giận nói, các ngươi không phải duy ngã như thiên lôi sai đầu đánh đó sao? Không phải phụng ta là chủ, nghe ta hiệu lệnh sao?" Xin lỗi, Thủy Tôn Quân. Cái kia băng hải thành họ Ngô Huyền Quân có chút lúng túng nói ra, "Hứa, Hứa Tiết Độ Sư, thực sự quá mạnh mẽ, một mình ngươi người chết thì chết, không được kéo chúng ta năm cái cùng một chỗ hạ thủy." "Đúng vậy à, chúng ta lại không có đắc tội Hứa Tiết Độ Sư, tại ta Tàng Sa Thành bên trong Dũng Giả công hội, ta nhưng là không có đánh ép mày mày." Tàng Sa Thành tướng quân nói ra. "Các ngươi." Thủy Nguyên Lực phẫn nộ, hắn hiện tại không chỉ là hận Hứa Dương, càng hận hơn những thứ này hai mặt, mượn gió bẻ măng tiểu nhân. "Nghĩ kỹ chưa có." Hứa Dương tử tôn nói, "Cho ngươi ba cái hô hấp cân nhắc." Thủy Nguyên Lực chết nhìn chòng chọc Hứa Dương. Không nói một lời, Hứa Dương kiên trì vốn là không nhiều, hắn trực tiếp bước nhanh đến phía trước, một bàn tay đè xuống Thủy Nguyên Nick đầu. Bằng bạc tâm thần lực lượng, theo Hứa Dương bàn tay rót vào Thủy Nguyên Nick tức hải. Vị này mạnh mẽ huyền quân, rất nhanh sẽ cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn ký ức, như một quyển họa tập, được một cái ánh sáng màu lam đại thủ thô bạo vô cùng lướt qua. Tìm kiếm ký ức, mới bắt đầu bộ phận vừa kéo mà qua, thẳng đến trong ký ức nửa năm trước, Hứa Dương làm xem tốc độ mới chậm lại. Thì ra là như vậy, Hứa Dương trầm tư chốc lát, lòng đầy ra. Thủy Nguyên Nick phù phù một tiếng ngồi ngay đó, hắn ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng chảy nước miếng. Được to lớn như vậy, tâm thần lực lượng rót vào thứ hải, mạnh mẽ siêu hồn tìm kiếm ký ức, hắn đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi thằng lốc. Kế tiếp coi như số tiếp, đến họ chung, chết vị hết tuổi tọ, thời điểm, hồn phách của hắn cũng nhất định không có cách nào tiến vào âm giới, chỉ có thể tiêu tan ở bên trong trời đất. Còn lại năm tên huyền quân, lần nữa đã được kiến thức hứa Dương thủ đoạn, từng cái từng cái câm như hến. Hứa Dương không để ý đến mấy người này, hắn trở về chỗ một thoáng tìm kiếm một đoạn ký ức, chậm rãi nói ra, thì ra là như vậy. Quy 1 chương 804, trừ tai họa ngầm Hứa Dương đặt bẫy. Nhìn xem nhắm mắt trầm tư Hứa Dương, mấy tên huyền quân cũng không dám thở mạnh. Một lát, Hứa Dương Tử từ từ mở mắt, quét nhìn mọi người. "Hứa Tiết độ sứ, chúng ta biết sai rồi, mời ngài thả chúng ta đi thôi." Tang Sa thành tướng quân nói ra. "Đúng a. Vừa mới thủy nguyên đích để cho chúng ta cùng chung công kích ngài, chúng ta đều không có tội mệnh, hi vọng ngài có thể xem tại phần này bên trên, buông tha chúng ta." Băng Hải thành tướng quân nói ra. Hứa Dương Tử tổn nói, "Các ngươi vừa mới cho dù cùng xuất thủ, có thể làm khó dễ được ta?" Chuyện cười. "Đúng vậy, đúng vậy." Hứa Tiết độ sứ thực lực cao thâm, há là chúng ta có khả năng nhìn theo bóng lưng, Băng Hải thành thủ vệ tướng quân lão nô, đầu gật cùng gà mổ tóc đồng dạng, bất quá Cái này cũng nói chúng ta đối lừa tiết độ sứ lòng tính nghệ, xa cao hơn nhiều thủy nguyên đích a. Hứa Dương Tử Tốn nói, bỏ qua cho bọn ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá, ta hiện tại muốn đi làm một chuyện. Làm xong chuyện này trước, các ngươi nhất định phải tại ta trái phải, miễn cho thủy nguyên đích sự tình, tiết lộ phong thanh. Hứa lại nhân, ngài là phải làm gì sự tình? Băng Hải Thành thủ vệ tướng quân liền vội vàng nói, chúng ta nguyện ý ra sức châu ngựa. Đi theo ta." Hứa Dương Tử Tốn nói. Thân hình lóe lên, đã ly khai sụp xuống trời nghỉ mát, hướng về ở ngoài viện chậm rãi đi đến. Năm vị huyền quân liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ dự kịp. Mặc dù Hứa Dương lưng đối với bọn họ, bọn hắn cũng không dám có sơ qua bỏ chạy chi tâm. Loại này duy nghiêm, là Hứa Dương chém Huyền Quân, sát vương hầu, thân kinh bát chiến, giẫm đạp vô số bạch cốt tạo nên liền. Năm người vừa đi theo, một bên ở trong lòng âm thầm chửi bới biến thành ngu ngốc thủy nguyên đích, cái này ngông cuồng ra hỏa, đầu tiên là lời thể son sắt nói Hứa Dương tất nhiên chết ở Hải Vân nội loạn, sau đó còn nói phía sau có cường giả chỗ dựa. Hiện tại ngược lại là Hải Thảm chúng ta, sớm biết sẽ không nên tư lợi của hắn. Mọi người một đường đi tới toé nhập thành bên ngoài, tại Hứa Dương mệnh lệnh dưới, năm người hóa cầu vùng phi độn, đi tới một chỗ chân núi Thù Lũng chính là chỗ này, Thửa Dương cuối cùng nhìn thấy một chỗ tuyệt diệu địa hình, hắn tản đi luồng quang, rơi xuống đất. Đại nhân, ngài gọi chúng ta theo tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tang Sa thành tướng quân đánh bạo nói ra, ta muốn tiếp lập một cái bẫy, đem Thủy Nguyên Nick người giật dây dẫn ra, đem nó tiến đánh. Thửa Dương tử tốn nói, đặt bẫy? Năm cái huyền quân đều là một trạng tốt lên, đại nhân, chúng ta thường ngày nghe Thủy Nguyên Nick nửa khí, người ở sau lưng hắn nhưng gê quá, sợ rằng ít nhất là vương hầu cấp bậc chiến lực. Đúng vậy a, Thửa Tiết độ sứ, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Một người khác huyền quân nói ra, câm miệng Hứa Dương con mắt lạnh lùng đã qua, lập tức năm người yên tĩnh lại, sự tồn tại của người nọ. Là ta Đông Bắc Đệ tứ vực một mầm họa lớn, nhất định phải đem nó thanh lý. Bằng không, ta Đông Bắc Đệ tứ vực đem không có một ngày yên tĩnh. Các ngươi, là ta Đông Bắc Đệ tứ vực, tất cả thủ vệ tướng quân bên trong tinh anh. Cho nên, giết chết cái này tai họa ngầm nhân vật, cũng là của các ngươi trọng yếu chức trách, không được thoái thác. Bằng không, Hứa Dương ánh mắt băng liệt, một cỗ vô hình khí thế bộc phát, lập tức năm cái huyền quân cao thủ, thừa dạ liên thanh. Cái kia nhân vật sau màn uy hiếp, bây giờ còn không sợ tới, thế nhưng Hứa Dương uy hiếp, cũng là thật đạt thật. Nếu như không đáp ứng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hậu quả. Đông Bắc Đệ Tử vực, 31 thành thủ vệ tướng quân bên trong, tổng cộng chỉ có 78 vị trí huyền quân cao thủ, còn lại cũng chỉ là huyền tông nhân vật. Nói năm người này là tinh anh, đạo ngược cũng không quá đáng. Hứa Dương bản thân cũng không có đem năm người chiến lực để ở trong lòng, đối phó thủy nguyên lực người giật dây, hay là muốn giự vào chính hắn. Đây bất quá là đối năm người một lần thử thách mà thôi. Hứa Dương từ trong nhận chứa đồ, lấy ra tám khối huyền tinh, sau đó lấy tâm thần lẩm dẫn, khắc họa ra từng đạo huyền ảo phiến phức trận văn, hóa thành trận phù. Lôi Lửa Dương bây giờ vượt qua vương hầu tâm thần lực lượng, khắc họa cái này tám khối trận phù, cũng dùng hết cả cả hai canh giờ lúc nãy hoàn thành. Càng là cao cấp trận pháp, liền cần càng dài thời gian. Duỗi tay tầm đó, Hứa Dương đem tám khối huyền tinh phân biệt ném, rơi vào cái này một mảnh thùng lũng tám của cái phương vị. Đây là cái gì trận pháp? Chẳng lẽ là Bát Muôn Kim phá trận? Một tên huyền quân tướng quân nghi hoặc nói ra. Không thể nào, muốn đối phó nhân vật sau màn, làm sao có khả năng dùng như vậy đơn sơ trận pháp? Lại có một cái huyền quân tướng quân nói ra. Chớ có lên tiếng. Hứa Dương bố trí kỹ càng trận pháp sau đó, Chừng năm người một chút, lập tức người sau tựa như năm vết hầu gà vịt giống nhau không lên tiếng. Sáo đen được Hứa Dương lấy ra, sau đó để xuống bên môi. Huyền lực kích rơi tóc, một đám tiếng địch xa xưa lâu dài, thẳng vào mây trời. Càng kỳ lạ chính là, tại tiếng địch ở ngoài, còn có một cỗ kỳ dị nhịp điệu chấn động, đang nhanh chóng kéo dài. Cái này một đám nhịp điệu chấn động, cực kỳ sắc bén ngưng tụ, xuyên việt tầng tầng khoảng cách, rõ ràng không có một kia một chút vững dữ. Thật kỳ diệu viễn trình cảnh báo thủ đoạn. Nếu như dựa vào nhạc phổ cấp loại, hoàn toàn có thể dựa vào tiếng địch đến khoảng cách xa đưa tin, mà không phải đơn giản báo động. Trong đáy mắt, Hứa Dương nghĩ tới truyền âm trận đồ, dường như cùng loại này tiếng địch lan truyền nhịp điệu chấn động, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, truyền âm trận đồ càng thêm nhanh và tiện, không cần học tập phức tạp khúc phụ. Tại tiếng địch sau khi truyền ra, Hứa Dương lấy ra một cái tiểu tụy người bù nhìn khôi lỗi, sau đó rót vào quang cực huyễn lực. Một đạo đạo ánh sáng khúc xạ, người bù nhìn khôi lỗi ngoại hình dần dần phát sinh cải biến, rõ ràng cùng Thụy Ngư Lịch, giống nhau như lúc. Băng Hải thành tướng quân lão nô kinh ngạc nói ra: Hứa Dương trong tay cấu kết phát quyết, rất nhanh một đạo huyền quang bắn vào cái kia thủy nguyên lực trong cơ thể, một đạo mây nhưng đánh cháo linh hồn khí tức tỏa ra. Mọi người dường như có một loại ảo giác, trước mặt đứng đấy mới là sống sợ sợ thủy nguyên lực, mà cái kia toé nhập thành thủy vệ phụ tướng quân trong lương định xi si ngốc thủy nguyên lực mới là dạ. Thu sạch khí tức, đứng tại phương vị này. Hứa Dương lạnh lùng nói ra, lập tức hắn hướng mọi người chỉ điểm một cái phương vị. Năm cái huyền quân lại là kích động, lại là sợ hãi, nhưng không người dám cãi lời Hứa Dương mệnh lệnh. Hứa Dương cùng thủy nguyên lực đối lập đứng thẳng, cái kia áo đen cũng bị nhét trở về thủy nguyên lực trong tay. Đến a Trở Dương ở trong lòng lặng lẽ nói ra, ngươi ta tầm đó, đã giao thủ qua 2 lần. Lần thứ nhất, ngươi chạy thoát rồi, lần thứ hai, ta không địch lại ngươi, may mắn đảm mạng. Bây giờ là lần thứ 3, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Mặc dù ngươi đã là cái người chết, ta cũng sẽ để cho ngươi chết lại một lần. Thời gian một nén nhang vừa qua khỏi, hướng tây bắc phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Cái kia điểm đen một bước ngàn trượng, từ xuất hiện bắt đầu, vài bước tầm đó, liên tiếp cận hứa Dương đám người vị trí khu vực. Thủy Nguyên Đức ở đâu? Một cái hô khốc thanh âm, xa xa truyền đến. Thủy Nguyên Đức cũng chính là Hứa Dương Thiết Chí Khôi Lỗi Hóa Thân, đứng ra nói ra, "Tại, ta đưa cho ngươi sáo đen, không gặp nguy cơ không thể tùy tiện sử dụng. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ đã gặp nguy cơ?" Bóng đen kia tựa như một đầu chim lớn, chậm rãi hạ xuống. Quy 1 chương 805, Chiến Vương Hầu lĩnh vực hóa hình. Người đến một thân áo bào đen, một đôi con mắt thấp thoáng tại loạn dưới tóc, thấy không rõ lắm hình dáng, chỉ có thể nhìn ra, hắn màu da cực kỳ trắng sáng, dường như nhiều năm không gặp ánh nắng. Người này, chính là Hứa Dương tại Viền Băng Nguyên, Huyền Băng Tích, cùng đối chiến thần bí dị tộc cường giả. Tại Viền Băng Tích đỉnh phòng, người này mượn không hiểu thần uy Một lần đem cảnh giới tăng lên tới Huyền Vương cảnh giới, đem ngay lúc đó Hứa Dương bức thành trọng thương, vội vã thoát đi. Cũng may hắn lúc đó không có cách nào ly khai Huyền Băng tích đỉnh phòng, mới không có đội tiêu Hứa Dương. Cho đến hôm nay, Hứa Dương đã có đối kháng chính diện Huyền Vương năng lực. Như vậy một trận chiến này, bắt buộc phải làm. Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng, thấp giọng quát nói, "Quân Long phạt thiên đại trận, lên!" Tám cái trận phù vị trí, đột nhiên một hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, chọn biến ảo ra 64 căn loại nhỏ cổ sáng. Mỗi một cái cổ sáng phía trên đều chiếm cứ một cái ba trượng kim long, từng tiếng ngang rít gào truyền ra. 64, cái kim long phóng lên trời. Đây là Hứa Dương đang đối kháng với Bách Mộ vực quần Long phạt thiên đại trận thời điểm, học được một chút trận pháp biến hóa. Hắn hơi thêm cải biến, liền tạo thành một tòa hoàn mỹ không trận. Đương nhiên, Hứa Dương bố trí quần Long phạt thiên đại trận, cùng Bách Mộ vực Huyền Hoàng Bách Kính chân chủ trì lại trận, trên lệch rất lớn. Người sau có thể nhốt lại Huyền Hoàng, trận này chỉ có thể nhốt lại vương giả. Hơn nữa, nhốt lại chỉ là trên lý thuyết, một khi bị khốn vương giả, điều động bảo khí liều mình đánh kích, vẫn là có thể đánh bay đại trận đấy. Tựa như Bách Kính chân Huyền Hoàng bố trí đại trận, được xưng có thể nhốt lại đỉnh phong huyền hoàng nhưng vẫn là được hải hoàng ba người, điều động trấn quốc bảo ấn, tìm đúng được điểm, một lần đánh tan. Cái gì? Người mặc áo đen kia rõ ràng lấy làm kinh hãi, lập tức hung tợn mà nhìn hướng về phía Thủy Nguyên Lịch, "Ngươi, dám phản bội ta, dẫn ta vào cuộc." Một đạo hắc quang bắn ra, Thủy Nguyên Lịch thân thể không có chút hồi hộp nào nổ tung ra, hóa thành từng cây từng cây khô vàng râm rẫm rã, theo gió phiêu lãng. Khôi lỗi thuật. Không thể nào, khôi lỗi thuật không gạt được ta linh giác. Người mặc áo đen kia cảnh giác nhìn xung quanh, "Chú hồn thuật, nhất định là chú hồn thuật." Đúng vậy, xem ra ngươi đối với Huyền Thiên Thượng Đế thủ đoạn, có chút quen thuộc a. Thứa Dương từ một cái loại nhỏ trên trụ đá nhảy xuống. Năm cái khác Huyền Quân âm thầm tiêu khổ, bọn hắn ở vào mấy cây trụ đá thấp thoáng, có người thử ly khai đại trận phạm vi ba phủ, sau đó đạo tẩu, nhưng không thể toàn nguyện. Bất quá cũng may người áo đen kia, dường như không có chú ý tới bọn hắn năm cái. "Là ngươi?" Người áo đen kia hơi sững sờ, lần trước tại Huyền Băng tích sơn nhà, cho ngươi đạo tẩu rồi. Lần này, ngươi cũng lại trốn không thoát, nhất định sẽ chết dưới tay ta. Câu nói này, cũng là ta muốn nói đấy. Thứa Dương gần từng chữ nói ra, cái này một lần, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Dù cho ngươi là một kẻ đã chết, Ta cũng sẽ để cho ngươi chết lại một lần." Theo Hứa Dương nói xong, một đạo cao lớn Phật đà bóng mờ lóe lên rồi biến mất, hàng tam thế minh vương gia chỉ ở trên người hắn, khí tức đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Ngay sau đó, tám đạo huyền quang phóng lên trời, tổ hợp thành một tòa cỡ lớn lò luyện, tại quần long phạt thiên đại trận trong pháp vi, đem người áo đen chụp vào trong. Ngay sau đó, chính là một cái đẹp đẽ lục mang tinh lấp lóe, đem người áo đen vây quanh ở giữa trận. "Hừ, trải qua lần trước chiến đấu, ta nhân họa đắc phúc, chân chính tu được lĩnh vực cấp lực lượng." Người áo đen khặc khặc cười nói, tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì quỷ kế đều là uổng công vối đấy đem man thần giống giao ra đây đi, ta có thể ban thưởng cho ngươi chuyển thế cơ hội luân hồi. Đa Tại hảo ý, Hứa Dương khuôn mặt không thay đổi, chỉ tiếp, ngươi lần này chết rồi, liền sẽ chân chính tiêu vong, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Ngông cuồng. Người áo đen giận dữ. Một đạo hắc sắc lĩnh vực xoẹt một tiếng mở ra, cái gì bắt cực long lô, phá cho ta đi. Lĩnh vực vừa ra, quả thật có kinh người uy năng. Hứa Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bắt cực long lô chống đỡ dưới chu ma lại trận, rõ ràng tại kết kết văng vọng, có sụp đổ giải thể dấu hiệu. Phải biết, Hứa Dương đạt được Huyền Thiên Bắt cảnh kinh chính quyền sau đó, cũng tự nghĩ ra kinh văn đối chiếu, Bát cực long lô đạt được tiến một bước củng cố cùng tăng mạnh, so với chân chính chí tôn thần đỉnh cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng tại người áo đen lĩnh vực uy dưới áp chế, Bát cực long lô như cũ rất yếu đuối. Đây cũng chính là vương hầu lực lượng. Hứa Dương đỉnh đầu, một mảnh màu sắc rực rỡ vầng sáng, đột nhiên tạo ra. Bát cực thần hoàn, đối kháng huyền vương lĩnh vực tuyệt hảo thần khí, lần nữa thi triển ra. Sáng chói Bát cực thần hoàn vừa ra, lập tức tại màu đen lĩnh vực khu vực trung tâm, mạnh mẽ tách rời ra một đám lớn trống không, chu ma đại trận lần nữa vững chắc, tỏa ra kinh người uy năng. Cái gì? Huyền Thiên lão ma Bát cực ma hoàn? Người áo đen hảng sợ phát hiện, hắn linh vực uy nhận lấy rất lớn áp chế. Hứa Dương vung tay phải lên, Chu Ma đại trận sáu cái góc viền bỗng nhiên sáng lên, từng đạo từng đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật, mang theo hơn trăm đạo huyền thuật ánh sáng, ầm ầm đập xuống. Người áo đen linh vực uy không có cách nào vận dụng, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực, mạnh mẽ chống đỡ những thứ này thiên giai huyền thuật công kích. Từng đạo từng đạo khói đen từ người áo đen trên thân thể lan tràn ra, hóa thành từng con manh thu ảo giác, đón đánh Chu Ma đại trận hên tạc. Nếu như cứ như vậy hao tổn nữa, Hứa Dương nhưng tháo tất thắng. Hắn có 48 khối phẫn nộ đồ chú, nhẹ nhõm có thể bù đắp bản thân huyền lực tiêu hao trái lại người áo đen chỉ có thể bị động phòng ngự, đến lúc sau nhất định lực lượng hao hết, được Hứa Dương đánh bại. Tại Ma Nguyên tầng thứ 2, Hứa Dương liền đã từng như vậy mài từ từ cho chết qua một cái minh tộc Huyền Vương. Bất quá cái kia minh tộc Huyền Vương minh mục, tu vi là Huyền Vương sơ kỳ, cùng người áo đen này so sánh với, trên lại không biết. Tại Huyền băng tích bên trên, người áo đen đã từng sử dụng tới to lớn hóa pháp thân, đây chính là Huyền Vương hậu kỳ thực lực. Chỉ bất quá, hiện tại rời xa Huyền băng nguyên, người áo đen lực lượng dường như nhận lấy hạn chế, không có cách nào phát huy ra Huyền Vương hậu kỳ mạnh mẽ lực lượng, kết quả là được Hứa Dương bắt cực thần hoàn khắc chế. Đáng ghét. Lĩnh vực hóa mâu Bản viết, người áo đen khuôn mặt dữ tợn, được bắt cực thần hoàn đè ép lĩnh vực, đột nhiên phát sinh ra biến hóa, từng đạo từng đạo đen tối màu, nhanh chóng thành hình, hướng hứa Dương báo tố bản tới. Dị giao tiếng xé gió vang lên, Hứa Dương trở tay rút ra huyết tầm kiếm, ngập trời huyết khí tuôn ra, từng đạo từng đạo huyết sắc kiếm cương, đấu đen tối màu. Huyết hải trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Không có cách nào, người áo đen mặc dù không cách nào thi triển huyền vương pháp thân, nhưng hắn có thể vận dụng huyền vương trung kỳ lực lượng, lĩnh vực có thể sản sinh nặng bao nhiêu biến hóa. Ha ha ha ha. Người áo đen cười ha ha, một bên gồ lên khói đen, đối kháng Chu Ma đại trận đánh kích một bên điều khiển lĩnh vực, biến ảo ra các loại công kích hình thái, hướng hứa Dương bản thể công kích. Nhìn thấy Hứa Dương đỡ trái hở phải dáng vẻ, hắn cảm thấy không hiểu thoải mái. Kỳ thực nếu như người áo đen tướng lĩnh vực hóa hình ý lực, áp dụng tại chu ma đại trận phía trên, phối hợp bản thân hắn khói đen lực lượng, nhất định có thể phá trận. Bất quá hắn không có làm như vậy, xuất phát từ vương giả nạo khí, hắn muốn dùng công đối công, đem Hứa Dương trước tiền đánh đổ. Quy 1 chương 806, diện áo bào đen giải thích nhân quỷ. Đối mặt người áo đen lĩnh vực hóa hình sau đó thế tiến công, Hứa Dương bình tĩnh đối mặt, hắn huyết thẩm kiếm đãn xuất tầng tầng huyễn quang, từng đạo từng đạo bóng người màu đỏ ngòm. Ở tại bên trong chẩm dã hiện hình. Huyết hồn phục Tô. Mấy vị Huyền Vương tàn hồn, Xuất Linh Đông Đảo Huyền Quân, Huyền Tông tàn hồn, đồng loạt đón đánh người áo đen lĩnh vực thế tiên công. Hừ, chỉ là tàn hồn, có thể làm khó dễ được ta? Mặc kệ ngươi và Huyền Thiên lão ma là quan hệ như thế nào, hôm nay ngươi nhất định chết trong tay ta. Đốt đốt. Người áo đen hét dài một tiếng, lĩnh vực lại lần nữa biến hóa, từng cây từng cây rễ dẻo dai dây thường màu đen biến ảo mà ra, đùng đùng vung vẩy tầm đó, dây thường màu đen đem từng con huyết hồn, mạnh mẽ đánh nát tan, lần nữa biến mất vào huyết quang bên trong. Huyết hồn, nổ! Hứa Dương kiếm quyết một dẫn, mấy con huyền quân tàn hồn, xuất lĩnh Đông Đảo Huyền tông hồn phách, hướng cái kia từng cây từng cây dây thường màu đen nào tới. Âm ầm nổ vang vang lên, cái kia từng cây từng cây dây thường màu đen, tại mấy ngày liền trong lúc nổ tung, đứt gãy vỡ vụn. Nửa canh giờ kịch chiến đi qua, người áo đen bên ngoài cơ thể lan tràn mã ra khói đen, đã trở nên nhạt rất nhiều, phạm vi thu nhỏ lại đến nguyên bản một nửa. Hắn lại lần nữa thi triển linh vực uy, cũng không có nguyên bản không có gì không phá mạnh mẽ uy thế. Nhưng mà trái lại Hứa Dương, nhưng không có chút nào mềm núng. Khí tức như cũng mạnh mẽ hết sức, chú ma đại trận lục đại huyền thuật luân phiên thảo phạt, uy lực so với nguyên bản không có chút nào yếu bớt. Đáng ghét, ngươi nhất định có bí bảo hộ thân, bằng không huyền lực đã sớm tiêu hao hết. Người áo đen cuối cùng ý thức được điểm này. Là như thế nào? Thửa Dương Tử Tốn nói, ngươi quyết định chủ ý, muốn dùng công đối công đem ta đánh bại, xem thưởng với lấy lĩnh vực uy phá giải chú ma đại trận. Hiện tại, là thời điểm vị ngươi cao ngạo chả giá thật lớn. Ta xuất đạo đến nay, đã chém giết không chỉ có một vị huyền vương cao thủ, nhưng mà huyền vương trung kỳ cường giả, vẫn còn chưa bao giờ giết qua. Ngươi, liền là người thứ nhất. Người áo đen nổi giận, Hắn màu đen lĩnh vực, lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành từng cây từng cây trường thương lớn kích, âm ầm hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Âm âm thanh âm vang lên không ngừng. Chu ma đại trận lục đạo huyền thuật, như mưa rơi rơi, đem cái này lĩnh vực uy áp chế gắt gao. Người áo đen bây giờ thực lực được tiêu diệt hơn nữa, nghị muốn phá trận, hy vọng đã mong manh rất nhiều. Hứa Dương cũng nhìn ra điểm này, hắn khẽ miệng khẽ cong, lộ ra vẻ tươi cười. Không hổ phí hắn tự bạo huyết thẩm kiếm bên trong rất nhiều huyết hồn. Hiện tại áo bào đen người bí ẩn, đã thành cua trong rọ, nồi đồng chung chi cá. Đầu hàng đi, Hứa Dương từ tốn nói, ta rất muốn biết, lai lịch của ngươi cùng với các ngươi bộ tộc mục đích. Đem những thứ này nói ra, sau đó chạy trở về nguyên lên ở địa phương, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Gào lên. Người đang nằm mơ. Người áo đen không thể nào nói ra, nó như vậy bọn hắn bộ tộc xuất thế đại kế, đem sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng ngăn trở, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. "Vậy ngươi liền đi chết." Hứa Dương đơn trưởng nhấn một cái, Thiên Lộ thần phạt huyền thuật sử dụng. Một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. "Ngươi lẽ nào đã quên, ta đã là người chết, ngươi không làm gì được ta." Người áo đen dường như buông tha cho chống lại, cười lạnh nhìn xem trời không trung rơi xuống tự trưởng. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, Hứa Dương lấy bây giờ có thể so với Huyền Vương thực lực, điều động tiên giai thượng phẩm huyền thuật, đã có thể miễn cưỡng phát huy ra của nó bộ phận uy năng. Đương nhiên, điều này cũng cùng Hứa Dương thao túng bắt cực trong lô, trực tiếp hấp thu tiền nhân kinh nghiệm tu luyện có quan hệ. Giống nhau Huyền Quân, thậm chí Huyền Vương cao thủ, đối với tiên giai thượng phẩm huyền thuật, đều rất khó có Hứa Dương sâu như vậy thể ngộ. Bùi Bằng tiêu tan, Hứa Dương cuối cùng nhìn thấy, Chu Ma đại trận trung ương, chỉ còn sót lại một cái rách dưới áo bào đen. Hứa Dương triệt hồi Chu Ma đại trận, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể thoát đi được? Sai qua rồi một lần, ta làm sao có khả năng sẽ lần thứ 2 mắc bẫy. Ngoại vi quần Long phạt thiên đại trận đột nhiên nổn nhạo lên điểm điểm kim quang, dường như sóng nước gợn sóng khuyết tán ra đến. Một cái chật vật bóng đen tại quần Long phạt thiên đại trận trong vách hiện hình rồi. Bóng đen kia thân hình phi hốt, phòng theo như giống như không có sức nặng. Sắc mặt của hắn cực kỳ trắng sám, cho thấy kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng các loại vẻ mặt. Thửa Dương cười nói, ta quả nhiên đoán không sai. Các ngươi bộ tộc được Huyền Tiên Thượng Đế phong ấn tại một chỗ khủng bố địa phương, từ đây người không người, ủy không ra quỷ. Vừa mới ta đem ngươi là nhân một nửa cho diệt sát, hiện tại tồn tại, chính là ngươi là quỷ một nửa, có đúng hay không?" Bóng đen một mặt toán độc, khí lên nói ra, "Ngươi làm tất cả, đều là phi công. Thời đại mới sắp xảy ra, viễn cổ chư thánh cũng sắp trở về. Mọi người tộc đều phải trả giá thật lớn. Ngươi đã không nguyện ý đầu hàng thẳng thắn, vậy ta hay dùng siêu hồn thuật, lần xem trí nhớ của ngươi." Thứa Dương vẫy tay, một cỗ mạnh mẽ hút hút dâng trào mà ra, đem bóng đen hấp thụ lại đây. Thứa Dương một bàn tay, mạnh mẽ dò ra bóng đen thân thể bên trong, từng đạo từng đạo màu xanh lam ba quang phụ trợ, bóng đen tại thống khổ và bẹo, dây dụ không đứt từng đạo từng đạo hắc khí, theo hắn trong thân thể bốc hơi mà ra. Hứa Dương cau mày, cũng có lẽ là bởi vì cảnh giới môn nhân, hắn chỉ có thể lật xem đến cực kỳ ngắn ngủi mấy cái hình ảnh, cùng với người áo đen bộ phận ấn ký ước cực kỳ khắc sâu tí tước. Người áo đen hắc khí thân thể, không ngừng mà bẹo, kéo rút, rất nhanh co lại thành cao bằng nửa người. Đến lúc Hứa Dương đưa bàn tay đánh lúc trở lại, hắn một tiếng sắc bén rít gào gọi, một tiếng vang ầm ầm hóa thành từng đoàn lớn khói đen, chật đệ tiêu tán. Người vẫn tự xưng người chết, nhưng lại không biết, đây mới thật sự là tử vong. Linh hồn tiêu tan, ấn ký triệt đệ tiêu diệt, liền ngay cả âm giới cũng đi không được. Hứa Dương lắc đầu thở dài, "Mấy người các ngươi, có thể xuất hiện rồi." Hứa Dương từ tốn nói, mấy tên đã sớm dọa sợ Huyền Quân Thủ vệ Tướng quân, từng cái từng cái từ quần Lăng Phạt Tiên đại trận trong trụ đá đi ra, vẻ mặt có chút thất thính. Vừa mới xem qua Hứa Dương tiến đánh một tên Huyền Vương trung kỳ cao thủ, bọn hắn tâm thần như cũ hết sức chấn động. "Hứa Tiết độ sứ đại nhân, chúc mừng ngài chiến thắng kẻ thù ngoan cố, quét dọn ta Đông Bắc đệ tử vực một mầm hoa lớn." Băng Hải thành Thủ vệ Tướng quân chắp tay hạ nói. Hứa Dương để cho năm người này ở một bên, kỳ thực là đối với bọn họ một loại thử thách. Tại dài đến nửa canh giờ, Hứa Dương cùng áo bào đen người bí ẩn rằng có thời điểm Năm người này vẫn quý cũ, không có làm bất luận cái gì mờ ám, để cho Hứa Dương thoáng đã hài lòng một chút. Lần này, Thủy Nguyên Lịch nương nhờ vào dị tộc, như toàn bán đứng ta Hải Vân thượng quốc lợi ích sự tình, ta nhất định sẽ hướng Vũ Bộ tỷ mị bẩm báo. Hứa Dương quét mắt mọi người một chút, từ tốn nói, tại bẩm báo trong quá trình, có muốn hay không thêm vào một ít người danh tự, còn cần châm trước một phen. Khụ khụ, tiếp độ sứ đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, xin mời ngài giơ cao đánh khẽ đi. Tang Sa thành thủ vệ tướng quân cầu khẩn nói. Đúng vậy a, chúng ta về sau đều nghe ngài, không dám có chút phản đối. Nghe được liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Mấy người này đều là Đông Bắc đệ tử vực tinh anh, có thể nắm giữ trong tay, cũng là một cỗ trợ lực. Quy 1 chương 807, sân vườn bí mật thủy gia tranh chấp. Chuyện lần này liền được rồi, bất quá các ngươi muốn nhớ kỹ cho ta. Hứa Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm năm người nói, Đông Bắc đệ tử vực, duy nhất người trưởng khống chính là ta. Ai dám noi theo thủy nguyệt, trước ức lượng một chút kết cục của chính mình đi. Năm người gật đầu liên tục, chuyện bùa, liền Huyền Vương chúng kỳ cao thủ, đều nói rết liền rết rồi, mấy người bọn hắn làm sao dám lên nhị tông. Lần chiến đấu này, đối với cái này năm cái huyền quân, là một lần cực tốt chấn nhiếp. Hiện tại các ngươi năm người Từng người trở về thành trì, cực kỳ chỉnh đốn nội vụ. Thủy Nguyên Ích đem ta bộ phận quy củ đều buông thả rồi, cái này thật không tốt. Mấy người các ngươi, có biết hay không nên làm như thế nào? Vâng, chúng ta trở về thành trì sau đó, nhất định lần nữa chấp hành tiết độ sứ đại nhân quy định, đem chính mình thành trì quản lý đến mưa gió không lọn, coi như một cái xa lạ con rồi bay vào được, cũng phải trải qua tiết độ sứ đại nhân đồng ý." Băng Hải thành thủ vệ tướng quân lão Ngô khom mình hành lễ, tỏ thái độ nói. "Còn có, chúng ta sẽ thông báo cho còn lại tất cả thành trì lớn thủ vệ tướng quân, truyền đạt tiết độ sứ đại nhân chỉ lệnh." Một người khác thủ vệ tướng quân nói ra. Đông Bắc đệ tứ vực đội này, Hứa Dương mang theo bá giả Phong Thái trở về, hết thảy pháp luật cũng phải có tương ứng biến hóa. Hứa Dương thoáng gật đầu, phất tay một cái nói ra, cứ như vậy đi. Năm người như được đại xá, dồn dập hóa thành đột quang, hướng năm cái phương hướng vọt tới, trở về chính mình thành trì. Hứa Dương nhẹ nhàng đánh mi tâm, sửa sang lại mới vừa từ áo bảo đen người bí ẩn chỗ đó, thông qua siêu hồn lấy được tin tức. Thì ra là như vậy, người áo đen kia lại có như vậy lai lịch, hơn nữa hắn thông qua khống chế thủy nguyên lực, thu thập đặc thù vật liệu, đã đem huyền băng tích sơn vườn tứ chín, bỏ niệm phong hơn một nửa. May mà ta tới coi như đúng lúc bằng không chưa tới mấy tháng mà nói, sân vườn thứ 9 đều sẽ đi ra huyền hoàng cấp dị tộc cường giả, khi đó Hải Vân thượng quốc sẽ càng thêm hỗn loạn. Thừa Dương nhảy trên không trung, phong ma độn pháp chiên khai, hóa thành một cơn gió mát, như điện hướng phía tây bắc hướng vào tới. Hiện tại, toàn bộ Hải Vân thượng quốc quần long vô thủ, chuyện này mặc dù bẩm báo vũ bộ, cũng sẽ không có người tiếp nhận. Ta hiện tại liền đi huyền băng tích, đem sân vườn thứ 9 bỏ niêm phong vật toàn bộ phá hoại, lại áp dụng một chút phong cấm, hẳn là còn có thể duy trì một thời gian. Thủy Nguyên Ích biến thành ngu ngốc tin báo, rất nhanh truyền tới Hải Vân thủy gia. Cái gì? Thiên lưu bị giết? Nguyên Ích cũng bị phế sạch. Một tòa trong đại sảnh rộng rãi, một tên tướng mạo uy nghiêm nam tử, dùng sức vỗ một cái bàn, rốt cuộc là ai, gan to như vậy? Theo tin tức xưng, là Hứa Dương bất mãn nguyên đích Nguyên Nick Gainen. Làm ra những chuyện này, một người khác thủy gia nam tử nói ra, ban đầu Nguyên Nick tại làm như thế thời điểm, ta liền nhắc nhở qua hắn, Hứa Dương không thể lựa gạt. Nhưng hôm nay, ai? Nguyên Nick không phải nói, sau lưng của hắn có Huyền Vương trung kỳ cao thủ thần bí chống dựa sao? Tại sao không có đứng ra tiến đánh Hứa Dương? Uy nghiêm nam tử hỏi. Hứa Dương từ lúc Huyền Quân Sơ kỳ thời điểm, liền một lần tiến đánh chuyện Luân Vương, đây là hắn Dương danh của chiến. Hiện tại hắn đã là Huyền Quân trung kỳ, phối hợp Thánh kiếm uy, chém giết Huyền Vương trung kỳ cao thủ, cũng không phải không thể nào. Tên địa thủy gia nam tử, tướng mạo có chút âm nhu, thở dài nói ra: "Đáng chết, Hứa Dương đây là coi rẻ chúng ta thủy gia. Trả thù, chúng ta nhất định phải trả thù." Lại có một cái ông lão tóc trắng đi vào, hắn là Thủy Nguyên Lực phụ thân, chợt vừa nghe mất con, lòng hắn đau nhức mà chết. Ngũ Túc, ngài yên tĩnh một chút, chất nhi có thể hiểu được tâm tình của ngài, thế nhưng, hiện nay dưới tình huống, sát thực không phải làm cùng Hứa Dương là địch." Âm nhu nam tử nói ra, không sao nhìn xem mặt ra. Bởi vì cùng Hứa Dương đối địch, mấy ngàn năm cơ nghiệp, bây giờ đã thành hình dáng gì? Mạc Gia đó là bởi vì Lạc Bạch Thủy huyết. Hiện tại Lạc Bạch Thủy bị thương nặng, có thể không có thể sống lại đều là một vấn đề. Hứa Dương mạnh hơn, cũng bất quá một kẻ huỷ quân, ta thủy gia chẳng qua liên hợp Mạc Gia sức mạnh còn sót lại, đối Hứa Dương cùng với giới chướng dũng giả công hội, phát động chiến tranh toàn diện. Lão phu cũng không tin, hắn còn có thể ngăn cản. Ông lão tóc trắng khí hưu hưu mà nói ra, tuyệt đối không thể. Âm nhu nam tử cả kinh nói, liên hợp Mạc Gia, chẳng khác nào cùng Hải Vân hoàng tộc đứng ở phía đối lập. Bây giờ tuy rằng Hải Vân hoàng tộc bị trước nay chưa từng có nặng sáng tạo, nhưng căn cơ còn đại, không ít người tầm hướng hoàng tộc. Và lại, Hải Hoàng, Hải Vân viện chủ hai vị, một khi thương thế khôi phục, liền ngay cả hiện tại Bạch Mộ vực đều không thể không toàn tuyến, có rút lại, đại thế đem lần nữa ổn định. Một khi ta thủy gia liên hợp Mạc thị, chẳng khác nào liên hiệp xuất Vân phảng lịch tán đảng, rất dễ dàng thu nhận hoàng tộc đặc kích, cũng sẽ đánh mất tại Hải Vân thượng quốc niềm vọng. Nguyên Sơn nói không sai, thủy gia gia chủ than thở, lão ngũ không thể hành động theo cảm tính a. Ông lão tóc trắng nói, coi như không liên hợp Mạc thị, ta thủy gia lực lượng cũng không phải hứa dương có khả năng chống đỡ. Lạc Bạch Thủy không còn sống lâu nữa, đây là tốt nhất tiêu diệt Hứa Dương phải cơ. Một khi bỏ qua, hối hận thì đã muộn. Nguyên Sơ, ngươi thấy thế nào? Thủy gia gia chủ nhãn con ngươi nhìn hướng Âm Nhu nam tử. Âm Nhu nam tử Thủy Nguyên Sơ, kiên định mà lắc đầu nói ra, không được. Lạc Bạch Thủy nhất định có thể khôi phục, Hải Hoàng sẽ không ngồi xem hắn bị thương nặng chết đi. Không đúng đi. Ông lão tóc trắng cau mày, Lạc Bạch Thủy cái kia cùng đồ, cao ngạo tự đại, không phục bản giáo. Nếu như ta là Hải Hoàng, chắc chắn sẽ không ra tay cứu trị cái này phần tử nguy hiểm, mặc kệ tự sinh tự diệt, là lựa chọn tốt nhất. Nếu như là Thiên Hạ Thái Bình Hải Hoàng tự nhiên sẽ không gặp quan. Nhưng bây giờ, doanh châu các quốc gia đều gặp bí cảnh xâm lớn, đang đứng ở bắp bên thời khắc. Hải Hoàng, Hải Vân viện chủ hai người, lực lượng mạnh được, bọn hắn chắc chắn sẽ không bất bỏ lạc Bạch thủy như vậy một cái tốt giúp đỡ. Cung phú quý khó, đồng hoàn nạn dễ dàng a." Thủy Nguyên Sơn nói ra. Ông lão tóc trắng còn muốn nói nữa, lại nghe Thủy gia gia chủ khoát tay nói, "Là ngũ, việc này coi như xong đi. Nguyên Đức hậu nhân, gia tộc sẽ cực kỳ bồi dưỡng, coi như bồi thường. Ta thân là gia chủ, không thể bởi vì Nguyên Đức một người, tổn hại an nguy của cả gia tộc." Ông lão tóc trắng lông mi trắng dựng thẳng lên, nộ quát một tiếng, "Hừ, đa tạ gia chủ mỹ ý. Nguyên đích hậu nhân, ta Thủy Nhất Minh còn nuôi xuống lên, không nhọc gia chủ nhọc lòng." Trong khi nói chuyện, hắn xoay người phẩy tay áo bỏ đi, hầm hầm rời đi phòng khách. Đập, đập, đập, ông lão tóc trắng Thủy Nhất Minh rời đi trên mặt đất, để lại từng cái từng cái nửa tấc sâu vết chân. Thủy Nguyên Sơ Loa Âu nói ra, Ngũ Thúc nổi giận mà đi, sợ rằng lại muốn sinh thêm sự cố. Không nếu muốn cái danh ngủ, đem Ngũ Thúc giam lỏng một quãng thời gian, miễn cho cùng Hứa Dương gây ra lớn hơn mâu thuẫn. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết a. Nếu như ta giam lỏng lão ngũ, trong tộc tất nhiên tiếng oán than dậy đất. Thủy gia gia chủ thở dài nói, đi một bước, xem một bước đi. Thông báo gia tộc tất cả khách khanh, hộ vệ, không được hướng Hứa Dương đến Dũng Giả công hội xuất thủ, cho dù là lao ngũ mệnh lệnh cũng không thể lấy. Vâng, gia chủ. Thủy Nguyên Sơ cung kính mà lĩnh mệnh mà đi. Quy 1 chương 808, ba cổ khí lại tới băng tích. Gió bắc lạnh lẽo. Huyền Bang Nguyên bên trong, ngọn núi cao nhất, Huyền Băng Tích, tọa lạc tại cái này Huyền Bang Nguyên duy nhất ốc đảo bên trong. Hứa Dương xuất hiện ở tâm thần lực lượng, so với ban đầu mạnh mẽ lớn mấy lần có thể rõ ràng cảm ứng được, tại đây tòa ốc đảo phía dưới, phản phật có một cái to lớn lò luyện, tại liên tục không ngừng cung cấp sức nóng, đem cái này một mảnh sóc tuyết phong, cái bắc quốc, biến thành xuân vệ hoa nở nạm cương. Huyền băng nguyên, cùng mặt nhật hỏa sơn ra giới. Mặt nhật hỏa sơn điệu tâm nham thạch, có bộ phận xâm nhập đến huyền băng nguyên hạ tầng, mới tạo thành loại này thần kỳ quang cảnh. Hứa Dương âm thầm nghĩ, một đường hướng huyền băng tích phương hướng leo. Ven đường nhìn thấy từng bảy từng bảy man tượng, đại thể hướng hứa Dương dương mũi hỏi thăm. Bọn hắn nhận ra cái này thanh niên áo lam, lần trước chính là hắn, đem man tượng thủ lĩnh từ đống băng cầm cố bên trong giải cứu ra. Sau đó lại đang màn tượng thủ lĩnh cho ở, ở rất nhiều thời gian. Man tượng bộ tộc mặc dù là hung thú, nhưng tính tình tương đối ôn hòa, hơn nữa chỉ ăn tức ăn chay, tương đối dễ dàng cùng nhân loại làm bằng hữu. Không lâu lắm, đã đi tới man tượng thủ lĩnh vị trí giữa sơn núi, cái kia tòa thật to băng tuyết trên bình đài. Hứa Dương đặc biệt đi xem xem cái này lại ra hỏa, phát hiện hắn vẫn là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không buồn không lo. Người áo đen kia luân phiên xuống núi, rõ ràng không có làm khó các ngươi. Hứa Dương sử dụng thông linh ngôn quyết, cùng man tượng thủ lĩnh giao thông, gọi hỏi. Man tượng thủ lĩnh phát tới một cái tin tức, không có Chúng ta Man tượng bộ tộc cũng không phải dễ chơi. Của nó Dương Dương tự đắc sức mạnh, khiến người ta có chút không nói gì. Hứa Dương trong lòng tự nhủ, người áo đen kia sợ là bận đụ bò niệm phong đại sự, không rảnh bận tâm các ngươi. Nếu không thì, bằng hắn Huyền Vương trung kỳ thực lực, Man tượng bộ tộc cùng tiến lên, cũng không chịu nổi lĩnh vực chính phạt. Men theo cũ đường, Hứa Dương dọc theo đường đi núi, rất mau tới đến đỉnh núi. Như cũng là băng điêu trời nghỉ mát, băng điêu cẩm địa, chín thanh thiên đình, mỗi cái thiên đình đều có 18 đạo Âu kim xuyến xích. Khắc họa phiền phức phù văn. Thế nhưng Hứa Dương cảm thấy bất động. Ở đằng kia chín thanh thiên tỉnh cấm địa nơi sâu xa nhất, phản vật có một đầu man hoàng cự thú, lẳng lặng nằm sốc đang nằm. Của nó lẫm liệt nghiêm nghiêm, để cho Hứa Dương trong nháy mắt có rút đi ý nghĩ. Xem ra, thứ chín miệng thiên tỉnh đã bỏ niêm phong hơn nữa, phong cấm ở tại bên trong dị tộc cường giả khí tức. Đã rõ ràng nhưng cảm giác, lần trước khi ta tới, cũng không có loại này như là được cự thú nhìn chằm chằm bảo giác. Hứa Dương đi tới thứ chín miệng thiên tỉnh phong cấm vị trí, hắn cau mày phát hiện, cái này miệng thiên tỉnh 18 căn ấu kim xiển xích, hiện tại đã có 10 cái đứt gai ra. Cái thứ 11 ấu kim xiển xích, phía trên phù văn, cũng biến thành lờ mờ tối tăm. Dường như lúc nào cũng có thể được gãy. Tại Ô Kim xiển xích phía dưới, có ba loại nho nhỏ sự vật. Hiện thứ nhất, là một khối phong cách cổ xương ngọc bài, phía trên khắc rõ huyền ảo phù văn. Hiện thứ hai, là một thanh mỏ vàng kiêu gãy, chô chôi kiếm dị sắt lo lỗ. Thứ ba kiện, là một con chó loại pho tượng. Cái này ba kiện vật phẩm đều phát ra hơi mỏng hào quang, phóng tại cây thứ 11 Ô Kim xiển xích phía trên, tiêu diện phía trên phù văn. Cái này ba kiện vật phẩm tuyệt không phải vật phẩm, có lẽ đây chính là phong ấn trận nước nguyên nhân. Hứa Dương cau mày suy tư, hắn tiến lên một bước, giơ ra tay đến chuẩn bị lấy đi cái này ba kiện quỷ dị sự vật. Cút. Một tiếng hùng vĩ thanh âm từ phía trên trô giếng sâu trồi ra, như bữa tạ đánh tại Hứa Dương lồng ngực. Hứa Dương vẻ mặt kinh ngạc, thân thể của hắn lảo đảo rút lui, không dễ dàng mới đứng vững thân hình, tại băng tuyết trên này, để lại hai đạo một tấp sâu thật dài bằng ngân. Sức mạnh thật lớn. Hứa Dương biết rõ, thanh âm này chỉ là một tiếng bình thường quát lớn, hơn nữa trải qua nặng nghề phong ấn cách trở, rõ ràng còn có thể đem hắn một cái mạnh mẽ huyền quân đẩy lui. Phát ra tiếng người sự mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Bất quá, cái này trái lại kiên định Hứa Dương lấy đi cái kia ba kiện quỷ dị vật phẩm quyết tâm. Người này thân ở trong phòng ấn, còn có mạnh như vậy lực lượng, một khi phục xuất, toàn bộ doanh châu đại lục ai có thể chống lại. Hứa Dương hít sâu một hơi, chuyện này hắn dĩ nhiên có thể mặc kệ, cầu được nhất thời bình an. Thế nhưng Hứa Dương không qua chính mình cửa ải kia, bất luận như thế nào, ta đều muốn ngăn cản dị tộc xâm nhập, không vì cái gì khác, chỉ vì ta là loài người. Hứa Dương từng bước một, chậm rãi tiến lên. Nhân động, lui ra. Thùng vị thanh âm lần nữa từ phía trên trô giếng sâu truyền đến, tạo thành đùa tạ giống nhau song âm. Bất quá Hứa Dương lần này đã sớm chuẩn bị, hắn hai con mắt bắn ra vầng sáng xanh lam như một đạo lưỡi dao sắc, phá tan cái này bướt tạ sóng âm, kiên định mà từng bước một tiến về phía trước đi đến. Mỗi một bước đều đi cực kỳ gian nan, mỗi một bước cũng như cùng lưng đeo vạn quân vật nặng. Hung Vĩ thanh âm dường như cảm thấy không thích hợp, thanh âm hắn chuyển thành nhu hòa, nói, "Nhân tộc, ngươi dừng lại. Bản tôn có thể cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nói đi." Hứa Dương thở ra một hơi, đứng thẳng người. Hắn cũng cần một chút thời gian, thoáng chỉ hoán một thoáng. "Ngươi mặc dù là nhân tộc, nhưng lại tính toán là trong nhân tộc nhân vật tinh anh. Ta có thể thu ngươi vào bộ tộc ta bên trong, đem ngươi đạt được tha thiết ước mơ lực." Lượng đặt đến pháp tựu cảnh giới, thậm chí tự lập một quốc gia, đều dễ như trở bàn tay, cái kia hùng vi thanh âm dụ dỗ nói, ngươi nghĩ như thế nào? Thu ta vào tộc, ngươi muốn ta làm cái gì? Thứa Dương lẳng lặng hỏi. Ngươi chỉ cần thay thế Quỷ U cái kia ngu xuẩn chức trách, tìm một chút đặc thú man hoang đồ vật, trợ giúp bộ tộc ta mở ra thiên tỉnh phong ấn là được, cái kia hùng vi thanh âm nói ra, theo ngươi nhân tộc tinh anh thân phận, làm những chuyện này dễ như ăn bánh. Hơn nữa, ta có thể cảm ứng được, người trên người bây giờ, liền có một kiện đồ vật, chỉ cần đem nó dâng hiến cho bộ tộc ta, không ra một tháng, thứ 9 thiên tỉnh phong ấn tất phá. Đồ vật gì? Thửa Dương mơ hồ đoán được một chút, vị này phò thượng, Huyền Tiên lão ma phò thượng. Hùng vị thanh âm có một chút cấp thiết, chỉ cần ngươi đem phò thượng phục ra, ta hiện tại có thể ban cho ngươi lực lượng, giúp ngươi bước vào lĩnh vực cảnh giới giới, thành là nhân tộc cao tầng chiến lực. Như thế nào? Quả thật là tựa Man thần." Thửa Dương nói một mình, sau đó nói ra, "Như vậy, cái này ba kiện đồ vật, lại có lai lịch ra sao? Cùng trong tay ta tựa Man thần so sánh với như thế nào?" Trong khi nói chuyện, Thửa Dương nhẫn chữ vật ánh sáng lóe lên, tựa Man thần đã ra xuất hiện ở trong tay hắn. "Cái này ba kiện đồ vật, là Man Hoang thời đại bộ tộc ta bảo khí." chị bất quá năm dài tháng rộng, đã mất đi phần lớn hiệu năng, Hùng Vĩ thanh âm nói ra, trong tay ngươi pho tượng, đơn độc một cái tác dụng, liền so ra mà vượt cái này ba kiện độ vật hóa. Thì ra là như vậy. Đa tại chỉ điểm, Hứa Dương lật tay tầm đó, đem tượng man thần thu hồi. Ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi không nguyện ý gia nhập bộ tộc ta? Cái kia Hùng Vĩ thanh âm cố nén lửa giận nói ra. Đương nhiên không nguyện ý, Hứa Dương trực tiếp nói ra, mặc dù làm người tộc quỷ, cũng tốt hơn làm dị tộc cậu. Ngưu Xuân. Hùng Vĩ thanh âm chậc cứ. Hứa Dương hít một hơi, lần nữa vẽ ra một vết sáng xanh, phá tan tiếng ầm. Đi về phía trước. Quy 1 chương 809, tàn lũ vực đầu chó khôi lỗi. Kẻ ngu xuẩn tộc, lúc đầu ta không nguyện ý tiêu hao cổ khí lực lượng tới đối phó ngươi, chỉ bất quá, ngươi bây giờ thành công chọc giận ta. Theo hùng vị thanh âm câu nói này, từng sợi từng sợi xương mù màu đen từ phía trên tỉnh trong phòng ấn lộ ra, rót vào ở cái kia ba kiện cổ đại đồ vật bên trong. Cái kia cấu hình pho tượng, đạt được một đám xương mù màu đen, một đôi con người phát ra hừng quang. Nó hình thể nhanh chóng phóng lớn, ken két đùng đùng một trận vang rền, lập tức biến thành một cái thân cao chừng 2, đầu đầu nhân thân cự hãn, sắc bén răng nanh đều lộ ra. Một đạo khác khói đen, thâu nhập cái kia mẩu vàng kiếm gãy bên trong, kiếm gãy phiêu nhiên như khởi, rơi vào cậu đầu nhân trong tay. Cuối cùng là cái kia khối ngọc bài, đạt được khói đen rót vào, tỏa sáng từng sợi từng sợi o quang, bay đến đầu chó đại hán trên cổ, chặt chẽ treo ở phía trên. Hứa Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ dị như vậy cảnh tượng, trong lòng hắn một cảnh, trở tay rút ra huyết thẩm kiếm, ngưng thần đề phòng. Đầu chó đại hán hẹp dài phần miệng mở ra, gan từng chữ quăn lên, tàn lùi lĩnh vực. Mầu vàng kiếm gãy vung lên, lập tức một cái to lớn hình tròn lĩnh vực bùng nổ rồi, từng đạo từng đạo xương mù màu đen, từ dưới mặt đất chui ra, ăn mòn Hứa Dương thân thể. Cái này, lại là ba kiện Cực khí, hấp lực hóa thành hình người, vẫn là nắm giữ Huyền Vương lĩnh vực cầu đấu nhân. Hứa Dương ngoắc mồm lẻ lưỡi, hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều giống như đang nằm mơ. So ra, một hồi trước tại Huyền Băng Tích, cái kia áo bào đen người bí ẩn, đạt được khói đen ra chỉ sau đó, thực lực từ Huyền Quân cấp độ nhảy vọt đến Huyền Vương cấp độ, cũng không tính cái gì. Tàn lui lĩnh vực uy lực triển khai, Hứa Dương cả người khí huyết tại hao tổn, trên da rõ ràng xuất hiện một khối nhỏ một khối nhỏ ra đúng rồi, tóc cũng bắt đầu biến trắng. Cái này lĩnh vực, uy lực thật là đáng sợ. Hứa Dương không dám linh động, bắt cực thân hoàn hâm ầm ầm tạo ra, cùng lúc đó Hắn cũng mở ra hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ, xua tán đi tàn lũ lĩnh vực uy, Thửa Dương mới cảm giác tốt hơn rất nhiều, làn da cùng tóc cũng khôi phục nguyên trạng. Bát Cực Ma Hoãn, ngươi lại là Huyền Tiên lão ma môn hạ. Chết không được, năm lần bảy lượt đến tìm chúng ta bộ tộc phi toán. Cái kia hùng vĩ trong thanh âm, lộ ra từng tia một rõ ràng kiên kỵ. Thửa Dương không nói gì, tay hắn nắm huyết tầm kiếm, bước nhanh xông lên phía trước, từng đạo từng đạo huyết sắc kiếm cương, như là nước chảy hoa rơi, đánh giết hướng đầu chó đại hán. Đầu chó đại hán hai tay giơ lên cao kim kiếm, dùng sức về phía trước vung lên. Một đạo cầu vồng vàng lóng ánh tăng đột mã ra, lập tức hóa thành một đạo bán nguyệt hình dáng kiếm mang, đem ven đường gặp được màu máu kiếm cương, giống nhau và nát. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, hắn thân thể hóa thành rõ mác, hướng một bên đống nhiên tránh ra. Cái kia đầu chó đại hán, hai con mắt hồng quang lóe lên, hai tia sáng mang bắn nhanh, trực tiếp trúng tim Hứa Dương. Chỉ một thoáng, một cú nặng nề cảm giác vô lực truyền khắp Hứa Dương toàn thân, phản phất đạt được một cơn bệnh nặng, đầu nặng gốc nhẹ. Hắn cái này linh xảo lóe lên, cũng không còn cách nào thoát qua. Kiếm quang màu vàng cầu vồng, sát Hứa Dương ngực bụng mà qua. Dù là có huyền lực hộ thể, Tinh kim thể tác dụng, Hứa Dương như cũng được trọng thương. Đạo này màu vàng cầu vồng, phản phất không gì không xuyên thủng, đem Hứa Dương ngược xé mở một cái miệng lớn, máu me đầm địa. Ha ha ha. Cái kia hùng vĩ thanh âm cũng không chịu cô đơn, cười nhạo nói, "Huyền Tiên lão ma chuyên nhân, chỉ có cái này chút thủ đoạn, như vậy ngươi liền đi chết đi, sau khi ngươi chết, pho thượng tiên tự nhiên là ta." Bộ tộc ta chắc chắn lại thấy ánh mặt trời. Mỗi một chữ đều giống như một cây đại chùy, đánh tại Hứa Dương lồng ngực. Nai Fen lời nói xong, Hứa Dương đã liền lùi lại mấy chục bước, tại băng tuyết trên này, lưu lại một đạo sâu sắc bằng ân. Thế nhưng Hứa Dương đôi mắt như cũ sáng ngời mà có thần. Ta không phải huyền thiên thượng đế chuyên nhân." Hứa Dương từ tốn nói, hắn ở trong lòng rất nhiều một câu, ta chính là huyền thiên thượng đế bản thân. Huyền quân trưởng không bằng bản thân cảnh giới. Đã sắp nhanh chóng chế trụ vết thương phụ cận mạnh máu, máu tươi không có một tia một chút tu ra. Hứa Dương xách ngược huyết ầm kiếm, đoạt bước lên trước, một kiếm ngang trời. Sáng chói hào quang, tại huyết ầm kiếm bên trên lóe lên rồi biến mất, một vệt ánh sáng màu máu hướng về đầu chó đại hán bao tố bắn tới. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật chiêu thứ hai, cực quang kiếm thức. Hứa Dương dùng hết tầm kiếm thi triển thánh thuật, tiêu hao đối lập muốn thấp rất nhiều, bất quá uy năng cũng xa kém xa cùng thánh kiếm so sánh với. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia sợi thánh uy liền không thể thay thế. Đầu chó đại hán lồng ngực trực tiếp được huyết quang xuyên thủng, liền tầng thứ 2 biến hóa, mãn thiên hoa vũ, đều không có phát động. Hứa Dương cau mày, hắn nhìn xem đầu chó đại hán ngực trong suốt lỗ thủng, cảm thấy không phải như vậy đơn giản. Đúng như dự đoán, một giây sau, đầu chó ngực của đại hán vết thương ngay lập tức bình phục. Cái này cẩu đầu nhân, lại lần nữa giơ lên kim kiếm, hướng Hứa Dương nộ bộ ra một cái chăng lưới liễm kiếm mang. Cùng lúc đó, Đầu chó đại hán giở lại cho cũ, hai đạo hồng quang từ trong con ngươi phun ra, lại muốn độ ổn định Hứa Dương. Ta Hứa Dương, há có thể bị chiêu thức giống nhau liên tục đánh bại. Hứa Dương ngặng nệ, hắn huyết kiếm xoay ngang, một vệt ánh sáng huyền lực hóa thành gương sáng, đem cái kia hai đạo hồng quang phản xạ mà quay về. Hứa Dương đã sớm nhìn ra, cái kia hai đạo hồng quang là trấn nhiếp tâm thần kẻ địch kỹ thuật, nhưng bản thân không có cái gì sát lực. Hắn lấy một vệt ánh sáng huyền lực ngưng kết bảo kính phản xạ, quả nhiên thành công. Đầu chó đại hán, được hồng quang bắn trúng, toàn bộ thân hình động tác tắc chậm lại. Hứa Dương cười lạnh, đã không có tâm thần không chế, hắn né e tránh luồng ánh kiếm màu vàng lóng này, dễ như trở bàn tay. Mũi chân chỉ xuống đất, Hứa Dương thân thể lẳng không trước phi mà ra, một kiếm như mũi tên kiệu dù lòng, cuốn lượn đâm tới. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất, Diệu Nhật kiếm thức. Ôn hỏa mặt trời huy quang chiếu rọi, lập tức hóa thành từng đạo từng đạo ánh vàng thần kiếm, toàn đâm bắn ra. Đầu chó Đại Hán rít lên một tiếng, nó ôm lấy cổ, mặc cho từng đạo từng đạo ánh vàng thần kiếm, đâm trúng thân thể. Lưng lấy kiếm mang sau đó, đầu chó Đại Hán trên thân hình, từng cái từng cái sâu sắc lỗ kiếm, vết tích giống như chưa chết. Hứa Dương cẩn thận đi lên trước. Đột nhiên, đầu chó đại hán thả xuống hai tay, hai con ngươi lần nữa phóng xạ hừng quang, lại một lần đứng lên. Hứa Dương kinh ngạc, chuyện này quả thật quá thần dị rồi, chẳng lẽ cái này kỳ quái sinh vật là đánh không chết tồn tại. Hừ, bộ tộc ta cổ khí, há lại là dễ dàng đối phó như vậy. Nếu không thân thể của ta nơi tiên tỉnh trong phòng ẩn, không có cách nào điều khiển, ngươi ngay cả hắn một gọng lông đều không sợ tới. Coi như như vậy, ngươi cũng không cách nào giết chết nó, nó là thân thể bất tử. Hùng vị thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ bất quá đa nhu hòa rất nhiều, tiểu tử loài người, ngươi không làm gì được ta tộc cổ khí, hà tất nhiều hao phí công cơ. Không bằng ngươi ta đều lùi một bước, ta không truy cứu ngươi, ngươi cũng ly khai Huyền Băng Tích, như thế nào?" Hứa Dương lông mày thật sâu nhíu lại, hắn không để ý đến Hùng Vĩ thanh âm đầu động, mà là cực lực hồi tưởng vừa mới một màn kia, tìm kiếm cơ hội thắng. Vô số sáng chói sáng lạn thần kiếm màu vàng nóng có thể, đầu chó đại hãn hai tay ôm lấy cổ, mặc cho ánh vàng thần kiếm xuyên thủng thân thể. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Ngươi cái này đầu chó khối lỗi, căn bản không phải cái gì thân thể bất tử." Hứa Dương khẽ mỉm cười. Quy 1 chương 810, tấn công cho yếu triệu tập trừ tướng. Nếu như là thân thể bất tử, Vừa mới vì sao còn muốn dùng cánh tay bảo vệ cổ. Thứa Dương hai mắt sáng rực có thần, nhìn chằm chằm đầu chó Khôi Lỗi cái cổ, cười nhạt nói: "Nếu như ta không có đoán sai, cái này trước đầu chó Khôi Lỗi trói yếu, không ở tim, mà là tại cổ chứ." Tại đầu chó Khôi Lỗi nơi cổ, một viên tiểu ngọc bài nhỏ, tỏa ra hắc quang. Cái kia chính là ba cổ khí cuối cùng một cái, thần bí ngọc bài. Bây giờ nhìn lại, khối này ngọc bài dường như làm ra điều khiển đầu mối tác dụng. Cái kia Hùng Vĩ thanh âm đã trầm mặc, tựa hồ đang suy tư đối sách. Thứa Dương không cần quan tâm nhiều, bước nhanh tiến lên, một kiếm hành động mà ra, mục tiêu đặc biệt rõ ràng chính là đầu chó khôi lỗi của vị trí ngọc bài. Đầu chó khôi lỗi cuối cùng, chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi, không có chân chính huyền vương kĩ xảo chiến đấu. Nó mổ vàng kiếm gầy vắt ngang trước ngực, ngăn trở Hứa Dương một nhát này. Cũng không phòng Hứa Dương đây là hư chiêu, huyết ẩm kiếm kiếm chuyển hướng, đã đem đầu chó khôi lỗi một cái cháng kiện chân nhỏ chờ cắt xuống. Đầu chó khôi lỗi mất đi cân đối, lão đạo liền muốn ngã sấp xuống. Nó tuy rằng có thể đoạn chi xuống lại, nhưng dù sao cần thời gian. Thừa dịp cái này cái hở, Hứa Dương một kiếm lấy ra, đem cái kia khối ngọc bài chọn xuống, nắm ở trong tay. Sau một khắc, đầu chó khôi lỗi trong hai mắt hổ quang nhanh chóng mở đi, màu vàng kiếm gãy thu nhỏ lại, lách cách một tiếng rơi xuống đất, nó trưởng hai thân thể cũng đang thu nhỏ lại bên trong, rất nhanh biến thành nguyên bản pho tượng bộ dáng. Thửa Dương duỗi bàn tay, đem trên mặt đất hai cái cổ khí, kể cả cái viên này ngọc bài cùng một chỗ, đã thu vào chữ vật giới chỉ. Đã không có ba cổ khí tác dụng, cái kia cây thứ 11 ô kim xiếu xích, sáng bóng không lại lờ mờ, phía trên từng nét đột chú, khôi phục huy quang, toàn bộ phong luân trở nên hơi vững chắc một chút. Hô. Thửa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới thiên đình bên cạnh, cau mày nhìn về phía đất gãy 10 cái xiển xích. Nếu như phải thêm vũng chắc phong ấn mà nói, hẳn là thế nào mới có thể làm đến." Thừa Dương nói một mình. "Chỉ tiếc, cái này Cửu Đại Thiên Tỉnh phong ấn, cực kỳ cao thâm ảo diệu, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng xem hiểu đấy. Đừng uổng phí tâm cơ rồi." Hùng Vĩ thanh âm lại vang lên, "Ngươi hôm nay hành động, đã rất lớn ảnh hưởng tới bộ tộc ta Vinh Quy cánh hờ, còn không vừa lòng sao? Bản tôn nói cho ngươi biết, bộ tộc ta trở về Thiên Huyền thế giới, là thiên mệnh sở quy, thời đại kêu gọi. Ngươi không nên nỗ lực nghịch thiên mà đi rồi. Như vậy chỉ là châu chấu đá xe, chứ thánh trở về ngày, mọi người tộc đều muốn hủy diệt. Chư thánh trở về" Hứa Dương khẽ mỉm cười, nếu Man Hoang Trư Thánh cuối cùng rồi sẽ trở về, các ngươi vì sao còn nồng lòng, trước phải đi ra. Đến lúc các ngươi Trư tộc thánh giả trở về rồi, tự nhiên sẽ đem các ngươi đám người này không người, quỷ không ra quỷ độ vật, cho thả ra. Cái kia Hùng Vĩ thanh âm bị tóm lấy chấn đau, lại lần nữa trầm mặc xuống, dường như quyết định chủ ý, không tiếp tục để ý Hứa Dương. Hứa Dương đối chiếu ô kim xiêm xích, quan sát rất lâu, chỉ nhìn đến choáng váng đầu hoa mắt, nhưng không có cách nào tắt giải. Hắn chỉ có lắc đầu, đứng người lên đến, ly khai rồi. Sau khi trở về, ta có thể nghiên cứu một chút cái này vài món cổ khí, nhìn xem có huyền cơ gì. Đối với hoàn thiện phong ấn, có hay không trợ giúp? Hứa Dương hạ quyết tâm, dưới đường đi núi, lại lần nữa đi ngang qua băng tuyết bình đài. Man Tượng Thủ Linh Tệ cư vị trí, Hứa Dương nghĩ tới một chuyện, cố ý từ Man Tượng Thủ Linh nơi, mượn hắn lần trước trị thương chô bong bóng nước ao. Cái này màu trắng ngà trong ao nước, dường như có một loại nào đó khôi phục thương thế tác dụng. Hứa Dương lấy hai cái hồng thủy hũ chuyên chở rồi, chuẩn bị đưa cho sư phụ Lạc Bạch thủy chữa thương dùng. Man Tượng Thủ Linh có chút đau lòng, hiển nhiên ao nước này đối với chúng nó tới nói cũng có ý nghĩa phi phàm. Bất quá Hứa Dương chỉ nhẹ nhàng nói một câu người áo đen đã bị ta giết, lập tức liền để Mang Tượng thủ lĩnh rất là hài lòng. Không lại tính toán cái kia nước giao tổ thất. Hứa Dương đã sớm nhìn ra, Mang Tượng thủ lĩnh nói kiên cường, trên thực tế vẫn tương đối e ngại người áo đen. Trở về Bang Hỏa thành sau đó, Hứa Dương mệnh hai tên huyền tông cấp 3 sao giúp giả, mang theo chữa thương nước ao, cư không gian môn, đi tới là thành, đưa cho cho Lạc Bạch Thủy. Hai người này tự nhiên rất vui vẻ, loại này tặng quà việc cần làm, nhưng là dễ dàng nhất đạt được lợi ích đấy. Hơn nữa, nơi bọn họ cần đến là Lạc gia, tiếng tâm lừng lấy Hải Vân Tam tính một trong, gia chủ vừa mợ tâm Tùy tiện ban thượng ít độ, cũng đủ để cho bọn hắn được lợi vô cùng. Thông báo tất cả thành tướng quân, cưỡi không gian môn, chuyển đạo Hải Vân thượng quốc vực môn, đi tới băng hỏa thành nghị sự, Hứa Dương hơi khẽ ngậm nghĩ một phen, đối Lê Ngọc Dung nói ra, "Nhớ mang theo tất cả thành địa lý đồ." Lê Ngọc Dung đáp ứng một tiếng, mở ra truyền âm trận pháp, hướng tất cả thành chỉ lớn thủ vệ phụ tướng quân truyền âm. "Hứa Dương, ngươi triệu tập bọn họ chạy tới, phải hay không muốn chỉnh tốc thủy nguyên lý dư đảng?" Ngự Huyền Vũ hỏi. "Không, thủy nguyên lý bất quá một cái tạm thời đắc chí tiểu nhân mà thôi, theo hắn mấy người, cũng đã bị ta đã cảnh cáo, cái khác thủ vệ tướng quân" cũng không có làm ra cử động thất thường gì, không cần trừng phạt, Hứa Dương Tử Tôn nói, về phần thủy nguyên lý đắc chí trong lúc, không ít người hướng hắn tặng lễ sự tình, ta cũng không muốn truy cứu, dù sao nước quá trong át không có cá, người đến xem xét thì không đổ. Cái kia công tử kêu gọi bọn hắn đến, lại có chuyện gì đây? Bộ Ý thì tò mò hỏi. Xuất Vân quân phản loạn tuy rằng giập loạn, nhưng Bách Mộ vực sầm lớn, Tam đại hoàng giả trọng thương, nhưng khiến tình hình rối loạn tiến một bước mà rộng. Hải Vân chi vực đều có người âm thầm thăm dò, trong đó đặc biệt Bách Mộ vực vì rất, ta phải đem Đông Bắc đệ tứ vực thành lập thành chân chính thiết bích, không người nào có thể thâm đấu, không người nào có thể công phá. Nhưng mà, nếu có Huyền Vương cao thủ xâm chiếm bất đồng thành trì, chúng ta cũng rất khó ứng đối a. Dù sao Đông Bắc Đệ Tứ vực có 31 thành, chúng ta chỉ có thể bận tâm mấy tòa thành trì mà thôi. Hứa Dương bây giờ cũng giải lớn không ít, nâng má đảo tham dự thảo luận. Cho nên, ta biết chế tác một nhóm trận phù, giao cho từng cái thành trì thủ vệ tướng quân, Hứa Dương nói ra, rất nhiều thành trì vốn là có hộ thành trận pháp, chỉ bất quá hiệu dụng quá kém, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản Huyền Quân cấp cao thủ. Hiện tại ta chế luyện trận phù, cấu kết thành trận pháp sau đó, có thể ngăn cản Huyền Vương cấp cao thủ công kích. Nói như vậy, chỉ cần hoàng giả không ra Ta Đông Bắc đệ tử vực liền không gì phản đối. Đương nhiên, đây là một cái không nhỏ công trình, khẳng định không giống Hứa Dương nói đơn giản như vậy. Bay trận không chỉ là phải có trận phù đơn giản như vậy, còn muốn nhập ra tùy tục, đo đạc phương vị mới có thể bố trí xuất trận pháp. Hướng chi, lại kiên cố pháo đài, cũng có khả năng từ giữa bộ bị công phá. Bay trận sau đó, trận pháp chô then chốt nắm giữ ở trong tay ai, cũng là một vấn đề. Nếu như nắm giữ ở nội gian trong tay, lại kiên cố trận pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Hai vấn đề này chính là Hứa Dương lần này triệu tập chúng tướng, chỗ phải giải quyết đấy. Về phần khắc họa trận phù, đối với hắn mà nói, cũng không có độ khó. Coi như là 31 tòa thành trì, cũng bất quá là tốn thêm mấy ngày mà thôi. Quy 1 chương 811, khắc phù văn trận pháp chi đạo. Hứa Dương lấy thủ đoạn cương ngạnh, thu thập có can đạm phạm thượng làm loạn thủy ngữ đấy, lại đem năm cái thủ vệ tướng quân trước mặt, tiến đánh Huyền Vương cao thủ, toàn bộ Đông Bắc đệ tứ vực cũng vì đó trong lòng nguội lạnh. Tại Hứa Dương triệu tập lệnh vừa ra, lập tức Đông Bắc đệ tứ vực tất cả thủ vệ tướng quân đều khẩn trương lên, dồn dập cười không gian môn, chuyển đạo hoàng đô vực môn, đi tới Bang Hỏa thành. Bởi vậy một hồi, trên căn bản đều hao tốn vừa đến hai ngày lục tục tới trước thủ vệ tướng quân, đều bị dẫn dắt đến phủ thành chủ ở tạm. 20, 30 người, chen sáu cái gian phòng, những thứ này quen sống trong nhung lụa huyền tông, thậm chí huyền quân cao thủ, đều rất không quen. Bất quá, bọn hắn không người dám với phát ra kháng nghị. Ngày thứ ba sáng sớm, tất cả mọi người đều nhận được thông báo, đi tới bên trong Hoàn Dũng Giả công hội mới xây tầng bộ, tiết độ sứ có chuyện muốn nói. Bởi vì ở gần, tất cả mọi người nhận được thông báo sau đó, bắt đầu xì xào bàn tán, đàm luận hứa Dương lần này chịu tập dụng ý của bọn hắn. Chẳng lẽ hứa tiết độ sứ, còn đối thủy nguyên Lịch sự tình canh cánh trong lòng? Hắc hắc, ai cho thủy nguyên Lịch đưa hành lễ? Nhưng cần cẩn thận đi, không như vậy không hợp thái thượng, cho Thủy Nguyên Lịch đưa hành lễ hơn nhiều, lẽ nào tiết độ sứ đại nhân muốn toàn bộ xóa trừng phạt hay sao? Một cái thủ vệ tướng quân nhỏ giọng nói, bất quá, vì lấy phòng ngự vạn nhất, ta còn chuẩn bị một phần lễ vật. Phất lượng là cho Thủy Nguyên Lịch đưa gấp hai. Ta nghĩ, có như tiết độ sứ đại nhân hà khắc, cũng sẽ không nói cái gì đi. Đinh huynh quả nhiên mẹ bén, cùng huynh đề nghị đến giống nhau như lúc, ta cũng là như thế. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nhanh đi. Hứa tiết độ sứ đại nhân chiếu lệnh, nhưng là từ không dám người đấy. Các ngươi lẽ nào đã quên, lần trước toánh Nhật Thành Mọi người thu hồi đồ cười, dồn dập bước nhanh hướng bên trong Hoàn Dũng Giả công hội đổ tới. Lần trước tại Đoáy Nhật Thành, Hứa Dương lần thứ nhất lập uy, trực tiếp chém giết hai tên thủ vệ tướng quân, trong đó một cái vẫn là huyền quân cấp cường giả. Từ đây, lại cũng không có người có can đảm đối lửa Dương mệnh lệnh, đánh một chút chiết khấu. Trong tĩnh thất, Hứa Dương sắc mặt hơi hơi bề bài, hắn khoanh chân ngồi. Phía trước thì đứng lên ngọ dung. Đám gia hỏa này, ngược lại là thông minh cực kỳ, Hứa Dương lật xem trong tay từng cái từng cái danh mục quà tặng, khẽ mỉm cười, phàm là đưa ta lễ trọng, tất cả cùng thủy nguyên tắc có chút khúc mắc. Ý của bọn họ rất rõ ràng, đây là cầu ta không truy túi nữa. Ý của công tử là. Lê Ngọc Dung khẽ miệng dẫn ra, chiếu đơn toàn bộ tu nha, đưa lên, vì sao không thu? Thửa Dương chậm rãi xoay người, ngược lại, ta cũng không có ý định tiếp tục đuổi cứu thủy nguyên nick vấn đề. Được rồi, thời điểm không sai biệt lắm, theo ta cùng đi phòng tiếp khách đi. Dũng giả công hội phòng tiếp khách vô cùng rộng rãi, hơn 20 xe hàng hiệu thủ vệ tướng quân ngồi ở trong đó, không gian vẫn là thừa sức. Bọn hắn từng cái từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có người nào có can đảm gặp nhau tiếp hai. Đương nhiên, phòng tiếp khách nội môn mở ra, Mọi người phản xạ có điều kiện đồng loạt đứng người lên, cùng nên tiết độ sứ lại nhân. Một người mắt ngọc mày ngải thiếu nữ, một mặt kinh ngạc, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, kinh hô một tiếng, quay đầu lại bỏ chạy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từng cái từng cái gật cười, dồn dập ngồi xuống. Vừa mới người kia là ai? Thật là đẹp một cái tiểu cô nương, mặc dù chỉ là huyền sư cảnh giới, nhưng nền móng chắc vững chắc, được cho một thiên tài huyền giả rồi. Hừ, ngươi không cảm thấy, nàng cùng Hứa Tiết Độ Sứ có chút tương tự sao? Cái kia chính là Hứa Tiết Độ Sứ thân muội. Một tiếng "bặc két", nội môn lại lần nữa mở ra. Trên người mặc màu xanh nhạt quần dài lên ngọc dung, chậm chậm tiến vào, đỉnh đầu cái châm cài đầu một bước ba đông đường, tốc độ sứ đại nhân đến. Mọi người lại lần nữa đồng loạt đứng thẳng, cao giọng cung lên. Hứa Dương liền tại một mảnh hoang lên trong tiếng, xoài bước đi vào ngồi ở chủ vị. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở bên cạnh vị trí, nàng tính cách sợ người lạ người, đây là bị Hứa Dương cứng rắn kéo tới. Triệu tập các vị lại đây, có một chuyện muốn bố trí. Hứa Dương nhìn chung quanh một vòng, không có một câu nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hiện nay Hải Vân thượng quốc cục diện chính trị bất ổn, ta Đông Bắc đệ tứ vực phải bảo đảm bình an. Ta đem tại 31 thành Thiết lập hộ thành đại trận, trận này một thành, đủ để ngăn chặn Huyền Vương cao thủ công kích. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ngăn cản Huyền Vương cao thủ công kích, chí ít cũng là thiên giai phòng ngự trận mới có thể. Người đây liền kiến thức nông cạn rồi, hứa tiết độ sứ tại Vân Đô thời điểm, cho dũng giả công hội tổng bộ bày ra một tòa trận pháp, mặc ra dốc hết toàn lực, tám vị Huyền Vương cao thủ luân phiên tấn công, đều không có thể công phá. Cuối cùng, vẫn là hết sạch trận pháp nội bộ huyền thạch năng lượng, mới đánh vào trong đó. Hứa Dương một tay vư áp, kiếm mi lông mày lướt mát, dưới, mắt tinh bên trong ẩn hàm uy nghiêm, liên lạc Ta không cần các ngươi nghi vấn, chỉ muốn các ngươi dựa theo ta nói đi làm. Tất cả mọi người không nói. Bang Hoa Thành, Độc Cô Thành cùng với Toái Nhật Thành, cái này ba tòa thành trì, thủ vệ tướng quân đều có thiếu, cho nên lại trận do ta bố trí. Nhưng những thành trì khác đại trận, liền muốn giao cho các vị bố trí. Trong khi nói chuyện, Hứa Dương sai người lấy ra một chồng chất hổ ngọc, phân phát cho mọi người. Mọi người mở ra hổ ngọc, phát hiện trong đó là từng khối đã sớm điêu khắc tốt trận phù. Phía trên phiến Phục Huyền Văn, chỉ liếc mắt, đều khiến người ta cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, mau mau nhìn về phía nơi khác. Trong tay các ngươi cầm được, là ta khắc xuống đại trận phù văn. Thửa Dương Tử Tốn nói, trong đó một cái thủ vệ tướng quân nói ra, tiết độ sứ đại nhân một lòng vì công, thuộc hạ cực kỳ bội phục. "Bất quá, còn có một cái vấn đề cần phải giải quyết, nếu không thì thuộc hạ sợ rằng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ." Nói, Thửa Dương Tử Tốn nói, hắn tinh trước ký càng. Kỳ thực, chính là bày trận vấn đề, cái kia thủ vệ tướng quân nói ra, trên căn bản đều không am hiểu trận pháp chi đạo, bố trí phổ thông nhân gia trận pháp, còn nỗ lực có thể vì đó, thiên giai trận pháp, thực sự quá khó khăn rồi." Thửa Dương gia hiệu hắn ngồi xuống, Tử Tốn nói, "Các vị yên tâm, cái này cũng là ta mời các vị, mang theo tất cả thành địa đồ tới trước môn nhân." Phó Dương chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng đi dạo, bố trí trận pháp, ngoại trừ chủ cột nhất khắc họa trận phù ở ngoài, còn cần hiểu được đo đạc địa hình, khiến trận pháp cùng địa lý phù hợp với nhau, phát huy uy lực lớn nhất. Đương nhiên, tại bảy trận thời điểm, còn cần dẫn ra pháp quyết, đem trận phù đánh vào mục tiêu địa điểm. Ta lấy đến các vị địa lý đồ, sẽ dựa theo tỉ lệ, đem mỗi một khối trận phù, cần bày xuống phương vị cho các vị lý rõ. Về phần pháp quyết, liền cần các vị chuyên tâm học tập. Tiếp tiếp, ta sẽ đích thân làm mẫu, bố trí băng hỏa thành hộ thành đại trận. Lần này, đông đảo thủ vệ tướng quân đều kích động lên. Tiết độ sứ đại nhân, ngài nói là sự thật. Chúng ta có thể ở một bên quan sát, học tập ngải trận pháp chi đạo, cũng khó trách mọi người kích động. Trận pháp sư, đùa chú sư đều là cực kỳ thua thớt nghề nghiệp, am hiểu nhất chính là lấy yếu thắng mạnh. Chỉ bất quá trận pháp chi đạo rất khó nghiên cứu, quan trọng nhất là khuyết thiếu danh sư. Quy 1 chương 812, bố lại trận tự mình làm mẫu. Hứa Dương tại trận pháp chi đạo bên trên trình độ, tại Hải Vân thượng quốc không người không biết, không người không hiểu. Dũng giả công hội cùng Hải Vân Mạc Thị phát sinh mâu thuẫn sau đó, Mạc gia từng dốc toàn lực mà động, tập kích Dũng giả công hội tổng bộ. Mạc Hoa Viên cũng coi như là tiếng tâm lừng lầy trận pháp đại sư, nhưng ở Hứa Dương bày xuống phòng ngự huyền trận trước mặt, nhưng bó tay hết cách. Mạc Thị Trư vương hợp lực đánh kích thời gian rất lâu, cũng không có phá trận. Cuối cùng, vẫn là trong trận huyền thạch năng lượng khô kiệt, này mới khiến Mạc Thị mọi người phá trận mà vào. Hiện tại, có Hứa Dương như vậy một cái trận pháp chi đạo tông sư, tay nắm tay dạng giải như thế nào bố trí thiên giai trận pháp phòng ngự, đối với các vị thủ vệ tướng quân tới nói, đây là một cái cực kỳ cơ hội hiếm có. Bọn hắn có thể nào không kích động? Tiết độ sứ đại nhân, ngài thật sự phải đem trận pháp chi đạo giao cho chúng ta." Một tên thủ vệ tướng quân Cấp động nói ra, hắn có chút khó có thể tin. Hứa Dương thoáng lắc đầu, lập tức nói ra, chỉ giới hạn ở tòa này tứ tượng bắt phương đại trận bố trí thủ đoạn, cái khác, ta một mực không dạy. Các vị thủ vệ tướng quân, mặc dù có chút thất vọng, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là hưng phấn chiếm đa số. Chỉ từ nơi này một tòa thiên giai đại trận bố trí phương pháp bên trên, bọn hắn có thể học được không ít liên quan tới trận pháp phương diện tri thức. Tiếp tiếp, Hứa Dương đem một chút khắc họa ấn quyết nhỏ bài phân phát cho mọi người, mệnh bọn hắn nhớ kỹ. Những thứ này ấn quyết đều là bố trí tứ tượng bắt phương đại trận thời điểm nhất định. Đi theo ta." Hứa Dương chắp hai tay sau lưng, đi ra phòng khách một cái hòm ngọc, tại Hứa Dương huyền lực điều khiển phía dưới bay lên, chậm rãi cùng ở sau người hắn phi hành. Cái các thủ vệ tuấn quân, từng cái từng cái ôm lấy trước mặt trang có trận phù hòm ngọc, theo sát phía sau, e sợ cho duy ngộ, dây dưa lẫn việc, nửa chút thời gian, một đám huy quân, huyền tông, đi tới băng hỏa thành trên không. Hứa Dương tự tuấn nói, băng hỏa thành địa lý, bốn phía địa thế liên kết vây quanh, từng đoạn từng đoạn lên cao, đem băng hỏa thành bảo vệ trung quanh trong đó. Loại địa thế này, có thể xưng tụng tam hoàn sáo nguyệt địa hình. Cho nên bố trí trận phù, Hứa Dương đem móc khóa đụng vào nhào chỗ. Xử lý thích đáng, đại trận lúc này không gì phản nổi. Trong khi nói chuyện, Hứa Dương giơ tay lên, con kia hộp ngọc bay lơ lửng lên trời, từ đó bắn ra 32 khối trận phù. Đạo thứ nhất trận phù, là vì tứ tự tượng bắt phương đại trận mở đầu bộ phận. Hứa Dương ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, một chuỗi huyền ảo ấn quyết đánh ra. Đạo kia trận phù hóa thành một ánh hào quang, bắn vào băng hỏa thành đông môn. Lấy Hứa Dương bây giờ trận pháp trình độ, cùng với mạnh mẽ tâm thần lực lượng, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem 32 đạo trận phù toàn bộ đánh ra, thời gian một nén nhang có thể đem đại trận bố trí thành công. Dù sao trận phù là hắn trước đó khắc họa tốt đấy, đã giảm bớt đi rất nhiều công phu. Chỉ bất quá Thứa Dương vị để cho những cái kia thủ vệ tướng quân học tính tưởng, cố ý hãm lại tốc độ, một bên giảng giải, một bên bày trận. Không lâu lắm, 32 đạo trận phù đã toàn bộ hoàn thành. Thứa Dương khẽ quát một tiếng, ngón tay như bướm xuyên hoa giống nhau biến ảo, từng đạo từng đạo ẩn quyết ánh sáng bắn ra, phân loại đại trận 32 nơi trận phù. Bị sắp xếp cẩn thận 32 trận phù, tất cả bắn ra đủ loại người quang, hòa lẫn. Đông tây nam bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc tạm cái phương vị, phù ánh sáng giao hòa, một đạo bắt quái độ giống bóng mờ ẩn hiện, các loại quái tượng ở giữa sinh khắc biến hóa. Vận chuyển không thôi, cuối cùng một tầng quái tượng biểu thị song xuôi sau, phương đông nơi cửa thành, vang lên một tiếng trầm trầm long ngâm, một đầu thanh long đội đất mà lên, mũi tên, kiệu linh động, vài giáp cần đuôi hiện rõ từng đường nét. Ngay sau đó phương tây nơi cửa thành, một tiếng hổ gầm. Một đầu bạch hổ nhảy ra. Nữa là phía nam cửa thành, Lệ Minh trấn thiên, một đầu hỏa hùng chu tước, mang theo màu đỏ thẫm lưu quang, trên dưới tung bay. Cuối cùng thì là phương bắc cửa thành, nặng nghê đạp bước tiếng vang lên, một đầu quy xà đồng thể huyền vũ cư thú, liệt điệu mà ra. Bang hỏa thành nặng tắc man tộc cư dân, bị đại trận phát động dị tượng kinh động, dồn dập đứng dậy quan sát. Nhìn thấy là Hứa Dương tại bảy trận Bọn hắn mới yên lòng, miệng nói thần thích. Thì ra là như vậy, đây chính là tứ tượng bắt phương đại trận. Trong Bắc Quái, diễn biến tứ tượng, thật là làm người ta nhìn mà than thở a. Có thủ vệ tướng quân thở dài nói, tiết độ sứ đại nhân, có thể hay không lại tới một lần a? Một cái tiết độ sứ vẻ mặt đưa đám nói ra, vừa mới ngài thi triển ấn quyết thủ đoạn quá nhanh rồi, thuộc hạ, thuộc hạ không có nhìn rõ ràng a. Hứa Dương nhẹ nhàng phất tay, tại sự thao khống của hắn dưới, tứ tượng bắt phương đại trận uy thế thu thập. Một mặt trận đồ ra xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn thu nhập chứa vật giới chỉ. Cái này trận đồ cũng chính là một tòa đại trận chốt then chốt bộ phận, chỉ có thông qua trận đồ mới có thể điều khiển đại trận mở ra cùng đóng cửa. Trước phát cho ngọc bài của các ngươi, phía trên đều có hoàn chỉnh ẩn quyết. Các ngươi sau khi trở về, phải nhiều thêm nghiên cứu, đem lại trận bố trí thỏa đáng, Hứa Dương từ từ nói, kế tiếp, ta sẽ tại các ngươi từng người nộp địa lý đồ bên trên, ghi rõ mỗi một cái trận phù trước sau thứ tự, các ngươi dựa theo trình tự bày trận, chỉ cần dùng tâm, tuyệt đối có bảy thành trở lên tỷ lệ thành công. Dừng một chút, Hứa Dương lại nói, đây coi như là đối với các ngươi lần thứ nhất khảo hạch, nếu có người bỏ rơi nhiệm vụ, không có đem ta lời nói để ở trong lòng. Như vậy cái này thủ vệ tướng quân chức vụ cũng liền không cần làm. Mất đi trận phù người, còn phải bị truy đuổi trách. Trong lòng mọi người một trận cảnh giác, bọn hắn liền nghĩ tới Hứa Dương thủ đoạn tán nhẫn, một chút tư tâm dồn dập thu vào. "Mạc khác, khống chế đại trận trận đồ chốt then chốt, nên giao cho thành trì phân hội dũng giả công hội hội trưởng, do dũng giả công hội tiến hành quản lý." Hứa Dương từ tốn nói, "Ngoài ra, mỗi cái thành trì tứ môn trạm canh gác dưới, cũng phải có dũng giả công hội thành viên tham dự." Nói như vậy, Đông Bắc đệ tử vực 31 thành, liền cùng Hứa Dương lãnh đạo dũng giả công hội chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Đông Bắc Đệ tứ vực, chân chính thành bền chắc như thép, hoàn toàn nghe theo Hứa Dương cá nhân mệnh lệnh. Hiện tại chính là Hứa Dương xây dựng ảnh hưởng nặng nhất thời điểm, ở đây một đám huyền tông, huyền quân cấp thủ vệ tướng quân, căn bản không dám lên được tâm tư phản kháng. Có chút tâm tư lung lay một chút, thì như Băng Hải Thành thủ vệ tướng quân lão nô đã bắt đầu tính toán, nên như thế nào giao hảo cái này cường thế tiết độ sứ. Mời tiết độ sứ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, không bất chụp xong thành đại nhân bản giao sự tình. Băng Hải Thành Ngô tướng quân không người lĩnh mệnh. Có Ngô tướng quân đi đầu, cái khác thủ vệ tướng quân hoặc là chủ động, hoặc là không tình nguyện, nhưng đều không người xuống đến tiếp nhận hứa Dương mệnh lệnh. Các ngươi còn có thể tại Bang Hỏa Thành lưu lại nửa ngày, Hứa Dương nhìn sắc trời một chút, cái này nửa ngày bên trong, các ngươi như có liên quan với tứ tượng bắt phương đại trận không rõ vấn đề, còn nhưng hướng ta hỏi dò. Dứt lời, Hứa Dương chắp hai tay sau lưng, tại không trung từng bước một đạp xuống đi, phản phất dưới chân có một cái vô hình không khí bậc thang. Sau lưng rất nhiều thủ vệ tướng quân, lại là sợ hãi, lại là kích động, cái này nửa ngày, bọn hắn còn có thể hướng Hứa Dương thỉnh giáo trận pháp chi đạo, phải nhận được không ít phụ văn phương diện tri thức. Quy 1 chương 813, Sa Vương cốc quý dị tiêu diệt thôn trang. Sáng sớm hôm sau, Cái cuối cùng thủ vệ tướng quân, thỏa mãn ngáp một cái, cười không gian môn mà đi. Hứa Dương có chút bất đắc dĩ, khiến những này thủ vệ tướng quân bố trí thiên giai trận pháp, thực sự khó vị bọn họ rồi. Mặc dù có Hứa Dương trước đó khắc họa tốt trận phù, cùng với phân phát cho bọn Hàn Lấn Quyết, địa lý đồ, bọn hắn vẫn là đầy bụng vấn đề. Nguyên bản mong muốn nửa ngày giải đáp nghi vấn thời gian, cuối cùng phát triển đến nửa ngày một đêm, thẳng đến kim kê báo sáng, phương đông phóng tới mờ mờ ánh nắng ban mai, mới coi như coi như không có gì. Bất quá, trải qua lần này truyền tụ, Hứa Dương cùng các vị thủ vệ tướng quân quan hệ trong đó, ngược lại là thân cận một chút. Những cái kia thủ vệ các tướng quân, dần dần cảm giác Hứa Dương Tiết độ sứ cũng không phải như vậy không có tình người. Có mấy người còn học một biết 10, giải quyết xong bản thân tại phủ văn một đạo bên trên, khốn đốn đã lâu năm để, đối Hứa Dương càng là cảm kích rất nhiều. Thời gian sau này, Hứa Dương cuối cùng không có ngoại giới ảnh hưởng, hắn có thể đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Mỗi ngày hắn chuyên tâm lực khí, nghiên cứu phủ văn đạo, lúc rồi doanh sẽ dạy một giáo ngữ về vũ, bộ y cùng Hứa Dương đám người tu hành, thời gian trải qua vô cùng kỳ. Hứa Dương tư chất cũng không xuất chúng, huyền mạch nội ẩn, chuyện này ý nghĩa là nàng hấp thu huyền khí tốc độ so với những người khác muốn chậm rất nhiều. Lúc đầu Hứa Dương tại chọn lựa công pháp thời điểm, tuyển tới chọn đi, những cái kia thần công diệu pháp đều không thích hợp Hứa Dương. Cuối cùng, Hứa Dương lựa chọn một môn tàng chân tập, môn công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là chung dụng, dùng để đánh cơ sở tốt hơn. Tại sau này gặp được thích hợp công pháp sau, chuyển tu cũng rất dễ dàng. Thế nhưng cái này vui vẻ thời gian bên trong, Hứa Dương từ đầu đến cuối không có quên, tại Lạc Thành Lạc gia, sư phụ của hắn Lạc Bạch Thủy còn thụ lấy trọng thương. Mấy ngày nay, Hứa Dương tọa trấn băng hỏa thành tổng bộ, vẫn khắp nơi Trừng tu các loại hư hư thực thực ngộ đạo linh mối bảo vật. Mỗi ngày đều có không ít bề ngoài bình thường đất thạch, châu ngọc, thông qua đủ loại con đường đưa đến Bang Hỏa Thành, giao cho Hứa Dương phân biệt. Nhưng những thứ đồ này, cuối cùng phân biệt kết quả, đều không có chút nào nhịp điệu chấn động, không phải ngộ đạo linh môi. Hứa Dương tuy rằng thất vọng, nhưng là rõ ràng ngộ đạo linh môi khan hiếm, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, hắn như vậy đại trượng kỳ cổ tím, cũng chỉ là làm hết sức mình nghè thiên mệnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 tháng vội vã mà qua. Tất cả thành thủ vệ tướng quân, đa số đem hộ thành đại trận bố trí thỏa đáng, chỉ có 2 cái xui xẻo huyền tông tướng quân, tư chất tối dạ. Tại trận pháp chi đạo bên trên bây giờ không có thiên phú. Cuối cùng chỉ có thể cầu trợ ở Hứa Dương. Tại Hứa Dương bố trí kỹ càng cuối cùng hai tòa thành trì trận pháp sau, toàn bộ Đông Bắc Đệ tứ vực liền chân chính biến thành một cái sắt thép hàng rào, trừ phi hoàng gia địch thân tới, nếu không thì Đông Bắc Đệ tứ vực ba mươi mốt thành, đem cứng rắn không thể phá vỡ. Công tử, tại ban xả thành dũng giả công hội phân bộ, phát tới một cái tin tức, ngày hôm đó, Lê Ngọc Dung nâng hai tờ giấy, trước đến tìm kiếm Hứa Dương. Sắc mặt nàng có chút ưng trọng, chuyện lần này lộ ra quỷ dị. Hứa Dương tiếp nhận cái kia hai tờ giấy, thư sơ giản lược liếc mắt nhìn, nhíu mày, ly kỳ tử vong. Toàn bộ toàn thể thôn trang, không có một cái người sống. Đúng vậy a, hơn nữa kỳ quái nhất chính là những người chết kia, trên thi thể không có nửa điểm vết máu, phản phất ngủ rồi giống nhau." Lên Ngọc Dung nói ra. Thứa Dương linh quang lóe lên nói ra, "Ta nhớ ra rồi, chuyện như vậy, đại khái hơn 2 năm trước kia, tại Tây Nam Trư thành đã từng đã xảy ra, lúc đó ta còn suy đoán phải trang xuất Vân phục quốc quân gây nên." Lên Ngọc Dung để tâm rất tốt, lập tức trở về nghĩ lên. Nói ra, từ thủ pháp nhìn lên, xác thực giống nhau như lúc, đều là trên người không có một phần vết thương, tử trạng có chút đáng tượng. "Công tử." Ngay cảm thấy, phải hay không xuất Vân quân dư nguyệt đang giở trò quỷ? Hẳn không phải là Hứa Dương nói ra phán đoán của mình, suất văn phủ quốc quân, thái tử chết trận, thân là công chúa bổ Ilya đã sớm quy hàng, lãnh tụ tinh thần, hoàng đế Trương Chiêu Trọng cũng điển tội, rất nhiều vương hầu đều thê thảm tiến đánh, lúc này chính là đứng đầu suy nhược thời điểm, sẽ không tới chúng ta phòng bị xâm nghiêm đông bắc đệ tứ vực tham. Công tử, lấy cái nhìn của ngài, chúng ta khi làm sao bây giờ?" Lên Ngọc Dung hỏi. Hứa Dương nói ra, "Chuyện lần này kỳ lạ, ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến." Hắn tay lấy ra trận đồ, đưa cho Lên Ngọc Dung nói, "Đây là băng hỏa thành phòng ngự đại trận trận đồ chỗ chết chốt, do ngươi, Huyền Vũ cùng phụ thân ta cùng chung chừng không?" Công tử ngài muốn tự thân xuất mã, có muốn hay không triệu hồi bốn đại thống lĩnh?" Lên Ngọc Dung hỏi. "Dũng giả công hội quy mô ngày càng phát triển lớn mạnh, cùng tất cả các khu vực bản tổ thế lực tầm đó, khó bảo toàn sẽ có một ít ma sát, mà Dũng giả công hội thiếu sót nhất chính là quân hầu cấp cường giả, phá tông đang lượng lớn chế tạo ra, cũng chỉ là tông sư cao thủ, khó mà trấn áp một phương." Ngay sau đó bốn đại thống lĩnh liền phân công từng người phụ trách khu vực, một khi một khu vực nào đó phát sinh ma sát tranh cãi, liền sẽ có một tên huyền vương cấp thống lĩnh đi tới trấn áp. Cái này cũng là hứa dương bản thân có thể thanh nhàn nguyên nhân." Hứa Dương thoáng suy tư, vẫn là cự tuyệt Lên Ngọc Dung đề nghị. Bốn đại thống lĩnh công việc bệ bội, lần này ta tiến đến, cũng chỉ là tìm một chút cái kia sự kiện quỷ dị lai lịch, không dùng tới hưng sư độc chúng. Coi như gặp được một đám vương hầu, ta cũng chắc chắn thoát thân. Ngay tức khắc, Hứa Dương đơn giản thu thập một phen, mang theo phi cẩu, hướng nơi cần đến bản xã thành phi vút đi. Sở dĩ không chọn dùng luật môn truyền thống, là vì sự kiện này phát sinh ở bản xã thành vùng ngoại ô, Hứa Dương chuẩn bị âm thầm điều tra nguyên nhân, không thể quang minh chính đại mà ra tay, miễn cho khiến địch nhân nghe tiếng mà trốn. Bản xã thành là một tòa trung đẳng lớn nhỏ thành trì, gia tộc mạnh mẽ nhất tổng cộng có 3 nhà, đều chỉ có một tên huyền quân cường giả tọa trấn. Bản Sả Thành ở ngoài 1.800 dặm, có một tòa Sả Vương Cốc, cách mỗi 10 mấy năm, liền có một lần bày gián công thành, để cho bản Sả Thành thủ vệ tướng quân lớn gãi đầu của nó. May mà chiếm giữ tại Sả Vương Cốc bên trong cái kia yêu mang đầu lĩnh, vẫn chưa từng xuất hiện, nếu không thì, bản Sả Thành bây giờ có thể hay không may mắn còn sống sót, cũng là một vấn đề. Càng là cao giai yếu tố, đối với tập kích nhân tộc, lại càng là không như thế nào nóng lòng. Chúng nó có nhân loại đồng dạng trí tuệ, biết rõ trong nhân tộc có cực kỳ mạnh mẽ tu vi liền giản một khi chúng nó làm hại kết liễu, nhất định sẽ đưa tới mạnh mẽ tu huyền giả xuất thủ, đến lúc đó hối hận thì đã muộn, mấy trăm năm đại hạnh, công phu tu luyện, mai kia không có. Trên bầu trời, một đạo thanh quang sẽ qua, tại xả vương cốc phía trên ngừng lại. Ánh sáng màu xanh thu lại, một cái khuôn mặt tuấn dật, mày kiếm mắt sáng thanh niên, hiện lộ ra thân hình. Hắn một thân áo lam, bả vai nằm út sấp một cái mập mạp tiểu thú, bên hông còn treo một thanh đỏ thẫm như máu bảo kiếm. Thanh niên này tự nhiên là Hứa Dương, hắn hiện tại chính lặng lẽ quan sát xả vương cốc, chuẩn bị nhìn một chút xả vương cốc bên trong, có hay không cái gì dị thường. Dù sao Bàn sả thành bên ngoài tôn trang gặp nạn, Sả Vương Cốc nhất định là đệ nhất hoài nghi đối tượng. Thật lớn một cái khe nứt. Hứa Dương dùng mắt phán đoán một phen, cái này cái khe nứt ngang qua năm bắc, cực kỳ sâu thẳm, không thấy rõ trong cốc cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy từng tia một sương trắng lượn lờ bay lên. Quy 1 chương 814, Khám hiện trường hóa cốt truy hung. Hứa Dương phi thân mà xuống, tại Sả Vương Cốc trên không một đường lướt được. Hắn thể lực vô cùng tốt, hiện tại đã có thể xuyên thấu qua cái kia tầng tầng sương trắng, thấy rõ Sả Vương Cốc tình huống nội bộ. Sả Vương Cốc bên trong ngầm áp, cho nên có từng sợi từng sợi sương trắng bốc hơi đi ra. Nơi này là loại giáng thiên đường, Hứa Dương vừa bay ra khoảng 10 dặm, liền phát hiện hai cái dãy mấy chục trượng cự mãng, thực lực tuyệt đối có thể đối kháng quân hầu cường giả. Còn lại chúng đặng, loại nhỏ loại rắn, càng là đến cung suối. Theo một cái trong suốt uốn lượn dòng suối bay về phía trước đi, đi thẳng tới Sạ Vương cốc đáy. Đó là một chỗ cao vút trong mây sơn đồi, sườn núi phía trên, một đạo rộng lớn tráng lệ thác nước ẩm ướt rơi ngàn vạn châu ngọc, tại hạ phương xung kích ra một cái hồ sâu. Thật là xinh đẹp phong cảnh. Cái này cái thác nước khởi nguồn, hẳn là tây bắc khu vực Lan Thương Giang một cái nhánh sông, không nghĩ tới rõ ràng tạo hóa ra như vậy mỹ cảnh, thiên nhiên quỷ phụ thần công điều luyện sắc xảo, làm người thân phụ. Hứa Dương âm thầm khen ngợi. Vở đầm có không ít kỳ hoa dị thảo, thải quang lưu chuyện, trong đó phần lớn đều là lên miên đại quý hiếm dược liệu. Hứa Dương là một cái luyện đan sư, hắn kiến liệm tâm hỉ, thấy cái mình thích là hèm, vốn muốn đi thu thập một chút, lại nghe được xèo xèo liên thanh, trong đầm nước, một cỗ to lớn giòng xoáy hùng hiệp ra. Một cỗ yêu thú cấp mạnh mẽ uy nghiêm, tại trong đầm nước mạnh mẽ thi triển ra. Cái kia yêu mãng, Hứa Dương trong lòng hơi kinh hãi, hắn lắc đầu một cái, cuối cùng dung tha cho cái này một mảnh kỳ hoa dị thảo. Chắc không được những dược thảo này không người hái, nguyên lai có một con yêu mãng thủ hộ. Cấp hơn huyền vương cảnh giới tu viản gia đến, liền là muốn chết. Nếu như đã đạt đến huyền vương cảnh giới, rồi lại xem thường với nơi này dược thảo rồi, dù sao trong bọn họ, không có đặc biệt quý trọng bảo dược. Hứa Dương âm thầm tính toán, thân hình nhanh chóng nâng cao, nhìn trời bay vụt. Hắn lần này đi ra ngoài, là vì phá giải bản sả thành diệt trang thảm án, mà không phải là vì cùng yêu thú tranh phòng, không thể nhiều sinh chi tiết. Tại Sả Vương cốc bên trong, không có gì đặc biệt phát hiện. Hứa Dương thay đổi phương hướng, hướng về bị đổ diệt thôn trang nhanh chóng phi hành mà đi. Chỉ một nén nhang trái phải, Hứa Dương liền đi tới đánh dấu thôn trang vị trí. Đây là một cái điển hình nông trang giọng lớn trong ruộng, vây quanh một mảnh lục ngói tường trắng, cũng không có thiếu cỏ tranh phao úp. Chỉ bất quá, hiện tại chính lúc ngày mùa lễ, rõ ràng không có một người tại trong ruộng làm lụng, trong thôn trang cũng không thấy một bóng người, không có một đám cỏ biết. Hứa Dương lắc mình hạ xuống, tựa thôn hai cái canh gác huyền giả, tiến lên đón đến. Vũ khí trung điệp, chật lại rồi Hứa Dương đi tới con đường. Người nào, dám xông vào cẩm địa? Ban Sa thành lý tướng quân có lệnh, ở trên tầng sai người điều tra trước, vào không được trang một bước. Hứa Dương ném một khối thân phận vào bài, cái kia chặn đường huyền giả, nhìn thấy phía trên điêu khắc hải vân tiến độ. Đông Bắc thứ 48 chữ to cùng nhau kinh hãi, vội vàng hướng Hứa Dương thi lễ. Hứa Dương hơi gật đầu, từ tốn nói, "Ta đến tin tức, hai người các ngươi biết rõ là được rồi." Cái kia Huyền Dạ vội vàng nói, "Đương nhiên, đương nhiên, huynh đệ ta hai tuyệt không truyền cho người ngoài." Hứa Dương trực tiếp đi vào trong trang, trong hai nghe được hai tên Huyền Dạ xỉ sào bàn tán. "Trời, vị này chính là để cho ra ta Lý Tướng quân, doa đến ngủ không yên hứa tiết độ sứ. Như thế nào trẻ tuổi như vậy, xem tướng mạo chỉ có hơn 20 tuổi a." "Đúng đấy, con trai của ta đều sắp 20 tuổi rồi, nhưng vẫn chỉ là huyền sư cảnh giới." Đúng là người này so với người khác phải chết, hàng so với hàng nên vứt a. Lần này tốt rồi, Hứa Tiết Độ sứ tự thân tới, đặng trang diệt trang thẩm án, tất nhiên sẽ được phê bảy. Không hẳn, cảnh giới cao thâm không có nghĩa là đôi mắt sáng điện đoạn, Hứa Tiết Độ sứ còn trẻ như vậy, vừa nhìn sẽ không có kinh nghiệm. Như như thao thao nghị luận, Hứa Dương một mực không để ở trong lòng. Hắn tại hoàn toàn tĩnh mịch trong trang, chậm rãi hành động, trong mũi dần dần bay tới từng sợi từng sợi xác thối. Hiện tại chính lúc nắng bức mùa, cái này diệt trang thẩm án phát sinh chừng mấy ngày, thi thể bắt đầu phát sinh dị biến. Hứa Dương ngẩn tờ. Viên lực tại trong cơ thể huyền mạch cấp tốc chạy lưu chuyển, vận hành từng cái từng cái chú thiên, bỏ cũ lấy mới, chuyển bên ngoài hô hấp về bên trong hô hấp, cái kia dần dần nồng đậm mùi hôi sẽ không lại vào hắn trống mũi. Hứa Dương đầu tiên bước vào là một gian nhà tranh. Trong tốp liều bố cục đơn sơ, dài rộng chỉ vài trượng. Trong phòng trên giường gỗ, nằm một cái hộ nông dân hắn tử, đã chết đã lâu. Hứa Dương lấy viên lực điều khiển là xem thân thể hắn, quả thật không có chút nào vết máu. Một người khác thì là chết ở bên ban công, ngửa mặt lên trời nằm bất xuống. Mặt mũi người nọ bên trên không có một tia thống khổ, trong tay hắn còn nắm bắt nửa khối bánh màn đầu. Thứa Dương nhíu mày, hai người này rõ ràng là tại phản ứng lại trước, liền bị mất mạng. Đi ra nhà tranh, Thứa Dương tiếp tục tiến lên, mỗi một nhà, mỗi một hộ, hắn đều đẩy cửa mà vào, xem xét tỉ mỉ. Cư hồ mỗi một cái người chết, đều giống nhau như lúc, tướng mạo rất bình thường, không có chút nào sợ hãi, giãy giụa, vẻ mặt thống khổ. Thứa Dương thậm chí có thể từ bọn hắn trước khi chết vị trí, suy đoán ra bọn hắn lúc đó việc làm. Có người ở ăn cơm, có người ở ngủ, có người ở xét nước. Người rất người, nhất định là cái thực lực cao thâm người, thân pháp tốc độ nhanh vô cùng, để cho những người bình thường này, căn bản là không có cách phản ứng lại, cũng đã bị giết. Hứa Dương âm thầm suy tư, nói như vậy, liền có thể bài trừ Sở Vương Quốc bên trong cái kia yêu mãng hiềm nghi. Nó thân thể khổng lồ, nếu như vào trang, nhất định sẽ bị người phát hiện, người chết vẻ mặt chắc chắn sẽ không như vậy án tượng. Tại bản trang lớn nhất một tòa phủ đệ, Hứa Dương càng là gặp được rất nhiều thi thể. Nơi này chẳng viện, là đặng trang giàu có nhất trang viên chủ đặng lão gia chỗ ở, hắn ra tài bạc triệu, vẹn vẹn một nhà nơi ở diện tích, liền là tất cả hộ nông dân nhà tranh diện tích hòa. Chỉ bất quá, tử vong đến trước của cải của hắn, cũng không cách nào mang đi, nơi chôn xương cũng cùng người khác không khác nhau chút nào, đều là hoàng thổ một bụi. Hứa Dương ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, một khối nhỏ bé tâm thần lực lượng tách ra, ra chỉ tại một bộ thi thể phía trên. Không có phẩm cấp cấp huyền thuật, Hóa cốt truy hung. Loại này Hóa cốt truy hung huyền thuật, là rất nhiều thủ vệ tướng quân đều tu tập nội dung, dùng để phá hoại hung sát tán tiện, rất có thần hiệu. Hóa cốt truy hung huyền thuật, có thể ngắn ngủi đưa tới người chết tâm hồn, nhưng tụ tại hắn cốt cách phía trên, chỉ dẫn hung thủ vị trí phương vị. Lúc trước Hứa Dương tại Thanh Khâu mạo hiểm thời điểm, liền bị Liêu gia hai tên huyền tông cường giả truy sát, một cái trong đó Liêu gia huyền tông, chính là sử dụng Hóa cốt truy hung huyền thuật, tìm được Hứa Dương tung tích. Hứa Dương bây giờ tâm thần lực lượng so với cái kia hai cái liêu gia huyền tông, cao hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn rất tin tưởng, có thể thông qua cái này một huyền thuật, chỉ dọa hung thủ phương vị. Nào có biết, Hứa Dương một đạo huyền thuật đánh vào, trên đất cổ thi thể kia không nhúc nhích chút nào, như cũ đổ trên mặt đất. Lẽ nào ta nghĩ sai rồi? Hứa Dương khẽ cau mày, hắn lại lần nữa thi triển một lần hóa cốt truy hung, một đạo huyền quang, lại lần nữa đánh vào cổ thi thể này bên trong. Quy 1 chương 815, ba ta trận cựu truyện luân hồn. Kết quả, cổ thi thể kia như cũ không có động tĩnh gì. Hứa Dương đã sắp nhận, hắn thi triển hóa cốt truy hung huyền thuật, không vấn đề chút nào. Hứa Dương cau mày suy tư một phen, hắn đưa ra một mọ tay, một đạo thanh quang thẩm thấu qua thân thể mà phát ra, hóa thành ổn công trang tròn đao luân, dị dao hai tiếng, đem cổ thi thể kia bay, cắt ra một cái nho nhỏ miệng vết thương. Hóa huyết vào hồn. Người này chết đi mấy ngày, máu tươi đã sớm độc lại khô cạn. Bất quá Hứa Dương dựa vào mạnh mẽ tâm thần lực lượng, hoàn toàn có thể dựa vào của nó khô cạn huyết, đem nó hồn phách mộ binh tới đây. Chỉ cần người chết tử vong thời gian không cao hơn 7 ngày, liền đại biểu nó không có đi âm giới, có thể dựa vào hóa huyết tọa hồn. Hóa cốt truy hung một loại huyền thuật, câu thông âm dương. Thế nhưng, hóa huyết tỏa hồn huyền thuật như cũng không có sản sinh một tí hiệu quả. Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn có chút một loại nào đó suy đoán, chậm rãi hướng trang đi ra ngoài. Trang bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng người, lập tức là một cái hào phóng thanh âm nói ra, "Ngày hôm nay các vị đều cảnh giác một chút, chúng ta thân mang bản xạ thành thủ vệ trách, có thể nào ngồi xem loại này diệt trang thảm án phát sinh." Ta Lý Mộ liều mạng cái này một thân huyền tông tu vi, cũng muốn đem nơi đây kỳ lạ khám phá, còn bản xạ thành một cái sáng sủa căn côn. Lời này âm vang rộ đỉnh điểm, phản phất chỉ lo Hứa Dương không nghe thấy giống nhau. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn dung hợp người khác muôn đời ký ức, xem thấu lòng người, thông hiểu thế sự, đương nhiên biết rõ cái này Lý Tướng quân có chú ý gì. Rất đúng dịp, Hứa Dương cùng dẫn người tiến vào Lý Tướng quân, làm cái đối mặt. "Ách, tiết độ sứ lại nhân, ngài vì sao ở đây?" Lý Tướng quân mặt đỏ lồng ngực bên trên, một mảnh vẻ kinh ngạc, ngài tự mình tới trước, vì sao không thông tri thuộc hạ, làm cho ta dẫn người lên tiếp a? "Không cần, ta chỉ là tới xem một chút đầu mối, không còn ý gì khác." Hứa Dương một câu, cho Lý Tướng quân an định tâm hoàn. Hứa Dương trong lòng biết, cái kia hai tên trông coi cửa tôn huyền dạ Khẳng định biết rõ Huyền Quan bất như Hiện Quan đạo lý, tuy rằng Hứa Dương dặn qua không được đem hắn đến tin tức truyền ra ngoài, nhưng hai tên Huyền Dạ vẫn là thông báo cho bọn hắn chức vụ thủ trưởng, bản sa thành thủ vệ tướng quân lão lý. Cho nên vị này Lý tướng quân mới sốt ruột lửa cháy mà chạy tới, biểu hiện hắn đối đặng trang thẩm án coi trọng, cũng tạo nên một loại ngẫu nhiên gặp giả tạo. Làm cho Hứa Dương cho rằng thật là của hắn xiên năng cho công sự. Chỉ bất quá, Hứa Dương cũng không có bóc trần điểm này, chỉ cần cấp dưới đối với hắn duy trì đầy đủ kính nghệ, Hứa Dương cũng sẽ không có chuyện việc nào nói trắng ra. Nước quá trong ngắt không có cá, người đến xem xét thì không độ, đây là của hắn. Cái này Lý Tướng quân tên là Lý Hiển. Đông dạng là cái đại thế gia xuất thân, bất quá so với Hải Vân Tam tính thế gia như vậy, còn kém rất nhiều. Bản sa thành bên ngoài, đặng trang phát sinh loại này thẩm án, thuộc hạ khó từ tội lỗi. Ngươi tiết độ sứ đại nhân trừng phạt ta đem. Lý Hiển quỳ một chân trên đất, thử tia ý thành. Thửa Dương Tử Tốn nói, "Lý Tướng quân, cái này đặng trang thẩm án phát sinh thời điểm, ngươi nhưng từng tới?" "Vâng, thuộc hạ đến qua." Lý Hiển vội vàng nói, "Chỉ bất quá, tình huống của nơi này có chút kỳ lạ, mặc kệ thuộc hạ lấy loại thủ đoạn nào câu thông âm dương, đều không thể kêu gọi người chết hồn phách, chỉ rõ hung thủ." Hứa Dương nhíu mày, cái này cùng hắn gặp được tình tình hình, giống nhau như lúc. Ngươi đứng dậy đi, không cần quỳ. Xem ra, ngươi thật sự đã tới, coi như lại bụng, trừng phạt thì miễn đi." Hứa Dương bình tĩnh nói ra. Lý Hiện trong lòng một trận vui mừng, khá tốt hắn nghe thấy Diệt Trang sau đó đã tới một lần. Nếu không thì, khẳng định không tốt báo cáo kết quả. Lãnh đạo bên trong xuất hiện loại này ác tính sự kiện, là thủ vệ tướng quân nếu như không biết gì cả, đây tuyệt đối đủ không làm tròn trách nhiệm tội lớn rồi. Ta cũng sử dụng huyền thuật tra xét qua. Căn bản là không có cách rựa vào những thi thể này câu thông tàn hồn. Hứa Dương một bên hướng trang bên ngoài đi, vừa nói Ta suy đoán, những thứ này người chết hồn phách sợ rằng cũng đã mất mạng. Ừ. Lý Hiển hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì yêu vật giữ rợu như vậy nghiêm khắc? Chẳng lẽ là âm quỷ gây nên, chỉ bất quá âm quỷ tuyển sẽ không bỏ qua nhiều như vậy vết được à? Hứa Dương gật gật đầu, nếu như là âm quỷ làm, nhất định sẽ kể cả người chết thân thể cùng một chỗ nứt vào. Là bốn con quỷ vương chủ nhân, Hứa Dương đối âm quỷ bản tính, đương nhiên quen thuộc cực kỳ. Nghe nói bản xà thành bốn phía, còn có những thành trì khác cũng bị tập kích, đồng dạng thủ pháp, không ai sống sót. Hứa Dương nói ra, đem địa lý đồ cầm đến. Một phần bản xạ thành trung quanh bản đồ chi tiết, bị hiện lên giao lên. Hứa Dương không tiếp, đối lý hiện nói ra, đem cái kia mấy chỗ gặp nạn trang tử, ở địa lý đồ bên trên cho ta ghi rõ đi ra. Vậy cũng là khảo sát, nhìn xem Lý Hiển đối với chỉ hạ sự vụ, phải trang dụng tâm. Nếu như hắn liền gặp nạn trang tử danh mục đều không rõ ràng lắm, cũng không tính được một cái tốt thủ vệ tướng quân. Lý Hiển thì là vui mừng, trước đó làm bài tập, hắn tiếp nhận địa đồ, một tay cho bút, ở trên mặt câu xuất mấy cái thôn trang. Hứa Dương thoáng gật đầu, tiếp nhận địa lý đồ, lại đem kể cả đặng trang ở bên trong hai cái thôn trang cũng gạch bỏ đi tới, sau đó đưa cho Lý Hiển, nhìn một chút ngươi có thể phát hiện cái gì? Lý Hiển tiếp nhận điệu đồ, nhìn một chút, vẫn là đầu góc mơ hồ. Thửa Dương lại dùng bút, vòng ra một thôn trang, ngươi lại nhìn. Lần này, trên bản đồ mấy cái vòng đỏ trở nên rõ ràng rất nhiều. Lý Hiển kinh ngạc tốt lên một tiếng, cái này, tốc độ sứ đại nhân, trên bản đồ này vòng, dường như xếp một cái vòng tròn, đem bản xạ thành cho bao vây lại. Đây là ý gì? Lấy Lý Hiển cảnh giới, đã có thể nhìn ra, trên bản đồ này tổng cộng 9 cái vòng đỏ, sát cơ dấu diếm. Thửa Dương từ tốn nói, cửu chuyển luyện hồn đại trận, là thượng của một cái tương đối ít người biết trận pháp, cùng tam âm lục thần đại trận. Lục hợp đoán ma đại trận, cùng Sương Tam đại tà trận. Không nghĩ tới, cho đến hôm nay, còn có người tinh thông loại trận pháp này. Cái này, thuộc hạ số hồ, một cái đều chưa từng nghe nói. Lý Hiển mặt đỏ lồng ngực bên trên, có chút đỏ lên, cũng may không quá có thể nhìn ra. Hứa Dương nói ra, Tam âm lục thần đại trận, luyện chế hung binh, lục hợp đoán ma đại trận, luyện chế ma đầu, cửu chuyển luyện hồn đại trận thì có thể luyện thi. Cái này ba loại trận pháp, mỗi một loại yêu cầu đều rất hà khắc, trong đó đặc biệt cửu chuyển luyện hồn đại trận vì cứ hạn, muốn thành công, nhất định phải hy sinh lên tới hàng nạn hàng vạn người tính mạng, chích của nó linh hồn mới có thể thành tựu. Lý Hiển dùng mình một cái, run lẩy bẩy tắc tắc mà nói ra, "Tiết độ sứ đại nhân, chuyện này phải hay không quá nguy hiểm? Có thể bày xuống loại này đại trận người, sợ rằng ít nhất cũng phải là Định Phong Vương hầu chứ?" Hứa Dương bình tĩnh nói ra, từ hiện trường không nhìn ra quá đa đoan nê. Nếu như là Định Phong Vương hầu, ngươi làm sao bây giờ?" Lý Hiển muốn muốn nói chôn cái chữ này, nhưng đối mặt Hứa Dương bình tĩnh như nước ánh mắt, hắn nhưng không có dũng khí nói ra. "Ngươi đương nhiên có thể mặc kệ, ta cũng có thể mặc kệ, nhưng kết quả cuối cùng" Cái này bản xả thành mấy trăm ngàn sinh linh dân, đem không ai sống sót, Hứa Dương Tử tu nói, một số thời khắc, một cái nào đó một số chuyện, ngươi phải đi làm, cái gọi là biết rõ không thể làm mà tôi, chính là cái này lý. Tu huyền tu tâm, như vi phạm bản tâm, lựa chọn chỗ tránh, tu huyền giả cả đời thiên cảnh, liền ngưng ở đây rồi. Quy 1 chương 816, hình thủ kỳ lạ đao cao gãy bóng người. Lý Hiển trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới rồi, chính mình thường đi tụu lâu nào, và chủ cái kia lẳng lơ mông lớn, cùng với sâu không thấy đáy khe ngực. Hắn nghĩ tới rồi, hàng xóm cái kia hai cái trắng nõn nà hài tử luôn là ở sau lưng của hắn, theo đuôi đồng dạng theo, chuyện cười hắn lý mặt đỏ ửng. Hắn nghĩ tới rồi, đối phố quán trà thường cùng hắn tán gẫu lão vương, hạ được một tay tốt con cửa, góc đường bã rượu mũi lao đầu nhì, ủ một tay rượu ngon. Lại ngẩng đầu, trước mắt vẫn là Hứa Dương cái kia trong trẹo như nước ánh mắt. Hàm răng khẽ cắn, Lý Hiện trầm giọng nói, tiết độ sứ đại nhân, có ngài mang theo, thuộc hạ không sợ. Mặc kệ đối đầu phải hay không đỉnh phong vương hầu, ta lão lý đều liệu mạng với hắn. Hứa Dương đem Lý Hiện vẻ mặt biến hóa, đều thấy rõ, hắn âm thầm thỏa mãn gật đầu. Đối lập không biết đích nhân, Lý Hiện thực lực bé nhỏ không đáng kể. Hứa Dương chỗ đấy chính là Lý Hiện phần này chưa mất lương tâm. Tế độ sứ đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm gì? Lý Hiện bị Hứa Dương khơi dậy huyết khí dũng, ngang nhiên hỏi. Hứa Dương chỉ vào địa lý đồ bên trên, đặng Trang sau đó một cái màu đỏ quẩn quẩn, nói ra, "Chúng ta đi nơi này." Tân Trang, gần nhất đồn đại đặng Trang thảm án, vẫn chưa lan đến gần Tân Trang. Hai nhà trang tử, cách nhau hơn 400 dặm, chính giữa còn cách hơn 10 cái trang viên, Tân Trang người, cũng không có loại kia lửa xém lông mày gần trương cảm giác. Đương nhiên, điều này cũng cùng phàm tục người tâm đó, tin tức phong bế có quan hệ. Rất nhiều trung thực người nông dân ra, thậm chí không có nghe nói mấy cái trang tử bị diệt môn tin tức. Tân lão gia làm sao vậy, nghe nói mang theo một đám người hầu cận, suốt đêm quang bàn xả thành thân thích đi tới. Ai biết, chẳng lẽ lại náo loạn đạo vị? Bất quá, Tân lão gia trước khi đi nói, gần nhất ngoài thành không yên ổn a, chỉ có trong thành an toàn nhất. Chẳng lẽ lại muốn phát sinh xả chiều? Không đúng đi, nam kia mới vừa vặn đánh đuổi qua một lần. Nói bóng nói gió ngược lại là có khuyết. Bất quá không có một cái sát thực tin tức. Tin tức linh thông người, chính mình thoát thân còn không bằng, lại nơi nào lo lắng người khác. Nhiều nhất chỉ là trên đầu môi nói một tiếng có thể hay không bị lấy thư, còn tại giữa hai khả năng. Nếu như không là thảm họa đến ập lên đầu, bình thường hộ nông dân nhóm, quyết định không nghĩ tới gì chuyển sự tình. Chính bọn hắn sống tạm cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là chuyển tới trong thành ở không có đất loại, bọn hắn ăn cái gì, uống gì. Hôm nay buổi trưa, Tân Trang đến không ít trên người mặc Hải Vân Huyền Quân ăn mặc thủ vệ quân, những thứ này thường ngày cao cao tại thượng viện sư các lão gia, như gặp đại địch. Tại trang tử bốn phía chôn xuống không ít bữa chú, còn là khiến cho mọi người buổi tối ở nhà bên trong, không được tự tiện ra ngoài. Cái này trận chiến, liền ngay cả thành thật nhất anh nông dân, đều ngửi được một chút không rõ mùi vị. Bất quá, bọn hắn không có can đảm này. Đi hỏi dò những cái kia cao cao tại thượng huyền sư lão gia, chỉ có thể cần tuân mệnh lệnh, thủ ở trong nhà, vượt qua một đêm không ngủ. Thân ra chợ viện, buổi tối, Hứa Dương cùng Lý Hiển ngồi ngay ngắn ở trong nội đường. Lý Hiển sắc mặt hơi trắng bệnh, ban ngày huyết khí dũng bị trong lúc nhất thời kích phát đi ra. Hiện tại thì có một chút hối hận. Tại trong lòng hắn, hai loại ý nghĩ thiên nhân giao chiến, nhất thời nghĩ đào tẩu, nhất thời nghĩ liều mạng vệ thành. Tế độ sứ lại nhân, ngươi nói cái kia, cái kia tà ma, tối nay sẽ đến Tân Trang. Lý Hiển có chuyện không lời nói tìm Hứa Dương nói chưa tiệm. Như vậy mới có thể hơi hóa giải một chút hắn phần chương. Có thể hay không tính toán sai, hắn có lẽ sẽ đi 40 dặm bên ngoài Lý Trang cũng nói không chừng. Hứa Dương hở hững nói ra, sẽ không sai, Tân Trang rượi vào lưỡi, ở cạnh sông là một chỗ tuyệt hảo luyện hồn nơi. Nếu ta là người kia, tuyệt không buông tha cái này bảo địa. Hơn nữa, từ cái kia người đã lựa chọn năm cái thôn trang, đã có thể rõ ràng phán đoán ra, thứ 6 thôn trang phương vị. Nếu như ngay cả cái này đều không nhìn ra, ta trận pháp trình độ, nhưng là không đáng giá một đồng tiền rồi. Hứa Dương vừa nói như thế, Lý Hiển trái lại càng căng thẳng hơn rồi. Một vòng tròn trăng tròn như ngân câu treo ở trong trời đêm, chậm rãi trèo lên. Hứa Dương đột đột đứng người lên đến, đem lý hiền sợ hết hồn, "Đến." Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Đứng vậy, ngươi nghe." Rất quái lạ. Hai người lặng yên không một tiếng động đi ra Tân Gia đại viện, lại nghe được ngoài sân trên đường truyền đến một trận nặng trầm tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân cực kỳ quy luật, mỗi 2 tiếng tầm đó, khoảng cách thời gian không kém chút nào. Hứa Dương rất kỳ quái, tu viển giả người nhẹ như yến, bước đi tuyệt sẽ không xuất hiện nặng như vậy trầm thanh âm, chỉ có người bình thường mới có thể có như vậy rõ ràng tiếng bước chân. Thế nhưng đêm nay thực hành giới nghiêm, tất cả thôn dân bị cưỡng chế ở nhà, những cái kia huyền sư nhóm hoàn thành nhiệm vụ sau đó cũng bị triệu hồi thành bên trong. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, duy nhất khả năng chính là cái kia thần bí tà ma cao thủ. Ra đi, bất kể là thần thánh phương nào, cũng nên lộ diện, phân ra một cái cao thấp. Hứa Dương vẫn là một mặt hờ hững, đi ra Tân Gia đại viện. Lý Hiển cái trán hơi đổ mồ hôi, hắn cắn răng, trở tay rút ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía luân đao, theo Hứa Dương đi ra cửa chính. Không có theo dự đoán phục kích cùng phản phục kích, Hứa Dương đi tới trên đường, trực tiếp nhìn thấy một cái thật cao gầy teo bóng đen, tay cầm một thanh hình thủ kỳ lạ trường đao, đưa lưng về phía ánh trăng. Từng bước một tiến về phía trước đi đến. Người này rất quỷ dị, Hứa Dương ngưng thần nhìn lại, luôn cảm giác cũng không phải là người nắm chắc đạo, trái lại là đạo tại dẫn động người hành tẩu phương hướng. Xem cái kia cao gầy bóng người phương hướng, rõ ràng là cửa thôn một gian nhà tranh. Mắt thấy người kia muốn phá cửa mà vào, Hứa Dương cau mày, cũng không cần nhắc hắn vì sao không có phát hiện mình, quất như sấm mùa xuân, cao giọng quát lên, phương nào ma quỷ? Theo Hứa Dương quát lớn, một cái màu xanh dao luân, lấp lóe hàn quang nhanh chóng bắn ra, trực tiếp chém về phía cái kia cao gầy bóng người eo nhỏ. Nếu như đòn đánh này trệm trúng, cao gầy bóng người nhất định trên dưới thân thể ở riêng cái trước cao gầy bóng người, đầu đều không có quay tới, cánh tay còn duy trì đẩy cửa động tác, đã thấy tay trái của hắn kéo, chôi này hình thủ kỳ lạ trường đao, trực tiếp một đao nghiêng đập tới đến, đem màu xanh dao luân, trực tiếp đánh tan. Hứa Dương trong nháy mắt lại có loại kia quỷ dị ảo giác, trường đao tại kéo người, mà không phải người tại múa đao. Lý Hiển từ người nọ trên người, vẫn chưa phát hiện kinh người gì tà ma khí thế, hắn dũng khí đột nhiên tăng lên, hét lớn một tiếng, một đao sa xà vụt ra. Từ Lý Hiển trong cơ thể, lão ra một con mãnh hổ huyền linh, sáp nhập vào một đao kia bên trong, trong ánh đao sen lẫn một tiếng hổ gầm, đột nhiên mở rộng đến 10 trượng lớn nhỏ thê thảm ong long trong tiếng, mạnh mẽ chém chúng cao gầy bóng người phần lưng. Dễ dàng như vậy, Lý Hiển cảm thấy kinh ngạc, chấm dãi thu đao vào vỏ. Cẩn thận, Hứa Dương trầm giọng cảnh báo, đánh thức Lý Hiển, sau một khắc, lại thấy kia cao gầy bóng người vọt tới, tại dưới ánh trăng, hắn cao gầy mặt hiện hiện ra một loại bệnh trạng tử bạch sắc, phảng phất một tấm mặt chết. Vừa mới cái kia một cái chém đánh, dĩ nhiên không có đúng hắn tạo thành tổn thương chút nào. Lý Hiển muốn tránh đi, nhưng đối phương xung kích thế thực sự quá nhanh rồi. Ong long một tiếng, hình thủ kỳ lạ trường đao thật cao vung lên. Trong đáy mắt, Hứa Dương thấy rõ chuôi nải kỳ đao bộ dáng, hắn chấn động trong lòng. Minh Lai là ngươi. Quy 1 chương 817, Lục Thần đao sáng chói phô mang. Cái kia hình thù kỳ lạ trường đao, như ván cửa lớn bằng, toàn thân hiện ra màu đen, trên thân đao có ba viên quỷ dị yêu nhãn, hơi nháy lên. Thửa Dương trong nháy mắt nghĩ tới, lúc đầu hắn tại Thanh Khâu cổ thành lịch luyện thời điểm, tại một chỗ Tam Âm Lục Thần trận bên trong, gặp được trôi này yêu đao. Kết quả cuối cùng, trôi này yêu đao điều khiển một bộ Huyền Vương hành thi thân thể, ly khai nơi luyện vũ khí, từ đây lưu lạc thiên ai. Nó đã từng thông qua Huyền Vương hành thi trong miệng, nói ra quá nguyện vọng của nó, muốn trở thành thiên địa chí cường, khiến người ta cũng không còn cách nào nổ dịch nó. Mà cái này cao gầy bóng người, chắc hẳn chính là bị Tam Âm Lục Thần Đao khống chế Huyền Vương Đao Đô rồi. Đao Đô một đao bộ ra, như một đạo dòng sông màu đen, âm ầm chảy chảy xuống, Lý Hiện Tâm thần bị trấn nhiếp, chớp liên tục tránh ý nghĩ đều không có, hắn ánh mắt tuyệt vọng mà mờ mịt, nhìn xem cái kia ba viên yêu nhãn. Đột nhiên Lý Hiện phía sau cổ áo căng thẳng, cả người giống như cối mây đạp gió bay ngược té xuống, ngã xuống đất. Tại thời khắc nguy cấp, Nguyên Lai là Hứa Dương xuất thủ, tóm chặt cổ áo của hắn, đem nó ném. Lúc này, Hứa Dương liền đầu đuôi bại lộ ở Tam Âm Lục Thần Đao phong mang phía dưới. Chen một tiếng, huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo huyết sắc cầu vòng hướng ngang bổ ra, chằng ngang chém về phía cái kia đạo dòng sông màu đen. Ông một tiếng tiếng kim loại rung, Hứa Dương cảm giác một cỗ to lớn lực đạo truyền đến, đàng, đàng, đàng liền lùi lại tam đại bước, hồ khẩu có chút nóng lên. Mà cái kia Huyền Vương hành thi, nhưng giống như chưa tỉnh. Bất quá, Huyền Vương hành thi không có tiếp tục tiến công, mà là máy móc há mồm ra, "Là ngươi?" Hứa Dương thở ra một hơi, lặng lặng nói ra, "Đúng vậy, là ta." Ngươi nhìn chung nhận ra cổ nhân, không có tiếp tục hạ sát thủ. Hứa Dương rõ ràng, nhìn đồng hồ tượng, nói chuyện là cái kia Huyền Vương hành thi. Thực thực là Tam Âm Lục Thần Đao chôi này yêu đạo thần minh, điều khiển Huyền Vương hành thi đang nói chuyện. Người tiến bộ rất lớn, Tam Âm Lục Thần Đao thanh âm máy móc, không mang theo một chút tình cảm gần sóng. Chỉ qua thời gian 4 năm, ngươi kéo lên hai cái lớn cảnh giới, đã là chi vi cao thủ. Một thanh hung khí, cũng hiểu được tu huyền cảnh giới. Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Ta chém giết qua rất nhiều nguyên dạ, từ hồn phách của bọn họ bên trong, đắc được rất nhiều tin tức hữu dụng. Tam Âm Lục Thần Đao thanh âm bình tĩnh. Hứa Dương lặng lẽ, lập tức nói ra, ngươi bố trí cự kỷ chuyển luyện hồn đại trận, đến cùng muốn làm gì? Vi trợ thành trì cường thân minh để cho không người có thể điều khiển vận mệnh của ta, Tam Âm Lục Thần Đao ngự khí như cũ bình thản, ngươi muốn ngăn cản ta, là không thể nào đấy. Chánh gia, ta không thể giết ngươi. Một thanh hung khí cũng sẽ chú ý niệm tình cũ sao? Hứa Dương âm thầm nghĩ tới, hắn cảm thấy rất kỳ quái, cái này Tam Âm Lục Thần Đao, linh tính so với huyết ẩm kiếm còn mạnh hơn rất nhiều, cơ hội có thể so ra mà vượt cản nguyên kiếm loại này thánh khí. Ta phải ngăn cản ngươi, Hứa Dương lạnh lùng nói ra. Ngươi tàn sát, là đồng loại của ta, ta tuyệt không cho phép, ngươi lại chế tạo bất luận cái gì diệt trang thảm họa, càng không cho phép ngươi đổ diệt toàn bộ bản xã thành. Kỳ quái tình cảm Tam Âm Lục Thần Đao bình luận, quản tốt chính mình liền có thể, vì vận mệnh của người khác, vứt bỏ tính mạng của mình, không đáng giá. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu ta, bởi vì ngươi là đao, ta là người. Hứa Dương phía sau, hàng Tam Thế Minh Vương bóng mở tái hiện ra, ra chỉ tại trên người hắn. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, sôi trào mấy liền, hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi hàng phục. Đuổi đi Tam Âm Lục Thần Đao, cũng không phải là hứa Dương mục tiêu. Hứa Dương chân chính mục tiêu, muốn hàng phục chơi này hung binh, chỉ là chụp đi, Tam Âm Lục Thần Đao đến những khu vực khác, vẫn là sẽ vì họa một phương, chế tạo diệt tuyệt tàn sát chỉ có đem chuôi này hùng binh hàng phục, phóng ấn mới là cách giải quyết. Vì cái này địa mạch, ta đi khắp toàn bộ Hải Vân Thượng quốc, cuối cùng lựa chọn nơi này, tam âm lục thần đạo, lấy một loại không nhanh không chậm thái độ, biểu lộ quyết tâm của mình, muốn cho ta vứt bỏ, liền lấy ra sức mạnh của ngươi. Muốn hàng phục ta, vậy căn bản lại không thể có thể. Huyền Vương hành thi một tiếng quỷ rít gào, nhanh như địa tiệm, hai tay cầm đao, Hứa Dương nhanh chóng lao tới. Hứa Dương cuối cùng phát hiện, Huyền Vương cấp hành thi trô đáng sợ. Tuy rằng đã không có lĩnh vực, đã không có hồi lực, nhưng Huyền Vương hành thi tố chất thân thể, đạt được trình độ lớn nhất cường hóa, chỉ dựa vào thân thể tốc độ liền nhanh như quỷ mị, lực lượng càng là cường đại vô cùng. Cái này vọt một cái, Hứa Dương muốn né tránh, thân thể phản ứng nhưng theo không kịp linh giác. Hắn hét dài một tiếng, huyết ẩm kiếm đã xuất trọng trọng điểm điểm huyết quang, một đầu huyết giáp cự nhân lao ra, mở ra to lớn cánh tay, hướng bộ kia Huyền Vương hành thi ôm tới. Dòng sông màu đen giống nhau ánh đao sáng lên, xoạt xoạt xoạt ba đạo thế thảm âm thanh xé gió nơi, phản vật không gian nứt ra rồi ba đạo hắc sắc khe hở, huyết giáp cự nhân bị trực tiếp cắt thành 6 khối, hóa thành xương máu trực tiếp độ tan. Tam âm lục thần đao cái này ba đòn, chiêu số rất phổ thông, không có hoa gì xinh đẹp, nhưng chính là cái này phổ thông ba đao nhưng khiến người ta một loại không thể né tránh, không đường có thể trốn ảo giác. Nguyên nhân không gì khác, thực sự quá nhanh rồi. Huyền vương hành thi lực lượng cùng tốc độ so với cùng cấp huyền vương cũng cao hơn ra không biết. Huyền vương hành thi không có hồi lực, không có lĩnh vực, nhưng cũng có thể cùng cùng cấp vương hầu đối hám, dựa vào là chính là biến thái đỉnh điểm sức mạnh thân thể. Bắt cực trong lô, Chu Ma đại trận. Lên. Hứa Dương một tiếng quát to, đỉnh đầu tám đạo huy quang phóng lên trời, tổ hợp thành một tòa thật to dị lô, một tòa lục mang tinh trận đồ hạ xuống, đem huyền vương hành thi bao phủ ở bên trong. Lục Đạo Tiên giai thượng phẩm huyền thuật, mang theo mấy trăm đạo huyền thuật hào quang, đổ ập xuống hướng Huyền Vương hành thiynh kích mà đi. Hứa Dương dự định, trước tiêu diệt Huyền Vương hành thi, sau đó sẽ đối phó Tam Âm Lục thần đạo. Một thanh hư khí, chỉ cần không nắm giữ tại người trong tay, liền không đáng sợ nữa, cứ việc nó là một thanh quỹ dị yêu đao. Huyền Vương hành thi thừa nhận hai làn sóng tiên giai huyền thuật cọ rửa, cả người quần áo rách nát, lộ ra từ bạch sắc da thịt. Thế nhưng, nó cái kia biến thái thân thể bên trên, nhưng không có một kia một chút thương tổn. Hứa Dương một trận nội chí, coi như chính quy Huyền Vương, bị như vậy một trận tiên giai huyền thuật đập xuống, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ cũng tất nhiên bị thương. Sau một khắc, Huyền Vương hành thi đẩy mấy trong đạo huyền thuật Hà Quang, mạnh mẽ mô đao, trong nháy mắt xuất liên tục bảy đao. Bảy đạo dòng sông màu đen giống nhau sáng chói nào, nổ tung mà ra. Đạo thứ nhất ánh đao màu đen, thu trừ phép xuất, đem Sí Vũ Viêm lưu huyền thuật trực tiếp chém thành hai khối. Đạo thứ hai ánh đao màu đen, hoành quán đông tây, đem Tiên Hà Mạn quyển huyền thuật chém thành hai đoạn, Thiên Hà khô. Đạo thứ ba ánh đao màu đen, lan điêu trực tiếp, đem Vạn Nhạc Triều tông huyền thuật toàn bộ chặt đứt đỉnh phong. Đạo thứ tư ánh đao màu đen, lăng xương phá tuyết, đem Băng Phong Thiên Lý huyền thuật vỡ vụn thành đầy trời rồi băng. Đạo thứ 5 ánh đao màu đen, đập đệ lệ tiên, đem tiên nộ thần phạt huyền tuẫn, xuyên thủng ra. Đạo thứ 6 ánh đao màu đen, thừa phong nự lôi, đem từng đạo từng đạo màu bạc bu lôi, bị hư hao hai đoạn. Đạo thứ 7 ánh đao màu đen, ong ngoe một tiếng vang lên, trực tiếp chém đánh ở bắt cực long lô trên vách. Quy 1 chương 818, thủ đoạn tu phục trấn phong phù văn. Ken két một tiếng nhẹ nhẹ nổ vang, lập tức hứa dương bắt cực long lô, xuất hiện từng đạo từng đạo trong suốt vết rạn nước. Hứa Dương ngực đầy khó chịu, như gặp phải trọng kích, trong lòng hắn ngơ ngác. Có thể lấy thuần túy lực lượng đánh tan bắt cực long lô. Cái này Tam Âm Lục Thần Đao dưới sự khống chế Huyền Vương Hành Thi, chiến lực tuyệt thế. Hứa Dương không đợi đối thủ tiếp tục ra chiêu, hít sâu một hơi, trực tiếp đem Bát Cực Long Lô thu hồi. Huyền Vương Hành Thi tử bạch sắc khuôn mặt, không có chút nào vẻ đắc ý, như một đạo tựa là u linh đạp bước tiến lên, văng cửa đại đao tiếp tục đánh chém, hóa thành một đạo dòng sông màu đen, mãnh liệt lao đến. Đây chính là Tam Âm Lục Thần Đao, là hung khí cùng thường nhân bất động. Quan niệm của nó bên trong, không có tình cũ nói, một khi thành địch nhân, chính là không chết không thôi tình hình, muốn dùng không bao giờ ngừng nghỉ mạnh mẽ thế thiên công, đem địch nhân xé nát. Một đao chém xuống, Hứa Dương lui nửa ba bước. Huyết ẩm kiếm rung động bên trong, phát ra ông ông vang lên. Nhìn kỹ, có thể tại trên mũi kiếm phát hiện một hạt nho nhỏ chỗ hồng. Liền ngay cả tiên giai thượng phẩm huyết khí, huyết ẩm kiếm đều không thể chống lại Tam âm lục thần đao mạnh mẽ đánh chém. Hứa Dương tay trái biến ảo pháp quyết, từng đạo từng đạo bạch quang, bắn về phía tân trang bốn phương tám hướng. Hắn từ trước chôn xuống đồ chú, cuối cùng làm ra tác dụng. Chỉ một thoáng, toàn bộ tân trang bất đồng vị trí đều dâng lên từng đạo từng đạo màu sắc rực rỡ lên quang, tại trên bầu trời tổ hợp thành một cái phong cách cổ xưa phù văn, dạng người rực rỡ. Tam âm lục thần đao tựa như có cảm giác, ba viên yêu nhãn liên tục chớp động. Mấy móc thanh âm từ Huyền Vương Hành Thi trong miệng vắt ra, chấn phong đại trận. Hứa Dương rốt cuộc đến cơ hội thở lấy hơi, hắn khẽ mỉm cười nói ra, có phòng bị trước sẽ tránh được tai hòa nha. Trong bầu trời đêm cái kia một đạo sáng chói phù văn, đột nhiên hóa thành sa băng, hướng Tam Âm Lục Thần Đao dưới sự khống chế Huyền Vương Hành Thi bay đi. "Rống!" Huyền Vương Hành Thi trong cổ họng tuôn ra một tiếng gầm nhẹ, vung mạnh Tam Âm Lục Thần Đao, một cái màu đen dao cường, cuốn mạnh bổ tới. Cái kia chấn phong đại trận biến thành chấn phong phù văn, đột nhiên gia tốc, xuyên qua Tam Âm Lục Thần Đao trở ngại. Khác ở Huyền Vương Hành Thi mi tâm, Hứa Dương huyết ẩm kiếm trở vào bao. Hai tay nhanh chóng biến ảo ân quyết, dẫn dắt đạo kia chấn phong phụ văn không ngừng biến hóa. Đùng đùng tiếng vang liên tục không ngừng vang lên, Huyền vương hành thi trên mi tâm của chấn phong phụ văn phóng xạ ra từng cái từng cái tia sáng, hướng toàn thân của nó lan tràn ra. Phong! Hứa Dương cao giọng quát lên, lập tức từng cái từng cái tia sáng tại Huyền vương hành thi từng cái then chốt nơi vừa khớp, đùng đùng hợp lại, tạo thành một đạo đạo ánh sáng xiển xích, đưa nó vững vàng trói buộc lên. Một bên Lý Hiển, xem tâm thần chập chờn, giờ khắc này nhìn thấy Huyền vương hành thi bị bao vây, hắn rốt cuộc đã tới tinh thần, bò lên nói: "Tiết độ sứ đại nhân, đã thu thập hết rồi chứ?" Thở Dương vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Huyền Vương hành thi trong miệng, phát ra một tiếng gào khét, hai chân trở nên thật nhỏ lên, mà bị vững vàng chói buộc hai tay. Nhanh chóng phóng lớn. Nhìn qua, giống như là đem chân hết đũ, mạnh mẽ chuyển chuyển qua trên cánh tay giống nhau. Cái kia từng cái từng cái tia sáng xiên xích, thật sâu đâm vào của nó da thịt bên trong. Tiếng mảnh bạch liên tục vang lên, Huyền Vương hành thi trên cánh tay tia sáng chói buộc, bị mạnh mẽ lấy man lực kéo đứt. Nó hai tay đến thoát tự do, lập tức điều động đại đao, tại trên người chính mình luân phiên vung lên. Nặng tựa vạn cân đại đao, tàng âm lục thần đao. Rõ ràng như hồ điệp giống nhau linh hoạt, Tại Huyền Vương hành thi thân thể bốn phía tung bay một vòng, liền đem từng cái từng cái tia sáng sực xích, tất cả chặt đứt, mà Huyền Vương hành thi thân thể, nhưng không có chút nào tổn thương. Như vậy Tinh Diệu Lao Thuật, đã sớm khiến Lý Hiện nhìn mà thán thở. Bất quá Hứa Dương rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Tam Âm Lục Thần Đao chính mình khống chế, cũng không phải là Huyền Vương hành thi năng lực. Ngươi không thắng được ta, Tam Âm Lục Thần Đao mở ra chói buộc sau đó, máy móc thanh âm lần nữa phát ra. Còn có thủ đoạn gì nữa, cùng một trò xuất ra. Hứa Dương lắc đầu nói ra, ngươi thật sự không muốn hạ phục. Như không tất yếu, ta không nguyện ý vận dụng ta cuối cùng một tay lá bài tẩy. Nhân loại các ngươi có một cái tư ngữ, gọi là phô trương thành thế. Bây giờ nhìn lại, cái tư ngữ này dùng tại trên người ngươi, đặc biệt chuẩn xác, Tam âm lục thần đao không hề bị lay động, khống chế nguyên vương hành thi, tiếp tục đạp bước tiến lên, ngươi nhất định phải ngăn cả ta, vậy thì đi chết. Thứa Dương hít sâu một hơi, một đoạn kim quang lóe lên mũi kiếm, chậm rãi từ lòng bàn tay dò ra. Theo cái này một đoạn mũi kiếm xuất hiện, một đám quần quật uy nghiêm, mãnh liệt đột ra, tại toàn bộ ở giữa thiên địa khuyết chương triển khai, Phản Phật vô biên vô tận thâm thủy hải dương. Can nguyên kiếm, thánh khí uy. Lý Hiển trong lòng bay lên một cỗ cực lớn sợ hãi, phản Phật con sâu nhỏ gặp được thiên địch lực thật giả. Bản năng tử trong lòng dâng lên kính nể đàn sen nào rác. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, hông hộc hông hộc thở hổn hển. May mà hắn còn không phải trực diện Thánh Uy, Thánh Kiếm Uy nghiêm vẫn chưa nhắm vào hắn. Nếu không thì, hắn liền một đầu ngón tay cũng không nên nghĩ nhúc nhích. Huyền Vương hành thi cái kia kiên quyết không rời bước chân, lần thứ nhất xuất hiện chần chờ. Cũng không phải là cái này cỗ thi thể bản thân có linh, mà là Tam Âm Lục Thần Đao cảm nhận được nguy hiểm. Thánh khí. Tam Âm Lục Thần Đao chậm rãi nói ra, "Không, ngươi vẫn chưa trưởng không nó. Lấy sức mạnh của ngươi, không đủ lấy trưởng không Thánh khí." "Đúng vậy, nhưng ta có thể vận dụng nó bộ phận uy năng." Hứa Dương hít một hơi, Càn Nguyên Kiếm hoàn toàn nhập vào cơ thể mà ra, hắn nắm chặt rồi thành kiếm chùy, vắt ngang trước ngực. Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm thuật, thứ thứ nhất, Diệu Nhật. Ôn hỏa như nước ánh nắng, tại đây mát mẻ đêm hè, bỗng nhiên sáng lên, cùng trên bầu trời đầy sao hòa lẫn. Tam âm lục thần đao bản năng lùi về sau, nó không thích loại này lừng lẫy bên ngông sức nóng. Ngay sau đó, Diệu Nhật kiếm thuật chân chính uy năng, chiết đệ bùng nổ rồi. Không có gì sánh kịp thần kiếm màu vàng nóng, hướng Huyền Vương hành thi bắn trụ mà ra. Loại này không khác biệt thế tiên tông, bất luận Huyền Vương hành thi tốc độ như thế nào nhanh như quỷ mị, đao thuật như thế nào tinh diệu tuyệt luân, đều không thể làm được hoàn toàn phòng ngự. Tam âm lục thần đao lựa chọn, cũng là khác với tất cả mọi người. Chỉ thấy cái kia Huyền Vương Hành thi, trong cổ họng phát ra buồn bực rít đảo, mạnh mẽ hai chân ẩm ẩm phát lực, nhanh chóng đạp đạp chúng, như một đạo ảo ảnh, hướng Hứa Dương bắn mạnh mà đến. Cái kia từng đạo từng đạo hảo quang thần kiếm, trực tiếp chúng tim thân thể của nó, hữu hiệu, hiệu chậm lại nó cấp tốc chạy mà đến tốc độ, đem nó thân thể bắn ra từng cái từng cái nhàn nhạt, nhạt lỗ máu. Thật sự là sần bậy. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, bất luận cái nào biết thưởng thức cao thủ, cũng không thể liều lĩnh thánh kiếm thánh thuật thế tiến công, ý đồ xông lên cùng địch nhân lấy tổn thương đổi tổn thương. Nhưng Huyền Vương Hành thi có thể, bản thân nó chỉ là một cố khôi lỗi. Tam âm lục thần đao cũng không để ý nó tổn thương, đang bị đông đúc thần kiếm màu vàng óng, bắn trụm ra mấy trăm lô máu sau đó, Huyền Vương hành thi cuối cùng vọt tới Hứa Dương trước mặt khoảng bá trượng. Nó hai tay giơ lên cao to lớn Tam âm lục thần đao, dùng sức vung lên. Một đạo dòng sông màu đen, mãnh liệt mà xuống. Hứa Dương vẻ mặt không thay đổi, ngón tay hắn nhẹ lật bỏ, cái kia từng đạo từng đạo ánh vàng thần kiếm, đột nhiên ngưng tụ dung hợp, hóa thành một cái dài đến trăm trượng đại nhật quang long. Quy 1 chương 819, hồn tinh uy chống cự yêu đạo. Quang long rít gào, mở ra miệng lớn, lộ ra lệnh leo âm trầm cự răng, một cái cắn về phía đại đao biến thành dòng sông màu đen. Vù vù, một tiếng rải lâu minh ầm vang lên, dòng sông màu đen đột nhiên dừng lại, lần nữa hóa thành một thanh cư đao, bị đại nhật quang long ngậm tại trong miệng, không thể động đậy chút nào. Càn nguyên kiếm dù sao cũng là thánh khí, đại nhật càn nguyên kiếm thuật càng là tới lẫn nhau phối hợp thành thuần. Tam ấm lục thần đao tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không có đạt đến thánh khí cấp độ, không phải càn nguyên kiếm đi thủ. Huyền vương hành thi gắt gao nắm chặt chu đao, như muốn rút về, nhưng đại nhật quang long kẹp lại lực hạng gì kia người, căn bản không cho huyền vương hành thi rút đao cơ hội. Cùng lúc đó, đại nhật quang long một cái nuốt rồng, thật cao vung lên, một trảo tầng tầng chém xuống. Huyền vương hành thi bị một trảo này uy chém xuống dưới nền đất, nhưng nó nhưng gắt gao nắm chặt Tam âm lục thần đao. Thừa Dương hơi than thở, Tam âm lục thần đao. Ngươi cũng biết, đã không có cầm đao người, mạnh hơn hung khí cũng sẽ không có lực lượng. Đã như vậy, ngươi cần gì phải cư cầu, không bị người khác chường khống. Chỉ cần gặp được một cái chân chính biết đao, yêu đao, có thể phát huy sức mạnh của ngươi cường giả, vậy thì truy đuổi là tùy hắn là. Huyền Vương hành thi hơn nửa đoạn thân thể chôn ở dưới nền đất, chỉ có đầu vai lộ ở bên ngoài. Tiếng ngạo thanh âm từ trong miệng nó lan truyền ra, thiên hạ to lớn, không người xứng với ta Tam âm lục thần đao. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đưa người phong ấn. Vỗ dương ánh mắt lạnh lẽo, đại nhật quang long lại lần nữa ra trảo, hai cái chân trước bắt được Huyền Vương hành thi thân thể, phát lực một phần, đem nó mạnh mẽ kéo xé. Cái này Huyền Vương hành thi, trên người không có cái gì của cải, hắn khi còn sống chính là cái kia vị trí luyện chế Tam Âm Lục Thần Đao người bí ẩn đồ, phụ mệnh thủ hộ hung binh. Đáng tiếc mệnh đồ bao thương trầm, người này cùng địch lưỡng bại câu thương, chỉ còn lại một hồn hai phách, đầu tiên là bị một tên quỷ soái khống chế, sau đó lại bị Tam Âm Lục Thần Đao khống chế. Hiện tại nó bị Hứa Dương Thánh thuật kéo xé, cuối cùng là giải thoát rồi. Lách cách một tiếng, ván cửa lớn nhỏ đen kịt đại đao rơi trên mặt đất. Ba viên yêu nhãn đang chầm chậm chấp động. Cầm lấy ta đi. Một đạo mịt mờ ý niệm, lấy Tam âm lục thần đao vi hạch tâm tỏa ra, lộ ra cấm dỗ nồng mật lực, cầm lấy ta, liền mang ý nghĩa lực lượng vô cùng. Của cải, mỹ nhân, quyền thế, dễ như trở bàn tay. Cái này mê hoặc ý nghĩa, không chỉ có là Hứa Dương, một bên Lý Hiển cũng đã nghe được. Lý Hiển trên mặt hiện lộ ra vẻ giãy giụa, hắn quát to một tiếng. Một quyền đánh tại trên mặt chính mình, nửa bên màu đỏ khuôn mặt sưng lên thật cao. Nên đón Hứa Dương kinh ngạc ánh mắt, Lý Hiển có chút lúng túng nói ra, tốc độ sứ đại nhân Thuộc hạ thiếu chút nữa không có khống chế được chính mình, muốn lấy ra chôi này yêu đao. Cho nên, ta liền ra sức đánh một quyền của mình, để cho bản thân tỉnh táo một thoáng. Hứa Dương thoáng gật đầu, lấy hắn có thể so với Huyền Vương tâm thần lực lượng, ngược lại là có thể chống cự Tam Âm Lục Thần Đao mê hoặc. Hắn chậm rãi tiến lên, nắm chặt rồi Tam Âm Lục Thần Đao chô đao. Chỉ một thoáng, một cỗ âm lãnh bạo ngược khí tức tràn vào Hứa Dương tứ hải, trong đáy mắt hóa thành một cái màu da đen tối lại hắn. Hứa Dương đồng thời tâm thần chìm vào tứ hải, một bộ tâm thần hóa thân xuất hiện, đối mặt Tam Âm Lục Thần Đao khí linh. Tam Âm Lục Thần Đao khí linh đại hãn, thân thể ngưng tụ Cùng chân nhân cơ hồ không khác nhau gì cả, so với huyết ẩm kiếm đều phải ngưng tụ nhiều lắm. Tại Hứa Dương tiến vào thứ hại sau đó, Tam âm lục thần đao đang cùng huyết ẩm kiếm linh giằng co. Phóng khai tâm thần, để cho ta triệt để dung nhập của ngươi thứ hại. Tam âm lục thần đao khí linh gặp được Hứa Dương đi vào, trực tiếp nói, ta sẽ mang cho ngươi không có gì sánh kịp lực lượng. Huyết ẩm kiếm linh quát lên, ngươi muốn khống chế chủ nhân trở thành khôi lỗi của ngươi. Hạ đẳng khí linh, ngậm miệng lại cho ta. Tam âm lục thần đao thâm trầm mà nói ra, nếu không, ta trực tiếp đưa ngươi tổn phệ. Ngược lại cũng đúng là một phần không tệ độ bổ. Còn có một con chiến giáp chi linh hộ hộ. Ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mà nói ra, Huyết Ẩm Kiếm lão đại, cái này ra hỏa giống như rất lợi hại, không nên chọc hắn cho thoả đáng. Huyết Ẩm Kiếm cười lạnh nói, sợ cái gì? Tuy rằng hắn là thượng phẩm báo khí, cao hơn ta ra ba cái cấp bậc, nhưng cũng chỉ có thể chiếm lấy tình cảnh bên trên thượng phong mà thôi. Thật sự muốn thôn phệ ngươi ta, làm sao có khả năng? Trừ phi hắn triệt để khống chế chủ nhân, mới có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Tam Âm Lục Thần Đao cười lạnh nói, khống chế như vậy một cái chi vị cảnh giới hơn giả, lẽ nào rất khó sao? Ngươi thử một chút thì biết. Huyết Ẩm Kiếm đối với Hứa Dương, có đầy đủ tự tin. Hứa Dương lấy tay nâng trán, hai cái này kiêu căng khó thuần khí linh, dường như đem hắn người địa chủ này làm như không thấy. Tam âm lục thần đao hừ lạnh một tiếng, hào quang màu đen tăng vọt, đỉnh điểm phía trên trời, cơ hồ muốn nhét đẩy toàn bộ thứ hải. Đang lồng nặng giữa hắc quang, từng cây từng cây màu đen phù văn xiển xích cuốn lượn đưa ra. Một khi phù văn xiển xích khóa lại Hứa Dương thứ hải, liền đại biểu Tam âm lục thần đao không chế được Hứa Dương thần trí, đem Hứa Dương biến thành cùng huyền vương hành thi đồng dạng cô lỗi. Đến lúc đó, hắn lại thôn phệ huyết ẩm kiếm linh, hắc hổ chi linh, liền không có bất kỳ trở ngại. Thế nhưng, tại màu đen phù văn xiển xích Kéo dài tới Hứa Dương hồn tình trước mắt lúc, này khỏa mỹ luân mị hoán hình thoi tinh thạch, đột nhiên phóng xạ ra từng đạo từng đạo màu xanh lam ba quang, cái kia khói đen gặp được những thứ này ánh sáng màu lam, như tuyết gặp được nước sôi, lập tức bắt đầu toàn tuyến tan tác. Đáng ghét, đây là cái gì? Tam âm lục thần đao rõ ràng ăn tiếng nhỏ, nó bồn bực giống một tiếng, từng đạo từng đạo màu đen xiển xích bỗng nhiên từ trong hắc vụ bắn ra, lít nhá lít nhít làm thành một cái lưới câu, phải đem hồn tình cho chói buộc chặt. Từng đạo từng đạo màu đen phủ văn xiển xích, đông đúc quấn quanh ở hồn tình phía trên, Tam âm lục thần đao chợt quát một tiếng, cho ta nứt ra. Huyết ẩm kiếm linh cười gằn. Đột nhiên Sáng trời ánh sáng màu lam, như từng đạo từng đạo mũi tên nhọn bắn ra, cái kia dập dập chẳng trị phù văn hắc liệt dây xích, phát ra đùng đùng nổ vang, dĩ nhiên từng cây từng cây từ đó được gãy, đổ nát thành đầy trời hắc quang, tiêu tan tận không còn hình bóng. Tam âm lục thần đao khó có thể tin, hắn phẫn nộ quát, linh hồn loại, kiếp trước của ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thậm chí có loại này không gì địch nổi lực lượng. Huyết ẩm kiếm linh cười ha ha, rất thoải mái mà nói ra, hiện tại ngươi mới đi, đàn hoàng ở lại đây đi, chủ nhân thứ hải, không phải người loại này hạ đẳng khí linh có khả năng công phá. Coi như là thánh khí, cũng không làm gì được hắn. Thuật tầm kiếm linh tướng hạ đăng ký linh bốn chữ, đầu đuôi trả lại cho Tam Âm Lục Thần Đao, tiệt đường còn tổn hại càn nguyên kiếm một cái. Hừ, ta tuyệt không khuất phục. Tam Âm Lục Thần Đao khí linh, đột nhiên ly khai Hứa Dương Thứ Hải, trở về nó ván cửa trong thần đao. Ba viên yêu nhãn một trận chớp động, chặt chẽ khép kín. Hứa Dương biết rõ, chôi này yêu đao vẫn chưa hoàn phục, nó chỉ cần gặp được mạnh mẽ huyền giả, nhất định sẽ phóng xạ ra mê hoặc ý niệm, dù dấu người khác xuất thủ cấp giận. Mà một khi chôi này đao đã rơi vào cái khắc huyền giả trong tay, cho dù là huyền vương cường giả, chỉ cần không có hồn tình trợ giúp, cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành Tam Âm Lục Thần Đao khôi lỗi quy mô chương 820, yêu dao ngộng tiên khí của tượng. Chương 820, yêu dao ngộng, tiên khí của tượng. Thượng, hạ. Trong tứ hải, chỉ còn lại có Hứa Dương, Tâm Thần Hóa Thân, Huyết Ẩm Kiếm Linh, Chiến Giáp Linh Hộ hộ, cùng với mặt không chút thay đổi Cản Nguyên Kiếm Linh. Cái này có chút phiền phức a. Hứa Dương Tâm Thần Hóa Thân cau mày nói, nếu như hắn dụ dỗ đến Huyền Vương cường giả xuất thủ cấp đoạn, ta còn có khả năng nỗ lực chống đỡ, nhưng nếu là đưa tới Huyền Hoàng cấp cao thủ, ta cũng không phải là đối thủ. Sự thực, mặc dù là Huyền Vương hậu kỳ tương giả, Hứa Dương đối chiến mà bắt đầu, cũng cực kỳ phi sức. Đến mức Huyền Vương đỉnh phong cao thủ, liền có áp đạo Hứa Dương thực lực. Chủ nhân không dùng quá mức lo lắng, Huyết ẩm kiếm linh nói, chuôi này yêu đao phẩm cấp là thượng phẩm bảo khí, hắn có thể khống chế về liền dạ, tối cao thì ra là Huyền Vương chính tự. Dù tính tình của nó, căn bản sẽ không tha bắn cái loại nội dụ hoặc ý niệm, dù vô Huyền Hoàng cấp cao thủ trên đoạn. Bởi vì Huyền Hoàng cương giả, có năng lực đem hung tính hoàn toàn trấn áp, như vậy nó liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Huyền Hoàng cao thủ, có năng lực trấn áp chuôi này yêu đao. Hứa Dương nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghĩ tới tại phía xa hoàng đế sư phụ Lạc Bạch thủy, đó là bất chết bất khấu Huyền Hoàng cao thủ. Thực lực mạnh mẽ Huyền Hoàng cao thủ Đương nhiên có khả năng, nếu như kém một chút lời mà nói, có thể muốn phí một phen chắc trở, huyết ẩm kiếm linh đạo, dù sao, đây là thượng phẩm bảo khí, tiếp cận cực phẩm tồn tại, hơn nữa chưa bao giờ bị, được, nhân tế lợi quá, hung tính rất cao. Thứa Dương điểm đầu, tinh thần của hắn tối lui khỏi thứ hải, hồi đến thân thể trong. Mở hai mắt ra, hắn lại lần nữa thấy được này đen kịt cánh cửa lại đau. Thứa Dương hai tay động đến huyễn lực, từng đạo ấn quyết quang phát ra, tổ hợp thành một đạo chấn phong phù văn, đã rơi vào chôi đao bên trên. Rất nhanh, chấn phong phù văn kéo dài xuất từng đạo bạch sắc quan tuyến, bao đầy tất cả chôi đao. Thứa Dương làm lại lần nữa cầm chôi đao nhẹ nhàng huy động hai cái, cảm giác chuôi này yêu đạo đích sắt trầm trọng. Bất quá tại trấn phong phủ văn cách trở xuống, đã trải qua, sẽ không thông qua ý niệm xâm nhập cầm đao giả thức hải. Tam âm lục thần đao trên thân đao, nhắc khỏa yêu nhãn đột nhiên mở ra, nhất đạo ý niệm bắn ra, ngươi mơ tưởng thực hiện được, ta sẽ không bị bất luận kẻ nào chói buộc. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được thích hợp khôi lỗi. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Tưởng muốn đem Tam âm lục thần đao thu vào chứa vật giới chỉ. Bất đắc dĩ Tam âm lục thần đao phát ra nhất trận quỷ dị hắc quang, đúng là vô phương thu vào. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, sẽ hiểu Tam âm lục thần đao nghĩ cách Nó là không muốn bị thu trở về, nếu không cũng không dễ dàng cấp Hứa Dương chế tạo làm phiền. Hứa Dương rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng từng đạo màu xanh phong cực huyễn lực, xây dựng xuất cứng cỏi dây thừng, đem chôi này cánh cửa lại đao, vương vàng khồn trói ở sau lưng. Lý Hiện Gia, ngươi nhìn ta lưng đeo chôi này đao, người khác hẳn là nhìn không ra cái gì đặc thù chôi đi. Hứa Dương đứng thẳng thân hình, vẫn Lý Hiện Gia nói. Lý Hiện Gia cau mày, nhìn hồi lâu, mới vừa rồi cười khổ nói nói, cái độ sứ đại nhân, này là không thể nào đó a bất luận đao này khoa chương độ rộng, hay là hung tàn tạo hình, cùng với na, nọ, kỳ dị yêu nhãn đều là làm cho người khó có thể không bị đặc tù a. Ngay hiện tại đi ra ngoài, còn kèm tại trên thân đao thiết cái, người sợ. Biết rõ còn đây là Thần Minh. Sau lưng Tam Âm Lục Thần Đao, rất đáp ý địa phát tới nhất đạo ý niệm, giống như ta vậy Thần Minh. Dù thế nào che giấu, cũng là trong đêm tối đời sao, chói mắt xuất ra chúng. Hứa Dương quyết định không để ý tới chôi này tự đại yêu đao, hắn hừ một tiếng, hướng Tân Trang ở ngoài đi tới. Lý Hiện Gia theo ở phía sau, dè dặt hỏi han, tiết độ sứ đại nhân. Đây là muốn đi chỗ nào? Đương nhiên là phản hồi Băng Hỏa Thành, Hứa Dương đương nhiên nói. Nơi đây chuyện tình đã xong, sẽ không phát sinh lần nữa diệt trang tẩm án. "Này, thuộc hạ nói là, ngay chẳng lẽ không đi bản xã thành, chỉ đạt một chút thuộc hạ công tác?" Lý Hiện Gia nói, "Hơn nữa, tuyệt tiết độ sứ đại nhân là bản xã thành giải quyết lớn như vậy thay hoàng ẩm, công cao hơn thiên, vậy sao cũng phải nhường bản xã thành hơn 10 vạn sinh dân, thật tốt cảm tạ ngài một fan mới được a." Thứa Dương cười ha ha, lắc đầu nói, "Này thì không cần." Hắn không có giải thích cái gì, cũng không nói gì thêm không mộ vinh thuận lợi đạo lý lớn, trong lúc đó hoán suất một đầu 40 trượng giải thật lớn chu đốc, cứ đi tới, phiêu nhiên viến độn. Thứa Dương đơn thuần là cảm giác được Đón nhận bản xả thành sinh dân cảm kích các loại thái phiền thái. Mà nhìn tại Lý thấy được chung, một cử động kia tựu thành không màng danh lợi, anh hùng vô danh biểu hiện, trong lòng không khỏi đại thụ chấn động, cảm thán hứa tiết độ sứ đạo rất tốt. Đây thật ra là hai người tại cảnh giới thượng chiến lệnh. Hứa Dương tu thành Huyền quân, ngay thường địch thủ thấp nhất cũng là quân hầu, đa số là vương hầu cấp, cùng người bình thường đánh giao tế đã trải qua rất ít. Mà Lý hiện ra là bản xả thành thủ vệ tướng quân, xưa nay tiếp xúc nhiều nhất chính là người bình thường. Lục thần nào, ngươi thi triển cửu chuyển luyện hồn đại trận, rốt cuộc là có mục đích gì? Thửa Dương xếp bằng ở Chu Tức Huyền Linh bên trên, dáng vẻ nhàn nhã đi chơi, phát ra nhất đạo ý niệm hỏi. Phía sau lưng beo cánh cửa đại đao, không hề tiếng động, hiển nhiên là không định trả lời Hứa Dương nói. "Ngươi thật sự nếu không trả lời, ta liền đem ngươi nhét vào Ma Huyễn, hoặc là tận thế núi lửa một loại nguy hiểm vùng đất, hơn nữa thiết hạ ẩn nấp trận pháp, ngàn vạn năm đều sẽ không có nhân tìm được ngươi." Hứa Dương trầm rãi nói. "Hừ, quyết đoán tiểu tử." Tam Âm Lục Thần Đao rốt cục có phản ứng, "Ta bố trí cựu chuyển luyện hồn đại trận, tự nhiên là vì tăng lên lực lượng." "Không đúng đi, cựu chuyển luyện hồn đại trận là cường hóa hành thi, giao cho cái đó căn bản linh trí pháp môn." Đối luận khí cũng không chút nào trợ giúp. Ngươi nếu như muốn mạnh hơn hóa chính mình, hẳn là bố trí Tam âm lục thần đại trận mới đúng." Hứa Dương nói, hắn đối với Tam đại tà trận quen thuộc thật sự, đương nhiên sẽ không bị Tam âm lục thần đao hồ loạn. "Ta thiết trí cựu truyền luyện hồn trận, là vì cường hóa nó, huyền vương hành thi, Tam âm lục thần đao rốt cục nói thật, mặc dù ta rất cường đại, nhưng hành thi dù sao không có linh trí, đối phó phổ thông cao thủ còn có thể, gặp phải đồng cấp các huyền vương cũng có chút nan đấu. Ta nghĩ thông qua cựu truyền luyện hồn đại trận, là hành thi bổ toàn bộ còn lại hồn phách, khiến nó có thể thi triển ra khi còn sống bộ phận cái giới." Dừng một chút, Tam Âm Lục Thần Đao hừ nói, nếu như kế hoạch của ta thành công, Luyện Hồn đại trận có hiệu lực, coi như ngươi có được thành kiếm trợ, cũng chưa chắc có thể thắng được ta. Tăng lên Huyền Vương hành thi lực lượng phía sau, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Dung đề cao tự thân lực lượng. Thứa Dương tò mò hỏi. "Đương nhiên là du lịch tứ phương, chém giết Huyền Vương cấp khác cường giả, hút hồn phách của bọn hắn, lớn mạnh của ta linh tính." Tam Âm Lục Thần Đao nói, "Ta bây giờ cách cực phẩm bảo khí chỉ có một bước khoảng cách. Chỉ cần chém giết đủ nhiều cường giả, ta liền có năng lực đi bước một tấn trước đi xuống, hoàn thành giấc mộng của ta, nhượng bất luận kẻ nào đều không thể nô dịch ta." Ức phẩm bảo khí, thánh khí đều không coi là cái gì, mục tiêu của ta là trưởng thành là nhất kiện cao nhất tiên khí." Hứa Dương tức cười, một thanh yêu đao lại có như vậy tỏ lớn sức động. Chưa xong còn tiếp. Quyển 1 chương 821, Giám linh ngôi cửa cung bị ngăn trở. Chương 821, Giám linh ngôi, cửa cung bị ngăn trở. Thượng. Hạ. Huyền khí phẩm cấp không phải tại luyện chế lúc sau này cũng đã xác định sao? Vậy sao nghe ngữ khí của ngươi, còn có thể sau này trở chức?" Hứa Dương hỏi. Người đây cũng không đã hiểu, huyền khí cũng có có khả năng trưởng thành cùng không thể trưởng thành khác nhau, muốn xem huyền khí thân mình mà tính. Tam âm lục thần đao đỉnh đạc mà nói, "Ta thân mình có được hấp hồn đặc tính, có thể hút cường giả hồn phách trưởng thành. Ta hiểu được. Huyết ẩm kiếm đồng dạng có được thu dụng tàn hồn đặc tính, có hay không nói rõ, hắn cũng là có khả năng trưởng thành huyết khí." Thứa Dương hỏi. Tam âm lục thần đao có chút không tình nguyện nói, "Ân, xem như thế đi. Bất quá nó trưởng thành năng lực, so với ta kém xa. Ngươi cũng không thấy được cường đi nơi nào, tưởng muốn tấn chức phân cấp, nào có như vậy dễ dàng." Huyết ẩm kiếm ý niệm tham dự nói chuyện với nhau. Hốt nhiên, Thứa Dương cảm giác đạo hắn truyền âm chợt độ, xuất hiện nhất trận chấn động, trong lòng hắn nhất động, liền tranh thủ cái đó lấy ra rút vào một đạo huyễn lực. Mở ra trận đồ Thượng Vương, cho thấy Lê Ngọc Dung thân ảnh, nàng rất nhanh bẩm báo nói: "Công tử, theo chúng ta Dũng Giả Công hội tuyên báo sừng, Hải Hoàng cùng Hải Vân viện chủ đã trải qua bí mật đạt được hoàn đế." Ngần một câu nói, Lê Ngọc Dung liền kết thúc lần này tin tức truyền tống. Hứa Dương đương nhiên đứng lên, hắn thu hồi chu tư huyền linh, toàn thân nở rộ thanh sắc quá mang, một đạo thanh quang cầu vồng, cắt qua phía chân trời, trực tiếp hướng Tây Bắc phương hướng Băng Hỏa Thành mà tới. Băng Hỏa Thành Dũng Giả Công hội tổng bộ. Ngọc Dung tỷ, mấy ngày nay, cấp nơi lại đưa tới một chút hư hư thực thực nội đạo linh mô đồ, Hứa Dư đang cầm một cái Còn, Ngập Hộp nói, có phải hay không đưa đến ca ca trong phòng, chờ hắn phân biệt. Lễ Ngọc Dung gật đầu nói nói, ta đã hướng công tử phát tin tức, hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ phản hồi băng hòa thành. Đến lúc đó, mấy thứ này liền giao cho hắn, hy vọng sẽ có trợ giúp. Như không bạn bất đắc dĩ, ta chân thực không muốn nhượng công tử đi cầu hải hoàng làm giao dịch. Mấy ngày nay, Dũng Giả công hội các nơi đã ở khẩn trương điệu tìm kiếm ngộ đạo linh môi, vật này một loại huyền giả là nhận không ra, chỉ có những này đỉnh phong huyền vương, hoặc là giống như Hứa Dương loại thiên tài này, mới có thể phân rõ xuất ra. Công tử đã trở về. Bùi Ý liễu thanh âm Tại bên ngoài phòng vang lên, vừa dứt lời, Hứa Dương thân hình đã chạy qua, bước nhanh đi vào trong phòng. Đến lúc nào tin tức? Hứa Dương vừa vào cửa, liền trầm giọng hỏi. Chúng ta tuyên báo phát tin tức sau này, Hải Hoàng hai người đã chạy qua, hồi quay về, hoàn đều 2 ngày. Lên Ngọc Dung nói, hắn rốt cục đã trở về, Hứa Dương thở dài nói, sư phụ thương, cần thiết ngộ đạo linh môi, rốt cục có rơi xuống. Ca ca, đây là các nơi nổ bắt đầu hư hư thực thực ngộ đạo linh môi bảo vật, Hứa Dương ở một bên nói, ngươi trước nhìn một cái, nếu như ở trong đó nếu như mà có, cũng không muốn cần đi cầu Hải Hoàng lão nhân kia. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, nội đạo linh môn như thế nào quý báu, há lại dễ dàng như vậy phát hiện. Hắn tiếp nhận cái bọc kia đầy châu ngọc, hòn đá và các loại khác trong hộp, ngồi ở trên đế, bắt đầu từng kiện từng kiện điệp phân biệt. Rất nhanh, đại bộ phận xác nhận không có chút nào huyền lý vật luật chấn động phạm vật, bị được Hứa Dương lấy ra. Trong hộp, chỉ còn lại có 3-4 khối lóe ra sáng nhiều màu bảo vật. Khối thứ nhất bảo vật, là một mảnh thất thải vỏ sò, Hứa Dương dùng bắt cực lực, từng cái thử dò xét, nhưng cũng không có phát ra bất cứ gì vật luật chấn động, trở thành phế thải. Khối thứ hai bảo vật, là nhất quả đen tuyền hòn đá nhỏ, trầm trọng dị thường. Hứa Dương khẽ nhíu mày, hắn đưa vào các cực huyền lực thử dò xét, phát hiện tại đưa vào thổ cực huyền lực lúc sau này, hòn đá nhỏ hội sẽ trở nên chậm chọng mấy lần. Nay khoản thạch đầu có một chút đặc thù. Bất quá mặc dù là ngộ đạo linh môi, cũng là đất cực phương diện, sư phụ không dùng được. Hứa Dương đem hắc sát hòn đá nhỏ thu vào, để chứa vật giới. Đệ tam khối bảo vật, là một mảnh vô sự miếng ngọc vào tay phát lạnh. Hứa Dương đầu tiên rót vào băng cực huyền lực, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Kế tiếp là thủy cực huyền lực, quang huyền lực, hết thảy đều không có bất kỳ phản ứng. Tối hậu Hứa Dương thí nghiệm hỏa cực huyền lực, miếng ngọc lại chậm rãi đá hóa tan. Từng giọt bọt nước tích lạc rơi xuống, cũng chỉ là một khối cô đọng lại huyền băng. Hứa Dương thở dài lắc đầu, có thể kinh, trải qua được hắn hỏa cực huyền lực bị bỏng, này phiến huyền băng cũng coi như mà vượt kiên cố, tất nhiên là tại nơi cực hàn địa tâm ở chỗ sâu mới có thể đạt được. Bất quá, không có có chỗ lợi gì. Thấy Hứa Dương sắc mặt có chút thất vọng đi đứng dậy, mọi người liền đem hỏi lời mà nói, đều nuốt trở lại trong bụng. Hứa Dương ngược lại an ủi chúng nhân nói, tìm không được cũng không sao, dù sao hải hoàng đã, trải qua, trở về, ta tại chỗ của hắn, có thể đổi lấy một khối linh phong thạch, đủ để cứu trị sư phụ thương thế. Đang khi nói chuyện, Tố Dương hơi chút chuẩn bị, tắm rửa thay quần áo sau đó, liền đi trước cổng không gian chỗ, chuyển tống về Hải Vân Hoàng Đều. "Ca ca phía sau bồi cái kia chơi lại đau, thật kỳ quái a." Tố Dương nhỏ giọng nói. "Hẳn là công tử chuyến này thu hồi đi, nhìn tạo hình có chút bất phàm, tựa hồ là nhất kiện bảo khí." Bùi Y kia nói. Tố Dương lần này trở về, trong lòng liên tiếp sư phụ Lạc Bạch Thủy thương thế, tại phân biệt xong sau đó liền lập tức ly khai, tất cả mọi người cũng không có thời gian đi hỏi về Tam Âm Lục Thần Đao chuyện tình. Hải Vân Hoàng Đều phía tây, vực môn nhất trận quang hoa chớp động, ngay sau đó một cái, người, áo lam thanh niên, lưng đeo một cánh cửa bản đại đao vừa xảy bất xuất, thủ vệ viện quân không dám chậm trễ, nguyên lai là hứa tiết độ sứ đại nhân. Hứa Dương hơi gật đầu, trực tiếp hướng hoàng cung đi tới. Hứa Dương dùng tiết độ sứ thân phận, trực tiếp vào ngoại cung, nhưng ở nội cung trước cửa, bị được chặn đường đi. "Đứng lại, làm cái gì?" Một người trông coi huyền tông hỏi. Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Ta có việc gấp, muốn gặp Hải hoàng bệ hạ." "Cái gì? Na, nọ," hai tên trông coi huyền tông lấy làm kinh hãi, đồng thời nói, "Hải hoàng bệ hạ không tại hoàng cung, ngươi tìm lộn." Thứ nhất huyền tông càng là nói, nội cung trước cửa không được tạm ở lại, tiết độ sứ đại nhân hay là trở về đi. Hứa Dương bình tĩnh, Hải Hoàng cung Hải Vân việt chủ, là bí mật phản hồi hoàng đế ở, điều này nói rõ bọn họ không hi vọng chính mình trở về tin tức lưu truyền rộng rãi. Như vậy này hai cái, người, Huyền Tông, nhất định bị, được, hạ âm mồm đi, không cho phép tiết lộ Hải Hoàng trở về tin tức, gặp phải người khác tới bái kiến, cũng muốn kiêng tự. Hứa Dương trong lòng hiểu rõ, liền mở miệng nói, ta đây muốn gặp giám quốc hoàng tử. Giám quốc điện hạ hạ lại ngươi tương kiến là có thể thấy hay sao? Thứ hai Huyền Tông bảo vệ cửa nói. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo, một đạo lạnh lẽo sát khí dồn thẳng vào tên kia Huyền Tông. Nhất thời người nọ hai chân phát run. Tuân lui về phía sau xuất vài bước, một phát té ngã. Người nọ chỉ là trong lúc nhất thời bị, được, Hứa Dương hủ sợ, đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc sau này, không khỏi bạo nộ. Hắn là Hải Hoàng cửa thủ cung, đến lúc nào tao thủ quá như vậy uy hiếp. Nội cung trước cửa, lại ý đồ hành hung. Tiên kia viền tông một cái, người, trụ mũ trực tiếp giữ lại ra, Lai nhân, người mới đến, đâu, chảo. Lời còn chưa dứt, một cái, người, thanh thúy bạc thai vang lên, tên kia viền tông bảo vệ cửa, bị được một cái miểu giọng đánh bay, về phía sau điện xuất mấy trượng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 822. Vạch Trần Tâm Cơ giáng quốc hoàng tử. Chương 822, Vạch Trần Tâm Cơ, giáng quốc hoàng tử. Hứa Dương ánh mắt hiện hàn, một bạt thai đánh bay cái kia canh cửa Huyền Tông, nhất tự dừng lại nói, "Ta là Đông Bắc thứ tư vực tiết độ sứ, Hứa Dương, ta muốn gặp giáng quốc hoàng tử." Hứa Dương, cái kia bị được đánh bay Huyền Tông bảo vệ cửa, bị được một tia phong cực huyền lực khóa lại thân hình, liền ngay cả đứng lên đều làm không được. Thường Khắc may mắn thoát khỏi Huyền Tông bảo vệ cửa, sắc mặt đại biến. Hắn cũng không phải không có nhận ra Hứa Dương, mà là không có ngờ tới Hứa Dương cư nhiên như thử lớn mật. Tại trước cửa cùng cũng dám trực tiếp xuất thủ. Hứa Dương là ai, hai mươi mấy tuổi liền tu thành quân hầu yêu nghiệt cấp thiên tài, vượt cấp chém giết hơn vương hầu. Nhất kinh người là tại Bình Định Hải Vân phản loạn đại chiến trung, dẫn dắt một đám vương hầu, tả hữu huyền hoàng đại chiến kết cục. Như vậy một thanh niên cao thủ, vừa mới thiết lập công lớn, sớm có đồn đãi, hắn tại Hải Vân thượng quốc trung địa vị còn có thể lại lần nữa tăng lên, rất có thể hội sẽ từ lại tướng, đặc biệt đệ bát làm phong hào tướng quân, đó là vương hầu mới có vinh hạnh đặc biệt. Ba ba ba, tứ danh hộ vệ áo đen, như giống như u linh xuất hiện ở Hứa Dương bốn phía, không rên một tiếng, hướng Hứa Dương xuất thủ công kích. Này tư cái, ngươi, hộ vệ áo đen, đều là huyền quân đỉnh phong thực lực, bọn họ xuất thủ trong đó, tựa hồ thông hiểu một loại cùng đánh chiến thuật, bốn người hợp lực, thực lực hội sẽ điệp ra bốn lần. Thứa Dương lông mày phong rồi nhíu, lãnh hừ lạnh một tiếng, thân hình xoay tròn, lưng đeo tam âm lục thần đạo, tựa như một mặt rộng lớn tấm chắn, tích tích ba ba điều tướng tất cả công kích cản rơi xuống, đều cút cho ta. Tại tư danh huyền quân đang ngây người, Thứa Dương khí thế bộc phát, một vòng hỏa hoàn buồn dũng xuất ra, trực tiếp đem bốn người cư từ đến 10 trượng có hơn, chất vật không chịu nổi. Hảo ngươi cái, ngươi, Thứa Dương, lại ở bên trong trước cửa cung hành hung. Thương Song Vương Hải vô cực thân hình loại ra, chạm lam sắc lĩnh vực lực buồn dũng, đem Hứa Dương vững vàng bảo lại, ngăn lại hắn tiến thêm một bước truy kích. Ngay sau đó, "Này là một cái, người," vị được tiếng nói hô, dáng quốc đại điện hạ đến. Từ trong nội cung, truyền xuất ra một trận uy diệu, một người mặc màu vàng dáng áo bào màu vàng trung niên nhân, nhân, ngồi thẳng cái đó thượng. "Ngươi nào?" Tại trước cửa cung quấy dậy. Trung niên nhân, nhân kia thanh âm uy nghiêm vang lên. "Bẩm báo điện hạ, là Hứa Dương." Thương Song Vương Hải vô cực nhìn chằm chằm Hứa Dương liếc, khoe ý nói. "Hứa Dương rượi võ lực, đả thương hoàng cung cấm vệ, tội đồng lưu nghịch." Thỉnh điện hạ cân nhắc quyết định. Trung nhân nhân híp mắt liếc trong mắt, nhìn lại đây. Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng, cùng hắn nhìn nhau. "Nô, ngươi chính là Hứa Dương. Vốn có nghe nói, ngươi tại Bình Định xuất vân phản quân lúc sau này, thiết lập công lao, vậy sao như thế chẳng biết tự ái? Na, nọ, mình áo bảo mẫu vàng phục trung nhân nhân." Thì ra là giám quốc hoàng tử điện hạ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng nói, bị đánh thương thị vệ ở đâu? "Xuất gia cho ta nói rõ ràng, nếu như là ngươi mạn đợi Hứa Dương tiết độ sứ, bổn hoàng tử chém chó của ngươi đầu." Thế thì địa không dậy nổi Viễn Tông bảo vệ cửa, lúc này mới vừa rồi đứng lên, vẻ mặt xấu khổ đang muốn hướng giám quốc hoàng tử báo cáo tình huống, đột nhiên nghe được Hứa Dương một tiếng cười lạnh. "Dẫm trận tại chỗ đi trước. Hứa Dương, ngươi làm chi?" Thương Song Vương Hải vô cực phản ứng rất nhanh, ánh mắt mấy liệt, "Nơi này là Hải Vân Nội viện hoàng cung, không cho láo xược. Câm miệng cho ta." Hứa Dương lạnh như băng nói, "Ngươi còn dám la tao, ta nhất định chém ngươi." Thương Song Vương trong lòng phát lạnh, bị được Hứa Dương chém giết truyền luân vương, mặc ra Huyền Vương lão tổ về về. Rất nhiều vương hầu thân ảnh đều ở lòng hắn đầu hiện ra đến. Trong lúc nhất thời, hắn lại bị trấn nhiếp rồi. Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng, một cái, người Quân hầu cường giả, lại giữa mọi người trách mắng một người vương hầu, thả ra phải rất chữ. Đây là như thế nào cường thế biểu hiện? Vẹn vẹn nhìn điểm này, liền biết Hứa Dương tiểu sát thần sương hô hoàn toàn xứng đáng. Giang Quốc hoàng tử, Hứa Dương ánh mắt đảo qua nhuyễn kiệu thượng áo bào màu vàng trung nhân nhân, lạnh lùng nói, ngươi cái này cục, bố hợp lý thực sự vụng về không chịu nổi, ta chân thực nhìn không được, các ngươi na, nọ, thấp kém biểu diễn, cho nên nhịn không được đã cắt đứt. Cái, cái gì? Giang Quốc hoàng tử bên cạnh, một cái, người, trắng non phi bản, mập mạp, nam tử tức giận quá lớn, Hứa Dương, ngươi, ngươi cũng đã biết người đang nói cái gì? chỉ bằng ngươi những lời này, nên phán ngươi tội chết. A không, chung ngươi cựu tộc." Giang Quốc hoàng tử thủ vừa nhấc, liền đã ngừng lại na, nọ, mập trắng nam tử lời mà nói, mỉm cười nói, "Hứa Dương, ngươi thật giống như đối với ta có rất lớn hiểu lầm." Cái gì bố cục nói đến, không ngại tường thêm giải thích một phen. Hứa Dương lạnh lùng nói, "Nếu ta đoán không lầm, từ ta bước ra hoàng đều vực môn cái kia một khắc, tin tức cũng đã thông báo cho ngươi đi." Giang Quốc hoàng tử mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hứa Dương tiếp tục nói, "Thấy tuổi của ta, phải nhìn nữa của ta tiết độ sứ thân phận, na, nọ, hai cái, ngươi, chó giữ nhà." Như thế nào đoán không ra lai lịch của ta? Dùng thân phận của ta, muốn gặp điện hạ ngươi, không tính đường đột mạo phạm đi. Này hai cái, người, chó giữ nhà, lại xuất khẩu không tốt, sau lại càng là trực tiếp kêu gọi thị vệ đến cầm nã ta. Không có người khác sai xử, chỉ bằng bọn họ dám đắc tội ta. Dương một chút, Hứa Dương tiếp tục nói, này tứ cái, người, Hắc Y Huyền Quân thị vệ, xuất hiện cũng là ly kỳ, bọn họ đến thần kỳ khoái, đây là đệ một cái nghi vấn, biết rõ thực lực không đủ để bắt giữ ta, còn mạnh hơn đi gia chủ, bước ta phản kích, đây là thứ hai nghi vấn. Lúc ấy ta liền có chỗ suy đoán. Sau lại thấy Thương Song Vương Hải vô cực, giám quốc hoàng tử điện hạ lục tụ xuất hiện, này nghi vấn liền chiếm được nghiệm chứng, là ngươi đặt mấy, ý đồ hãm hại Tam lưu nịch. 3, 3, 3, vỗ tay thanh âm từ giám quốc hoàng tử trong tay truyền ra, đắc sắc, thái đắc sắc. Thứ dương phân tích của ngươi, quả thực là nhịp nhàng ăn khớp, quả thật là thanh niên tuấn kiệt, không thể coi thường a. Ta đang suy nghĩ, nếu là ngươi ngợi như vậy lớn lên, như vậy kiệt ngao bất tuẩn, cương quyết bướng bỉnh, có thể hay không lại diễn hóa thành một cái người trưởng trĩu trọng. Mọi người lặng ngắt như tổ, giám quốc hoàng tử câu này chu tâm nói như vậy, Đeo đích chụp mũ quá nặng đi. Trương Chiêu trọng là phần lịch, đã bị tiêu diệt, Hải Vân thượng quốc cũng bởi vậy nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn nói như vậy, có hay không mang ý cách, muốn em Hứa Dương tại này sinh bên trong Bắc Các để tránh hậu họa. Hứa Dương bình thản tự nhiên mất khuất, lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Cái gì? Giang quốc hoàng tử ngụy trang cho dù tốt, cũng không khỏi nổi giận, hắn ánh mắt híp lại, âm trầm nói, Hứa Dương, ngươi vừa mới đang nói ai ngu xuẩn? Đương nhiên nói là ngươi, ngu không ai bằng. Hứa Dương không chút khách khí nói, liền, ngay cả cơ bản tiên hạ đại thế đều thấy không ra lắm, một lòng một dạ cảo đổi đấu, tưởng muốn chỉnh cung cũng có công thần. Ngươi như vậy hoàng tử tiếp qua 100 năm, đều mơ tưởng hưng lấy hải hoàng đại vị. Giang Quốc hoàng tử mặt nhất thời đỏ lên, thành tím tái. Hắn hôm nay là vương hầu cảnh giới, mặc dù tướng mạo không suy, nhưng trên thực tế đã trải qua sống gần 200 năm, tiếp cận huyền vương, cao thủ đại nạn. Đạ. Chỉ vì trên đầu có một vị huyền hoàn cảnh giới vô địch phụ thân, ngôi vị hoàng đế này là hắn một mực thèm thuồng mà không thể được tâm bệ. Lúc này bị được Hứa Dương làm rõ, hắn làm sao có thể không giận. "Ngươi, loạn thần, mầm tai họa, nếu không sớm hơn trừ, tất thành mối họa." Giang Quốc hoàng tử giận dữ hét, thương song vương cầm ná phản nghịch chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 823, cự ban thượng phân rõ giới hạ. Chương 823, cự ban thượng, phân rõ giới hạ. Thượng, hạ. Thương Song Vương kiên trì nói, "Vâng." Hứa Dương mục quang lạnh lẽo, hắn khẽ cười nói, "Đúng vậy, ta đã sớm muốn thu thập ngươi này lão cậu, thật tốt đoán một số nợ cũ." Ngay tại Song Phương kiếm tuất cung Dương sắp, đột nhiên một cái người oanh lôi loại thanh âm xa xa truyền đến, "Bệ hạ có chỉ." Hứa Dương lập tức tiến nội cung, tại cao lớn minh điện diện thánh, không được sai sót. Hứa Dương một thân khí thế, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tầng trời. Hắn đối cái kia tuyên chỉ cao lớn lão nhân cười nói, "Trấn Lôi Vương đại nhân, đạ tạ. Tuyên chỉ đúng là Trấn Lôi Vương." Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn Hứa Dương, lắc đầu nói, "Hứa Tiết độ sứ, tốc tốc đi thôi, chớ để nhượng bệ hạ đảng chờ." Hứa Dương cũng không thèm nhìn tới giáng quốc hoàng tử, thương sông vương đáng người, ngang nhiên vào cùng. 3. Giáng quốc hoàng tử ngón tay dùng sức, bóp nát nhuyễn điệu tay vịt. Mang điệu tứ danh kiện tốt, một tiếng thét kinh hãi, thiếu chút nữa nhượng nhuyễn điệu té rớt. Bất quá Huyền Vương cảnh giới giáng quốc hoàng tử, tự nhiên sẽ không ngã sấp xuống, hắn thân hình xếp bằng ở không trung, một cái tát đánh bay tứ cái, "Ngươi, kiện tốt, quá mắng." Không có nhãn lực độ. Chấn Lôi Vương thấy thế, cũng lạ lắc đầu không nói. "Chấn Lôi Vương, phụ thân đại nhân không phải tại Dương Thương sao? Vậy sao lại đột nhiên xuất quan?" Giang Quốc Hoàng tử tức giận nói. Chấn Lôi Vương bình tĩnh nói, "Cựu thần không biết." "Hử? Chẳng lẽ Hứa Dương này loạn thần, cứ như vậy bị?" Được, hắn coi chao. Nhưng hắn là sát hại tránh nhi lớn nhất nghi hung. Giang Quốc Hoàng tử nắm tay nắm chặt. Chấn Lôi Vương thở dài nói, "Điện hạ, tại bệ hạ xuất quan lúc sau này, đã từng hướng Cựu thần nói qua một câu nói, nhượng Cựu thần truyền cáo ngươi." "Nói cái gì?" Giang Quốc Hoàng tử lắng nghe thành hấn, cũng không quy lại. Như trước đỉnh đặc địa ngồi ở trong niên điệu, hắn đối với ngươi rất thất vọng. Trấn Lôi Vương chậm rãi nói, lập tức, Trấn Lôi Vương xoay người, đi theo Hứa Dương cấp bộ, hướng cao lớn Minh điện phương hướng đi tới. Cao lớn Minh trong điện, Hứa Dương bước vào đại điện, thấy ngự tọa bên trên, Hải Hoàng ngồi thẳng cái đó trên hơi thở hùng hồn to lớn. Hứa Dương, ngươi tới thấy ta, có chuyện gì? Hải Hoàng bình tĩnh hỏi. Thứ nhất, thăm bệnh hạ thương thế. Hứa Dương không tiêu ngạo không xiểm định, thứ hai, cùng bệnh hạ làm nhất cái cọc giao dịch. Buồn hoàng thương thế tấn phục, ngươi chẳng lẽ nhìn đoán không ra? Hải Hoàng hơi khẽ huy động ống tay áo, một luồng xanh biển con nước lớn bắt đầu khởi động, tại tất cả cao lớn minh trong điện kích động không nứt. Huyền Hoàng Hộ Kỵ cường giả hơi thở, người khác chấn bố. Thửa Dương âm thầm quan sát sau lưng, na, nọ, cánh cửa một loại tam âm lục thần đao, quả thật không có phóng xạ chút nào hơi thở xuất ra. Liền, ngay cả tam quở yêu nhãn cũng gắt gao khép kín, nhìn qua giống như là một thành phố thông đại đao. Nhìn tới đúng như huyết thẩm kiếm suy đoán, tam âm lục thần đao không muốn rơi tại Huyền Hoàng cường giả trong tay, miễn cho bị chân tránh chế phục. Bậy hạ thuyết phục hồi như cũ, vậy cho dù phục hồi như cũ đi. Thửa Dương bình tĩnh nói. Ha ha, Hải Hoàng mỉm cười, "Hứa Dương, thật đúng không thể gạt được ngươi. Ngươi như thế nào nhìn ra?" Bốn Hoàng Như trước có thương tích tại thân. Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Thần cũng không phải nhìn ra được, mà là tính ra." Tính ra đến, Hải Hoàng khẽ nhướng mày, "Vậy hạ cùng viện chủ đại nhân, nếu như thương thế tấn phục, hẳn là giống trống thua trên phản hồi hoàng đế, phấn chấn nhân tâm, nhượng bách mộ vực xâm lấn là người khiếp sợ." Hứa Dương phân tích nói, "Nhưng là bệ hạ bí mật hồi, quay về, hoàng đế chỉ có thể nói một điểm, đó chính là bệ hạ thương thế chiếm được nhất định được khống chế, nhưng khoảng cách khắc phục còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ." Tạm thời không nên cùng đồng đẳng cấp các cao thủ đọc võ. Hứa Dương, ngươi thật đúng có khéo, buồn hoàng hay là xem nhẹ ngươi rồi?" Hải Hoàng hơi gật đầu, "Nói đi, ngươi tới tìm buồn hoàng, muốn làm gì giao dịch?" Hứa Dương chử vật giới quang hoa chợt lóe, một khối bạch sắc ngọc bài xuất hiện ở trong tay. "Bệ hạ, đây là đang bình định mới bắt đầu, ngài cho ta sư phụ, Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy thủ lao, Tiểu Thiên Lộ thông hành lại bài, không biết ngài là hay không nhớ kỹ." Hứa Dương nói. "Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ." Hải Hoàng lực lưỡng gật đầu nói nói, "Này khối trên ngọc bài, có khoảng 1000 nhân cái mạng, có thể nói vật báo vô giá. Nhưng là hiện tại Ta hy vọng có thể cùng Bệ Hạ làm nhất cái cuộc giao dịch, dùng này khối thông hành lệnh bài, đổi lấy Bệ Hạ cái kia khối linh phong thạch." Hứa Dương lặng lặng nói. "Vì sư phụ ngươi thương thế, có đúng hay không?" Hải Hoàng không có nói tiếp, hỏi ngược lại. "Bệ Hạ minh giám." Hứa Dương nói. "Hứa Dương, ngươi cũng đã biết, linh phong thạch giá trị so sánh tiểu thiên lộ ngạch bài, thấp không biết nhiều ít." Hải Hoàng nói, "Ngộ đạo linh môi mặc dù giá trị phi phàm, nhưng dõi tất cả doanh châu, đó là lấy ngàn mà tính, mà tiểu thiên lộ ngạch bài, tất cả doanh châu cũng chỉ có thập khối mà thôi. Vì sư phụ ngươi thương, dung tha cho tần chức càng cao cảnh giới cơ hội, ngươi thật đúng không tiếc?" Bệ hạ nói như thế, thần càng thêm yên tâm, Hứa Dương cười nhạt, đây đối với bệ hạ tới thuyết, là nhất cái cọc có tráng không bồi thường mua bán, thành công khả năng liền lớn rất nhiều. Mặc dù Hứa Dương không có trực tiếp trả lời Hải Hoàng vấn đề, nhưng lời của hắn trùng, na, nọ, phân cố định tâm ý, Hải Hoàng như trước cảm thụ thật sự rõ ràng. Hải Hoàng trong tay dựa ra nhất quả bích màu xanh hòn đá nhỏ, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, na, nọ, hòn đá nhỏ liền vẫy ra một cái, người, Đường Quang, rơi vào Hứa Dương trong bàn tay. Bệ hạ đồng ý. Hứa Dương đồng dạng đem na, nọ, khối ngọc bài bỏ ra. Hải Hoàng tiếp nhận ngọc bài, mỉm cười. Không, bổn hoàng không đồng ý." Hứa Dương Long mày phong nhíu chặt, Hải Hoàng động tác, rõ ràng tỏ vẻ ra là hắn nguyện ý tiến hành lần này giao dịch. Hải Hoàng tiếp theo câu, "Công bố đã án, lần này bình định xuất văn phạt loạn, ngươi thầy cho hai người, đứng có công lớn, có công thần, làm sao có thể không phần thưởng." Này khối linh phong thạch, liền làm ban thưởng một trong. "Đến mức tiểu thiên lộ ngọc bài sao, ngươi hay là chính mình tất ký đi." Một đạo hồ quang hiện lên, tiểu thiên lộ ngọc bài lại tới đến Hứa Dương trong tay. Hứa Dương trên mặt cũng không sắc mặt vui mừng, hắn không lời nói, "Vậy hạ ban thưởng hầu hĩnh, Hứa Dương thay sư phụ tạ ơn." "Bất quá, Hứa Dương vẫn kiên trì dùng giao dịch hình thức, thu được này khối linh phong thạch. Tiểu Tiên Lộ ngập bài, nguyên vật xin trả bệ hạ, thỉnh bệ hạ khất chọn anh tài. Nhẹ nhàng đem ngọc bài để xuống, Hứa Dương tái không người, thần cáo lui. Nhìn Hứa Dương rời đi thân ảnh, Hải Hoàng lông mày phong níu chặt, một lúc lâu, mới vừa rồi phát ra một tiếng thở dài. Trấn Lôi Vương đem tất cả nhìn tại trong mắt, hắn nhặt lên Hứa Dương để xuống ngọc bài, nội cấp Hải Hoàng. Bệ hạ, Hứa Dương rốt cuộc là cái gì tâm tư? Hắn vì sao cự tuyệt ban thưởng, nhất định phải dùng Tiểu Tiên Lộ ngập bài đổi lấy linh phong thạch. Tiểu tử này gần đây lòng tham, hôm nay chẳng lẽ đổi tính, khó được. Không được." Hải Hoan nói, "Ngươi tưởng kém, Hứa Dương làm như vậy, mục đích chỉ có một." Trấn Lôi Vương ngẩn ra, thì mệ hạ chỉ điểm, hắn là cái mục đích gì? "Ấn Đoạn Nghĩa Tuyệt." Hải Hoàng chém đinh chắn sắt nói, "Ta đem Linh Phong Thạch ban cho hắn, chính là tưởng nhượng lạc Bạch Thủy Kiếm hạ bổn hoàng nhân tình." Hiện nay Hải Vân thượng quốc ở vào bắp bên sắp, các đại bí cảnh nhìn xem doanh châu, nhiều hơn hoàng chiến lực, chỗ tốt không thể đo lường. "Chỉ ta." Hứa Dương cự tuyệt bổn hoàng thật là tốt ý, hắn là muốn cùng hoàng tộc phân rõ giới hạn a. Chưa xong con tiếp, Quy 1 chương 824, Hải Tặc dám sátưu đồ bí mật. Chương 820: Hải tặc, ám sátưu đồ bí mật. Thượng, hạ. Chấn Lôi Vương trợn trợn, trong lòng tiếc hận không thôi. Thình lục soát, đứng, hắn đối với Hứa Dương có chút tán thưởng, hôm nay tận mắt nhìn thấy cái này người tuổi trẻ cùng Hải Vân Thượng Quốc Ly Tâm, chân thực có chút bất đắc dĩ. Bậy hạ, sau này đối lạc Bạch Thủy, Hứa Dương này một đôi thời trợ, hẳn là như thế nào đối đãi? Chấn Lôi Vương do dự một chút, mới vừa nói nói, nhìn giám quốc đại hoàng tử ý tứ, tựa hồ tưởng muốn thừa dịp lạc Bạch Thủy bị thương nặng, đi trước nhanh nhanh, miễn dẫn hậu họa. Hồ đồ Hải hoàng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa mãng, đã biết rõ giết, giết, sắt. Lạc Bạch Thủy vì nước lập công mà bị thương, hiện tại đối phó hắn, ta Hải Vân hoàn tộc, nhất định trở thành nghìn người sở chỉ. Đến lúc đó tất cả thượng quốc nội bộ lục đục, bách mộ vực chưa có đả lại đây, chính chúng ta liền hỏng mất. Tâm nhìn hạn hẹp. Bụng dạ hỏi hỏi. Nghe được Hải hoàng thống mạn, chấn lôi vương liên tục gật đầu, miệng nói bệ hạ thánh minh. Đem thượng hảo thuốc chữa thương vật, thuốc bổ, hướng tới Lạc thành tống một chút, Hải hoàng tức giận xảo xảo bình ổn, thanh âm làm lại lần nữa trở nên tính táo đi một tí, Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương, một đôi thầy trò đều là tính tình người trong, càng trầm nhĩ. Người như thế chỉ có thể dùng dụ dỗ chính sách lung lạc, không thể dùng cao áp thủ đoạn bắt buộc. Vâng. Trấn Lôi Vương Vân Mệnh lập tức trầm dãi rời đi cao lớn Minh đại điện. Nội cung một chỗ thiên điện. Nhất trận binh binh vang vàng suất tạm thanh âm vang lên, Giang Quốc đại hoàng tử vẻ mặt tức giận, đem trên bàn chén bắt bàn điệp, toàn bộ quét đến trên mặt đất, đầy đất đống hỗn độn. Một bên Thương Xông Vương Hải vô cực, chính là mắt séu mũi, mũi hướng tâm, một câu nói cũng không dám nhiều lời. Đại hoàng tử Hải Tắc, năm đó cũng là khó gặp nhân vật thiên tài, trong tuổi lúc, liền tu thành huyền vương cảnh, bị được Hải Hoàng bổ nhiệm là thái tử, trong lúc nhất thời cảnh tượng không ai bằng nhưng lại Hải Hoàng không bằng hạ, hắn cái này thái tử, liên chỉ có thể một mực làm xuống đi, vô vương chính vị xưng hoàng. Gần trăm năm qua đi, đại hoàng tử Hải Tắc, tại Huyền Vương cảnh giới tiến triển thông thả, đến bây giờ, cũng chỉ là Huyền Vương trung kỳ tu vi. Có đồn đại thuyết, đại hoàng tử là vì trên đầu đè nặng Hải Hoàng cái này vô địch phụ thân, cho nên cuộc đời này rất khó vấn đỉnh Huyền Hoàng cảnh giới. Hừ, thái tử, thái tử, đối với ta quá thất vọng rồi. Phụ thân, ta làm sao lại không đối với ngươi rất thất vọng? Hải Tắc mặt mũi có chút vẻ mẹo, "Phụ thân, ngươi có từng gặp qua trăm năm thái tử" Ngươi tại sao không còn sớm nhặt Long Ngự Tân Tiền? Hải Vô Cực bị dọa cho hoảng sợ, điện hạ, nói cẩn thận a. Bệ hạ có được thông thiên triệt địa thần thông, này trong hoàng cung, chỉ sợ không thể gạt được hắn thấy rõ. Vô Vương, Hải Tác lạnh lùng nói, phụ thân thương thế chưa lành, đều phải hoa ít nhất 8 canh giờ chữa thương. Nói cách khác, này tọa hoàng cung, mỗi ngày có 8 canh giờ là bổn điện hạ chấp trưởng. Hải Tác nói tới đây, vận mẹo trên mặt có một tia bất đắc dĩ cùng oán hận. Vô Cứ tức, hôm nay ta cùng với Hứa Dương hoàn toàn bị mặt, ta nghi muốn nhặt nhạnh hắn. Hải Tác nghiến răng nghiến lợi nói, vốn có ta chỉ là hoài nghi. Trứng Nhi có khả năng chết vào hắn thủ. Hôm nay thấy hắn ngang ngược cản rỡ bộ dạng, ta quả thực 100% xác nhận, tất nhiên là hắn giết Trứng Nhi. Nay chúng coi rẻ hoàng tộc luân thần, tôi đáng chết vạn lần. Điện hạ nghĩ lại à?" Hải Vô cực nói, vậy hạ ý tứ rất rõ ràng, hiện nay Hải Vân thượng quốc cục diện chính trị không yên, hắn muốn Lạc Bạch Thủy thầy cho thải lấy dụ dỗ thủ đoạn, thật tốt tràn an. Ngay nếu như giết Hứa Dương, thế tất nhượng Lạc Bạch Thủy cùng hoàng tộc trở mặt. Một cái, người, huyền hoàng cấp địch nhân, coi như ngài cũng không dễ ứng phó a. Vậy liền, ngay cả Lạc Bạch Thủy cũng cùng nhau giết." Hải Tác lạnh lùng nói, Lạc Bạch Thủy Hậu sinh tiểu bối, nghỉ vào một điểm tu vi liền ngang ngực càng rỡ, gần đây không đem buồn điện hạ nhìn tại trong mắt. Nay thầy cho hai người, nhất định trừ ra, đến lúc đó ván đại đống tuyển, phụ thân cũng sẽ không nói cái gì. Chính là, Lạc Bạch Thủy hôm nay tại La Thành, lạc gia nhân nghiêm mặt khán hộ, căn bản cũng không có cơ hội. Chốc lát thương thế hắn kham phục, muốn giết hắn căn bản tiểuu không khả năng nữa à? Hải Vô Cực không có khuyên can Hải Tắc ý nghĩ điên cuồng, mà là tích cực địa bày mưu tính kế, Trừ Phi. Vô Cực thúc người nói, rốt cuộc có biện pháp nào, năng lực thừa dịp Lạc Bạch Thủy bị thương nặng, đem hắn giết chết. Hải Tắc nói, Trừ Phi Liên lạc tất cả các căn thủ Hứa Dương, căn thủ Lạc Bạch thủy thế lực. Hải Vô Cực ánh mắt bén liệt, Lạc Bạch thủy thầy trỏ rất mạnh, nhưng địch nhân của bọn hắn cũng không yếu. Hải Vân Mạc Thị, Cửu Long hội, người, cái, nào cũng có Huyền Vương tọa trấn. Nay hai cái, người là thoát lý đảng, hơn nữa đều nguyên khí tổn thương nặng nề, chỉ sợ không có gì dùng, ngược lại sẽ dẫn đến một thân mùi tanh tưởi. Hải Tắc nói. Điện hạ, Hải Vân Mạc Thị cùng Cửu Long hội, đích xác không lớn bằng lúc trước, nhưng đỉnh phong chiến lực còn có bộ phận còn sót lại, có khả năng tư lợi dụng, Hải Vô Cực phân tích nói, hơn nữa, trừ gia này hai nhà ở ngoài, còn có một thế lực tương đại cũng muốn tiêu diệt Lạc Bạt Thủy. Cái nào thế lực? Hải Tác nhãn sáng ngời. Hải Vô Cực trầm dị gì gì nói, Bạch Mộ Vực. 3. Tây Nam Đệ Tam Vực một tòa trời xa tiểu thành. Một gian không ra gì trong khách sạn. Hơn 20 cái người, Thất Y Huyền Giả, Khẩn Trương Điệu đứng ở một gian phòng hào hạng ở ngoài. Bọn họ người người mặc dù quần áo cũ nát, nhưng trên mặt cái loại nảy đến từ nhà cao cửa rộng đại phiệt trời xanh cảm giác về sự ưu việt, nhưng như cũng năng lực dễ dàng cảm giác được. Một tiếng, một cửa bị đẩy ra. Một cái người, mặt mũi lạnh lùng, lưỡng loan thọ lông mày thật dài rủ xuống, cho đến gương mặt lão giả chậm rãi đi ra, cung Ninh lão tổ, hơn 20 vị hắc ý huyền giả, đồng loạt quỳ lại. Tất cả đứng lên đi, chúng ta bây giờ đúng là chạy nạn trong, tất cả lễ nghi giả lược. Ôi ôi, lão giả kia, dĩ nhiên là là Mạc gia lão tổ Mạc Hóa viên, mà những này hắc ý huyền giả, tất cả đều là Mạc gia trực hệ đệ tử. Mạc mọi nhà chủ Mạc Sơn thanh tiến lên hỏi, lão tổ, thương thế của ngươi. Cũng không lo đi, nhắc tới thương thế, Mạc Hóa viên trong mắt hiện lên một tia hận ý, hừ, Thương Lan phủ tứ đại phó viện chủ, khoản này sổ sách, lão phu sớm muộn muốn tìm bọn họ tính toán rõ ràng sợ. Ôi ôi, Lũy Thanh nha Ta chỉ sợ không có vài năm hảo sống. Lão tổ, điều đó không có khả năng. Một đám Mạc gia huyên dạ, nhao nhao kinh hô. Còn sống tức có tử, ta đã sớm đã qua hiểu số mệnh con người cái giới, có thể dễ dàng điệu đoán trước suất của ta đại nạn. Thường Lan phủ tứ đại phó viện chủ, hợp lực đem ta đánh cho bị thương, mà ta đã trải qua, già cả, khí huyết suy bại, không tốt. Mạc Hoa Viên có chút kẻ ngắt nói. Lão tổ, đây hết thảy đều là bởi vì Mạc Vân hy nghiệp tử hứa Dương dựng lên, chúng ta muốn trả thù." Một người Mạc gia đình đệ cả giận nói. "Đúng, trả thù Hứa Dương." Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, Hốt nhiên, viện phòng cánh cửa bị được khấu văng lên. Ai? Hiện nay Mạc gia đám đệ tử đã thành chim sợ ná, một điểm gió thổi cỏ lay, đều như lâm đại địch. Môn rất nhanh được mở ra, khách sạn lão bản đứng ở bên ngoài, cẩn thận nói: "Các vị đại nhân, có nhân thác tiểu nhân đưa tới một phòng tiệc mời, nói là..." Ân, nói là muốn cho người chủ trì tự mình hủy đi phòng. Mạc Hóa viên tọ lông mày nhảy lên, trình lên đến đây đi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 825, đấng tà hoàng khắp nơi nhu độ. Chương 825, đấng tà hoàng khắp nơi nhu độ. Thượng. Hạ. Mở ra tiệc mời. Mạc Hóa Viên vội vã đỏ qua, trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định. "Lão tổ, đây là ai đưa tới thì mời, nói là chuyện gì?" Mạc Sơn thanh giọng hỏi. Mạc Hóa Viên rồi đột nhiên khép lại thì mời, thở dài tức nói, "Lão Thiên có nhắn a." Hắn trên nét mặt, ẩn hàm kích động cùng vẻ vui thích. Lập tức, Mạc Hóa Viên hạ mệnh lệnh, tất cả Mạc gia đình đệ, thống nhất tập hợp, không được một mình tại ngoại xuất đầu lộ diện. "Mạc Khắc, núi Thanh, lão nhị còn, có lão Cửu, tất cả đi theo ta." Đại chiến sau đó, Mạc gia bảy đại vương hầu, chỉ còn lại có Mạc Hóa Viên, nhị tổ, Cửu tổ, cùng với Mạc Sơn Thanh bốn người. Còn lại ba người, đều ngã xuống. 3. Hồ Trại Thành là Tây Nam Chư vực đại thành đệ nhất trì, đã từng là Suất Vân quốc đô thành. Hải Vân thượng quốc cùng Suất Vân quốc Liêu Địch lượng bại cầu thương sau đó, Bạch Mộ vực nhặt được cái, người, tiện nghi, nhất cử công chiếm Tây Nam Chư vực, Hồ Trại Thành cũng rơi vào Bạch Mộ vực trong tay. Thuần tránh tránh lễ Hồ Trại Thành hoàng cung, bên trong đại điện. Sư phụ, ngài hoán đệ tử đến đây, có chuyện gì? Khuôn mặt như dao gọt bữa bộ một loại, góc cạnh rõ ràng dao vô vương, không mình hành lễ. Cao tọa bên trên, một cái, người, râu tóc trắng nõn lão giả, thần sắc đạm mạc, nói, "Ken Kim, ngươi nhìn nhìn này chương thiết mời." Huyễn lực đưa ra, một cái nho nhỏ chửi mồi, Khinh Phiêu Phiêu bay đến ân canh kim trước mặt. Đao Bố Vương Ân Canh Kim tiếp nhận thì mời, định thần nhìn lại. Sắc mặt của hắn xuất hiện kịch liệt biến hóa. "Sư phụ, có thể hay không có lựa dối?" Ân Canh Kim có chút ná không chính xác, Lạc Bạch Thủy hôm nay có thể nói Hải Vân lung đống, Hải Tác thật sự nguyện ý nhặt nhạnh hắn. Cho rằng sư nhìn tới, chuyện này tính là chân thật, tại bắt thành trở lên. "Lão giả các bạn, thì ra là Bạch Mộ vực chủ, Bạch kính thực sự nhàn nhạt nói, chúng ta nhân tộc. Bên trong đấu đá kém tính, có thể nói trừ tổ quan, mà ngay cả chúng ta Bạch Mộ vực cũng khó khăn bảo lẫm không có nội đấu." Chúng chi lớn như thế một cái, người, Hải Vân Thượng Quốc. Quan trọng nhất là, mặc dù là lừa rối thuật, chúng ta cũng tổn thất không được cái gì. Ý của sư phụ là, Đao Bồ Vương có chút không chắc, nếu như là lừa rối thuật nói, đi trước tham gia cùng Kích Sắt Lạc Bạch Thủy Bạch Mộ vực cường giả, tất nhiên có đi không về. Ha ha, vì sư trên người có tư thích, này Kích Sắt Lạc Bạch Thủy trách nhiệm, liền giao cho ngươi đi hoàn thành, Bạch Mộ vực vực chủ Bạch Kính thực sự nhà nhẫn nói, ngươi, đại biểu ta Bạch Mộ vực, cần phải không muốn đoạt uy phong của ta. Đao Bồ Vương quá sợ hãi, không nói đến Kích Sắt Lạc Bạch Thủy mức độ nguy hiểm riêng là cái này thiệp mời tính là chân thật liền còn trở thương thảo. Sư phụ Bạch Kính Thật sự lại vì một phong thư giả mạo phân biệt thiệp mời, để hắn tự đạo huyền địa, làm như vậy Nhược Ân canh kim hơi bị trong lòng nguội lạnh. Sư phụ, Đao Bố Vương Ân canh kim một câu nói còn chưa nói ra, chợt nghe đến Bạch Kính Thật sự nói, yên tâm đi, canh kim, vi sư sẽ không lừa ngươi. Ngươi không phải ta Bạch gia nhân. Tưởng muốn kế thừa vi sư vị trí, sẽ có cũng có chút thành tựu công văn. Ta hoàng trên cổ đầu người, chính là nhất kiện vô cùng tốt công lao." Ân canh kim nói, đệ tử không dám hi vọng xa vời kế thừa sư phụ lại vị chị cầu năng lực phụ dưỡng sư phụ bên cạnh người, với nguyện đủ rồi. Nếu lần này là sư phụ mệnh lệnh, đệ tử nguyện hướng tới. Hắn buông xuống đầu, xoay người lì khai. Sau lưng Bạch Kính thật sự thanh âm xa xa truyền đến, "Ta bách mộ vực hôm nay nhân thủ thiếu, ngươi lần này đi, cũng đừng có mang những người khác." Ám sát hành động, binh quý tinh mà không đắc nhiều. Ân canh kim thân hình dừng lại, hắn thấp giọng nói, "Đệ tử rõ ràng." Ân canh kim đi tới đại điện ở ngoài, đối diện gặp được hai cái, người, lão nhân, một cao một thấp. "Ân tiểu tử, nhìn ngươi thần sắc không đúng, có phải hay không được chủ đại nhân lại quở trách ngươi rồi?" Cao lão nhân gõ ân canh kim bà vai, dò hỏi: "Ân canh kim là đầu, tư lự không vui, hành lễ nói, gặp qua phụ ba vương, gặp qua tiên hà vương." Lão già mập lùng nói: "Hải, đã nói với ngươi rồi, ngươi hôm nay cũng là vương hầu, không cần đa lễ." Lời tuy như thế, hắn trong đôi mắt vui mừng khải ý sắc, hay là giật vui mồ biểu. Nói mau, rốt cuộc vực chủ đại nhân nói cái gì? Cao lão nhân lôi kéo ân canh kim, hướng cung ngoại đi tới. Ân canh kim không chịu nổi hai cái, người tiền bối nhóng nhẽo nghênh ao, đành phải đem na, nọ, phong thiệp mời giao ra, nói rõ đầu đuôi. "Cái gì? Ám sát Hải Vân thượng quốc tảng hoàng?" Cao lão nhân Tiên Hạc Vương thất kinh, vực chủ vậy sao sẽ cho ngươi nhiệm vụ này? Có phải địch quốc hoàng tử Hải Tắc phát ra yêu thỉnh? Mời. Đây quả thực là. Hoàng đường. Hỗn náo. Đúng đấy, vực chủ có hay không an bài cho ngươi nhân thủ nào trợ giúp? Chốc lát đã thủ, lại có cái gì chạy trốn biện pháp? Lao giả mập lùn phục bà Vương hỏi. Ân canh kim tối đầu nói, cũng không có. Bất quá, hai vị tiền bối yên tâm, canh kim chuyến này tất nhiên thành công. Lạnh rắm. Tiên Hạc Vương mắng một tiếng, này rõ ràng thành công là tự, không thành công cảm là tự. Không được, ta cùng phục bà lão đầu nhìn ngươi lớn lên. Tuyệt không thể để ngươi bạch bạch chịu chết, ta đây phải đi tìm mục chủ. Tiên Hạc lão đầu, ngươi tính toán một điểm, Phục Ba Vương đạo, vực chủ tính tình, ngươi chẳng lẽ không biết? Hắn trước sau như một không thích canh kim, tại Bạch Thương Hạo tiểu tử kia chết mất sau đó, đối canh kim yếm ác cả là ai ai cũng biết. Ngươi như vậy vượt qua, trừ ra bị mắng, không cải biến được cái gì. Tiên Hạc Vương hồng hộc thở dốc một hơi, con ngươi luận chuyện, suy từ đối sách. Nói về, ta trái lại có một chú ý, Phục Ba Vương nói, vực chủ mặc dù nói không để cho canh kim trang bị nhân thủ, nhưng cũng không nói gì, không chính xác những người khác tự nguyện hô trợ đi. Tiên Hạc Vương con mắt chợt sáng ngời, "Lão gia hỏa, ý của ngươi là?" "Đúng vậy, chúng ta tự nguyện cùng đi canh kim, đi trước Hải Vân Hoàng Đế, chấp hành nhiệm vụ lần này." Mập lùn lão đầu phục ba vương ha ha cười một tiếng, "Có ta hai người tiếp ứng, coi như nhiệm vụ không thành công, canh kim cũng có rất lớn cơ hội chạy trốn. Nếu là thành công, hắc hắc, mang theo chém giết tà hoàng uy lực, coi như vương chủ, cũng sẽ không tái mạn đợi canh kim đi." Ân canh kim vội vàng nói, "Như vậy sao được? Được rồi, quyết định như vậy đi." Đại nam nhân lễ mệ, như cái gì sự. Tiên Hạc Vương thua tay nói, "Vội vàng đi chuẩn bị một hai, cái gì bản đồ?" Cái gì chạy trốn thủ đoạn đều chuẩn bị đầy đủ. Lần này đây, chúng ta muốn làm lớn nhất chàng. 3. Lạc Thành, Lạc gia phủ đệ. Hàn băng trong hầm ngầm. Lạc Bạch Thủy hôm nay đã trải qua tỉnh táo lại, chỉ bất quá trên mặt của hắn không có chút huyết sắc nào, mà ngay cả đầu đầy tóc đen cũng trở nên hoa râm, phản phất già rồi vài chục tuổi. Hứa Dương trong lòng không hiểu đau xót, tiến lên hành lễ, "Sư phụ." Lạc Bạch Thủy ngồi ở băng tinh giường ngọc trên cố gia vẽ tươi cười, "Ngoan." Đồ Nhi, "Hắc hắc." Nghĩ như thế nào đứng lên nhìn vị sư. Sau lưng rõ ràng còn cột như vậy một thanh quái đao. "Ôi ơi ơi." Nhất trận kịch liệt ho khan truyền đến, Hứa Dương vội vàng qua khứ đợi Lạc Bạch Thủy, thấp giọng nói, đệ tử từ Hải Hoàng Châu đổi được linh phong thạch, đặc biệt đến là sư phụ trị thương. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 826, tập luyện trận cảm ngộ pháp tắc. Chương 826, tập luyện trận, cảm ngộ pháp tắc. Thượng, hạ. Linh phong thạch. Lạc Bạch Thủy khẽ nhíu mày, lập tức thở dài nói, ngoan đổ nhi cố tình. Bất quá, này lại khó tránh khỏi kiếm hải vô lượng lão nhân kia nhân tình. Hứa Dương lắc đầu nói, sư phụ yên tâm, đệ tử là lấy vật đổi vật, dùng tiểu thiên lộ ngập bài, từ Hải Hoàng Châu đổi được linh phong thạch. Từ đó về sau, ta thề cho hai người, cũng không khiếm hại Vân thượng quốc bất kỳ vật gì, không cần là Hải Vân thượng quốc bắn mạng. Cái gì? Ngươi? Lạc Bạch Thủy một cây khô gầy ngón tay chỉ vào Hứa Dương, run lẩy bẩy tắc tắc địa cơ hổn nói không ra lời. Ngươi? Tiểu tử ngươi, tưởng muốn tức chết vi sư a? Sư phụ, tính táo, vết thương của ngài. Hứa Dương nói, tiếng lên âng. Lạc Bạch Thủy không biết nơi nào đến khí lực, thật ra Hứa Dương ngầm, thương, thương cái giấm. Ôi ôi. Ngươi này phá sản tiểu tử, đập hư bà bối. Ngươi biết, tiểu thiên lộ ngọc bài rốt cuộc ý vị như thế nào sao? Từ Dương lắc đầu nói, đệ tử không biết. Ý nghĩa, đi ra này nhất vực cơ hội, ngươi đem kiến thức so sánh này rộng lớn gấp trăm lần, ngàn lần đại thế giới. Lạc Bạch Thủy dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói, doanh châu mới đủ lớn. Đối với trung châu, bất quá là một cái, người, đại điểm đảo nhỏ mà thôi. Ngươi bắt được tiểu tiên lộ ngõ bài, chẳng khác nào có tư cách đi tham gia Đế Tông Thiên Lộ chọn lựa. Bằng tư chất của ngươi, coi như tại anh tại tụ tập trung châu, cũng tất nhiên sẽ một chân vùng đất. Ngày khác ngươi từ Đế Tông học thành trở về, cái gì hải hoàng, cái gì bách tính thực sự, tất cả đều là chỉ như con sâu cái kiến mặt hàng có khả năng tiệu tử ngươi, nhạnh sanh sanh buông tha cho như vậy một cái cơ hội tốt. Ôi ôi ôi ôi. Lạc Bạch Thủy tích tích ba ba nói một giọng lớn, kích động được hò khan không ngừng. Hứa Dương nói, "Sư phụ, đệ tử rõ ràng ngài khổ tâm. Bất quá tại đệ tử nhìn tới, mặc kệ cái gì bảo vật, đều chống đỡ không hơn sư phụ khang phục trọng yếu." Thấy Hứa Dương ánh mắt kiên định, Lạc Bạch Thủy vớt vớt cái mũi, thở dài một tiếng không hề nữa phê bình Hứa Dương. "Được rồi, nhìn tại tiểu tử ngươi một mảnh tâm ý phân thân, vi sư cũng không nói thêm cái gì." Hừ hừ, tiểu thiên lộ ngập bài, vẫn còn hải hoàng lão tiểu tử kia trong tay, chỉ cần vi sư thân thể khang phục Thực lực liền sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó mặc kệ lửa gạn, nhất định phải vượt lại. Sư phụ, một khối tiểu thiên lộ giấy thông hành mà tôi, cũng không phải năng lực trực tiếp tiến vào đế tông, trở thành nhập môn đệ tử bằng chứng, coi như xong đi." Hứa Dương nói. "Tiểu tử ngươi biết cái gì?" Lạc Bạch thủy trắng hứa Dương liếc. "Dạ dạ, đệ tử không hiểu, bất quá sư phụ hay là trước quan sát linh phong thạch chữa thương đi, chỉ có ngài khắc phục. Tài năng băng đệ tử dành đoạt tiểu thiên lộ ngọc bài a." Hứa Dương cười hì hì nói. Hắn nói như vậy, kỳ thật là vì nhượng Lạc Bạch thủy đem tâm tư dùng tại chữa thương chuyện đứng đắn trên cũng không phải thực sự ôm cấp đoạt hải hoàng ý nghĩ. Lạc Bạch thủy hừ một tiếng, lập tức tiếp nhận a, nọ, khối bích màu xanh hòn đá nhỏ, lắc đầu nói, "Này linh phong thạch, thích hợp nhất linh ngộ không kiểm chế được đạo, nhưng này chuẩn pháp tắc, không thích hợp vi sư. Nếu như không phải lần này bị thương, vi sư rất muốn đem ám cực pháp tắc làm điều thứ nhất pháp tắc đạo lý. Ám cực pháp tắc." Hứa Dương nhướng mày, hắn không có vẻ ám cực ngộ đạo linh ngôi. Sư thực, năng lực bắt được một khối linh phong thạch đã trải qua là cảm ơn trời đất. Kỳ thật lão tử ám cực pháp tắc cũng chỉ kém một đường nội đạo. Bất kể là ám cực phương diện huyền khí hay là trận đồ, hoặc là bảo vật chỉ cần có thể cung cấp cấp vi sư như vậy một tia lộ đạo cơ hội. Vi sư liền có năm chắc tu thành ám cực pháp tắc, đối kháng Trương Chiêu Trọng này lão tắc tổ Long đạo. Hứa Dương điểm đầu, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, sư mẫu đâu này? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Lạc Bạch thủy tham gia cùng Hải Vân thượng quốc huyền quân. Rất lớn nguyên nhân là vì một thứ tên là Tần Hoàn Hoàn nữ tử. Cô gái này là Trương Chiêu Trọng đỗ đệ, một mực bị nhốt tại Long Hồ Sơn. Hiện tại Trương Chiêu Trọng đã trải qua là tan dần xẻng, Tần Hoàn Hoàn nên tự do mới là. Lạc Bạch Thủy thần sắc có chút thảm đạm, nói: "Lão tử thương thế kia, động đều không núc nhích được, căn bản không có biện pháp đi nguyên nhân." Đến mức lạc ra người đi nên đón, hoàn hoàn căn bản không thấy. Có lẽ, trong nội tâm nàng tại toán ta cũng nói không trừng. Vậy sao hội? Hứa Dương muốn nói lại tôi. Trương Chiêu trọng tài hỗn đản, cũng là sư phụ nàng. Ta xem như một phần ba cái, người, giết sư cũ nhân." Lạc Bạch Thủy nhún vai nói, lần này tác động vết thương, hắn lại nhất trợn nghe răng trợn mắt. Hứa Dương nói: "Ta tin tưởng sư mẫu hội sẽ hiểu rõ, đợi đến sư phụ khắc phục, tự mình đi tiếp, nàng tất nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý." Hy vọng như thế đi. Lạc Bạch Thủy hiếm thấy địa nghiêm tức lên, nhưng tiếp theo câu, lại bại lộ hắn tung bay khiêu thác bản tính, "Ngoan đồ nhi, mẹ của ngươi lâu này có không có tìm được?" Thứa Dương cười khổ nói, Mạc Thị mặc dù bại, nhưng Mạc gia lão tổ còn đang tản dạng rất nhiều. Dũng giả công hội lục soát khắp Mạc gia nơi dùng chân, cũng không có phát hiện mẫu thân tung tích. Có lẽ, muốn trấn tránh kích sát Mạc Hóa Viên lão tặc, mới có thể tìm được mẫu thân. "Ân, đặng chờ, vị sư phục hồi như cũ, nhất định chờ đồ đệ ngoan hoàn thành tâm nguyện." Lạc Bạch Thủy gật đầu nói nói, nói chờ lại, bất kể là đoạt tiểu thiên lộ ngạch bài, hay là nên đón sư mẫu của ngươi. Hoặc là giết mạc lão tặc, đều muốn cần vi sư khang phục a. Hứa Dương thừa cơ nói, cho nên, thỉnh sư phụ bảo trọng quý thể, sớm ngày phục hồi như cũ. Lạc Bạch Thủy lực lượng điểm đầu, lập tức nói, được rồi, này hàn băng hầm, chân thực độ lãnh. Ngoan đồ nhi, phù vi sư đi ra ngoài đi. Hứa Dương điểm đầu, nhẹ nhàng nâng Lạc Bạch Thủy, dọc theo từng đạo hàn băng bậc thang, hướng xuất khẩu đi tới. Tại trấn áp thương thế lúc sau này, dùng băng tinh giường ngọc hiệu quả rất hiện ra như thế. Nhưng lại Lạc Bạch Thủy muốn cảm nộ phong cực pháp tắc, vậy ở lạnh như băng trong hầm ngầm, liền không có ý nghĩa gì. Dù sao Lạc Bạch Thủy hiện tại thương thế cơ bản ổn định. Không quá muốn cần hàn băng hầm nhiệt độ thấp chấn áp thương thế. Lạc Tinh Kiếm, Lạc Tử Hà bọn người đón chào. Lạc Tử Hà nói, hậu viện đã, trải qua bố trí hạ tập hợp huyền trận pháp, tùy thời đều mở ra. Bạch Thủy, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu chữa thương? Việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Lạc Bạch Thủy nghĩ tới thương rũ sau đó muốn làm tam sự kiện, nhất thời bách trào công tâm, hoàn không thể lập tức khắc phục. Hảo, mở ra đại trận. Cùng với Lạc Tử Hà lời của, hậu viện một tòa trên đài cao, người người trận pháp thiết điểm bị điểm sáng lên, xoay quanh đài cao cựu đạo trận vân mạch lạc, theo thứ tự phát sáng lên. Phía dưới xây từng khối thượng phẩm huyền thạch. Huệ Tinh đều tách ra bảo quang, một cổ nồng nặng huyền khí, xung doanh tại tập hợp huyền trong trận. Hứa Dương nói âm thanh sắc tội, bàn tay phong cực huyền lực nhẹ nhàng vượn phun, Lạc Bạch Thủy thân hình liền khinh phiêu phiêu bay lên, đã rơi vào tập hợp huyền đại trận vị trí trung tâm. Nhất họa bích màu xanh hòn đá nhỏ, từ Lạc Bạch Thủy lòng bàn tay bay ra, không có bất kỳ huyền lực thao tác xuống, bích màu xanh hòn đá nhỏ trôi nổi trên không trung, từng đợt kỳ diệu phong phương pháp thì vận luật chấn động, phát ra. Mắt thấy Lạc Bạch Thủy tiến vào tiềm tu trạng thái, Hứa Dương bọn người thở phào nhẹ nhõm. Hốt nhiên, một người lạc ra đệ tử kỳ quái nói, "Sắc trời vậy sao đột nhiên âm? Có chút không bình thường a." chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 827, quần sáng trận 12 nguyên thần. Chương 827, quần sáng trận, 12 nguyên thần. Thượng, hạ. Thừa Dương, Lạc gia lão tổ Lạc Tinh Kiếm, Lạc gia gia chủ Lạc Tử Hà đám người, trong lòng đều là nhất lạnh, ngửa đầu nhìn trời. Lạc thanh bầu trời, vốn là trạng lam như nước, nhưng bây giờ có từng đoàn từng đoàn mây trôi hỗn hợp. Tại đây chút mây trôi tròng, mơ hồ có một loại uy thế kinh người, chậm rãi phát ra. Không phải phổ thông biến tiên a. Lạc gia lão tổ Lạc Tinh Kiếm, ánh mắt híp lại, một luồng sát khí tại lang tràn, nhìn tới, là có người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. "Mấy thiếu Bạch Thủy Liệu pháp tương." Lạc Tử ha hét to một tiếng, "Phương nào bọn chuột nhắt, dấu đầu lòi đuôi, đi ra cho ta." Trong thiên địa, một đạo mờ ảo tiếng vang vang lên, "Lạc gia, không muốn phí công tôi. Hôm nay, Lạc Bạch Thủy hẳn phải chết hơn thế chỗ." Lạc gia tưởng muốn chống cự, chỉ có thể là châu chấu da xe, bạch bạch đậu vào nhất đại gia tộc. "Hừ, chỉ dám dùng huyền lực hóa âm thuật, không dám dùng bốn có thanh âm." Là sợ bị, được, nhận ra sao? Thứa Dương cười lạnh một tiếng, trong lòng hắn phẫn nộ hỏa diễm dần dần bốc lên. "Tiểu Sắt thần đã ở nơi này." Thật tốt quá, vậy nhất định dạy quất đi. "Na, nọ." No. Mơ ảo thanh âm bất vi sở động, như trước không hiện lộ vốn có khẩu âm. Bên trên bầu trời mây trôi, rồi đột nhiên buốc lên các loại sắc thái, cuối cùng hóa thành 12 chủng bất đồng nhan sắc. 12 mạnh mẽ to lớn hơi thở tại lăn tràn, đem này nhất phương thiên địa vững vàng trấn áp. Nay chủng ý thế, cơ hồ so ra mà vượt Huyền Hoàng phủ xuống. Lão tổ, thậm chí có 12 tên Huyền Vương cao thủ. Hơn nữa, thực lực đều rất không tồi, thấp nhất sợ là cũng có Huyền Vương trung kỳ, cao thậm chí là Huyền Vương đỉnh phong. Lạc Tử hà sắc mặt có chút khó coi. Lạc Tinh thân kiếm chìm như nước, quắc, thử sông, đi mời pháp chỉ. Vâng. Lạc Tử Hà không chút do dự, xoay người sẽ ly khai. Nhưng là, tại Lạc Tử Hà rời đi trên đường, một đạo màu xám cuồn sáng nổi lên, ngăn trở đường đi của hắn. Ngay sau đó, viện phòng bốn phía, từng đạo cuồn sáng nhao nhao nổi lên, tổng cộng 12 mặt cuồn sáng, kiến quét, cấu thành một tòa Trình Tế đại trận. Bên trên bầu trời mờ ảo thanh âm lại lần nữa vang lên, lạc gia thánh nhân pháp trị, ai không biết. Vất quá, tại chúng ta 12 nguyên thần đại trận trước mặt, các ngươi căn bản không có thỉnh pháp trị cơ hội. 12 nguyên thần đại trận. Hứa Dương lông mày phong níu chặt. Đây là một loại đường đường tranh tranh, to lớn mà cường, mới, trận pháp Hơn nữa không có gì thắng vị đánh bất ngờ địa phương, chính là tập hợp 12 tên huyền vương cấp cao thủ lực lượng, tạo thành vây khốn đại trận. Mỗi một đạo quang sáng đều đại biểu một cái, người, độc lập nguyên thần không gian chiến trưởng. Bay trận 12 tên huyền vương cương giả, cũng ở vào đại trận phản vi, đem bọn họ đều đánh bại, 12 nguyên thần đại trận tự phá. Đó cũng là duy nhất phá trận phương pháp. Không có thắng vị đánh bất ngờ địa phương. Cũng ý nghĩa 12 nguyên thần đại trận, vô vương thông qua mưu lợi phương pháp xử lý đến đánh bại, chỉ có thể cùng đối phương 12 huyền vương, cứng đối cứng địa quyết chiến. Hứa Dương trong lòng hiểu rõ. Đối phương đối với hắn sở trường về trận pháp tin tức, nhất định là có nghe thấy, cho nên mới lây ra như vậy một cái, người, không, có xinh đẹp trận pháp. Hử, ta Hải Vân là thị. Mấy ngàn năm trường tịnh cũng suy, còn thật không có mấy cái, người, bọn đạo chích đồ. Có gan lấn tới cửa đến. Lạc Tinh kiếm trên mặt có nồng đậm sát khí, Tử sông, truyền tin tức, thông tri lão nhị Lao Tam bọn họ, đến đây giết địch. Sâm phạm 12 người, một cái, người cũng không thể bừng tha. Lạc Tinh kiếm cùng Mạc gia lão tổ Mạc Hóa viên tu vi tương đương, đều là vô địch huyền vương chính tự, chiến lực bế nghệ phổ thông huyền vương cao thủ, hắn có nói lời như thế lo lắng. Bên trên bầu trời, một cái, người, thanh âm giản mùa vang lên, Lạc Tinh Kiếm, cánh khí của ngươi hay là lớn như vậy a? Ta và ngươi thử một lần thủ, như thế nào? Mạc Hoa Viên, Lạc Tinh Kiếm đương nhiên nghe ra cái thanh này thanh âm giản mùa chủ nhân, hắn hít sâu một hơi, ngược lại trấn định rơi xuống, sắc mặt có chút khó coi. Phía đông bắc một đám mây trôi tản ra, Mạc Hoa Viên à, nọ, nguy nga thân ảnh hiện lộ ra đến. Mạc Hoa Viên, ngươi còn dám tới Hoàng Đô vệ thành? Hải Hoàng, Hải Vân viện chủ hai vị, ngay tại hoàng đế ở, khoảng cách ngươi giờ phút này không đủ tiện lý. Thừa Dương cao giọng quát, ý đồ kinh sợ Mạc Hoa Viên. Bất đồng Mạc Hóa Viên nói chuyện, trên bầu trời na, nó, hư vô mở miệng tiếng vang liền mở miệng, "Tiểu sát thần, không muốn mưu toan mượn Hải Hoàng uy danh. Hải Hoàng hôm nay thương thế chưa còn hoàn toàn khắc phục, mỗi ngày có 8 canh giờ đang bế quan chữa thương. Đừng nói phát sinh ở vệ thành sự kiện, coi như là hoàng đế chiến đấu, đều không thể kinh động hắn. Người rốt cuộc là ai?" Lạc Tử Hà trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, vì sao đối Hải Hoàng tình huống biết đến rõ ràng như vậy? "Hừ, không mượn ngươi xem bảo." Lại làm một đám mây trôi tản ra, mặc ngõ nhà chủ Mạc Sơn thanh lộ ra thân hình, một trường hướng Lạc Tử Hà kịp mà rơi, "Từ song huynh, ta và ngươi hai nhà" đều là Hải Vân tâm tính, họ gia chủ, hôm nay vừa lúc một phần cao tốc. Lạc Tử Hà ngang nhiên nói, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cũng là một trưởng đoàn đánh, hai người này đều là hơn 100 tuổi, bọn họ đều ở 7, 8 chục tuổi lúc sau này, tu thành vương hầu, tại bọn họ nhà, nọ, nhất đời đều là kinh tài tuyệt diễm anh tài tuấn nhạn, lúc tuổi còn trẻ có nhiều giao thủ. Bất quá tại tấn chức huyền vương sau đó, từng cái, người tiếp trưởng vị trí gia chủ, quyền cao chức trọng, ban quan cũng nhiều, ngược lại đã không có giao thủ cơ hội. Hôm nay nhân duyên dưới sự trùng hợp, hai người rốt cục có thể lần thứ hai quyết chiến. Trong đó một đạo quần sáng quang hoa tăng vọt, đem hai người hấp thu vào bên trong. Đây là 12 nguyên thần đại trận sở có đủ nguyên thần không gian chiến trường, hai người chiến đấu sẽ ở nguyên thần trong không gian tiến hành. Bên kia, Lạc Tinh Kiếm cùng Mạc Hoa Viên đồng dạng tiến vào khác một bên nguyên thần trong không gian. Tại 12 nguyên thần trong đại trận, tất cả đối chiến là người, đều sẽ bị được hút vào nguyên thần không gian, cho đến có nhất phương tăng hoàng, nguyên thần không gian muối hội sẽ lần thứ 2 mở ra. Hứa Dương bên người hai đại viện vương cao thủ, trước sau bị được mặc ra hai người lựa, dẫn vào nguyên thần không gian chiến trường đại chiến, hắn rồi đột nhiên ý thức được không ổn. Đối phương rõ ràng dựa nhiều người, muốn dùng đổi quân chiến thuật, đem tà hoàng hộ vệ bên cạnh cao thủ từng cái dẫn dắt rời đi, Hà Phương tiện bọn họ đối tà hoàng hạ thủ. Tây Bắc phương, một đóa mây trôi tản ra, một cái, người, mặt mũi ngược dao gọt bữa bổ gai hùng nam tử, thanh âm như kim thạch giao kích, long cong như vậy minh hưởng, nghe đã lâu tiểu sắt thần Hứa Dương, chiến lực đi tiên, dùng huyền quân cảnh giới, liên tiếp chém giết hơn vương hầu. Ân canh kim bất tài, ngự ý lãnh giáo đại năng. Liền, ngay cả Bách mộ vực cao thủ cũng tới. Hứa Dương nhấc đầu gắt gao nhăn lại đến. Tại ân canh kim bên cạnh, lại có hai đóa mây trôi tản ra. Một cao một thấp hai tên lão giả xuất hiện. Trong đó người cao lão giả âm vừa cười vừa nói, "Can Kim, hạ tất nhiều lời, trực tiếp đem tiểu tử này kéo vào nguyên thần không gian chiến trường là được." Lão giả mập lùn nói, "Đúng đấy." Lạc Bạch Thủy bên người cũng nhảy ba cái cao thủ, trực tiếp bắt đi, còn tự lại cửu đại viễn vương hợp lực kích sát Lạc Bạch Thủy, không tin hắn còn có thể mất trời. Ân Can Kim hơi gật đầu, quanh thân kim quang tăng vọt, hóa thành một đạo màu vàng cự phủ, hướng Hứa Dương cách không đánh đi ra. Tại ân Can Kim hướng Hứa Dương xuất thủ sắc, trong đó một mặt quần sáng long lánh quang hoa, ý đồ hấp nhiếp Hứa Dương, ân Can Kim hai người đi vào. Quy 1 chương 828 Phấn Huyết Dũng độc đấu Thập Vương. Chương 828, Phấn Huyết Dũng độc đấu Thập Vương. Hứa Dương cười lớn, hắn đôi mắt lạnh lùng, ngang nhiên nói, một đám dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Tiểu sát thần, đừng nữa kháng cự, Nguyên Thần Không Gian chiến trường hấp nhất lực, mà ngay cả Đỉnh Phong Huyền Vương đều khó có khả năng kháng cự. Đao Búa Vương Ân canh kim lớn tiếng nói, hôm nay Lạc Bạch Thủy chết đi là nhất định. Hứa Dương ngửa mặt lên trời huýt sáo, một quyền nhìn trời, oanh kích xuất ra. Một quyền này lực lượng cũng không như thế nào cường đại, chỉ thấy nhất đoàn sáng nhiều màu tay đấm, bay cao thượng thiên, đột nhiên nhấc hoa thành thọ, hướng Ân canh kim, cao thấp hai người già. Cùng với còn lại thất đoàn chưa còn hiện hình mây trôi, tiêu xạ xuất ra. Trong đáy mắt, tất cả huyền vương cao thủ đều cảm thấy thân hình rung động, bị được nguồn sáng hấp nhiếp lực lượng ảnh hưởng đến. Đáng ghét, Hứa Dương này loạn thần, là ôm trì hoãn thời gian nghị cách, muốn đem chúng ta cùng nhau dẫn vào một châu nguyên thần không gian chiến trường. Trên bầu trời mờ ảo tiếng vang cả giận nói, một thanh âm khác nói, "Vô phương. Vậy tập hợp bọn ta 10 người lực, trước hết giết Hứa Dương, tái diện Tà Hoàng." Trong đáy mắt, trên bầu trời từng đạo mây trôi tản ra, còn lại bảy tên vương hầu cao thủ đều lộ ra thân hình. Một đạo nguyên lục mãn, quang hoa tăng vọt, Đem 10 tên xâm phạm Huyền Vương cùng với Hứa Dương, toàn bộ hấp thu vào bên trong. Trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Lạc Bạch Thủy, đối với màu xanh biếc linh phong thạch, cố gắng thăm dò. Nhưng lại là Lạc Bạch Thủy trên trán ngân xanh, rõ ràng bại lộ vị này tân tân hoàng gia tâm tính, đó chính là phẫn nộ, lo lắng, không cam lòng. Chết tiệt, chết tiệt. Lão tử sau khi xuất quan, nhất định phải đem các ngươi đám này tận bã, toàn bộ giết tuyệt. Lạc Bạch Thủy cắn răng nói. Bình tâm tĩnh khí. Lão tử như vậy phẫn nộ, đối những này bọn đạo trích đồ mà nói, vừa lúc làm thỏa mãn bọn họ ý. Tâm tính không yên. Còn nói gì cảm ngộ phát tác? Lạc Bạch Thủy dùng Huyền Hoàng cấp cường đại tâm cảnh, ngạnh sanh sanh chặt đứt phẫn nộ phản đối đầu mối. 12 đạo nguyên luân mãn, trong đó ba đạo phát ra sáng ngời quang huy, xuyên thấu qua cuồng sáng, có thể thoải mái mà thấy nguyên thần không gian chiến trường trung kịch liệt quyết đấu. Mà còn lại cửu đạo quang sáng thì ảm đạm rơi xuống, đây là bởi vì không có người ở trong đó chiến đấu nhân. Lạc Bạch Thủy mặc dù báo cho chính mình không muốn phẫn nộ, nhưng hắn lo lắng nhưng không cách nào bơ tiêu, mỗi quá một thời gian ngắn, liền không nhịn được nhìn về phía cánh Tây phương một mặt cuồng sáng, nơi đó là hứa dương chiến trường. Ngoan Đồ Nhi, nhất định phải chống đỡ a lập bạch thủy căn răng, thầm suy nghĩ đến Hứa Dương tình huống hiện tại, phi thường gian nan. Này một chỗ nguyên thần không gian chiến trường, là ngay cả miền núi non chập trùng, nhưng là chuỗi lủi không có chút nào thảm mục. Đối Hứa Dương mà nói, đó cũng không phải một chỗ lý tưởng chiến trường. Một cái, người, đối mặt. Bất cực lo luyện bị tích phá, Chu Ma đại trận nặng xanh xanh bị phá hủy. 10 tên huyền vương hợp lực, uy thế trực hệ truy theo hỏa dạ, tuyệt không phải một loại vương hầu sở năng chống đỡ. Nay 10 tên vương hầu, mọi người người mang tuyệt nghệ, trong đó có vài vị liền vương hầu kỳ cao thủ, không phải một loại huyền vương sơ kỳ sở năng so sánh được. Vở dương hiện tại chỉ có thể dựa vào huyết tầm kiếm trung huyết hồn hồi phục tuần. Chì hoãn thời gian, tất cả huyết hồn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên điệu tự bạ mở ra. Chị trễ như thế mười tên huyền vương tốc độ. Tiểu sát thần quả thật khó chơi, nhất định phải reset hand đi, nếu không trăm năm về sau khó bảo toàn lại là một cái người, ta hoàng. Chư vị yên tâm, nay trùng huyết hồn tự bạo bí pháp, nhất định là có cái đó cực hạn tính, có lẽ là đối huyền lực tiêu hao thật lớn, có lẽ là huyết hồn số lượng có hạn, không có khả năng như vậy vĩnh không ngừng nghỉ điệu tiến hành đi xuống. Một người trên đầu mang hắc sắc mũ rộng vành, một thân minh áo bảo màu vàng phù huyền vương Trầm rãi nói. Hứa Dương khẽ nhíu mày, cái này Hắc Sắc Mộ Dụng vành Huyền Vương. Thanh âm có chút quen thuộc. Hắn tư Duy Phi thường mê cảm, từng kiện từng kiện điểm đáng ngờ trong đầu loại ra, cuối cùng, cái này Hắc Sắc Mộ Dụng vành thân phận của Huyền Vương, miêu tả sinh động. Đường Đường Hải Vân Thượng quốc, Dãng quốc hoàng tử, lại như vậy dấu đầu lộ đuôi. Hứa Dương lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp vạch trần Hắc Sắc Mộ Dụng vành Huyền Vương chân diện mục. Đầu kia đối Hắc Sắc Mộ Dụng vành áo bào màu vàng Huyền Vương, nam nam, lập tức lặng lẽ cười lạnh, cũng tốt, dù sao ngươi đã, trải qua, là hẳn phải chết là người, không cần phải. Dấu giếm cái gì? Hắn rồi đột nhiên lên tiếng huyết sáo, từng đạo kim mang chớp động, hắc sắc ngũ rộng vành cao cao bay lên, lộ ra một cái lạnh lùng trung niên khuôn mặt, đúng là Hải Vân Thừa Quốc, dáng quốc đại hoàng tử, Hải Tác. Hứa Dương huyết thẩm kiếm ngang trời bộ ra, một đạo huyết sắc kiếm cương, bắn về phía đại hoàng tử, ngươi đã tới tìm tử, ta đây liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hôm nay ta mặc kệ những người khác, tới trước chẳng ngươi. Hải Tác cười lạnh, một thanh kim quang sáng rự bảo kiếm sử xuất, nhẹ nhàng chấn động, này là vài đầu kim long tàn phá bơ bãi, đem huyết sắc kiếm cương ngạnh sanh sanh đánh bại, Hứa Dương, mảnh miệng không chỉ nói được quá vài toàn. Thập đại huyền vương, hợp lực công kích một cái, ngươi Huyền quân trung, kỳ tiểu bối, bất luận tiểu tử này bối cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đều khó có khả năng thủ thắng. Hoán những người khác lại đây, chỉ riêng là 10 đạo lĩnh vực cấp trế, là có thể nhượng đối thủ một tia về lực, đều thi triển không suất, quanh tay chịu chết. Cứ may hứa Dương có bảo thuật hộ thân, bắt cực thần hoàn lên đỉnh đầu lóe ra, ngạnh xanh xanh đem thập đại lĩnh vực tạo ra một vòng không gian, lúc này mới có phản kích lực. Bất quá đồng thời đối kháng thập đại lĩnh vực, hắn bắt cực thần hoàn phạm vi, cũng giúp nhỏ rất nhiều. Chư vị, đêm dài lắm ngộng. Nếu để cho Lạc Bạch thủy hiểu ra pháp tắc diệu lý, trấn áp thương thế mạnh mẽ xuất thủ, na, nọ thì phiền bá. Hải Tắc híp mắt liếc trong mắt nói, "Tốc chiến tốc thắng, đem điệu tử này kết sát." Nói có lý. Trong lúc nhất thời, vài Huyền Vương đều điểm đầu đồng ý, có mấy cái Huyền Vương hậu kỳ cao thủ, thậm chí trực tiếp sử xuất lĩnh vực phát thân, hóa thân mấy trăm trượng, cao người khổng lồ, hướng Hứa Dương công giễu tới. Chỉ là một lớp thế công, liền quấy tán mắt vô biên huyết hải, tất cả huyết hồn bị kích phá độ mạnh. Hứa Dương chân tránh rượt vào, là 10 đầu Huyền Vương cấp Tàn Hồn, đây là hắn tại bình định đại chiến trung chiến quả. Huyết quang hải làm lại lần nữa tụ lại, áp xuống, hóa thành nhất đoàn 10 trượng lớn nhỏ thật lớn huyết cầu, bay nhanh xoay tròn. Tất cả Huyền Vương Tàn Hồn, gào thét lao ra. Phân biệt hướng Thập Đại Vương hầu tiến lên. Mười đầu Huyền Vương tàn hồn đều xuất hiện, đối hứa dương huyền lực cũng là nghiêm trọng tiêu hao. May mắn hắn có Phẫn Nộ phù lục tiếp dẫn huyền khí, liên tục chiến năng lực rất mạnh, nếu không không suất sau thời gian uống cạn tuần trà, huyền lực liền sẽ trống rỗng, mặc kệ bằng người khác xâm lược. Bất quá, mặc dù có Phẫn Nộ phù lục, cũng chỉ là đem nhất thời gian uống cạn chén trà, kéo dài đến nửa canh giờ. Quan trọng nhất là, này nửa canh giờ có thể hay không kiên trì quá khứ, cũng là vấn đề. Dù sao Huyền Vương tàn hồn, cùng chính quy Huyền Vương, trên lệnh không phải nhỏ tí teo. Quả nhiên rất nhanh liền có tam đầu vương cấp huyết hồn bị, được, đánh nát, làm lại lần nữa dung nhập huyết hải. Thửa Dương, chờ chết đi. Hải Tặc đánh nát một đầu huyết hồn, đắc ý nhếch răng cười. Lúc này, Thửa Dương sau lưng tam âm lục thần đao, đột nhiên phát ra long cong nhưng đích minh hưởng, "Tiểu tử, có hứng thú hay không làm giao dịch?" Quy 1 chương 829, Diệt Thế Kiếm Thánh Khí Kinh Sợ. Chương 829, Diệt Thế Kiếm, Thánh Khí Kinh Sợ. "Thượng." "Hạ." Thửa Dương mở ra, nhất đạo ý niệm phát ra, "Giao dịch gì?" Hắn trực giác cảm thấy, tam âm lục thần đao không có khả năng có mang hảo tâm. Đem thân thể của ngươi tâm toàn bộ giao cho ta, ta giúp ngươi đánh lui những địch nhân này." Tam Âm Lục Thần đao lặng lẽ cười nói, "Điều đó không có khả năng." Hứa Dương một cái từ chối, "Biết ngươi không đồng ý, bất quá giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, ngươi đem này 10 đầu Huyền Vương huyết hồn cho ta nốt trứng, ta liền giúp ngươi trì hoãn một canh giờ, như thế nào?" Tam Âm Lục Thần đao nói, "Trì hoãn một canh giờ? Chẳng lẽ ngươi vô phương kích sát những người này?" Hứa Dương hỏi, "Ngươi cho là Huyền Vương cường giả, là bên đường giao cải chẳng sao?" Tam Âm Lục Thần đao ý niệm tức giận địa truyền tới, "Ta là thượng phẩm bảo khí không sai, nhưng còn không phải thánh khí." Hứa Dương Nhàn nhặt nói, đã như vậy, ta lo lắng nữa một chút. Mười đầu Huyền Vương huyết hồn là cực kỳ cường hàn chiến lực, nếu như Hứa Dương đối chiến vừa đến hai tên phổ thông Huyền Vương, hoàn toàn có khả năng triệu hoán 10 đầu Huyền Vương huyết hồn, dùng số lượng ưu thế thủ đánh. Mất đi 10 đầu Huyền Vương huyết hồn, huyết thẩm kiếm uy năng muốn hạ thấp không ít. Một người nhất đao, ý niệm giao lưu rất nhanh, chỉ tốn không tới một cái người, thời gian hô hấp. Nhưng này ngắn ngủn một cái hô hấp, lại có hai đầu huyết hồn bị kích phá, làm lại lần nữa dung nhập huyết hải, tiêu hao Hứa Dương hồi lực, tại trong biển máu nổi lên, chờ đợi trọng sinh, lại lần nữa đầu nhập chiến trường. Khiu tính xuất thủ đến Huyền Vương cao thủ, đã trải qua, trực tiếp bắt đầu công kích Hứa Dương. Một người giàn mua Huyền Vương, cầm trong tay một mặt đại cổ, trọng trọng đánh, từng đạo màu tím sóng ngợn, xoay tròn lấy hướng Hứa Dương giao sát. Hứa Dương huyết thẩm kiếm ngang xuất ra, đem này từng đợt nặng nghệ màu tím sóng ngợn. Toàn bộ cắn nát, không để phòng sau lưng một cái, người, Kim Quang Cự Quyền, hóa thành một đầu rít gào ác long trùng kích mà đến, chính giữa Hứa Dương bối tâm. Hứa Dương cắn răng một cái, vận chuyển đất cực chân thân, thân hình như một tòa hoàng kim pho tượng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Dù là Hứa Dương thân thể mạnh mẽ, lại vận chuyển bí thuật hộ thể, cũng bị một quyền này tạt đối tâm đau nhức. Nhi lại, đúng là đại hoàng tử Hải Tặc xuất thủ. Hắn một kích đánh thủ, lại càng không khoan nhượng, song quyền hợp nhất dĩ đập, một cái, con thật lớn long đầu từ trên trời giáng xuống, loạn thần, ngươi có thể đi đã chết. Hứa Dương thân hình rồi đột nhiên biến ảo, trong nháy mắt từ đất cực chân thân, hoán đổi đến phong cực chân thân. Hóa phong thuật sử xuất, tại hải tặc khí thế bao phủ xuống, nhanh nhanh sanh độn mở năm trượng khoảng cách. Một tiếng ầm vang nổ, tại chỗ tạc mở một cái, người, sâu không thấy đáy thật lớn hố. Hải Tặc hiển nhiên là một kích to lực, nếu như lệnh ở Hứa Dương trên người, người sau sợ là muốn lập tức thổ huyết bị thương nặng. "Hảo đồ vật, bất quá ngươi năng lực chạy ra mấy lần?" Hải Tặc nghe răng cười. "Điện hạ, trở lại." Tiên Tiêu đại cổ lão giả, âm ầm sao động, từng đạo màu tím sóng ngợn, hóa thành tử mang xiên xích, cuốn Hứa Dương tứ chi không trói. Tiên đại cổ lão giả là Hải Vân thượng quốc nhất phương, danh hiệu Kim Trọng Vương, chung với đại hoàng tử Hải Tặc. "Kim Trọng Vương, Hải Tặc, các ngươi đều phải chết." Hứa Dương lạnh lùng quát. Chê cười, lúc sắp chết vẫn còn lớn lối không biết xấu hổ. Hải Tặc lặng lẽ cười lại. Thứa Dương rồi đột nhiên mở ra thủ, một mảnh màu vàng quang huy lưu chuyển, một đoạn sắc bén mũi kiếm, từ hắn trong lòng bàn tay phun ra. Co chừng, đây là thánh khí. Na, nọ, một năm thánh uy, chân thực làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Tất cả huyền vương cũng có một loại bị, được, man hoang manh thú theo dõi lôi cảm giác, bất kỳ như vậy hướng lui về phía sau co lại. Cùng với thánh kiếm tế ra, huyết ẩm kiếm trở vào bao, đầy trời huyết hải, huyền vương tan hồn, toàn bộ biến mất. Nhưng đã không có trở ngại, 10 tên xâm phạm huyền vương, vẫn đang không ai có gan tiến lên, e sợ cho làm suất đầu điểu, bị, được, Thứa Dương khống chế thánh kiếm vi lực tích sát. Ở đây miền vương cũng không phải kẻ ngu rốt, Hứa Dương có được thánh khí, thánh thuật truyện tình, bọn họ sớm có nghe thấy. Đối bíng Hứa Dương, cần có nhất e sợ chính là của hắn thánh kiếm vi lực. Đương nhiên, này cũng chỉ là e sợ mà thôi, cũng không có đến vô phương chống lại tình trạng. Dung Hứa Dương thực lực, năng lực phát huy ra nhất kiếm liền rất tốt, phải biết rằng coi như vô song hoàng giả, cũng không cách nào chân tránh khống chế thánh khí. Na, nọ, căn bản không phải tầng thấp huyền giả hẳn là có đồ đồ. Thánh kiếm nắm cầm tại Hứa Dương trong tay, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Kim Trọng Vương. Kim Trọng Vương lập tức cúi đầu lui về phía sau, hơi thở trống đãng, làm tốt phòng bị. Hứa Dương lại lần nữa nhìn về phía đại hoàng tử Hải Tặc, cái này dám quốc hoàng tử, cũng không có mới vừa rồi đắc ý cười lạnh, lui về phía sau mấy bước, không dám nhiều lời. Hứa Dương người người nhìn sang, na, nọ, mười tên huyền vương, không ai dám nhìn thẳng hắn. Không ai có dũng khí đối mặt hắn thành kiếm nuốt nhọn. Mặc dù Hứa Dương chỉ vẹn vẹn có nhất kiếm lực, nhưng chính là một kiếm này lực, kinh sợ chư vương, không người dám phạm. Làm sao bây giờ? Đao vương ân canh kim thấp giọng truyền âm, hỏi một bên tiên hạc vương cùng phục ba vương. Cứ như vậy rông dài lời mà nói, hắn huyền lực không có lúc nào là không tại chơi đi, liền, ngay cả mười cái Ngươi, hô hấp, điều kiện trì không tới, cho nên, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Liền xem ai không may to lắm, được chọn trúng chính là cái người kia, khẳng định phải đã bị bị thương nặng, bị, được, người khác kiếm tiện nghi kích sát, cũng là có có thể. Tiên Hạc Vương nói. Đúng vậy, chúng ta này thập đại vương hầu, muốn chia làm tứ phái, cũng không phải một khối thiết bạn. Nếu như Hứa Dương chọn trúng hải tặc, người sau coi như bất tử cũng muốn thoát tầng đến lúc đó ta nói không chừng thật sự muốn động thủ, đem này địch quốc Huyền Vương hoàng tử chết giết. Phục Ba Vương hắc hắc cười lạnh, truyền âm hồi phục. Ngắn ngủi phố thời gian trôi qua, Hứa Dương cũng cảm thấy tự thân huyền lực trôi qua phải xuất thủ, nếu chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Vậy chiến, sử dụng uy lực lớn nhất kiếm thức, cấp địch nhân tạo thành lớn nhất thương tổn. Hứa Dương hai trong mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, hắn rồi đột nhiên hai tay nắm ở thanh kiếm, cao cao cử quá. Đỉnh, ám cực chân thân. Hứa Dương toàn thân bắt đầu khởi động như thế không ngừng mãnh hỏa, một cổ hắc ám huyền lực bốc lên, hắn giống như là âm giới đi tới ma thần, hơi thở mênh mông, rộng lớn. Thánh khí can nguyên kiếm cũng bị kiếm nhất tầng màu gỉ sét sắc, bắt đầu thôn phệ tất cả qua mang, trong lúc nhất thời, tất cả nguyên thần không gian chiến trường độ sáng đều thấp rất nhiều, phảng phất tiến vào hoàng hôn thời khắc chư vị mau ra thủ, không làm cho hắn xúc thế. Đại hoàng tử Hải Tặc trong lòng dâng lên dùng cả mình. Nhưng là không người đáp lại Hải Tặc, cũng không phải mọi người không muốn động thủ, mà là hứa dương tại xúc thế lúc sau này, trên thánh kiếm lôi cuốn thánh uy, một lớp so sánh một lớp nồng nặc, bọn họ bị, được, thánh uy kinh sợ, căn bản không hứng nổi động thủ dũng khí. Khí lực nhất tử, khí tại lực trước. Trong lòng đã không có dũng khí, tu huyền giả huyền lực thế công, uy lực liền sẽ đại đả chết cấu. Đây sẽ là thánh uy kinh sợ diệu dụng. Bất hảo, chạy mau. Tiên Hà Vương, Phục Ba Vương đồng thời nói, hai người bọn họ đều là huyền vương hậu kỳ cao thủ, liếc nhau Đồng loạt chống chọi đao búa vương ngân cánh kim bà vai, về phía sau rất nhanh bay vút. Mặt khác Huyền Vương cũng ngang nhau triệt thoải phía sau. Nhưng là, tại Thánh kiếm uy bao phủ xuống, bọn họ toàn lực phi buôn tốc độ, thông thả người khác giận sôi, cùng người bình thường hấp tấp chạy tốc độ giống nhau. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, chiêu thứ 7, Diệt thế. Quy 1 chương 830, Thánh kiếm uy triệt cắt hiệp nghị. Chương 830, Thánh kiếm uy triệt cắt hiệp nghị. Thượng, hạ. Thừa Dương một tiếng quát lên, hai tay nắm cầm thánh kiếm, dùng sức vung lên. Thánh kiếm rồi đột nhiên tăng đại gấp trăm lần, biến thành một thanh tiếp tiên kiếm bản to, dùng sức vung nện ở trên mặt đất. Một lớp mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, kê sắt đất cấp tốc lướt đi, ước chừng lan tràn mấy trăm trượng phương viên. Mười tên Huyền Vương, rồi đột nhiên đình chỉ bay vút, bọn họ kinh hoàng địa nhìn dưới chân bắt đầu khởi động hắc khí, nhao nhao sử dụng cực mạnh phòng hộ thủ đoạn, trong lúc nhất thời các sát huyễn lực màn hào quang triển khai, từng đạo chân quý phù lục bị, được, bộc nát, từng quả đan dự bị, được, trực tiếp nuốt vào. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, diện thế kiếm thuật chân chánh uy năng, rốt cục bạo phát. Tất cả sóng xung kích xẹt qua khu vực, phản phất hóa thành một cái, người, thật lớn miệng núi lửa, một cột nồng nặng hắc sát nhân, phóng lên cao, khói đen cuồn cuộn, giết lực tề không, bay thẳng đến chân trời bạo ám cực huyền lực, tại phương viên mấy trăm trượng khu vực bên trong bước lên, nuốt hết tất cả, hủ thực tất cả, đem vật sở hữu biến thành hư vô. Hứa Dương một mực duy trì lấy không lưng, hai tay phách trạng tư thế. Đây cũng không phải vì đùa bỡn chơi, mà là Hứa Dương bị, được, một kiếm này đáng sợ thánh thuật, hoàn toàn chịu kiện, bất luận là hồi lực hay là tâm thần lực lượng, đều cơ hồ là giọt nước không dư thừa. Cái mạng của hắn lực cũng bị cắn nuốt một phần nhỏ, chỉ bất quá người trẻ tuổi, huyết khí tràn đầy, trái lại không có đáng ngại. Người người Huyền Vương tương giả, tại thánh kiếm thánh thuật uy năng xuống, khổ khổ chống đỡ, các loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đều bị hung bạo lực lượng trực tiếp phân tỏa. Tiếp xuống, chính là bọn họ hộ thân huyền lực cũng bị cuồng bạo ám cực huyền lực đập lỗ, hóa thành mới bắt đầu nhất huyền khí hạt giật tán. Lạc Gia hậu viện trên đài cao, 12 nguyên thần đại trận biến thành quần sáng chính giữa, Lạc Bạch Thủy vẫn là túi đầu chấm tư, na, nọ, khối bích màu xanh ngọc đạo linh môi tại trong tay của hắn chìm nổi, không kèm chế được đạo, siêu thoát, tự do. Vô câu vô thúc Lạc Bạch Thủy thưởng thức như thế này khối linh phong thạch mang cho hắn cảm ngộ. Đáng chết, hiện tại này đứng cậu, lão tử căn bản vô phương ổn định lại tâm thần, thật tốt nghi cứu. Lạc Bạch Thủy thở dài một tiếng, Nhịn không được lại nhìn về phía tránh Tây Phương cái kia mặt Quân Sáng. Ở nơi này, đô đệ của hắn đang ở đấm máu chiến đấu hăng hái. Độc đấu Thần Vương. "Gì?" Ngoan Độ Nhi một chiêu này thành thục, diệt thế kiếm quang, ẩn hàm cực kỳ ảo diệu ám cực pháp tác triệu lý. Lạc Bạch Thủy hơi kinh hãi, xuyên thấu qua quần sáng nhìn lại, có thể thấy mấy ngai liền hắc sát nhân, từ lòng đất vang ầm ầm chao ra, bay thẳng đến trên trời. Người người xâm phạm Huyền Vương, tại vô tận diệt thế kiếm quang trùng, cắn răng kiên trì. Trên thân thể khắp nơi đều là vết thương. Lạc Bạch Thủy bị, được, một kiếm này trung ẩn chứa diệu chỉ sở chấn động, hắn lập tức cảm thấy Hứa Dương một kiếm này mang cho hắn nô đạo, so sánh quan sát linh phong thạch có được còn nhiều hơn. Bất hảo. Ngoan Đỗ Nhi muốn không kiên trì nổi. Thấy Hứa Dương một mực vẫn duy trì khom lưng khom người tư thái, Lạc Bạch thủy sốt ruột. Lạc Bạch thủy thương thế nghiêm trọng, nhưng ánh mắt còn đang, hắn liếc nhìn ra. Hứa Dương một kiếm này lừng lẫy vô cùng, đồng thời công kích Thập Đại Vương Hầu. Nhưng một kiếm này, nhưng cũng chỉ đủ kiền hắn tất cả lực lượng. Hiện tại Hứa Dương đã trải qua đèn cả dầu. Một kiếm này chỉ sợ không giải quyết được Thập Đại Huyền Vương, nhiều nhất nhượng bọn họ bị thương. Nhưng chiến lực còn đang đáng chết, Ngoan Đỗ Nhi muốn nguy hiểm. Lạc Bạch thủy cắn răng, hắn mạnh mẽ điều vận huyền lực, nhưng ngực bụng trong đó, nhất trận đau nhức truyền đến, nhưng tụ huyền lực bằng không tán đi. Nguyên thần không gian bên trong chiến trường, cương, mới, không thể lâu, lu không thể giữ. Hứa Dương một kiếm này huy hoàng bộc phát, rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn. Vô tận hắc ám diệt tuyệt lực, đình chỉ bộc phát. Lúc này Hứa Dương trước mắt, phương viên mấy trăm trượng đại địa, chỉ có thể dùng địa ngục để hình dung. Khắp nơi đều là khô nứt khe rãnh, không ít khu vực còn tiêu đốt lên một tia ma hỏa, từng đạo khói đen lượn lờ nổi lên. Hứa Dương cố hết sức điệu năng người lên, càn nguyên thanh kiếm, đã không có huyền lực chống đỡ quay trở về thân thể của hắn trong. Hứa Dương cảm giác tựa như một cái người, môn thủ công 3 ngày 3 đêm nhân, toàn thân cốt cách đều đau đến phát run, một loại trước nay chưa có hư không cảm giác từ đáy lòng nổi lên. Kết thúc Hứa Dương cảm nhận được trong sân thập cổ cường đại hơi thở, cũng không có tiêu vong, chỉ là trở nên yếu đi một chút. Hắn không khỏi cười khổ. Nếu như không phải mình lòng tham, lựa chọn như là bách kiếp, cực quang các loại đơn thể công kích kiếm vật, như vậy chúng chiêu vương hầu, tất nhiên bị, được, bị thương nặng, không chết cũng tàn phế. Ken két ba ba tiếng vang truyền ra, một khối hắc sắt điêu khắc từ giữa vỡ ra. Lộ ra ẩn thân trong đó một người vương hầu, đúng là đại hoàng tử Hải Tặc. Lại nhượng bổn hoàng tử lãng phí một khối vương cấp khối lõi. "Tiểu tử, ngươi rất tốt, hiện tại ta tuyên bố, ngươi nhất định phải chết, đem thánh kiếm, thánh thuật, hết thảy giao ra đây." Hải Tặc đại thủ tìm đòi, Hứa Miễn cưỡng đứng yên hướng Hứa Dương chụp tới. "Ta đâm lý, giảm, trong một thanh mẩu vàng đại đao, ngang trời vùng đánh, đem Hải Tặc hóa xuất đại thủ chém thành hai đoạn." Đao Bồ Vương, "Ngươi muốn làm cái gì?" Hải Tặc cau mày gầm lên. "Hứa Dương trên người bảo vật, chúng ta bách mộ vực cũng rất muốn muốn, cũng không thể để ngươi một người độc chiếm." Đao Bồ Vương ngân cánh kim lạnh lùng nói. Một bên Thương Song Vương Hải vô cực cả giận nói, các ngươi không muốn quá phận, nơi này là Hải Vân Thượng Quốc nội địa. Là như thế nào, có bản lệnh các ngươi triệu hoán Hải Hoàng lại đây. Hải Mập lùng mập phục ba vương cười lạnh, hắn năm đúng Hải Tắc một nhóm bốn người quyết điểm, đó chính là tuyệt đối không dám kinh động Hải Hoàng. Ngươi Hải Vân Thượng Quốc nhất phương, Kim Chống Vương Cương nói về nói, liền, liền gian, giữa, Hải Tắc giơ tay lên, ngăn lại hắn lên tiếng. Các ngươi tưởng muốn chế lại, cũng không có cái gì. Bất quá, quan trọng nhất là đem Hứa Dương, Tà Hoàng Thầy trò hai người trước hết giết. Chí hoãn thời gian lợi mà nói, Tà Hoàng vạn nhất lĩnh ngộ xuất pháp tất đạo, trấn áp thôi thương thế, lại hội Sở, sinh ra biến sổ. Bạch Mộ vực Tam Vương liên nhau, cùng kêu lên nói, đúng là lẽ lý. Bất quá thánh kiếm thánh thuật, bên ta ít nhất phải đạt được một trong số đó. Chúng ta Mạc gia không cần thánh kiếm, cũng không muốn cần thánh thuật, Mạc gia nhị tổ thần sắc căm lẫm, bất quá hứa Dương tiểu tử này nghi xuất, phải giao cho ta Mạc gia, đương lúc tổ tông thánh tượng sử tử, thế địa ta. Các vị huynh đệ trên trời có linh thiêng." Cửu Long hội Bạch thú vương khẽ cười nói, chúng ta muốn là hứa Dương lưu lại tổ chức. Dũng giả công hội phá tông đan đan vương, chúng ta tình thế bắt buộc. Hứa Dương nghe vào tai trung, không khỏi cười khổ. Hắn còn chưa tự Một đám người lại bắt đầu đàm luận, như thế nào chia cắt hắn bảo vật. Trong lúc đó, nhất chợt lạnh lẽo hơi thở từ phía sau lưng chậm chạp lan tới đến. Chẳng biết lúc nào, Tam Âm Lục Thần Đao lặng yên phá tan Hứa Dương bố trí trấn phong phù văn, từng đạo tà dị hơi thở từ Hứa Dương lưng tràn vào, thẳng hướng thứ hải. Tam Âm Lục Thần Đao, ngươi muốn làm gì? Hứa Dương ý niệm truyền âm, phân ra một ít luồng tâm thần lực lượng, vừa mới hỏi xong cái vấn đề này, liền đầu đau muốn nức, khiến cho dùng thánh kiếm thánh thuật di chứng, đích xác rất lớn. Tam Âm Lục Thần Đao phát ra nhất đạo ý niệm, "Hắc hắc, Hứa tiểu tử, yên tâm đem ngươi thân thể giao cho ta đi. Vì cảm ta ngươi" ta sẽ đem những địch nhân này toàn bộ chết giết. Quy 1 chương 831, bảo khí hiện, phát hiện yêu đạo phù thể. Chương 831, bảo khí hiện, phát hiện yêu đạo phù thể. Thượng, hạ. Tam âm lục thần đạo, một mục tìm kiếm cơ hội, hiện tại Hứa Dương huyết lực, tâm thần lực lượng đều cơ hồ hao hết, ở vào thấp nhất cốc, đúng là hắn xuất thủ thật là tốt thời cơ. Hứa Dương mặc dù cảnh giới còn thấp, chỉ là huyền quân trung kỳ, nhưng hắn năng lực phát huy ra đến chiến lực, so với kia đủ liền vương hành thi, mạnh hơn nhiều lắm. Một cái, người, người sống khối lõi, cùng một cái, người, hành thi khối lõi, trên lệch không phải nhỏ tí ti đâu. Vung chi hứa dương tiềm lực rất mạnh, sau này cảnh giới tuyệt đối không ngừng huyền quân, huyền vương trình tự. Thừa dịp hiện tại gieo xuống khôi lỗi hạt giống, nói như vậy, Hứa Dương trên đường dưới tu hành đi, coi như đến vô song hoàng giả cảnh, cũng không có thể kháng cự Tam âm lục thần đao khống chế. Hứa Dương chỉ một thoáng đã minh bạch Tam âm lục thần đao tính toán, lòng hắn nghiệm điệp điện, linh cơ nhất động, có chủ ý. Lại nói na, nọ, Tam âm lục thần đao ý chí, tiến quân thần tốc, trực tiếp chiếm lĩnh Hứa Dương chống chân thân thể, tại trong thức hải, lan tràn xuất vô số đạo hắc sát xiển xích, đem Hứa Dương thức hải động dạng vững vàng chống cự. Thức hải chính giữa hỗn tinh, lúc này cũng lờ mờ vô quang. Tam âm lục thần đao khí linh hóa thân cười ha ha, từng đạo hắc sát xiên xích, gắt gao quấn quanh tại hồn tinh bên trên, đem cổ trói đứng lên. Một luồng khống chế cảm giác nổi lên, Tam âm lục thần đao khí linh rất là chủ, Tà nhãn thoáng nhìn một bên huyết ẩm kiếm linh, chiến giáp linh hắc hổ, từ lệnh một tiếng nói, hai người các ngươi trái lại lại đây, xếp thành hàng, chờ ta tuốt vệ. Chiến giáp linh hắc hổ ngao o một tiếng, hai chảo ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất. Huyết ẩm kiếm linh thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi trước giải quyết ngoại giới vấn đề, nói nữa mặt khác đi. Bằng không mà nói, ngươi hao hết tâm lực tìm kiếm khối này khôi lỗi thân thể, sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Tam âm lục thần đao khí linh Thất ở Hứa Dương thứ Hải, đối với ngoại giới phát sinh tình huống, mười phần rõ ràng. Nguyên Thần Không Gian bên trong chiến trường, mấy vị Huyền Vương nhất tệ cao giống. Từng cái, người, thi triển Đắc Ý Huyền Phật, hướng Hứa Dương công giết mà đi đến. Thật phi phước. Tam ấm lục thần đao đích thì thầm một tiếng, đồng thời đối kháng 10 tên vương hầu, coi như hắn là thượng phẩm bảo khí, lúc này lại đã khống chế tiềm lực xuất chúng khối lõi, cũng không dễ dàng ứng phó. Hải tạc một quyền vánh cứ. Đắc Ý cười nói, "Hứa Dương, đây sẽ là loạn thần kết quả. Một quyền này còn không cần ngươi." Lại thấy Hứa Dương bung rủ xuống đầu sọ, trong mắt bắn ra lưỡng đạo hắc quang, một mực bắn ra dài nửa xích. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng khó chịu rít gào, trở tay từ sau bối lấy xuống chuôi này cánh cửa nhất dạng hình thù kỳ lạ đại đao. Hình thù kỳ lạ đại đao trên thân đao, tam khóa yêu nhãn luân phiên chớp động, trong đó nhất khóa yêu nhãn bắn ra vô hình hắc sắc luồng sáng, thẳng vào hải hai tròng mắt, người sau lập tức bị, được, kinh sợ. Mặc dù này kinh sợ thời gian chỉ có trong nháy mắt, nhưng cao thủ tranh chấp chỉ tranh một đường. Nay trong nháy mắt công phu đã đầy đủ lưỡng dương, sắp thực mà nói, là tam âm lục thần đao dưới sự khống chế hứa dương hành động. Hắc sắc con sông một loại đao, ngang trời cuốn xuất, trực tiếp bổ về phía hải tắc cổ. Hải tặc vừa mới tỉnh táo lại, linh giác tại điên cuồng cảnh báo, dương mắt liền nhìn thấy một đạo rộng dài hắc sắc ánh đao hướng cổ độ tới. Trong lòng hắn hoảng hốt, về phía sau lui nhanh, đồng thời hai tay kết ấn. Từng đạo màu vàng lớn quyết, hướng hắc sắc ánh đao văng kích xuất ra. Một tiếng ầm vang nổ bạo chấn, hải tặc chỗ cổ nứt ra rồi một cái máu chảy đầm đìa vết thương, cũng may không có cắt vỡ khí quản, chỗ hiểm không tổn hao gì. Na, nó, văng kích mà đến màu vàng lớn quyết, cuối cùng làm ra tác dụng, ngăn trở ánh đao tiến thêm một bước công kích. Chỉ trong một chiêu, đánh lui một người huyền vương, nhưng Hứa Dương trên mặt lại không có chút nào vẻ đắc ý, cứng cổ rằng mà bản khắc. Đáng chết, huyền lực không đủ, mặc dù tiểu tử này khôi phục tốc độ rất nhanh, nhưng đối với Chiến Huyền Vương, như trước nhập bất phù suất. Tam Âm Lục Thần Đao không khỏi thầm hận, nếu không có Hứa Dương hao phí cơ hồ toàn bộ hồi lực, nó hiện tại quyết đấu phổ thông Huyền Vương, như thế nào như vậy cố hết sức. Thiện nghi tiểu tử này, Tam Âm Lục Thần Đao trên thân đao, một cổ xương ngũ xám không ngừng trào ra, rót vào Hứa Dương thân thể. Đây là nó cấp đoạt sinh mệnh tinh khí, cũng là sở hữu lực lượng một bộ phận, hôm nay vì để cho Hứa Dương cái này cầm đao là người cũng đủ cường đại, nó không tiếc vốn gốc, đem những này sinh mệnh tinh khí quan chú đến Hứa Dương thân hình trong. Chợ giúp cái đó rất nhanh phục hồi như cũ. Rất nhanh, Tam Âm Lục Thần Đao cảm thấy Hứa Dương hấp thu luyện hóa sinh mệnh tinh khí tốc độ, khoái làm cho người khác giận sôi. Chỉ là một cái hô hấp công phù, huyền lực liền khôi phục hơn phân nữa. Nó không biết, Hứa Dương trong cơ thể có trấn huyền tháp cái này bảo vật, luyện tinh hóa khí chỉ là công năng một trong, chỉ có thể cảm thán, Hứa Dương tiểu tử này thiên phú dị bẩm. Hứa Dương này loạn thần, tình huống trước mắt có chút quỷ dị, mọi người chú ý. Ăn một cái, người, mệt hại tắc, lớn tiếng nhép nhở, hắn tựa hồ bị khống chế, này cũng không phải hắn thân mình lực lượng. Trôi này đao, là bảo khí. Tối thiểu cũng là thượng phẩm bảo khí. Mạc Gia Nhị tổ là là người biết hàng, kinh hãi âm thanh hô, thượng phẩm bảo khí. Trong mấy mắt, tất cả huyền vương trong mắt đều toát ra vẻ tham lam. Đối với huyền vương, hoàng giả mà nói, bảo khí là so sánh thánh khí thích hợp hơn độ đặc của bọn hắn, có được nhất kiện bảo khí huyền vương, hoàng giả, năng lực dễ dàng phát huy ra cái đó tất cả thực lực, thậm chí đối với đối kháng càng cao cảnh giới địch người đều không tại nói xuống. Nhìn tới tiểu tử này vận khí thật đúng không tệ, trôi này yêu đau, ta nhận. Bạch Tu vương thanh âm như sấm. Nam mơ. Mạc Gia Nhị tổ thất thanh gọi ra thượng phẩm bảo khí cùng bậc, trong lòng không khỏi hối hận, trợn mắt nói, lần này hứa dương trên người Thực kỳ có vật giá trị là tứ bộ phận, Thánh Thuật, Thánh Kiếm, Yêu Đao, Phá Tông Phương Thuốc. Chúng ta tứ phương, mỗi nhất phương thủ, lấy một trong số đó mới là lẽ phải. Các ngươi cựu Lãng hội, đã muốn phá tông phương thuốc, không thể tái cấp đoạt yêu đao. Bạch thú vươngỷ vào thực lực so sánh Mạc gia nhị tổ cường, trừng mắt nhìn hắn nói, lão phu càng muốn đoạt, ngươi làm khó dễ được ta. Hừ, đảng, chờ, thấy ta Mạc gia lão tổ, ngươi tái nói chuyện như vậy không mượn. Mạc gia nhị tổ không sợ chút nào, đến từ nhà cao cửa rộng đại phiệt cảm giác về sự ưu việt là gạt bỏ không xong. Mọi người không, muốn nội chiến? Diệp sát Hứa Dương quan trọng hơn. Hải Tác lại lần nữa đem đề tài dẫn vào chính đề, nhìn kiếm tuất cung Dương hai người, trong lòng hắn năm vúng, tâm nhìn hàn hẹp. Đây hết thảy đều là Hải Vân Hoàng tộc, ai cũng mơ tưởng cơ đoạn. Ngắn như vậy đoạn một hồi tranh cãi, Hứa Dương đã trải qua, luyện hóa sinh mệnh tinh khí xong, thực lực tấn phụ. Trong mắt của hắn, lưỡng lão hắc quang bắn ra, tốc hành một thước. Một tiếng gào rú từ trong cổ họng truyền ra, Hứa Dương như một đầu lộ báo, hướng về Hải Tác phóng đi. Buổi sáng ở ngoài, Lạc Bạch thủy cao mày nhìn, cảm giác xuất Hứa Dương trạng thái rất không thích hợp. Nguyên lai like đó là một thanh báo khí, lại năng lực giấu giếm được của ta thấy rõ thật đúng năng lực không nhỏ. Bất hảo, loan độ nhi có phải hay không bị? Được, hắn cấp bám vào người, biến thành dao nô. Lạc Bạch thủy gắt gao nhìn chăm chú quần sáng chúng Hứa Dương. Hứa Dương thân hình trồng, hắc quang phóng đại, cánh cửa lớn nhỏ u lao, hiện lên một đạo hư ảo mông lung qua hoa, một tiếng kêu to truyền ra, tịch diệt. Quy 1 chương 832, tịch diệt nói Súng phách thương sông. Chương 832, tịch diệt nói, Súng phách thương sông. Thượng, hạ. Hải tặc kinh hải, hắn lập lại chiêu cũ, càng phát màu vàng lớn quyết, từ trong hai tay ầm ầm bắn ra, đón đánh Hứa Dương nà, nọ, hắc sắc con sông một loại la mang. Tuy nhiên, hắc sắc con sông phản phất nhất trận hư ảo, trực tiếp xuyên thấu những này màu vàng ấn kết lực, lệnh cái đó nhao nhao nghiến nát. Sắc đẹp yêu diễm hồ quang chớp động, cánh cửa lại đào, trong nháy mắt hóa thành nhanh nhẹn bồ đốm, linh động vô cùng điệu điểm ở tại đại hoàng tử Hải Tắc hóng vai chỗ. Cương lực bộc phát, đại hoàng tử Hải Tắc đau giống một tiếng, về phía sau ngã bay mở ra. Hắn nhịn xuống đau nhức, một tay bùm bùm lên điểm vai huyết vị, đem lửa bà bay, dùng thổ cực huyền lực giam cầm lại. May là hắn tùy thời được khoái, bằng không mà nói, một cái cánh tay tất nhiên khó giữ được, thậm chí hội sẽ tổn thương lá phổi. Tất cả huyền vương sắc mặt nghiêm trọng. Vừa mới hứa Dương Thi triệt tích diện ánh nào, yêu dị vô cùng, lộ ra một luồng pháp tắc diệu lý mùi vị. Bàng quan lạc bạch thủy, thân hình chợt chấn động, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú na, nọ, khẽ cong hư hào và chân thật đam mang, trong miệng thì thào niệm tục nói, "Tịch diệt, tịch diệt." Hứa Dương trong cổ họng, lại lần nữa phát ra một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ, tiếp tục nhằm phía đại hoàng tử Hải Tắc. Tam âm lục thần đao nhìn vô cùng rõ ràng, Hải Tắc là hành động lần này người tổ chức, đem chấm giết, nhất định có thể uy trấn địch đám. Thương Song Vương, Kim Chém Vương, Quy Giả Vương, bảo hộ ta. Hải Tắc hơn phân nửa lực lượng đều ở trấn áp tịch diệt đao cương dư lực, căn bản không có khả năng cùng Hứa Dương đối kháng. Dội văn xuống, hắn chỉ có thể kêu gọi ba tên Hải Vân Vương hầu cứu viện. Tam đại vương hầu, nhất đệ đứng ra một bước, ba đạo lĩnh vực khí lực đột nhiên phát triển mở ra, gắt gao chế trụ nàng, nọ, hắc sắc con sông một loại cánh cửa đại đao. Tuy nhiên không đợi bọn họ thở một ngụm, Hứa Dương đỉnh đầu, rất nhanh lao ra nhất đoàn sáng nhiều màu, bay nhanh khuyết tán mở ra, bắt cực thân hoàn kỳ áo phát huy, đem ba đạo lĩnh vực. Ngạnh xanh xanh công kịch mở một vòng chống chân khu vực. Tam âm lục thần đao tin vui, tiểu tử này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng con bài chưa lật đâu nào, kỳ ảo vô cùng. Này một đạo con sáng, quả thực là đối kháng huyền vương lĩnh vực tuyệt hảo thủ đoạn. Tại bắt cực thần hoàn phối hợp xuống, Tịch Diệt ánh đao lại lần nữa phát huy ra kinh người uy năng, như rải lụa quang mang chợt loé nhấc câu. Đem Kim Chống Vương màu tím sóng âm thế công, Quy Dạ Vương trưởng tiên, kể hết chậm nước, tối hậu nhất quấn quít nhất quái, đem Thương Xông Vương trưởng kiếm đánh bay, bay cao thượng thiên. Thương Xông Vương còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc, hư ảo tịch diệt ánh đao lại lần nữa chớp động, nhắm ngay hắn đương đầu rơi xuống. Thương Xông Vương sắc mặt đại biến, linh giác biểu hiện. Này một đạo bất luận hướng phương nào hướng né tránh, đều không thể chạy thoát Tịch Diệt ý cảnh bao phủ. Ngọc trai huyền thuật Thương Song Vương hai tay khép lại, đột nhiên mở ra, giống như một cái con lao con trai, vạng, đóng mở, một đạo hơi mỏng qua màng, bay nhanh mở rộng, cố gắng bao trùm tấm lụa một loại ánh đao. Này ngọc trai huyền thuật, thân mình tính dai rất mạnh, đủ để chống đỡ một loại thiên cấp huyền thuật châm kích, là thương Song Vương dự vào thành danh tiên cấp huyền thuật một trong. Tịch diện ánh đao rơi vào ngọc trai trong, giống như rơi vào vỏ sò chung cắt đá vụn, bắt đầu bị, được, từng đạo màu lam nước gợn một loại huyền lực cỏ giữa, làm hao mòn. Tuy nhiên những này màu lam huyền lực đều nào vào không chung. Trong đáy mắt, tịch diện ánh đao phản xuất tại hướng khác duy độ căn bản không cùng màu lam sóng biển dâng huyền lực giao tiếp. Sau một khắc, Tịch Diệt Thánh Đao làm lại lần nữa chói mắt, trực tiếp chạm kích ở tại Ngọc Trai Huyền Thuật Quang Màng bên trên. Quang Màng bị được khởi động một cái, người, khoa trương gấp độ, phát ra tất tất 33 bạo hưởng, cuối cùng bạo nổ tung ra. Hắc sát Tịch Diệt Thánh Đao, dư thế không suy, trực tiếp chém dụng ở tại Thương Xông Vương mặt trên đem cái này cường đại hải vân huyền vương, từ đầu đến chân, chém thành hai mảnh. Quỷ dị chính là, hai nửa xác chết không có chút nào tiến huyết, máu tươi phản phất một loại lực lượng vô hình, đem Thương Xông Vương hải vô cực huyết nục, linh hồn, toàn bộ thôn phệ. Mọi người không có chú ý tới chính là, Tam Âm Lục Thần Đao thật lớn hắc sắc thần đao, mặt trên có chút hơi quầng màng tại lưu chuyển. Xích xích, quá mỹ vị. Tất cả, hay là khống chế tiểu tử này sảng khoái, huyền quân cảnh giới, là có thể phát huy của ta bộ phận lực lượng, so với kia khâu cản, trong đầu nhồi vào cơ thể huyền vương hành thi, muốn xuất sắc nhiều lắm. Trong tứ hải, Tam Âm Lục Thần Đao khí linh một bên thao tác Hứa Dương thân thể đánh giết, một bên mặt mày hớn hở nói. Trước đã qua cửa ải này rồi nói sau. Huyết ẩm kiếm linh lạnh lùng nói, nó chính là không quen nhìn Tam Âm Lục Thần Đao bá đạo. Hừ, tại của ta tịch diệt ý cảnh xuống, thủy giữ trên phòng. Tam Âm Lục Thần Đao vừa mới nói xong, trong lúc đó thứ hại chấn động, ngoại giới Hứa Dương thân hình giống như đằng vân giá vũ, về phía sau nga bay. Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Vừa mới một kích thập phần xảo quyệt hung tàn, Hứa Dương thân thể đầu khớp xương đều đứt gãy vài căn. Tam Âm Lục Thần Đao khí linh quan khán phía trước, kinh ngạc phát hiện, ba tên Huyền Vương hậu kỳ cao thủ đã trải qua lần thứ 2 thi triển Huyền Vương pháp thân, mấy trăm trượng thân thể lực uy hiếp mười phần. Vừa mới một kích kia, chính là một người Huyền Vương pháp thân công giết xuất ra. Chém giết thương song vương lấy được sinh mệnh tinh khí, bị được Tam Âm Lục Thần Đao quán thâu đến Hứa Dương thân thể trong, gãy xương tương thế, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Bất quá, Tam Âm Lục Thần Đao, hiển nhiên phi thường không vui, này vốn là hắn thu hoạch, cái này đại đã chết cấu. Hô, đây là cần phải độ nhập, chỉ cần có thể đã qua cửa ải này, tiểu tử này năng lực mang đến cho ta thật bội, gấp trăm lần thu hoạch. Thành Cựu Thánh khí, sắp tới. Tam Âm Lục Thần Đao như thế tự an ủi mình, nó lần thứ 2 thao tác Hứa Dương thân thể, hướng ba cái Huyền Vương pháp thân phóng đi. Tiên Hạc Vương pháp thân cao cao gầy kêu. Cầm trong tay một thanh quái trượng, vừa mới chính là Hàn Hám Thi lén lén, đem Hứa Dương đả thương. Hướng khắc chính là Phục Ba Vương, hắn pháp thân quả thực là một tòa núi thịt, tay cầm hai thanh đại chùy, vụ vụ vũ động, lực đạo mãnh liệt ác. Tối hậu một người Huyền Vương pháp thân, là Bạch Thú Vương, hắn pháp thân là đồ hổ, long trảo, sau lưng còn mọc lên một đôi ưng dự, Bạch Thú Vương danh tiếng, liền từ này được đến. Còn lại 6 vị Huyền Vương, cũng không phải dễ đối phó nhân vật, phần lớn là Huyền Vương trung kỳ tu vi. Bọn họ ở một bên kiềm chế, từ 3 tên Huyền Vương hậu kỳ cường giả, thi triển pháp thân, cùng tịch diệt ánh đao nghênh kháng. Tam âm lục thần đao cảm thấy khô ổn, mặc dù bằng vào tịch diệt ánh đao ý cảnh kỳ diệu, hắn liên tục chém chúng này ba tên huyền vương pháp thần, nhưng đối với bọn họ mấy trăm trượng thân thể mà nói, điểm ấy thương thế căn bản không đến nơi đến chốn. Xem xét lại hứa dương thân thể, liên tiếp được bị, được, sáu tên huyền vương huyền thuật công kích đánh chúng, đã sớm là vết thương trọng chất. Từ thương sông vương xác chết trung cấp đoạn sinh mệnh tinh khí, đã trải qua, khô kiệt, hiện tại đã, trải qua là sơn cùng thủy tận tình trạng. Đáng ghét, chẳng lẽ bổn yêu đao, tấn chức thánh khí mục tiêu, nhất định vô phương đạt thành. Tam âm lục thần đao có chút đề bài. Buổi sáng ở ngoài Lạc Bạch tùy nhắm mắt chậm tư, thân thể của hắn trong, chậm rãi dâng lên một tia hựu vụ, từng đạo ám cực huyền lực, không bị khống chế địa chào ra thân hình, hóa thành từng đạo sắc bén đao cương, trên không trung giao thế công, giết, phảng phất có cái người, vô hình đao khách, tại diễn luyện tuyệt diệu đao thuật. Quy 1 chương 833, chấn chấn long tà hoàng đăng tràng. Chương 833, chấn chấn long, tà hoàng đăng tràng. Thượng, hạ. Tịch diệt giả, ý là siêu thoát sinh tử, diệt lại phiền não ảo tưởng. Tại tịch diệt thế giới trong, không có quang, không có hỏa, không có tất cả tất cả. Như vậy trống rỗng không có gì thế giới, rốt cuộc là cái gì? Lạc Bạch Thủy vùi đầu khổ tư, quy về hỗn độn hắc ám. Cho nên, Tịch Diệt Đạo cũng là ám cực pháp tắc một cái dịu lý, so với tồn vệ, hủ thực, hư vô vv. Ám cực pháp tắc đạo lý, Tịch Diệt Đạo lực lượng, hiển nhiên càng cao một bậc, công phòng nhất thể. Lạc Bạch Thủy con mắt chậm rãi mở ra, lóe ra ánh sáng. Có, của ta điều thứ nhất pháp tắc đạo lý, chính là Tịch Diệt Đạo. Lạc Bạch Thủy trước mặt từng đạo hắc sắc dao cương, chợt bị kín nhất tầng hư vô mở bị hơi thở, nhấc câu vẽ một cái, đều giống như thần lai chi bút, với yên tĩnh vô hình trùng kéo tới, lôi cuốn hủy diệt giết lực. Ông thẩm quan sát tự thân, Lạc Bạch Thủy một mảnh dài hẹp huyền mạch trong, na, nọ, một mảnh dài hẹp cỡ nhỏ chân long tầng kình, như cũ chiếm cứ tại huyền mạch trên đường, trở ngại Lạc Bạch Thủy huyền lực thông hành. Nên trấn áp các ngươi lúc sau này." Lạc Bạch Thủy cắn răng, từng đạo hắc mang hiện ra, tại Lạc Bạch Thủy tự thân các nơi huyền mạch giao hội chỗ hiện hình, hóa thành từng đạo cỡ nhỏ tịch diệt đao cương, hướng na, nọ, một mảnh dài hẹp chân long kình khí công giết mà đi. Chân long lắc đầu vẫy đuôi, ý đồ sẽ rách những này đao cương. Tuy nhiên quỷ dị tình hình xảy ra, tịch diệt đao cương chợt hư hóa, xuyên qua long trảo cấp lấy, sau đó trọng trọng chém ra, đã rơi vào na. Nọ, tất cả chân long kình khí bên trên. Chỉ một thoáng, rất nhiều chân long kình khí bị được đao cương tách biệt, hóa thành nhất đoàn màu vàng sương ngủ. Đợi đến làm lại lần nữa ngưng tụ lúc sau này, chân long kình khí trở nên nhỏ lửa vòng. Hắc hắc, lão tử nhận các ngươi đã lâu rồi. Lạc Bạch Thủy tiếp tục dùng tâm thần lực lượng, theo tác tịch diệt đao cương, hướng na, nọ, một mảnh dài hẹp chân long kình khí chém giết mà đi. Pháp tắc đạo lý cũng có cao thấp phân. Tịch diệt đạo pháp tắc, hiển nhiên so sánh tổ long đạo, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, cho nên Lạc Bạch Thủy tài năng như thế bẻ gãy nghiền nát một loại, đánh tan một mảnh dài hẹp chân long kình khí. Nà, nó, một mảnh dài hẹp chân long tinh khí, rất có linh tính, biết không địch lại. Liền ngang nhau từ các nơi huyền mạch khẩn yếu chỗ chạy trốn, chơi đùa nổi lên chiến thuật du kích. Lạc Bạch thủy mắng: "Ma ơi, thực sự tiên sư bà ngoại nhà nó chứ cùng chương chiêu trọng na, nó, con cháu một cái, ngươi, đứa hạnh, hẹn bọn vô lại thêm tăng cấp." Ma quy mạn, Lạc Bạch thủy trong khoảng thời gian ngắn cũng là không làm gì được. được. Nay trùng khu trục chủ dị trùng pháp tác hiệu lực, chính là hết sức công phu, muốn một kia địa đệ tú những. Nay chân long tinh khí, toàn bộ làm hao mòn sạch sẽ, thương thế của hắn tài năng phục hồi như cũ. Bất quá, tại quán thông các nơi huyền mạch sau đó, Lạc Bạch Thủy điều vận huyền lực năng lượng đã, trải qua, khôi phục. Hắn quanh thân ám cực huyền lực vô dụng không ngừng, hóa thành từng đạo tịch diệt đạo cương, đem chân long kình khí bức bách đến thân thể bên trong các rất lạ, theo sau dùng bộ phận huyền lực đem trấn áp ở. Làm như vậy kết quả, chính là Lạc Bạch Thủy tạm thời chế trụ thương thế, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ có thể phát huy ba thành. Lạc Bạch Thủy lĩnh ngộ tịch diệt đạo. Bây giờ là huyền hoàng trung kỳ cao thủ. Hắn ba thành thực lực, muốn giải quyết xâm phạm huyền vương cao thủ, cũng là rất đơn giản một việc. Hừ hừ, một đám vô liêm sỉ, lão tử muốn đem các ngươi hết thảy bắt chết. Lạc Bạch Thủy tại trên đài cao, đứng thẳng thân hình, Hắn một cái đại thủ lộ ra, hướng chánh tây phương cuồn sáng chụp tới. Chánh tây phương cuồn sáng, nguyên thần không gian bên trong chiến trường. Ha ha, người này đã, trải qua là cung căng hết sức. Thăng thêm sức, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại hoàng tử Hải Tắc đắc ý nói, trong tay hắn quyết tung bay, từng đạo kim quang huyền lực nhập vào cơ thể mà phát, hướng Hứa Dương toàn xạ. Còn lại Trư Vương, cũng giao nhau ra tăng thế công. Đao Bố Vương Ân canh kim âm thầm thở dài, người này mặc dù tu vi còn thấp, nhưng vị sư phụ của mình, Cam nguyện phao đầu lâu xái nhiệt huyết, đem sinh tử không để ý, chân thực khả kính. Hắn nghĩ tựa ra sư phụ không gọi nhất trận tinh thần chấn nạn. Mắt thấy Hứa Dương đại đao chủ địa đã trải qua vô lực chống cự cuối cùng này một lớp thế công, hắn liền không muốn đi tái nhặt cái này tiện nghi, xua tay thối lui. Mắt thấy Hứa Dương sắp bị chết tại mọi người vây công xuống, đột nhiên nguyên thần không gian chiến trường bên trên bầu trời, một cái con hắc sát đại thủ từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Hứa Dương đỉnh đầu. Cái này đại thủ mang theo ti ti tịch diện lực, chư vương thế công rơi tại mặt trên, như châu đất xuống biển, căn bản không có trong tưởng tượng nội mạnh uy lực. Tất cả mọi người đều phải chết. Bên trên bầu trời Chuẩn đến một tiếng tức giận hừ, lập tức đại thủ rung lên, năm ngón tay ầm ầm mở ra, na, nọ, từng đạo huyễn kích mà đến huyền thuật thế công, giao nhau nghiền nát. Nguy rồi, là ta hoàng, hắn? Hắn hồi phục như cũ. Mạc gia nhị tổ, Cửu tổ được chứng kiến Lạc Bạch thủy hy thế, bọn họ khiếp sợ, hướng hứa Dương sau lưng nguyên thần không gian xuất khẩu, điên cuồng tiêu xạ mà đi. Cái gì? Lạc Bạch thủy phục hồi như cũ? Không có khả năng, huyền hoàng cao thủ tu thành pháp tắc đạo, không có 10 năm khổ công, tuyệt đối không có khả năng. Hải tắc trợn mắt, hắn không thể nào tin nổi một màn này, ngược lại suy đoán nói, chẳng lẽ là Hải Vân viện chủ Nguyên Thần Không Gian chiến trường cửa vào, một đạo hắc sắc quần sáng chợt chẹt hai, mặc gia nhị tổ, cự tổ đụng quần sáng bên trên, dùng so sánh đi thì càng tốc độ nhanh, bắn ra mà quay về. Trư Vương ngã hít một hơi lãnh khí, thấy Nguyên Thần Không Gian chiến trường cửa ra vào chỗ, Lạc Bạch Thủy ngạo nghễ mà đứng, một đầu tóc đen đón gió tung bay. Tại sau khi bị thương, Lạc Bạch Thủy vô lực trấn áp thương thế, tóc bắt đầu trở bệnh. Nhưng hiện tại, dùng tịch diệt đao cương trấn áp thương thế sau đó, huyền hoàng cấp cường đại huyết khí, làm lại lần nữa phát huy tác dụng. Tóc của hắn lần thứ hai trở nên đen nhánh, phản phất đen nhánh. Quả thật là Lạc Bạch Thủy. Hải Tặc Kinh Hải nói. Mọi người không muốn kinh hoàng, Lạc Bạch Thủy chỉ là tạm thời chế trụ thương thế, hắn tuyệt đối không thể năng lực nhanh như vậy phục hồi như cũ. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có khả năng đem đánh bại. Bạch Thú Vương thấy Lạc Bạch Thủy hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, tinh thần tỉnh lại, cao giọng quát: "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liều chết đánh một trận. Nếu như từng người tự chiến lợi mà nói, rất có thể sẽ bị lạc." Bạch Thủy tiêu diệt từng bộ phận. "Ngươi chính là Bạch Thú Vương." "Rất tốt, cho ta thử." Lạc Bạch Thủy không chút nào nói thừa, một cái thủ dao bộ ra. "Nhất thời" Một đạo tịch diệt đao cương rời khỏi tay, đón gió tăng đại, rất nhanh trở nên dài đến mấy trượng, tốc độ phi hành càng là làm cho người ta sợ hãi, không có chút nào tiếng xé gió. Bạch thú vương vẫn đang vẫn duy trì huyền vương pháp thân, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, pháp thân một đôi long trảo án rơi, cố gắng đem tịch diệt đao cương xé nát. Nhưng lạ tịch diệt đao cương phản phất tại hướng khác duy độ, rồi đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt mà bắt đầu, né tránh mở bạch thú vương lợi trảo đánh bất ngờ. Sau một khắc, tịch diệt đao cương làm lại lần nữa hiện hình, nhẹ nhàng xẹt qua bạch thú vương cự thân lưng hiệp vị trí. Phản phất một đạo thiên đao phách trảm, Bách thú vương pháp thân bị được trực tiếp chém ngang lưng. Mấy trăm trượng pháp thân rất nhanh thu nhỏ lại, rất nhanh biến trở về Bách thú vương bổ tướng, tên cường đại huyền vương, phí sức địa nắm giữ chân của mình chân, bên eo của hắn xuống, đã bị chặt đứt, tiên huyết, máu tươi tuôn ra. Như vậy thương thế nghiêm trọng, coi như vương hầu cũng đừng hòng sống nổi. Quy 1 chương 834, cấm kỵ thuật phá màn chạy trốn. Chương 834, cấm kỵ thuật phá màn chạy trốn. Thượng. Hạ. Cùng Hứa Dương đối chiến tại Nguyên Thần không gian chiến trường thập đại vương giả, thương sông vương bị được Hứa Dương mang theo Tam âm lục thần đao uy lực chém giết. Hiện tại lại thiệt Bách Thú Vương, chỉ còn lại có 8 vị vương hầu. Cái gì? Bách Thú Vương nhấc cái, "Ngươi, đối mặt đã bị giết chết chết, Lạc Bạch Thủy thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Không thể địch, bọn ta huyền vương có thể nào cùng hoàng giả đối kháng?" 8 tên huyền vương kinh hãi tạm thời sợ, hoàn toàn đã không có đối kháng Lạc Bạch Thủy Du thí. Hải Tắc còn không mau nhanh triệt tiêu 12 nguyên thần đại trận. "Ngươi cho là có thể cùng Lạc Bạch Thủy chống lại sao?" Bách Thú Vương gặp gỡ ngươi cũng thấy đấy. Hải Mập lùn mọ phục bà vương giận dữ hét. Hải Tắc cắn răng nơi ra một mặt trận đồ, hắn tay trái kháp động ấn quyết, từng đạo màu vàng huyền lực quang mang hóa thành ấn quyết bắn vào trận đồ trong. 12 mặt quần sáng vang ầm ầm chấn động, rất nhanh thu nhỏ lại, 12 nguyên thần đại trận rút vào trận độ trong. Trang cảnh nhất trận biến ảo, mênh mông nguyên thần không gian chiến trường biến mất, Hứa Dương đứng người, rồi trở lại lục ngôi tường trắng lạc ra hậu viện. Mặt khác hai tòa nguyên thần không gian chiến trường tứ danh đối chiến cao thủ cũng xuất hiện ở phía bắc. Bọn họ nhất trận kinh nghi bất định, không biết ngoại giới xuất hiện cái gì biến cố. Kế hoạch thất bại, cháy mau. Đối mặt ra lão tổ, mặc mọi nhà chủ hai người này, Đao Đấu Vương Ân canh kim nhất định còn tồn đi một tí thiệt tâm, khẩn cấp truyền âm nhắc nhở. Mạc Hóa Viên hai người, giương mắt thấy được đứng nghiêm trong sân lạc bạch thủy, kết hợp truyền âm rất nhanh kịp phản ứng. Nối Thanh, Lão Nhị, Lão Cửu, Trại Mao. Hắn thu hồi ngàn trượng pháp thân, hóa thành một đạo thiên quang, hướng Nam Vương vọt tới. Cùng lúc đó, Phản Phất nổ tung một cái, người, tổ ong vò vẽ, tất cả xâm phạm huyền vương cao thủ, hướng bốn phương tám hướng bay vút. Đối mặt một người huyền hoàng cường giả, bọn họ căn bản không có đối kháng thực lực. Tất cả đều cấp lão tử lưu lại. Lạc Bạch thủy tay áo một cái, đại điệu tứ phương lập tức nổi lên tứ phía đen nhánh thiết m่าน. Ngăn các lộ huyền vương đường đi. Nay một vòng thiết m่าน, là Lạc Bạch thủy ám cực huyền lực biến thành. Hắn hiện tại trên người có thương tích, thi triển như vậy còn sáng. Có thể vây khốn định phong huyền vương trở xuống cao thủ, nhưng đối với, với Mạc Hoa Viên, liền vô phương vây khốn. Cho nên, Lạc Bạch Thủy đang thi triển quần sáng sau đó, thứ nhất tìm tới Mạc gia lão tổ, Mạc Hoa Viên. Mạc lão đầu, ngươi tới vừa lúc, tránh khỏi lão tử đi tìm ngươi. Nạt mạng đi đi. Lạc Bạch Thủy thân hình như một đầu chim ưng loại bay vút dựng lên, một thanh hình thủ kỳ lạ trường đao rút ra, chọc này là một cái Hắc Sắc Đao Cương. Mạc Hoa Viên đành phải xoay người lên chiến, hắn làm lại lần nữa ngưng tụ ra ngàn trượng pháp thân, dùng sức hướng Hắc Sắc Đao Cương vùng tạp mà đến. Này Hắc Sắc Đao Cương, ẩn chứa Lạc Bạch Thủy lĩnh ngộ tịch diệt đạo, đan sen hư thật trong đó. Hãy thay đổi. Mạc Hóa Viên một quyền đập vào không trung, xuyên qua hắc sắc đao cương, đem Lạc Thành một tòa cao lớn nhà cửa tạm thành phế tích. Sau một khắc, tịch liệt đao cương đại phóng tia sáng kỳ dị, trực tiếp chạm ở tại Mạc Hóa Viên pháp thân cánh tay bên trên, đem hắn một tay nặng nhanh nhanh bổ xuống. Mạc Hóa Viên đau nhức nan đường. Này giống như đem cánh tay của hắn chém đứt nhất dạng đau đớn. Hắn cao giọng giống rít gào, nan thượng pháp thân chợt giảm bất 200 trượng. Lạc Bạch Thủy cười lạnh, cất bước tiến lên, hình thủ kỳ lạ trường đao vẽ ra lưỡng đạo sắc đẹp hồ quang, lại là lưỡng loan tịch liệt đao cương, từ lưỡi dao bên trên bay ra, phá không kéo tới. Bị vây khốn chư vương, dùng hết thủ đoạn, đều không thể đột phá na, nọ, một đạo hắc sát quần sáng bất chợt. Can Kim, hai ta nhân hợp lực giúp ngươi phá vỡ quần sáng, ngươi đi trước. Tiên Hạc Vương Khẩn Trương Điệu nhìn bên trên bầu trời, Lạc Bạch Thủy cùng Mạc Hoa Viên Na, nọ, nghiêm về một bên đại chiến, âm thầm huyền lực truyền âm nói. Này làm sao có khả năng? Ân Canh Kim bị dọa cho hoảng sợ. Hai vị tiền bối, mặc dù muốn làm hy sinh, cũng có thể là ta đến. Nói hiệp nói vượn. Lão già mập lùn phục ba vương hừ nói, hai người chúng ta cộng lại đều nhanh 500 tuổi, coi như kéo dài hơi tàn sống sót, lại có vài năm qua cảnh. Tiểu tử ngươi không giống với vẫn chưa tới trăm tuổi, sau này lộ còn rất dài. Ân Canh Kim vừa muốn nói chuyện, Tiên Hạc Vương trọng trọng vỗ bờ vai của hắn một cái, "Lẽ bề làm cái gì?" Thái Lâm Nhang đang chờ, "Là Bạch Thủy Thu thập mạc gia lão tổ, ta và ngươi ba cái, ai cũng chạy không được." Ân Canh Kim trong lòng cảm động, hắn hốc mắt không khỏi đả ướt nước, trọng trọng nhẹ gật đầu. "Ha ha, phụ ba vương, cho ta xem nhìn, thực lực của ngươi có hay không nuôi bước." Tiên Hạc Vương trưởng âm thanh cười lớn, thân thể của hắn như giống như thổi khí cầu căng phồng, trở nên lại mập vừa tròn, huyền khí lực tức trong lúc nhất thời lừng lẫy bách liệt. "Ha ha, ít nhất không thể so với ngươi cái mẹt." Mập luận phục ba vương huyết sáo, thân hình cũng là tại chậm rãi kéo dài, như một cây cây gậy trúc. Hơi thở của hắn cũng tăng vọt gấp bội, đồng dạng đạt đến đỉnh phong huyền vương chính tự. Hấp ta và ngươi lực mở ra lỗ hồng. Tiên Hạc Vương cùng phục ba vương hét lớn, cắt xuất một trường, tương đối đánh ra. Hai người huyền lực tại đối trường hết sức nhanh chóng dung hợp, hơi thở càng thêm mạnh mẽ. Can kim, cháy mau. Tiên Hạc Vương hét lớn một tiếng, cùng phục ba vương một con khác không danh bàn tay, hung hăng đánh vào trước mặt Hắc Sát Tiết Màn bên trên. Một mực vẫn không nhúc nhích Hắc Sát Tiết Màn, đột nhiên kịch liệt chấn động mà bắt đầu, một tia vết nứt lan tràn. Răng rắc một tiếng, như phá vỡ một mặt hậu tính tử, gương, một cái, người, thật lớn lỗ hổng xuất hiện. Vận sức chờ phát động dao búa vương ẩn canh kim, mũi chân đột nhiên chạy xuống đất, như một đạo thiểm điện, từ lỗ hổng chui ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn trên lưng tiên hà vương, phục ba vương hai người thân hình. Có nhân thi triển cấm thuật, phá khai rồi bộ phận phong cấm. Cơ hội tốt. Hải Tặc nhãn tỉnh sáng lên, hướng đạo kia chỗ lỗ hổng, rất nhanh chạy tán loạn, tưởng muốn đi theo đạo tẩu. Những thứ khác huyền vương, không có một cái nào là kẻ ngu rốt, ai không muốn chạy trốn vậy. Bọn họ rất nhanh đuổi kịp, như ong vỡ tổ điệu tuân hướng chỗ lỗ hổng. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ." Cấp lão tử đứng lại. Trên bầu trời, đang ở cùng Mạc Hóa Viên chiến đấu Lạc Bạch Thủy mất hứng. Hắn lúc này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cùng hắn nói là đối chiến, không bằng nói là giết hại. Mạc Hóa Viên bị được Tịch Diệt đao cương luân phiên chém trúng, pháp thân đã trải qua từ vừa mới bắt đầu cao ngàn trượng, thu nhỏ lại đến không đủ trăm trượng, bại vong ngay tại trước mắt. Nhìn thấy dưới mặt đất các đại vạn vương muốn chạy trốn, Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng, tay trái cấu kết pháp quyết, một đạo hắc sát huyền lực như thác nước một loạt chuốt xuống mà xuống, chống đỡ ở nàng, nọ, phiến bị phá khai mở lỗ thủng. Mạc gia cửu tổ tưởng nuốt thử một lần vật khí. Hắn mạnh mẽ đề tụ hộ thân huyền thuật, ý đồ từ đạo kia hắc sát thác nước trường hà trong xuyên qua. Chính là, tại đầu của hắn vừa mới xông qua hắc sát huyền lực thác nước sau đó, một vòng hắc sát tịch diện dao cường, ầm ầm một phát, trực tiếp đem đầu lâu của hắn cắt rơi xuống. Chúng huyền vương kiếp sợ, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có liều chết đánh cược một lần, đồng loạt thi triển cực mạnh thế công, hướng bên trên bầu trời lạc bạch thủy công giết mà đi. Đến mức đầu hàng, cầu xin lạc bạch thủy tha mạng. Ngay căn bản tiểu không khả năng, bọn họ thừa lúc lạc bạch thủy bị thương hết sức đến đây đánh lén, hai phe chính là không chết không ngừng kết quả. Lạc bạch thủy tái xuất nhất đạo Nhất tự thiên cắt ngang không quán suất, một đạo nằm ngang độ tịch diệt đoa cương, bổ chúng mặc gia lão tổ Mạc Hóa viên bà vai, đem hắn bán phiến thân thể, ngạnh sanh sanh chấm nhũ dụng. Quy 1 chương 835, làm buổi lễ lại lần nữa thu hoạch ngoại bài. Chương 835, làm buổi lễ, lại lần nữa thu hoạch ngoại bài. Thượng, hạ. Mạc Hóa viên con mắt trừng được thật to, lông loan trắng loan tọ lông mày, theo gió tung bay. Hắn trên nửa phiến thân hình, tà tà rơi lạc. Ánh mắt kia, có lẽ có hận, có lẽ có hối hận. Nhưng tu huyền đường đã là như thế, bước lên con đường này, không phải ngươi giết ta, này là ta giết ngươi, không, có hối hận đã nói. Đại ca, còn sót lại Mạc gia nhi tổ, cao giọng không giống. Mạc Sơn Thanh cũng sắc mặt tái nhợt, Mạc Hóa Viên chết rồi, Mạc gia chủ cột như vậy sụp đổ. Nhi tổ, ngài muốn tỉnh lại, nếu như chúng ta đều chết hết, Mạc thị tất nhiên xóa tên. Mạc Sơn Thanh hét to một tiếng, long đầu kim giản đột nhiên hóa sinh xuất ngàn vạn kim long, hướng về Lạc Bạch Thủy hỗn trối mà đi. Lạc Bạch Thủy lanh lảnh cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, người rất có dũng khí. Hắn trở tay bộ ra, đồng dạng có trăm ngàn đạo tịch diệt đao cương chém dữ dội, mỗi một đạo đao cương đều tinh chuẩn điểm chém trúng một cái kim long, đem đầu thân chia lìa. Nhất chiêu xuống, ngàn vạn kim long bị đánh hồi quay về, nguyên hình, làm lại lần nữa hóa thành một thanh tàn phá kim giản. Mạc Sơn thanh kinh ngạc điệu nhìn chuôi này kim giản, chỉ thấy vị trí lão đại để lại một cái người, thật sâu lỗ thủng, nguyên gốc đối linh động sinh động long tỉnh, hiện tại sáng bóng ẩm đạo. Trong thứ hải, một đầu kim long khí linh bi giống một tiếng, hoàn toàn biến mất. Lạc Bạch thủy trong tay hình thủ kỳ lạ trường đao, mặc dù cũng là bảo khí, bất quá chưa chắc so sánh long đầu kim giản cường. Sở dĩ nhất tiêu hủy diệt Mạc Sơn thanh bảo khí, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hai người trong đó trên lệch quá xa. Trong ngàn đạo tịch diệt đao cương, dữ thế không suy, đem Mạc Sơn thanh thổi quét tại trung tâm khu vực. Vô số hắc sắc ánh đao vũ động, Mạc Sơn thanh thân hình trong nháy mắt hóa thành một cục thịt tường, giữa không trung huyết vụ bay tán loạn. "Ngươi, Lạc Bạch Thủy, ta và ngươi liều mạng." Mạc Gia Nhị tổ tâm tăng ngự tử, khí thế của hắn ầm ầm một phát, xong quyền như phong ma một loại huy vũ. Từng đạo quyền kình giống như giang hà con nước lớn, liên miên không dứt. Chỉ có bị đánh mới biết được đông. "Các ngươi thừa dịp ta chưa thương, ám thi đánh lén lúc sau này, có từng nghĩ tới kết cục này?" Lạc Bạch Thủy nghiêm túc nói, nhưng hạ câu nói đầu tiên bại lộ bản tính của hắn. "Xuất gia đồng hành, sớm muộn phải trả." Một ngón tay điểm ra, giống như trường đao cái bổ lớn trực tiếp phá vỡ trọng trọng quyền kinh, điểm vào Mạc Gia Nhị tổ Mi Thông. Một cái, người, lỗ máu xuất hiện, Mạc Gia Nhị tổ nét mặt chợt ngốc trợn rơi xuống, trên không trung lực dừng một chút, ngửa mặt lên trời xuống phía dưới phương té ngã. Đến tận đây, Mạc thị trừ vương toàn bộ diệt. Mấy ngàn năm nhà cao cửa rộng đại phiệt, từ đó tại Hải Vân thượng quốc hoàn toàn xóa tên. Lạc Bạch thủy mắt lạnh nhìn về phía còn lại vài tên vương hầu, cũng không nói thừa, trực tiếp chính là từng đạo đao cương lăng không đánh ra. Mỗi một đạo tịch diệt đao cương, đều trực tiếp chém giết mục tiêu, tựa như giết gà tể áp nhất dạng đơn giản. Tối hậu, đám người đứng ngoài xem chỉ còn lại có một người. Đó chính là Hải Vân thượng quốc giám quốc đại hoàng tử. Hải Tắc, không nên. Hải Tắc bị, được, hiện trường thảm thiết cảnh tượng, kinh sợ được nói không ra lời. Hoàng tộc dáng vẻ phong độ, một chút ít đều không thể chú ý, quỳ xuống đất khẩn cầu, "Ta hoàng, không nên, không nên. Ngươi cũng chỉ sẽ nói một câu nói kia." Lạc Bạch thủy tiểu hổ tự nhếch lên, có chút hăng hái hỏi han. Hải Tắc vội vàng nói, "Ta có rất nhiều bảo tàng, tương lai của ta còn có thể làm hại hoàng, ngươi hôm nay buông tha ta một lần, ta vĩnh viễn đều sẽ cảm kích ngươi." "Ha ha, yên tâm, lão tử sẽ không giết ngươi. Còn sống ngươi tương đối đáng giá." còn phải là chết hết, ngươi có thể bị một điểm giá trị cũng không có." Lạc Bạch Thủy cười to nói, hắn bàn tay vung lên, tích tích 33 đánh hại tắc 10 mấy thai to quăng, nhượng cái vị này quý giám quốc hoàng tử, hai mã đều cao cao sừng sùng lên. Từng đạo rất nhỏ hắc sát huyền lực sợi tơ, từ Lạc Bạch Thủy chỉ đoan lan tràn xuất ra, trực tiếp khóa lại hại tắc tứ chi, đem cổn như chói gô lại. Những này rất nhỏ hắc sát sợi tơ, trên thực tế đều là tịch diệt đao cương hóa thành, chỉ cần Lạc Bạch Thủy tâm niệm vừa động, hại tắc liền sẽ biến thành một nhóm chỉnh tề khối thịt vụn. Buồn hoàng trái lại hy vọng, ngươi trực tiếp đem này nghịch tử giết chết. Cách đó không xa, vang ầm ầm thanh âm Như sấm rền tiếng động, phương xa phía chân trời, nhanh chóng to lên khởi một mảng lớn xanh thẳm sắc. Tại vô tận giữa lang quăng, Hải Hoàng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Lạc Bạch Thủy, bổn hoàng muốn hướng ngươi tạ lỗi, lo sự không chu toàn, giáo tử vô phương, để ngươi bị sợ hãi, Hải Hoàng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nếu không có nhà của ta lão tứ, xông vào hoàng cung cấm địa cho ta biết, ta bây giờ còn bị, được, hải tác này nhiệt tử chẳng hay biết gì. Tại Hải Hoàng bên cạnh, một trung niên nhân xui tay mà đứng, cung kính mà nói, gặp qua tả hoàng. Người này chính là Hải Vân hoàng tộc nhất mạch tứ hoàng tử, tên là Hải Đợi Sau, đồng dạng là Huyền Vương cánh rối ngươi nói là sự thật, hy vọng ta đem tiểu tử này giết chết." Lạc Bạch Thủy như cười mà không phải cười nói, "Na, nọ, lão tử là thật động thủ a." Hải Hoang cười khổ một tiếng nói, "Mặc dù này nghiệt tử chết sống toán không được cái gì, nhưng dù sao sự tình quan hoàng tộc mật ủy, kính xin Bạch Thủy huynh giờ cao đánh khẽ." Hải Hoang đã trải qua, xem như Lạc Bạch Thủy ông cố đồng lứa, hắn nói như vậy, đích sắc đem tư thái phóng thật sự thấp. "Thật tốt, ngươi đã Hải Hoang đều lên tiếng, lão tử còn có cái gì có thể nói hay sao?" "Bất quá, trái lại có một chuyện, còn cần đồng ý của ngươi." Lạc Bạch Thủy nói, "Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được." nhất định hoàn thành." Hải Hoàng nghiêm tông nói, "Hắn đây là tương đương với biến thành địa của thượng, dù sao nếu là hải tắc âm nhu thành công, Lạc Bạch Thủy vô cùng có khả năng nỗ lực sinh mệnh. Ta na, nọ, ngoan đồ nhi, dùng na, nọ, cứ tiểu thiên lộ ngọc bài, đổi lấy một khối rách nát linh phong thạch, thật sự là lô vốn mua bán." Lạc Bạch Thủy trợn mắt nói, "Ngươi lão tiểu tử không mà nói, rõ ràng chiếm tiện nghi. Hiện tại này cái cọc giao dịch hủy bỏ, ngươi phá thạch đầu cầm đi, đem ngọc bài giao ra đây." Hải Hoàng cười khổ lắc đầu, "Lúc trước ta là Tuyết, đem linh phong thạch ban cho Hứa Dương, cũng không phải trao đổi. Chỉ bất quá đồ đệ của ngươi tính tình mưởng bẩm." chọi cứng đem ngọc bài lưu lại, nhượng ta cũng rất xấu hổ. Na, nọ, Linh Phong Thạch, vẫn lưu ở chỗ của ngươi đi, làm của ta bồi lễ. Nói chuyện. Gian, giữa, Hải Hoàng lấy gian a, nọ, khối tiểu thiên lộ ngọc bài, huyền lực nhẹ tờ, lăng không truyền lại cấp Lạc Bạch Thủy. Co như ngươi lão tiểu tử giảng cứu. Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng, thu hồi nhỏ vụn tịch diệt dao vóng, đem Hải Tắc chỉ tới. Hải Tắc kinh hồn vừa định, nhìn Hải Hoàng liếc, ngập ngừng nói, phụ thân. Ơn. Hải Hoàng vẻ mặt ôn hòa nói, đi thôi, hồi cùng. Hải Tắc như được đại xá, đối Hải Hoàng có thể nói cảm động đến rơi nước mắt. Vốn có hắn cho rằng Dùng hải hoàng đối với hắn nghiêm nghị, chuyện này vừa ra, tất nhiên sẽ trọng trọng chừng phạt hắn, ai ngờ ngược lại một câu như vậy nói, nhẹ nhàng mang quá. Tứ hoàng tử Hải đời sau theo ở phía sau, khẽ lắc đầu. Cái này lại ca, quả thực vụng về được bất trị. Hải hoàng như vậy hiền lành, chỉ có thể là một nguyên nhân, đó chính là Hải Tắc đã để hắn hoàn toàn thất vọng. Ai cũng sẽ không đối một khối buồn nạo, một cây phế sải sinh khí, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đối buồn náo cùng phe sải, ủy thác trách nhiệm. Cho nên, Hải hoàng đại vị, nhất định cùng Hải Tắc vô duyên. Quy chương 836, tuyên thánh chỉ phế là việc. Chương 836, tuyên thánh chỉ đế là việc. Thượng, hạ. Trên đường phản hồi nội viện Hoàn Cung, Hải Tri Tắc tại Hải Hoàng trước mặt Phi Thường Ngân Cẩn, tự mình là Hải Hoàng mở ra tầm điện đại môn. Trấn Lôi Vương, Uy Hải Vương đám người đã sớm nên đón bắt đầu, miệng nói bệ hạ không để cập tới. Nhưng bọn họ đang nhìn đến Hải Tri Tắc, Hải Tri giận hai người huynh đệ song song đi vào lúc, sắc mặt không khỏi có chút quái dị. Cuối cùng, tại Uy Hải Vương dưới sự dẫn dắt, Hải Vân Chư Vương hay là hướng hai đại bằng tử hành lễ, gặp qua tứ điện hạ, gặp qua đại điện hạ. Hải Tri Tắc nhất trận không thoải mái, Chư Vương đem hắn sưng hô đặt ở lão tứ sau đó, đây là chưa bao giờ có. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, hừ, chắc là bọn họ cho rằng ta trải qua chuyện này sau đó sẽ thất sủng. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, bọn họ biết được phụ thân đối với ta, như trước hiền lành dễ thân, không, có chút nào khập khiễng. Ngày sau ta đi lên Hải Hoàng đại vị, nhất định muốn hảo hảo trừng trị đám này xảo quỷ vương. Hải Hoàng tại ngự tọa ngồi định, nhắc tới một chi bút son, tại một cái sách lụa trên soát soát viết chữ. Hắn mặt mũi mặc dù một mảnh bình thản, nhưng xưa nay xây dựng ảnh hưởng, lại làm cho bao gồm tứ hoàng tử Hải Chi giận ở bên trong tất cả mọi người nhân, cũng không dám nói nói. Chỉ chốc lát trong đó, Hải Hoàng đã trải qua, viết xong Hắn thở ra một hơi, thổi khô hoàng gấm sắc lửa. Hải Tri Tắc vì biểu hiện hắn như trước được sủng ái, chủ động tiến lên nói: "Phụ thân tại viết cái gì? Khả phủ cấp con trai danh giá?" Hải Hoang nhìn Hải Tri Tắc liếc, mỉm cười: "Đương nhiên có khả năng, đây là một phần thánh chỉ, liền từ ngươi truyền đọc đi." Hải Tri Tắc cười đắc ý, ngẩng lên đầu đi lên ngự tọa cạnh, hai tay nâng lên mà nọ, phân hoàng gấm thánh chỉ, lớn tiếng đọc chậm nói: "Hải Vân thượng quốc thứ 31 thay hoàng kiên kỵ vô lượng chỉ." Dưới đại tri vương, bao gồm tứ hoàng tử Hải Tri giận ở bên trong, toàn bộ quỳ rạp trên đất, miệng nói và thuế. Hải Tri Tắc rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn tiếp tục đọc nói, "Bổn hoàng dục có bắt tử, trưởng ngẫu tự động. Cố dùng trưởng tử tắc giáng quốc, dùng ký bổn hoàng đại nạn đến lúc đó, kế thừa chức vị." Trong trường hợp đó, trong trường hợp đó, đọc đến nơi đây, Hải Chi tắc xuống phía dưới nhìn lên, sắc mặt đột nhiên soát một chút, trở nên trắng bệnh. Hắn một câu trong trường hợp đó lặp lại nhiều lần. Lại vậy sao đều đọc không nổi nữa. Bên cạnh, Hải Hoàng thanh âm uy nghiêm vang lên, đọc đi xuống. 200 tuổi người, liền, ngay cả một phần thánh chỉ đều sẽ không đọc sao? Một luồng mênh mông giọng lớn uy áp từ Hải Hoàng trên người truyền tới, thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, như đóng băng xuống con sông, băng hàn thấu xương, đương lúc ngươi tứ đệ cùng chư thần cúi mặt, không muốn thân nghi. Nếu không, đối với ngươi trừng phạt, cũng không dừng lại trên thánh chỉ viết rõ cái kia chút. Hải Chi tắc thanh âm phấn run, "Cha, phụ thân, này, phía trên này viết được, đều là thật sự." Hải Hoàng mặt không chút thay đổi, quân vô hi nôn, vua không nói đùa, bổn hoàng thống ngự ức vạn dặm hà sơn, há có thể lật lọng. Độc. Tối hậu một chữ, như hồng trung đại lư. Chấn đắc Hải Chi tắc cái lộ hai ông ông tắc hưởng. Hải Chi tắc thoáng nhìn Hải Hoàng a. Nọ, no, không tình cảm chút nào, lạnh như băng như sắt ánh mắt. Trong lòng run lên, run lẩy bảy tắc tắc điệu tiếp tục đọc nói. Trong trường hợp đó trưởng tử tắc, bản tính không hợp, không những không một mụn tí tặt vết tâm, ngược lại thường có đoán hận nói như vậy, thế cho nên kết mẹ kết cánh. Cấu kết đi quốc, phạm phải không tha tội. Nhớ huyết mạch tình, miễn trừ vợ chết, từ đó phong ấn hồi lực, vòng, tròn, cấm vĩnh nguyên cùng. Không chiếu không được bước ra cửa cung nửa bước. Đọc đến nơi đây, Hải Chi tắc toàn thân phát run, từng giọt mồ hôi hột từ trên trán rơi xuống. Nhớ kỹ, không muốn lấy ra bổn hoàng thể diện. Đọc đi xuống, Hải Hoàng lạnh lùng nói: Vương Hải Chi tắc cắn chặt hàm răng, mang theo khóc nước lợ độc nói, tứ tử lời sau, phẩm hạnh đoan chính, lấy lại cục làm trọng, rất được ta trông. Ngay hôm đó lên, giáng quốc trách nhiệm giao cho tứ tử đợi sau phụ trách. Đọc xong tối hậu một nhóm thời đại này, Hải Chi tắc đã chảy qua là khóc không thành tiếng. Tuy nhiên không có người quản hắn khỉ gió, Hải Vân Chư Vương đầu tiên là lễ bái Hải Hoàng, núi thở thánh minh, tái hướng người mới nhận chức giáng quốc hoàng tử, tứ hoàng tử Hải Chi giận được không người lễ. Hải Chi giận vội vàng đáp tạ, phong độ nhẹ nhẹn. Hải Hoàng nhìn ở trong mắt, cùng đại hoàng tử Hải Chi tắc vừa so sánh với so sánh, càng là cao thấp biết liền. Đời sau Thanh Nghi hiện tại nơi nào?" Hải Hoàng đột nhiên nói. Hải Tri giận vội vàng nói, "Thanh Nghi tính tình thích mạo hiểm xung sáo, tại tham dự bình định Hải Vân phản loạn đại chiến phía sau, phải đi Đông Vương, tựa hồ muốn đi ra Hải Vân bản thổ, đến một chút tôi tớ quốc du lịch." Trong lòng hắn mừng thầm, Hải Đông Thanh là của hắn cháu ruột, hôm nay Hải Hoàng đặc biệt hỏi Hải Đông Thanh, phần này thân thuộc với vua khó được đăng quý. Hải Hoàng lực lượng đi đầu, "Nam nhi sao, phải trải qua mưa gió tôi luyện, bất quá cũng muốn chú ý an toàn." Thanh Nghi năng lực từ bách tộc cổ chiến trường bộc lộ tài năng, đủ thấy thiên tư của hắn, số mệnh đều là nhân tuyển tốt nhất tư sinh tài bồi, nếu là ở bổn hoàng xin thời, thanh nhi tấn trước hoàng tử, chân bảo lãnh ta Hải Vân hoàng tộc, lại một cái, người, 300 năm hưng thịnh. Hải Chi giận suy nghĩ Hải Hoàng tâm tư, chú ý đáp, phụ hoàng tuổi xuân đang độ, tại tu huyền trên đường vẫn còn dũng mãnh tiến tiến, tương lai nhất định có thể đột phá gông cùng xiển xích, tấn chức trong truyền thuyết thế tôn cảnh. Đến lúc đó duyên phận ngàn năm, ta Hải Vân thượng quốc tự nhiên giang sơn vững cố. Đến mức thanh nhi có thể hay không tấn chức huyền hoàng cường giả, còn muốn nhìn vận mệnh của hắn, bất quá nhi thần chắc chắn đốc thúc hắn cố gắng. Hải Hoàng lực lược, lược điểm đầu mỉm cười, hiển nhiên đối Hải Chi giận trả lời rất hài lòng. Hắn trong lúc đó đứng dậy, phân phó nói, vừa mới ý chỉ, Uy Hải Vương phụ trách chấp hành. "Đời sau, ngươi đi theo ta." Hải Hoàng phụ tử hai người, trên đường đi ra tẩm cung. Uy Hải Vương lắc đầu thở dài, đi ra phía trước, đối đại hoàng tử Hải Chi Tắc nói, "Điện hạ, chúng ta đi thôi. Bệ hạ ý chỉ, không người nào có thể làm trái với." Uy Hải thúc, "Đây không phải là thật, đây hết thệ cũng không phải thật sự. Ta đang nằm mơ." "Đúng vậy, ta nhất định đang nằm mơ." Hải Chi Tắc thì thào nói, cũng khó trách Hải Tri Tắc tâm thần thất thủ, hắn làm gần trăm năm giáng quốc hoàng tử, hôm nay nhất triều bị giáng chức xuất, còn muốn phong ấn hồi lực, vòng, tròn, cấm tường cao. Thiên kim con của chuyển thành dưới bồ tù, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn, có này trùng phản ứng cũng là bình thường. Điện hạ, Thỉnh cùng cựu thần đến. Uy Hải Vương đi lặp Hải Tri Tắc ống tay áo. "Tẩu, bỏ đi." Hải Tri Tắc như thị xạ hạt, với tay bộ ra một đạo kim quang, li ta xa một chút. "Đại điện hạ, đắc tội." Uy Hải Vương là đỉnh phong huyền vương, thực lực sâu xa, tuyệt không phải Hải Tri Tắc sợ năng so sánh được. "Huống chi" Hải Chi Tắc còn bị thương, trên vai bị, được, Tam Âm Lục Thần đao lưu lại vết thương vẫn gọn. Một đạo màu lam ba quang chảo ra, trực tiếp đánh nát Hải Chi Tắc bộ da khí quang. Màu lam thủy cực huyền lực, nhập vào cơ thể mà vào, hóa thành một cái, người, chạy xiết nước xuống hãy, đem Hải Chi Tắc tinh hải phong cẩm đứng lên. Hải Chi Tắc trong nháy mắt biến thành một cái, người, không có huyền lực nhân, bị phong ấn huyền mạch tinh hải sau đó, khó bảo toàn sẽ không thân thể héo rút, hắn đã trải qua, tiếp cận 200 tuổi, như vậy thân thể héo rút lợi mà nói, rất có thể sống không qua vài năm, liền sẽ tự nhiên chết giả. Loạn Thần, loạn Thần, thả ta xuống. Hải Chi ta bị, được, Uy Hải Vương huyền lực gắt gao khổng trói, trôi nổi trên không trung, một mực hướng ngoài điện bước đi, thay đổi khoái không đạn song tinh thuần vấn tự. Quy 1 chương 837, thấy canh kim thiên điện nghị luận. Chương 837, thấy canh kim, thiên điện nghị luận. Thượng, hạ. Hải Chi giận trên đường đi theo Hải Hoàng, đi tới Hoàng cung phương tây một tòa thiên điện. Phu hoàng, ngài mang nhi thần tới đây, không biết có gì phân phó? Hải Chi giận cung kính hỏi han. Hải Hoàng tay áo nhẹ nhàng phất động, thiên điện đại môn đương nhiên chúng khai mở, phụ tử hai người đi thẳng vào. Hải Chi tác làm ra đến việc này Đổng Diêu có một hứng đối kế sách, Hải Hoàng tại chủ tọa ngồi định, vướt vướt mi tâm, mệt mỏi nói: "Ngươi lão luyện thành thục, hiện tại lại nhận được giám quốc trách nhiệm, tại vì cha bế quan chữa thương lúc sau này, liền muốn quản lý ta Hải Vân Thượng Quốc Cức Vạn giạng Hà Sơn. Việc này, tự nhiên muốn cùng ngươi thương nghị một phen." Hải Chi giận trong lòng vui mừng, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, điểm đầu đồng ý, "Phụ Hoàng Châu Blo, có phải hay không lạc bạch thủy phản ứng?" Toán là một cái trong số đó, Hải Hoàng nói: "Kinh, trải qua, chuyện này tiện sau đó, Lạc Bạch Thủy tại Hải Vân Thượng Quốc cùng Bách mộ vực tranh chấp chung, không bao giờ nữa có thể trợ giúp ta Hải Vân Thượng quốc, thậm chí có khả năng sao lưng đâm nhất đạo. Tại chúng ta cùng Bách Mộ vực lưỡng bại câu thương hết sức xuất hiện, từ giữa thủ lợi. Đây là vi phụ thứ nhất lo lắng. Phu thân, na, nọ, no, Bách Mộ vực đồng dạng có Huyền Vương cường giả tham dự đối lạc Bạch thủy tập sát, cho nên không cần lo lắng xấu nhất tình huống, đó chính là lạc Bạch thủy cùng Bách Mộ vực liên thủ." Hải Chi giận nói. "Đúng vậy, nay xem như trong bất hạnh rất may." Hải hoàng nhẹ nhàng ho khan, "Đợi sau, dùng ngươi ý kiến, hẳn là thải lấy loại nào đối sách, hết sức lôi kéo lạc Bạch thủy, ít nhất làm cho hắn không ngã hướng Bách Mộ vực, hoặc là mặt khác bí cảnh thế lực." Hải Chi giận nói, Dung Nhi thần cách nhịn, Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương, hai người đều là giống nhau tính tình, trọng tình nghĩa, tận nhuyễn bất cần ngại. Cho nên chúng ta muốn thải lấy dụ dỗ chính sách, đối bọn họ đại gia phong phần thưởng, dẹp an kỳ tâm. Chính là, Lạc Bạch Thủy đã trải qua là tà hoàng, địa vị tôn sùng tuyệt đỉnh, lại có thể thế nào giả phong? Hải Hoàng như là tại khảo trường học Hải Chi giận, mỉm cười hỏi. Vậy gia phong Hứa Dương, Hải Chi giận nói, Lạc Bạch Thủy đối người đệ tử này coi trọng trình độ, cùng đối với chính mình cũng có nhiều ít khác biệt. Phong thưởng Hứa Dương, chẳng khác nào đồng thời phong thưởng Lạc Bạch Thủy thầy cho hai người. "No, không tệ." Hải Hoàng khẽ gật đầu, trong ánh mắt có chứa khen ngợi sắc, "Đời sau, ý nghĩ của ngươi rất tốt, so sánh ngươi đại ca mạnh hơn nhiều lắm." "Không dám nhận, nhi thần bản tính tối dạ, chỉ bất quá tâm niệm thượng quốc can nguy, tưởng liên có hơn một chút, không đủ chỗ, kính xin phụ hoàng phụ chính." Hải Chi giận nói. "Lạc Bạch thủy chuyện tình, tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, phía dưới chính là vấn đề thứ hai, nên như thế nào đối mặt bách mộ vừa quy hiệp." Hải Hoàng tiếp tục nói. "Can thứ nhi thần được tình báo, các đại bí cảnh đều đối doanh châu các quốc gia đã phát động ra xâm phạm, như là soái lưu vực, lục, thiêu, hoa vực VV." Phân biệt xâm phạm thiên địa quốc, liệt trên núi quốc. Này hai đại thượng quốc quốc chủ đều bị bí cảnh ám sát. Mặc dù đứng vững được cái mạng, nhưng thương thế rất quan trọng, quốc nội ở vào toàn bộ tiến co rút lại trạng thái, cùng ta quốc tương tự. Hải Tri giận đầu tiên Trần Thuật tình báo. Ai, doanh châu đầu tiên rối loạn, mà các lục địa cũng tất nhiên sẽ không quá bình. Loạn thế, tình thế hỗn loạn, tưởng muốn tại loại này trong loạn thế sinh tồn được, nan a." Hải Hoàng thở dài nói. Nhượng Nhi thần lo lắng chính là những này bí cảnh tựa hồ đồng khí liên chi. Mỗi hai cái, người, bí cảnh, lựa chọn mục tiêu đều đều không giống nhau. Cho nên Nhi thần thâm rõ suy đoán, những này bí cảnh chủ khẳng định tiến hành quá không chỉ một lần hội nghị thương nghị, bọn họ trong đó, thậm chí có khả năng ký kết minh ước. Nói như vậy, ta Hải Vân tự quốc cũng không phải là đối mặt Bách Mộ vực một nhà, mà là đối mặt một cái người, khổng lồ đáng sợ liên minh. Hải Hoàng sắc mặt ngưng trọng lên, chỉ là Bách Mộ vực lời mà nói, "Na, nọ cũng may, nhưng nếu như là trừ vực liên minh, vậy cũng liền thật sự nguy hiểm." Nhi thần cho rằng, Đường Kim là tối trọng yếu, là đầu tiên thất bại Bách Mộ vực tiến công, còn phái ra nhân thủ, tích cực liên lạc doanh châu mặt khác tự quốc, hiểu dùng lợi hại, đồng dạng tổ chức lên một cái Ngươi, Liên Minh, chỉ có đoàn kết lại, tài năng đối kháng trừ vực liên minh nguy hiệp. Ân, ngươi nói không sai. Như vậy liên lạc doanh châu mặt khác thượng quốc chiến tình, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Tất cả Hải Vân vương hầu đều nghe ngươi hiệu lệnh. Hải Hồn nói, Hải Chi giận trong lòng nhất trận kích động, hiệu lệnh Hải Vân chư vương, đây chính là đại hoàng tử Hải Chi tắc cũng không có hưởng thụ quá vinh hạnh đặc biệt. Phu thân, chư vực liên minh nguy hiệp rất xa, hiện tại lửa xém lông mày là bách mộ vực xâm phạm. Hải Chi giận nhấp nhở. Ân, vi phụ rõ ràng Như thế nào nhằm vào Bạch Mộ vực, vi phụ đã có sơ bộ tính toán Hải Hoàng vừa nói, trên mặt hiện ra thần bí nụ cười, đem nhân cho ta dẫn tới. Tứ danh áo giáp màu đen huyền quân cương dạ, áp tại một cái, người, thân hình cao lớn, mặt mũi như dao gọt đũa bổ một loại cương dương nam tử, bước chân vào thiên trung điện. Cái này bị bắt ná nhân, đúng là Bạch Mộ vực vực chủ đại đệ tử, Đao Búa Vương Ân canh kim. Thân canh kim hơi thở có chút đe bại, hiển nhiên là huyền lực đã bị phong cấm ở, nhưng thần sắc của hắn vẫn là vẻ mặt mượn lạnh, thẳng tắp địa nhìn chăm chú Hải Hoàng, cũng không làm lễ ra mắt, cũng không quỳ xuống. Lớn mặt, Hải Chi giận nói, nhìn thấy Hải Hoàng bị hạ, vì sao không quỳ Ân Canh Kim lạnh lùng nói, "Ngươi Hải Hoàng, cũng không phải bệ hạ của ta, ta vì sao phải quỳ? Ta ân canh kim cả đời này, trách lệ trời địa cùng với ân sư." Hải Chi giận còn muốn trách cứ, lại thấy Hải Hoàng mỉm cười nhấc tay, ngăn lại lời của hắn. "Ân Canh Kim, ngươi không đủ trong tuội linh, cũng đã là vương hầu trung kỳ cảnh giới, chân thực khó được." Hải Hoàng đạm nhiên nói, "Ngươi nói ngươi trách lệ trời địa, còn có bách mộ vực chủ bách kính thực sự." Nhắc tới bách kính thực sự, Ân Canh Kim thần sắc hiện lên một tia lờ mờ, không nói gì. "Ngươi nên biết, lần này là ai, phái ngươi tới là thành, chấp hành ám sát, tà hoàng hẳn phải chết nhiệm vụ." Mặc dù thành công, các ngươi tại Hải Vân Thượng Quốc nội địa cũng mơ tưởng đó cậu, càng không nói đến thất bại. Cho nên nói, đây là một lần chết nhiều hơn sống hành động, Bạch Kính thực sự lại phái ngươi lại đây, đủ thấy hắn đối với ngươi chỉ là lợi dụng mà thôi, căn bản. Liền không có để ở trong lòng. Ân Canh Kim cắn chặt môi, hắn tưởng nuốt cái lại, lại phát hiện mình một chữ đều nói không nên lời. Hải Hoàng những câu là thật, có ghi pháp, cùng Ân Canh Kim ý nghị của chính mình đều không như mà hợp. Đây là rõ ràng chuyện tình, nhiều lời vô ích. Ân Canh Kim, tư liệu của ngươi ta rất rõ ràng. Từ nhỏ căn cốt số chúng, tại hơn 10 tuổi lúc sau này, liền bộc lộ tài năng vừa gặp diệt môn thảm họa, sư phụ ngươi tại tối hậu một khắc xuất hiện, cứu tánh mạng của ngươi. Từ đó ngươi theo Bạch Kính chân tu được, hơn 10 năm qua đi, rốt cục tu thành vương hầu, trở thành nhất phương cao thủ. Chỉ tiếc, ngươi không tính, họ Bạch, cho nên ngươi nhất định vô phương đạt được Bạch Kính thật sự tiến nghiệp." Hải Hoàng thản nhiên nói. "Vậy thì sao?" Ấn Can Kim nói, "Sư phụ mặc dù là lợi dụng ta, nhưng hắn dù sao đã cứu mạng của ta, hơn nữa dạy ta tu huyền. Phần ân tình này, ta vĩnh sinh ghi khắc."